Chương 301: Trung Châu Việt Gia. Viên Sóc nghe được sửng sốt một chút, sau đó kịp phản ứng, có chút vô ngữ. Đây là muốn một cái ngoại môn đệ tử danh nghịch. Hắn nhíu mày, đang muốn mở miệng, liền nghe đến Cổ Dương lại bổ sung: "Ta là chỉ muốn cầu một cái tạp dịch đệ tử danh nghịch." Nghe nói tạp dịch đệ tử cũng có thể thông qua tiểu bị để thăng là ngoại môn đệ tử, cạnh tranh hẳn là rất kịch liệt, ta lo lắng cái khác tạp dịch đệ tử có người sau lưng ảnh hưởng cạnh tranh bài danh. Viên Sóc giật mình, "Là cái này công bằng a?" Hắn suy tư 2 giây sau gật đầu, "Có thể." Cổ Dương lộ ra nụ cười. Nói một tiếng tạ ơn xóc biểu lệ, sau đó liền lui lại mấy bước, để giao lưu cơ hội để lại cho người khác. Việc xóc ngược lại có một chút không có ý tứ. Đây biểu ca kỳ thực đối với hắn rất hào phóng, hắn vừa rồi có chút hiểu lầm đối phương. Coi là đối phương muốn hắn bên ngoài duy nhất ngoại môn đệ tử danh sách để cử đâu. Hắn dự định quay đầu hỏi thăm một cái hắn sư thúc, giống hắn biểu ca dạng này thiên phú, tại Ngự Thú tông nội môn, có hay không trưởng lão muốn nhận làm đệ tử. Bất quá, hắn đối với cổ dưỡng kiếm đạo tiên phú không tính là giải. Đối phương thần hồn tiên phú, tựa hồ xem như một cái thêm điểm điểm. Đương nhiên Viện Sóc không có hiện tại liền đối với Cổ Dương hứa hẹn cái gì, chỉ là dự định mình trước giải một chút tình huống lại nói. Sếp Hập Lý Tin, Phương Đồng, Thành Hoành, Cổ Dương bốn người có an bài sau. Tiếp đó, đó là hắn người thân nhất người nhà. Bốn người cũng hiểu rất rõ điểm này. Biểu đạt bọn hắn muốn làm sống ý nguyện, thế là Viện Sóc liền thuận lý thành chương để bọn hắn đi Linh Phong Lương Trừng núi trở xuống, tìm chọn một địa phương xây dựng lâm thời nhà gỗ. Đối với tu sĩ đến nói, đây không coi là nhiều khó. Mấy người vui sướng sau khi hành lễ ra cửa, Viện Sóc lúc này mới lần nữa dò xét nhà hắn mấy người, đại ca tam đệ cũng hưng phấn tiến tới trước mặt hắn, đại cậu yên tĩnh đợi tại mẹ hắn sau lưng. Hắn cha mỉm cười đứng ở một bên. Nhị đệ, nhị ca, Song nhị, người nhà giữa lẫn nhau chào hỏi về sau, thấy Viện Sóc còn tại dò xét, mấy người đều có chút bẩm mịt, liếc nhau, từ từ yên tĩnh trở lại. Viện Sóc có chút nhíu mày. Không có người ngoài về sau, hắn nói chuyện cũng là không cần quá cố kỵ cái gì, thế là nói thẳng. Các người trong khoảng thời gian này đều không có tu luyện sao? Mẹ hắn thì cũng thôi đi, mang thai giảm ít thời gian tu luyện chính cho quá mức tiêu hao tâm thần là rất bình thường sự tình, cho nên tu vi không có gì biến hóa. Đương nhiên, nhưng hắn cha vẫn là luyện khí đại viên mãn, cách trúc cơ có rõ ràng khoảng cách. Đại ca hắn cùng lão tam, luyện khí tầng 5. Hắn đại tẩu luyện khí 4 tầng. Mẹ hắn luyện khí 4 tầng. Nói thật, Viên Sock cũng có chút nhớ không rõ lần trước lúc rời đi bọn hắn là tu vi gì, khả năng có chút biến hóa, nhưng biến hóa khẳng định không lớn. Bọn hắn cách ra tối thiểu 2 tháng a. 2 tháng, tu vi liền đây. Trước đó một mực đang đối đường. Việt Thanh Tiêu không biết rõ, hắn cảm giác mình tiến bộ rất rõ ràng. Nhưng nhị tử đã nói hắn không có tu luyện, liền coi hắn không có tốt. Hiện tại, nhà hắn Nhị Nhi đã là trong nhà chủ cột. Nhị Nhi cũng là bọn hắn một nhà lực lượng. Mà khác, dọc theo con đường này, hắn cũng xác thực không có trước đó chuyên chú như vậy tu luyện. Dù sao đến Hải Châu sau, sự tình liền có thêm. Mang theo người một nhà trở về, cho dù có đường tỉ tộc thúc bọn hắn tại, hắn sau khi trở về, cũng là giật một trận ra mới thuận lợi cho vợ con một cái con vợ cả danh phận. Hắn cha ruột không tại, hắn vô ý thức không có bại lộ hai nhị tử tiên phú, tính toán đợi Nhị Nhi trở về sau khi thương nghị lại nói. Hắn đều có vợ có con, trong tộc thế mà còn có người muốn cho hắn tung ra. Việt Thanh Tiêu lúc ấy cái tia khí, lại không dám để nương tử nghe được chuyện này, sợ nàng động thái khí. Đang muốn rước Hoắc mang theo toàn gia đi bên trên thư phủ, đều đóng gói tốt, cậu nguyệt đầm nơi này lại xảy ra chuyện, may mắn nhị nhị sư tôn sư thúc hai vị từ trên trời giáng xuống. Vẫn là Việt gia tổ mạch lão tổ mang đến, là Trung Châu Ngự thú tông trong nguyên anh môn trưởng lão. Hắn cũng biết, nhà hắn nhị nhi sau lưng chỗ dựa lớn đâu. Quả nhiên, Việt Thanh Tiêu nghĩ đến lúc ấy tình huống, hiện tại còn nhịn không được nếm miệng lên. Viên Sóc thấy hắn trang một mặt ý cười, cũng không lấy tu vi trưởng thành chậm chạp mà hổ thẹn, có chút lưu manh bộ dáng, không khỏi nhíu mày nhìn thằng hắn. Việt Thanh Tiêu thấy Nhi Tử nhìn chằm chằm vào hắn nhìn, hoàn hồn sau có điểm không hiểu, nhỏ giọng nói: "Soknia, ngươi nhìn ta như vậy làm gì?" "Đúng, trước đó chúng ta trên đường đi sự tình, ta còn không có từng nói với ngươi a. Ta trước nói đơn giản một cái." Việt Sóc nhìn chằm chằm hắn hai mắt, gật đầu. Sau đó, nghe hắn cha nói một lần hắn sau khi rời đi tình huống, trên cơ bản không có đặc biệt. Trên đường có sóng gió nhỏ, có gặp phải kiếp tu, nhưng không có xuất đại sự. Bất quá Đường cô cùng biểu ca Cổ Dương hai người xác thực trên đường đi phi thường tận lực, với lại đến Việt gia về sau, cũng vẫn đứng tại hắn cha bên này. Nghe bảo, Việt gia bên kia già gia hắn vẫn như cũ không ở nhà. Cậu Nguyệt đầm gia chủ hắn thái gia gia cũng một mực đang bế quan, thẳng đến sư phụ hắn bọn hắn đến, hắn cha muốn dẫn lấy người một nhà trước khi đi mới xuất quan. Nghe đứng lên hắn cha không tính được coi trọng. Viên Sóc đối với Hải Châu Việt gia cũng liền cảm giác thường thường. Đại khái giải một cái hắn cha ý nghĩ, tựa hồ là nhớ độc lập đi ra, không muốn trở về dự định. Viên Sóc gật đầu. Dạng này tốt nhất. Body rất nhiều phiền phức về sau, chúng ta đó là trung châu Việt gia, ngựa thú tông Việt gia. Viên Sóc biết cái thế giới này rất nhiều người đều rất có gia tộc quan niệm, cho nên nói dạng này nói, thấy cha mẹ cùng huynh đệ đều rất vui vẻ cũng cười nhạt đứng lên. Chớp định một cái hạch tâm tôn chỉ sau, Viên Sóc mới bắt đầu nói hắn người đối diện bên trong mấy người hắn bày. Ta là thân truyền đệ tử, tại nội môn có mình một tòa linh phòng, mặc dù chỉ là tam giai linh mạch tiểu linh phòng, nhưng cũng cần nhân thủ kinh doanh khai phát. Tam giai? Việt Thanh Tiêu nghe được tam giai linh mạch, hai mắt trừng đến cực lớn. Sau đó đó là hưng phấn, cực kỳ hưng phấn. Lão đại Việt cuối cùng lão Tam Việt Đàm cũng đúng linh mạch cấp bậc tầm quan trọng có nhất định hiểu rõ, đối với cái này cũng mừng rỡ không thôi. Tô Nương Tử cùng Chu Linh hai người tất yên tĩnh lắng nghe. Tô Nương Tử xong thủ nhẹ nhàng đặt ở trên bụng, biểu hiện trên mặt Ôn Nhu cực kỳ, ánh mắt bên trong hiện lên một vẻ kiên định, nàng lại Ôn Nhu nhìn về phía Nhị Nhi. Rất nhiều chuyện nàng không nói, không có nghĩa là nàng không biết. Trước đó tại Việt gia, vì để cho trong bụng của nàng hài tử cùng nàng ra lão đại lão Tam có được càng tốt hơn tu luyện hoàn cảnh, nàng phụ quân thế nhưng là tại cái kia cộng nguyệt đầm Việt gia rải vỏ không nhẹ. Nàng biết, chính là vì càng tốt hơn linh mạch khu vực. Chênh là dòng chính nên có đãi ngộ. Nhưng bây giờ, không cần trách rảnh. Con trai của nàng mình liền có một tòa tam giai linh mạch linh phong. Nhất giai đỉnh phong, nhị giai hạ phẩm linh mạch người nào thích muốn ai muốn đi. Về sau, nhà các nàng đó là trung châu Việt gia. Tô Nương Tử nhìn về phía Nhi Tử trong lòng tự hào không thôi. "Sóc Nhi, ta và ngươi cha, còn có ngươi các huynh đệ đều nghe ngươi an bài, ngươi là nhất gia chi chủ." Viên Sóc gật đầu, tổ chức một cái ngôn ngữ. "Cho nên, ta hi vọng đại ca đại tẩu tâm đệ, các ngươi qua một thời gian ngắn, đi tham gia tông môn ngoại môn nhập môn khảo hạch, nếu có thể bình thường thông qua đương nhiên càng tốt hơn. Cha mẹ bên này, tuổi bọn họ vừa qua Thiên phú cũng đồng dạng, ta đem ta danh sách đệ cử cho bọn hắn. Chương 302, ngoại môn đệ tử danh sách. A, tham gia ngoại môn khảo hạch. Chúng ta được không? Việt Cố có chút lo lắng, hắn không phải quá tự tin. Không được cũng phải đi. Nhi ca ngươi yên tâm đi, ta sẽ dốc toàn lực ứng phó. Việt Đàm tắt một mặt hướng tới, ta cũng đi. Đại tổ Chu Linh một mặt mở miệng, nhìn về phía Việt Cố. Việt Thanh Tiêu nghe được nhi tử đánh giá hắn thiên phú đồng dạng, khóe miệng của hắn hơi quất, muốn phản bác hai câu, nhưng liếc nhìn nhi tử lại cảm thấy không có sức phản bác. Bất quá, vị đến nhi tử chuẩn bị cho hắn tốt danh sách đề cử, vừa vui nét mặt tươi cười mợn lên đến. "Cho ta danh hạch, có thể hay không quá lãng phí?" Viên sóc liếc mắt nhìn hắn, "Vậy ngươi muốn làm tạm dịch đệ tử?" "Hách, ta không khi. Dù sao nhi tử ngươi là thân truyền đệ tử, cha ngươi ta làm tạm dịch đệ tử truyền đi đối với ngươi thật không có mắt mũi. Nếu có người thông qua cha ngươi ta nhằm vào ngươi liền phi thái." Việc thanh tiêu vẫn là rất nhanh liền nghĩ rất thấu triệt. Tô Nương tử không hiểu nhiều những này, nàng cũng đang nỗ lực giải càng nhiều tu hành thường thức cùng tin tức, nhưng dù sao nàng hiện tại tinh lực ngắn, mỗi ngày tiếp thu tin tức cũng là có hạn. Bất quá Việc thanh tiêu cùng càng lớn càng thứ ba không giống nhau. Bọn hắn trong khoảng thời gian này đúng là trên việc tu luyện không tốn quá nhiều công phu, bởi vì trên đường không tiện lắm, nhưng bọn hắn trên đường đi cũng không có nhà rỗi. Toàn lực giải ra tu hành cùng Hải Châu tin tức, liên quan tới Trung Châu cũng tại bọn hắn rời đi Việt Gia trước, từ một số người trong miệng hiểu qua. Đặc biệt là liên quan tới Trung Châu đại tông môn tin tức. Mặc dù tại Việt Gia đợi thời gian ngắn, nhưng cũng từ cậu nguyệt đẩm Việt Gia người nơi đó biết được liên quan tới Ngự Thú Tông, liên quan tới Ngự Thú Tông loại hình siêu cấp đại tông môn như thế nào khó bãi nhập tin tức. Những này siêu cấp đại tông môn mở sơn môn chiêu thu đệ tử có mấy cái cơ sở điều kiện. Thân phận, thiên phú, tâm tính, tiềm lực, tuổi tác. Đại tông môn chiêu thu đệ tử, ưu tiên tuyển nhận tông môn trong phạm vi thế lực xuất thần, bên ngoài châu cần phải có đề cử giả mới có thể thông qua thân phận chọn lựa. Thiên phú bên trên, nghe nói yêu cầu cực cao. Tâm tính là khảo hạch trọng điểm. Tiềm lực không biết như thế nào đo, nhưng nghe nói luôn có một số người thân phận thiên phú tuổi tác đều không có vấn đề, lại bởi vì tiềm lực bị cự tuyệt tuyển nhận nhập môn. Tuổi tác bên trên hạn chế một mức đều có một cái đại tông môn, nội bộ hạch tâm đệ tử bồi dưỡng đều càng muốn từ nhỏ bồi dưỡng đứng lên, dạng này mới có thể đối với tông môn có càng sâu tình cảm. Những này cũng coi là đại chúng hiểu rõ bên trong đại tông môn tình huống, có thể trở thành ngự thú tông dạng này đại tông môn đệ tử, liên tính chỉ là tạp dịch đệ tử, bên ngoài mặt cũng có thể cho gia tộc mang đến mấy phần che chở. Ngoại môn đệ tử tắc càng làm cho người coi trọng mấy phần, bởi vì phần lớn ngoại môn đệ tử, tương lai đều sẽ chuyển thành ngự thú tông ngoại phái quan sự, phụ trách nơi nào đó một vài sự vụ, là cần nơi đó tu tiên gia tộc thận trọng đối đãi. Nếu dùng phàm nhân triều đình đến ví dụ thì dung Lự thú tông ngoại môn đệ tử, tựa như là từng vị thi đậu tiến sĩ cũ phẩm đến tất phẩm huy lệnh, quản lý địa bàn tuy nhỏ, nhưng cũng xem như một chỗ chỉ chủ. Mà trong kim đan môn đệ tử, hoặc kim đan chấp sự, nhưng là biên giới lại thần. Từng vị bên ngoài đều quyền thế cực trọng. Cho nên, chúng ta chỉ cần trở thành ngoại môn đệ tử, về sau mặc kệ là lưu tại tông môn bên trong, vẫn là rời đi, đều cùng những tán tu kia, gia tộc tu sĩ bóng nhiên khác biệt. Việt Thanh Tiêu thấy nương tử không hiểu nhiều những này, thế là cố gắng để mà bên trên ví dụ giải thích cho đối phương nghe. "Tôi nương tử nghe hiểu. Như tử để cho chúng ta làm quan." Việt Thanh Tiêu cười cũng có thể nói như vậy, bất quá, tại tông môn nội ngoại môn đệ tử đại khái không tính là gì, bất quá, chúng ta cũng không nội, chờ nhị tử về sau tu vi mạnh hơn, tự nhiên chúng ta thân phận liền nước lên thì thề lên. Hắn nhị tử hiện tại mới 13 tuổi, tu vi chúc cơ kỳ. Bãi Sương Nguyên Anh trưởng lão, tương lai kim đan sợ chỉ là bắt đầu. Đương nhiên, cao hơn khả năng, việc thanh tiêu cũng chỉ là nghĩ nghĩ, không dám hiện tại nói ngay. Người bây giờ hảo hảo dưỡng sinh thể, chờ lão tứ lão ngu đi già, trưởng thành cho hắn nhị ca làm người giúp đỡ. Ân. Viên Sóc nhìn hắn nương một mặt bị hắn cha lắc lư quẻ bộ dáng có chút bất đắc dĩ. Bất quá, bản thân hắn cũng không có quá nhiều thời gian cho hắn nương giải thích. Với lại, lão tứ lão ngũ tương lai được can bài, hắn cũng không thể nói gì hơn. Dù sao cũng là hắn thân đệ đệ thân muội muội, hảo hảo bồi dưỡng được đến, khẳng định so ngoại nhân đang giá tiến nhậm hơn, có thể tiết kiệm rất nhiều bồi dưỡng tín nhiệm quá trình. "Nương, ta cho ngươi tại Viêm Kim Phong Xây tòa viện, các ngươi trước ở nơi này, sự tình khác tạm thời đều không cần quản." "Ân, ta hiểu." Tiểu hai cái tiên sinh lại nói, "Đều là tu sĩ, hơn năm tháng mang thai mấy cái vẫn là rất rõ ràng." Tô nương tử thấy có nhi tử nhọc lòng, nàng cũng không nghĩ nhiều nữa. Chương 303, Linh cầm đệ tử Hạ Tiên. Như thế nào cho tạp dịch đệ tử đăng ký thân phận, nhận lấy thân phận bài? Viện sóc đã sớm hiểu qua. Hắn biết mình vận khí chẳng ra sao cả, cho nên sư phụ sư thuốc sau khi ra cửa, hắn liền hoàn toàn không cùng ngoại nhân liên hệ, giảm ít gặp gỡ phiền phức khả năng. Nhưng bây giờ, sư phụ hắn sư thuốc trở về. Có hai tôn nguyên anh hậu kỳ cùng tứ dai đại lao tại sau lưng. Nếu là hắn tại tông môn bên trong còn một bước cũng không dám phóng ra, vậy hắn thời gian này cũng trải qua quá bất ức. Viên Sóc dùng thân phận Ngọc Bài truyền tin đem hắn muốn ra cửa, đi ngoại môn một chuyến sự tình nói cho sư thúc, sau đó hắn lại tại Đàn Phong xác nhận đại lượng nhất giai nhị giai linh đan nhiệm vụ. Thăng thêm một đầu đánh dấu yêu cầu. Đang đợi Hạc Nhi nhóm chạy đến thì, hắn lại đi tìm sư thúc nói một lần hắn dự định, thị như đối người nhà an bài chờ. Kết quả, sư phụ sư thúc đưa hắn hai cái ngoại môn đệ tử danh nghịch. Viên Sóc chống đẩy không được, chỉ có thể nhận lấy. Bất quá, hắn dự định để trong nhà ba cái tiểu đi tham gia ngoại môn khảo hạch một chuyện, sư phụ hắn sư thúc đều rất tán thành, đồng thời thay hắn biết một chút khảo hạch thời gian. Viên Sóc như ký Lúc này thu được chuyện phát nhanh đến tin tức, mang theo đám người đi trấn núi. Trấn núi bên ngoài, không ngoài sở liệu, đến một đám tiên hạ. Chọn vẹn 6 cái, dẫn đầu 2 cái hạc nhị hắn nhìn rất quen mắt, cái khác hạc nhi từng cái hai mắt linh động lại hiếu kỳ nhìn về phía hắn, Chu Nhã hướng hắn đi tới. Liên Tính không có cho linh đan, những ngày này hạc nhị rõ ràng đối với hắn ban đầu hảo cảm không thấp. Lần này tạm thời không đệ trình nhiệm vụ, bất quá, hạc nở hở nhóm ai có rảnh, mang ta cùng các bằng hữu bay một cái ngoại môn đạo lục đường, ta cho thủ lao. Viện sóc lấy ra 6 cái cực phẩm ngưng nguyên đan. Từng con lưu nhã mỹ lệ tiên hạc lập tức hướng hắn nhiệt tình và phấn, vây quanh hắn huyền chuyển nhảy múa. Lần lượt cho An Linh Đan, lại thuận tay sờ soạng mấy lần, viện sóc lúc này mới ra hiệu sau lưng đám người đi ra, bao quát đại ca hắn cùng tam đệ hai người cùng một chỗ. Thang thêm hắn hết thảy bảy người. Bất quá, hắn có thể không cưới tiên hạc. Cầm đầu cái kia hai cái tiên hạc hướng hắn kêu vài tiếng, viện sóc nghe hiểu. Người nói là, lại thay ta gọi một cái đồng bạn đến. Cái kia tốt. Cũng giống như vậy thủ lao, bất quá đối phương tại phụ cận sao? Hạc Nhi, ta có chút thời gian đang gấp. Hạc Nhi phi thường khẳng định gật đầu. Sau đó phát ra một tiếng thật dài kêu to, rất có xuyên thấu tính, Viện Sóc đợi tại bản thân sư phụ sư thúc mỹ mắt nội tình rất là bình tĩnh. Sau đó, một tiếng rõ ràng hơn càng tiên hạc tiếng thanh minh xa xa truyền đến, chỉ chốc lát sau, liền đến trước mắt. Viện Sóc ngưng thần nhìn lại, một cái nhìn qua càng lớn một vòng, Long Vũ cũng càng lạ có sáng bóng phảng phất mang theo thần quang thần tuấn tiên hạc như một đạo bạch quang bắn tới trước mắt. Đây là một cái tam giai tiên hạc. Viện Sóc đang muốn móc nhị giai ngưng nguyên đan tay dừng một chút, ngẩng đầu nhìn đến đại tiên hạc đang đánh ra hắn. Viện Sóc lộ ra mỉm cười, lấy ra một mai cực phẩm tam giai linh đan. Đại tiên hạ lập tức lộ ra phi thường có tính người biểu lộ, thần trọng lại sung sướng tiếp được, hướng Viên Sóc gật đầu. Con dung thật dài nhọn mỏ thân mật cọ cánh tay hắn. Viên Sóc cũng hiếu hảo nhẹ nhàng luốt ve một cái đại tiên hạ xinh đẹp vũ dục, người sau hướng hắn gật đầu, đi ngoại môn sao? Lên đây đi. Viên Sóc sững sốt một chút. Đương nhiên, hắn lập tức kịp phản ứng, Tam giai linh cầm biết nói chuyện rất bình thường. Thế là, biểu lộ không gợn sóng, ra hiệu những người khác đều ngồi lên tiên hạ, hắn ôn hòa đối với mình, cưỡi đại tiên hạ khách khí lại lễ phép nói: "Đa tạ sư huynh, làm phiền." Đại tiên hạ cũng khách khí đáp lại: "Không cần cảm ơn, kiếm lời phần cơm ăn nghỉ." Sư đệ làm mới tới a?" Một hồi lưu một cái truyền tin nhắn, quay đầu xuất hành cứ việc gọi ta. Viện Sóc tâm lý vô số suy nghĩ, trên mặt lại duy trì ôn tồn lễ độ trầm tĩnh. "Trả lời, tốt, thật cảm tạ sư huynh." Theo đại tiên hạc mang theo hắn phi hành, sau lưng sáu cái nhị giai định phong tiên hạc cũng mang theo những người khác theo sau lưng, bay ra một cái chữ nhân hình. Viện Sóc không quay đầu lại, thần hồn chỉ lực quét qua. Nhìn ra được tiên hạc nhóm bay lại ổn lại nhanh, đồng thời càng lúc càng nhanh. Tựa hồ tiên hạc nhóm giữa một loại nào đó như mây như khói năng lượng, nối liền lại cùng nhau, tạo thành một loại để bọn chúng tốc độ càng lúc càng nhanh linh quang ba động giống như là chợ pháp, khó trách lúc đầu một cái tiên hạc thì chuyện phát nhanh đến nửa ngày, hai cái tiên hạc cũng chỉ cần 3 canh giờ. Nếu không phải hắn cự tuyệt gia tăng tiên hạc, có thể hay không kỳ thực một canh giờ liền có thể đưa đạt vật liệu. Viết xóc lại liếc nhìn tốc độ tăng tốc về sau, ngồi mấy người, mọi người biểu lộ đều rất tốt, ngoại trừ ánh mắt bên ngoài, không có lộ ra quá mức khoa trương tâm tình trở chợn. Nhà hắn đại ca cùng tam đệ là đằng sau trong mấy người tu vi yếu nhất hai người, bất quá, liền tính tu vi yếu nhất, bọn hắn tựa hồ đối với thừa hạc phi hành cũng không sợ hãi. Từng cái ôm lấy tiên hạc cổ, hưng phấn đến như muốn mình bay đồng dạng. Tề Tín Vương Đồng Thạch Hoành tác duy trì mỉm cười. Cổ Dương biểu Kha Hiếu Kỳ nhìn xung quanh, cũng vô cùng bình tĩnh. Viên Sóc không nhìn bọn hắn nữa, mà là Hiếu Kỳ truyền âm cùng Đại Tiên Hạc trao đổi đứng lên. Đại Tiên Hạc tên là Hà Tiên. Trước mắt là Ngự Thú Tông bên trong tự do linh cầm đệ tử. Lựa thú tông bên trong linh thú đệ tử không ít, nhưng muốn trở thành chính thức linh thú đệ tử, cùng trở thành nội môn đệ tử đồng dạng, đều cần có tam giai hoặc kim đan thực lực. Ngự Thú Tông người tu đệ tử có thể lựa chọn linh thú ký kết khế ước, mà linh thú cũng có quyền lựa chọn. Mặc dù Ngự Thú Tông nội nhân loại tu sĩ đệ tử số lượng đông đảo, nhưng linh thú linh cầm số lượng lại nhiều năm tích lũy xuống cũng là số lượng cùng lỗ. Những linh thú này linh cẩm bên trong một bộ phận, tại Hấu Sinh Kỳ bỏ lỡ cùng người tu đệ tử ký khế ước, đằng sau còn muốn ký khế ước liền tương đối khó khăn. Trên cơ bản, chủ khế vị trí cũng không có. Một chút linh tính cấp điểm linh thú nhóm cũng là không quan trọng, chỉ cần có nhân loại tu sĩ nuôi bọn chúng là được rồi, chủ nhân nhìn thuận mắt là được rồi. Nhưng một chút linh tính tương đối cao, liền so sánh bắt bẻ. Đương nhiên, Đại Tiên Học chưa hề nói mình bắt bẻ, nhưng theo hắn ý tứ, dù sau đó là hắn bỏ qua mấy lần đại lẫn nhóc chọn, về sau cũng chướng mắt những cái kia bậc tiếp theo lần đệ tử. Lại thêm hắn phụ mẫu là tứ giai linh cẩm Sau lưng có trưởng lão chỗ dựa, liền dứt khoát tu luyện tới tam giai về sau, trực tiếp trở thành tự do linh cầm đệ tử, sau đó có bạn lữ, xin một chút tiểu tiên hạt, vì ngôi gia đình bắt đầu cố gắng nhận nhiệm vụ. Viên Sóc, hắn nhịn không được quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng tiên hạt nhóm. "Bọn chúng, tất cả đều là ngươi?" "Hải tử." Hà Tiên bình tĩnh hồi phục, "Đúng. Là ta Hải tử bên trong 6 cái, lần sau có xuất hành cần, có thể trực tiếp liên hệ bọn chúng, không cần lo lắng nhiều người." Viên Sóc trầm mặc một hồi, lại hỏi, "Hà Tiên sư huynh, các ngươi linh cầm đệ tử hẳn là cũng có phần xứng linh phong a?" "Có là có, bất quá" Ngôi gia đình cũng không phải là có linh phong là được. Ai, chờ ngươi về sau liền biết, đúng, sư đệ ngươi là thân truyền đệ tử hay là luyện đan đệ tử? Hắc trời cũng hiếu kỳ về xác thân phận. Thế là hỏi thăm đứng lên. Viên xốc gán ngay nói thật, hắn là thân truyền đệ tử, bất quá, cũng coi là luyện đan đệ tử đi, dù sao hắn mặt ngoài là lấy luyện đan sư thân phận nhập môn. Vậy ngươi phân phối có linh phong sao? Ngươi linh phong bên trên, thiếu không thiếu mấy con ngoan ngoãn nghe lời tiên hạ. Chương 304, lần đầu tiên mời chào. Viên xốc suy nghĩ mấy vòng, vẫn là nói thật. Thiếu là thiếu, bất quá, ta mới đến cũng không biết thu dưỡng tiên hạc cần gì điều kiện, nếu như tiêu phí quá cao ta sợ ta chống đỡ không nổi. Người trẻo chống nổi. Hạc tiên ngữ khí bên trong lộ ra một cô hưng phấn. Ngươi là luyện đan sư a? Nơi nào có luyện đan sư nuôi không nổi tiên hạc? Sư đệ, không. Viện sư minh, ngươi đừng lo lắng, nhà ta tiểu hạc nhóm đều rất ngoan ngoãn nghe lời. Trừ ăn ra đến hơi nhiều bên ngoài, không có bất kỳ cái gì khuyết điểm. Đáng tiếc là, nếu không phải hắn bạn lỡ lại xảy ra một tổ trọn vẹn 12 con trứng, hắn cũng không nỡ để trong nhà nhỏ nhất những cái kia ra ngoài làm công. Với lại, nếu như không phải nhìn thấy thuận mắt người Hắn cũng sẽ không đưa ra bản thân tiểu hạ. Đây chính là vị khó được. Có tiền, không, người hữu duyên a. Viện sư huynh, xin hỏi ngươi là tu luyện chủ khế nhất mạch, vẫn là nhiều khế nhất mạch? Ngươi có chủ khế linh cầm sao? Hạc Thiên ngứ khí bên trong mang tới mấy phần ẩn ẩn. "Ách, ta là tu luyện chủ khế nhất mạch, bất quá, cũng biết kiêm tu nhiều khế a." Nếu như trước kia, Hạc Thiên hỏi như vậy hắn khẳng định cái gì cũng không hiểu. Bất quá, may mắn hắn có vị thích lên mặt rẽ đời sư thúc. Đối phương tại Tiên Hán đến Ngự Thú Tông trên đường, liền giúp hắn quán trâu không ít liên quan tưởng thức, đến tông môn, lại cho hắn bổ rất nhiều khóa. Cho nên Hiện tại chỉ cần không phải đặc biệt lệ thường thức, hắn trên cơ bản đều biết cái một hai, quá sâu không hiểu rõ, nhưng cơ sở phương diện cũng coi là không thể so với bình thường hắn cái tuổi tác đại tông tu sĩ kém. Chủ khế nhất mạch là chỉ chỉ chuyên chú chủ khế linh thú, trên cơ bản sẽ không khế ước cái khác linh thú, về mặt tu luyện xem như lấy cảnh giới tu hành làm chủ nhất mạch. Mà nhiều khế nhất mạch, trước mắt là chỉ khế ước nhiều loại linh thú, am hiểu chiến đấu cùng với những cái khác kỹ nghệ. Bình thường là loại kia không có tìm được nhất phù hợp mình linh thú, vô pháp đem ngự thú tông một ít hoạch tâm truyền thừa tu luyện tới cao cấp nhất một bộ phận tu sĩ. Bọn hắn cái khác đi ra một đầu thích hợp bọn hắn tự thân, cũng thích hợp càng nhiều tu sĩ con đường. Bộ phận này tu sĩ đối với tài nguyên yêu cầu cao hơn. Cho nên, đồng dạng đối với tông môn nhiệm vụ càng thêm tích cực, xem như tông môn trung tầng, mà cảnh giới cao cao tầng cũng từ từ có một chút người ủng hộ. Trước mắt hai mạch cũng không có cái gì khác nhau. Dù sao ngự thú tông bên trong chế độ cũng coi là rất hoàn thiện. Có khí linh giám sát lấy nội môn tình huống, liền tính tư nhân khu vực không tại giám sát bên trong, nhưng chí ít tông môn bên trong không có quá nhiều chướng khí mù mịt. Không giống cái khác đại tông môn, giám sát chế độ không đủ hoàn thiện. Tổng hội thịnh phảng bạo phát một chút vấn đề nội bộ. Đương nhiên, những này cách viện Sóc vẫn còn tương đối xa xôi. Hắn lần đầu cùng sư phụ sư thúc bên ngoài tông môn đệ tử giao lưu rất vui vẻ, Bạch Thâm không tính, lúc ấy Bạch Thâm không dám nói quá nhiều tông môn nội bộ sự tình. Viện Sóc cùng Hạc Tiên, hai người đều hữu tâm tình hồ dễ. Giao lưu đến càng phát ra rất quen đứng lên. Rất quen đến Viện Sóc thuận miệng một chiêu ôm, "Nếu không ngươi cùng ta hồi linh phòng a. Vợ con cùng một chỗ mang cho, không phải liền là một điểm linh đã sao?" Hạc Tiên không có lập tức cự tuyệt. Viện Sóc lúc đầu chỉ là thuận miệng nói, nhưng thấy Hạc Tiên không có cự tuyệt, cũng có một điểm ý nghĩ. Hạc Tiên sau lưng thế nhưng là có hai tồn tứ giai linh cấp Chí Ý có một vị nguyên anh đại lão, tăng thêm sư phụ hắn cùng sư thúc, hắn tại Ngự thú tông bên trong nhân mạch mới có thể càng kiên cố. Đạo lục đường đến. Viện sư huynh, ngươi cho ta cân nhắc hai ngày có thể chứ? Học tiên trước kia gặp gỡ người khác mời chào, khẳng định là một tiếng cự tuyệt. Dù sao người khác có thể cho hắn, hắn cũng không thiếu. Nhưng Viện Sóc vị này mới nhập môn luyện đan sư thân truyền đệ tử mời chào, hắn lại có chút do dự. Dù sao giống Viện Sóc dạng này cho linh cẩm hào phóng đưa cực phẩm linh đan, liên xếp như luyện đan sư, hắn cũng không có gặp qua mấy cái. Luyện đan sư là không thiếu linh đan, nhưng đó là chỉ cực phẩm phía dưới linh đan. Chương 305: Tiếp vận tiền bánh nhỏ. Ngay tại Hạc Thiên cùng hắn bạn Lữ liên hệ giao lưu thì, Viên Sóc thân hồn chi lực nhìn lướt qua xung quanh, xác nhận nơi này không đệ cho hắn cảm giác áp lực quá lớn tồn tại, lúc này mới mang theo đám người bước vào. Rất nhanh, có đệ tử chấp sự đến đây hỏi thăm. Viên Sóc dùng hắn nội môn đệ tử đặc thù thân phận ngọc bài kích hoạt lên linh quang báo động. Đối phương vội vàng hành lễ miệng nói xú thích, cho bọn hắn làm một cái tạm dịch đệ tử đăng ký, mà khác, gần nhất tạm dịch đệ tử tiểu bị từ lúc nào. Viên Sóc không có hẩn ẩn rối rối, trực tiếp hỏi. Đệ tử chấp sự trong lòng sáng tỏ, thái độ cung kính cực kỳ, một bên trả lời một bên bệnh viện cho việc sóc chen ngang làm mấy người đăng ký sự tình, còn nói lần sau có cần có thể trực tiếp để bọn hắn qua cứ làm. Viên sóc đương nhiên biết có bệnh phận này, nhưng vấn đề là lúc trước hắn lại không nhận ra ngoại môn đệ tử chấp sự. Têu người nào đi công việc, thân phận ngọc bài bên trên cũng không có cùng loại xin. Loại chuyện nhỏ nhặt này, hắn khẳng định không thể đi phiền phức sư phụ sư thúc. Thế là, thuận lý thành chương lưu lại vị này trúc cơ kỳ đệ tử chấp sự chuyển tin ân, để hắn ngày mai buổi sáng đi nội môn Viêm Kim Phong tìm hắn. Tập dịch đệ tử thân phận đăng ký rất nhanh. Nếu là tự mình bái nhập còn phức tạp hơn một chút, nếu là danh sách đề cử liền đơn giản nhiều vất quá, bởi vì là viên sóc danh sách đề cử, cho nên những người này phúc lợi đãi ngộ tất cả đều từ viên sóc phụ trách, hơn nữa còn cần đảm bảo thân phận. Viên sóc tới, nhưng thật ra là vì đưa Cổ Dương. Còn có mang đại ca tam đệ nhận biết đường. Cùng một số người lăn lộn cái quan mặt. Tề Tín Vương Đồng Thành hình đều là đi tạp dịch đệ tử thăng cấp linh phong quản sự lộ tuyến. Ba người bọn họ làm tạp dịch đệ tử đăng ký về sau, một hồi còn có thể cùng hắn cùng một chỗ trở về, viên sóc cũng phải bắt đầu đem mình linh phong quản lý khai phát đi lên. Mà Cổ Dương muốn đi tạp dịch đệ tử tiểu bị, tấn cấp ngoại môn đệ tử con đường. Theo chính hắn ý tứ, là muốn rượi vào chính mình cố gắng. Điểm này Viết Sóc đương nhiên sẽ không cự tuyệt, cũng dùng mình nội môn thân phận cho hắn chống một cái eo, sau này thế nào liền xem bản thân hắn. Bốn người tạp dịch đệ tử đăng ký rất nhanh hoàn thành. Quét chấp sự, làm việc. Sư thúc ngoại khách khí, có thể vì Viện sư thúc cống hiến sức lực là sư chất phu khí. FG không tệ đệ tử chấp sự, đối với một vị nội môn thân truyền đệ tử thái độ cung kính nhân từ, nhiệt tình gần như không giống như là một vị tu sĩ. Viết Sóc quen thuộc dạng này đối đãi, không có cảm giác khác. Chỉ cảm thấy vị này cùng Bạch Thâm nơi đó Đóa Hoa trưởng quỹ có chút tương tự, đối với hắn ấn tượng cũng không tệ lắm. Thế là thuận tay rút hai cái cực phẩm ngưng nguyên đan kế thượng, hắn đối với linh cẩm đều hào phóng. Đối với vị này giúp hắn tiết kiệm thời gian bóc việc đệ tử chấp sự, đương nhiên cũng không có khả năng quá keo kiệt, dù sao hắn cực phẩm ngưng nguyên đan nhiều là, vật liệu cũng còn có rất nhiều. Bất quá, hắn khen thưởng đệ quét chấp sự hưng phấn đồng thời, lại để cái khác một chút đến đạo lục đường làm việc đăng ký người phẫn nộ cũng không vượt mắt. Không ra viện sốc dự kiến, hắn vẫn là gặp được phiền toái nhỏ. Nguyên lai like ngự thú tông nơi này còn phải hối lộ mới có thể làm việc. Không cho hối lộ cũng chỉ có thể dựa vào sau có đúng không? Một vị nào đó chính nghĩa nhân sĩ tức giận phát biểu. Hắn lúc đầu xếp tại phía trước, kết quả bị Quách Chấp Sự rút Viên Sóc bọn hắn chèn ngang. Bởi vì vị trí phía trước, cũng liền nghiêng mắt nhìn đến Quách Chấp Sự nhận lấy đồ vật thì nụ cười, lập tức đầu óc nóng lên bạo phát ra. Cũng gây nên đến đạo lục đường nơi này làm việc rất nhiều ngoại môn đệ tử hoặc tạp dịch đệ tử nhóm chú mục, cũng nhanh chóng đưa tới đạo lục đường tọa trấn ngoại môn trưởng lão. Một vị Kim Đan tu sĩ. Kim Đan tu sĩ khí thế đem trong đại sảnh sỉ sao bàn tán áp chế, đối phương nhíu mày nhìn về phía Viên Sóc. Gặp qua vị sư huynh này, Viên Sóc trước một bước hành lễ, đồng thời lộ thân phận gia ngọc bải linh quang. Đồng thời Viên Sóc suy tư như thế nào nhanh chóng giải quyết chuyện này. Theo khí linh trạch tiền bối nói, hắn bởi vì bị thiên phạt chi nhãn khóa chặt qua, còn lưu lại một điểm khí cơ, cho nên gần nhất vận khí sẽ có chút kém, sẽ có một điểm kiếp vận trong người. Kiếp vận, đó là dễ dàng dẫn phát phiền phức. Bất quá, cùng linh cẩm giữa ở chung, giống như không có cái gì phiền phức, cho nên, kiếp này vận bên trên phiền phức chỉ có thể từ nhân loại dẫn phát. Viên Sóc lần này đi ra ngoài, cũng mang theo nhất định kiểm tra ý nghĩ. Hắn đối với kiếp vận cái từ này, có mình nhất định suy đoán, dù sao dù sao cũng là từng có một cái thế giới khác vô số hiện tượng tiểu thuyết thiết lập rồi người cấp, không có khả năng chống rống to ra. Dù sao cũng phải điểm dựa vào. Đương nhiên, hắn là chỉ mình trước mắt khả năng tao ngộ cái gọi là kết nạn, dù sao theo trạch tiền bối nói, chỉ là một điểm cỏn sót lại ảnh hưởng. Theo hắn phỏng đoán, khả năng cùng loại với một loại từ trường ảnh hưởng. Một mình hắn đợi tại Linh Phong trong động phủ, luyện chế đã sớm thuần thục cực phẩm ngưng nguyên đan thì không có phát sinh chuyện xui xẻo gì. Bởi vì hắn đối với ngưng nguyên đan luyện chế đã sớm lô hòa thuần thành. Liên tính xuôi quẩy, tại hắn cường đại nhục thân lực khống chế, thần hồn chi lực dưới, luyện đan làm từng bước nghiêm túc kiểm tra, cũng không có xuất hiện cái gì nổ lọ sự kiện. Đây đã chứng minh, Suối Quậy sẽ không chống dòng sinh ra. Nếu như hắn lơ là sơ suất, có lẽ sẽ có ngoài ý muốn nhỏ. Bất quá hắn chưa từng thử qua, dù sao hắn đang lô trước mắt hắn đều rất hài lòng, không có ý định cầm trong đó một cái đến kiểm tra hắn khả năng kết vận. Cùng tiến học ở trung thị, hắn cũng ôm lấy lấy tài miễn thai suy nghĩ. Xuất thủ rất hào phóng, không có tính toán chi li. Hắn dĩ nhiên không phải không biết, đồng dạng cho tiền hoa, cũng không phải cái đại sự gì đại nhiệm vụ tình huống dưới, thượng phẩm linh đan có lẽ là đủ rồi. Bất quá, bắt người nâng tay. Chí ít tại tông môn bên trong, hắn tin tưởng hắn không đến mức bậy vì xuất thủ hào phóng mà bị người ăn cướp, hắn cũng sẽ không cho người khác một cái ăn cướp cơ hội. Viện Sóc lưu ý ra ngoài môn vị kia đi ra Kim Đan tu sĩ, nhìn về phía hắn ánh mắt cũng không làm sao thân thiện, đại ác ý không tính là, nhưng rõ ràng cũng không có hảo cảm. Cho nên, nhân kiếp đó là để cho người ta không hiểu không vừa mắt, sau đó một chút xíu rất phát. Viện Sóc phát hiện hắn nội môn thân truyền đệ tử thân phận hiện lộ. Vị kia ngoại môn Kim Đan tu sĩ thái độ cũng không chuyển biến, trong lòng cũng có chút minh bạch nhân kiếp là cái gì tình huống, tóm lại đó là trước không bao giờ thuận mắt bắt đầu. Bất quá, quyết chấp sự trước đó đối với hắn thái độ lại không tệ. Cho nên đây nhân tiếp cũng chưa người, hoặc là chỉ là đem nhân tâm bạn thảo gốc đến liền có tâm tình tiêu cực, tích phát ra đến. Viện Sóc trong đầu suy nghĩ vận chuyển nhân trọng. Ngoại môn Kim Đan trưởng lão sắc mặt lạnh lùng hướng quét chấp sự trong lượt một chiều, liền muốn đem Viện Sóc cho đối phương cực phẩm ngưng nguyên đan cho cách không thu tới trong tay. Viện Sóc tiến lên một bước đem người ngăn trở. Đối phương Kim Đan thần niệm tại hắn cảm ứng bên trong rõ ràng, nhớ ngăn trở cũng là vô cùng dễ dàng sự tình, Viện Sóc thần hồn chi lực truyền vào thân phận ngọc bài bên trong liên hệ nhà hắn sư thúc. Vừa chuyên một câu. Sư thúc, làm phiền ngài. Liền thấy một đạo bạch quang chợt lóe. Một cái đại tiên hạc đã bay đến trước người mình, đem mình ngăn trở, đang đối mặt lấy đối với vị ngoại môn kim đan trưởng lão. Đại tiên hạc hạc trời lạnh âm thanh quát: Các ngươi đang làm gì? Là muốn nâng cấp ta nội môn đan phong luyện đan đại sư sao? Chương 306, lấy thế để người. Mặc dù Viện Sóc đã có đầy đủ chuẩn bị, nhưng nhìn thấy đại tiên hạc hạc tiên đột nhiên xuất hiện, giúp hắn ngăn cản vị kia Kim Đan trưởng lão động tác vẫn như cũ rất cảm động. Rất giáng nghiếc khí. Hắn đưa linh đan không lỗ. Viện Sóc chính cảm động bên trong, trong hai thu vào đại tiên hạc truyền âm, Viện sư huynh không cần lo lắng, cái kia họ Thiết đầu góc có vấn đề. Đối với tất cả nội môn thân truyền đệ tử đều ôm lấy lý ý. Viện Sóc nghe xong, cũng rất vô ngữ. Truyền thi thầm, hắn dạng này còn có thể tông bên trong tiếp tục chờ đợi. Đại tiên hạc truyền âm nói, vì cái gì không thể? Hắn ngoại trừ Quang Minh chính đại dùng tông môn quy tắc công bằng nhằm vào các ngươi tất cả mọi người bên ngoài, cũng là không tính một cái tiểu nhân. Rất nhiều người rất khí hắn, nhưng hắn loại này không sợ cường quyền hay vi, cũng ấn đến mức một ít trưởng lão xem trọng. Viện Sóc nghe xong, càng bó tay rồi. Nhìn qua, bản thân hắn tựa hồ càng giống là một vị đối với chính nghĩa nhân sĩ tiến hành đã kích ác chế ác độc phản phái. Hắn đã giao động người Lập tức liền muốn bắt đầu lấy thế để người. Tâm lý vừa mới nghĩ đến những này, ở đây tất cả mọi người cũng cảm giác được một cỗ khắc đáng sợ cao giai uy áp truyền đến. Thiết Tâm, đó là ngươi khi dễ nhà ta tiểu độc đệ. Viêm Linh sư thúc câm thanh, mang theo vài phần hỏa khí truyền đến, viên sóc còn chưa kịp mở miệng, liền thấy cách một cái đại tiên hạc đối diện. Vị kia họ Thiết, tựa hồ gọi Thiết Tâm ngoại môn kim đan trưởng lão tại chỗ bị ép tới sắc mặt tím xanh. Cả người đều đang bốc khói đồng dạng. Xem ra, phi thường khó chịu. Ngay cả lời đều nói không ra. Toàn trường cái khác chốc cơ cùng luyện khí cấp tu sĩ càng là tại chỗ liền đổ xuống, từng cái thần sắc kinh hoàng, có người tức giận, có người mờ mịt. Via Sock, đứng lên cho, hắn thật sự là một cái phản phái, chính nghĩa nhân sĩ bị hắn lước hiệp. Bất quá, Via Sock tâm lý tuyệt không sợ hãi, ngược lại có chút cảm động, hắn vô vô đại tiên học vũ vực, cười hướng ngoài cửa cất giọng nói: "Sư thúc ta không sao, chính là ta thưởng một cái thuận mắt sư chất, sau đó người khác ghen ghét ta, bao lớn chút chuyện a." Một lần Kim Darius, lại một lần Tứ Gai Darius, nơi này đám tiểu đối cũng là vô tội bị liên lụy. Vừa vặn ta vị thầy luyện đan này khác không thiếu, linh đan đủ nhiều. Viện Sóc nói lấy, thân hồn chi lực quét qua, lấy ra một hộp thượng phẩm ngưng nguyên đan. Vung tay lên, ngưng nguyên đan hóa thành một đạo đạo lưu quang rơi vào ở đây nằm trên đất mấy chục người trong tay, bình quân một người hai cái khoảng. Về phần lúc đầu vị kia chính nghĩa nhân sĩ coi như xong. Hối lộ. Hắn cho tiểu bối khen thưởng, tính là gì hối lộ? Đám người mừng rỡ không thôi. Bởi vì uy áp giảm xuống, cũng không lại nhằm vào bọn họ, những người này từng cái cẩn thận từng ly từng tí bò lên đứng lên. Nhìn thoáng qua trên tay linh đan, lập tức thu hồi đến. Nhìn về phía Viện Sóc ánh mắt tràn đầy xung tính cung kính. Đưa xong linh đan, Viên Sóc lại lấy ra một mai cực phẩm tam giai linh đan, nụ cười vui sướng tự tay đút cho Đại Tiên Hạc, bất quá một điểm linh đan thôi, ngạc nhiên. Đại Tiên Hạc hặc trời cũng dùng sức gật đầu. Đúng vậy a, bất quá một điểm linh đan thôi. Bất quá sư huynh cũng phải cẩn thận một chút, có ít người chỉ thấy không được người khác đạt được chỗ tốt. Viên Sóc một mặt mờ mịt. Chẳng lẽ ta cho thuận mắt người đưa linh đan, không cho hắn được, hắn còn muốn trắng trợn cướp đoạt không thành. Đại Tiên Hạc chân thành nói, lòng người khó dò, sư huynh về sau vẫn là đừng quá mức hào phóng, về sau sư huynh xuất hành nhất định phải mang cho chúng ta Viên Sóc nghĩ nghĩ, có đại tiên hạc tại xác thực tỉnh rất nhiều phiến phức. Vui sở hướng. Tốt, thật cảm tạ sư đệ nhắc nhở, đến, cho ngươi thêm một mai. Viên Sóc lại đưa một mai, đại tiên hạc nhịn một chút, đây một mai không có nuốt vào, mà là thu vào mình chứa vật pháp bảo bên trong, định cho bạn Lữ mang về. Chương 307, yêu ai yêu cả đừng đi. Viên Sóc cảm nhận được vị kia ngoại môn tiết tâm trưởng lao áp ý biến mất. Hắn cười thầm trong lòng. Quả nhiên, thi triển đại vậy tiền pháp cùng nhân mạch đối kháng pháp, có thể giảm xuống nhân kiếp độ khó. Bất quá điều kiện tiên quyết là đánh gãy nhân kiếp tích lũy. "Mạc Khắc, muốn hay không dùng Tam giai cực phẩm linh đan mở đường, chiệt để đem vị này ngoại môn trưởng lão cho hóa thủ thành bạn." Viên Sóc trong lòng suy tư, bất quá lại ngẩng đầu nhìn đến vị kia Thiết Tâm trưởng lão dị thường kiên nghị ánh mắt về sau, hắn tự bỏ dùng linh đan lệnh phục đối phương ý nghĩ. Trên đời này, luôn có một số người là khó mà dùng lợi ích thu mua. Hy vọng vị này có thể kiên trì xuống dưới. Đang nghĩ ngợi, Viên Sóc liền nghe đến trong thai truyền đến sư thúc truyền âm. Sự tình song xuôi sao? Cần sư thúc làm tiếp chút gì sao? Đúng, chấp pháp điện lao ra hỏa kia mau tới, ra hỏa kia cũng bao che khuyết điểm cực kỳ. Viên sóc thân hồn chỉ lực hướng ra phía ngoài quét qua, phát giác được sư thúc vị trí, lập tức truyền niệm đi qua. "Song sư ơi, sư thúc chúng ta trở về đi." Viên sóc nói xong, lập tức truyền niệm cách chấp sự, nhớ kỹ ngày mai buổi sáng. Sau đó, hắn vô vô đại tiên hạc vũ vực, biểu lộ trong bình tĩnh mang mỉm cười nói, "Hạc huynh, chúng ta trở về đi, ta mới tiếp mấy trăm phần luyện đan nhiệm vụ, phải nắm chắc thời gian hoàn thành." Hạc tiên quay đầu ra hiệu một cái. "Cái kia tốt." Hắn cũng không có lại để ý tới Thiết Tâm trưởng lão, chỉ là mang theo viên sóc đi ra ngoài, đồng thời mở miệng nói, "Tông môn luyện đan sư gần nhất nhiệm vụ đều thật nặng, vất vả viện sư huynh." Viện Sóc Ôn Hòa đáp lại, "Đây là ta phải làm." Đang khi nói chuyện, hắn nhìn về phía Cổ Dương. Thu vào Cổ Dương kiên định ánh mắt, thế là chỉ là hướng hắn bắt đầu, mang theo tê tín, Phương Đồng, Thạch Hoành còn có đại ca hắn tam đệ năm người rời đi. Tê tín mấy người một đường yên tĩnh không có lên tiếng. Thẳng đến bọn hắn đáp lấy tiên hạc bay lên không trung, rất nhanh lại bay đến nội môn phàm vì, lúc này mới có cảm xúc giao lưu. Mấy người truyền âm đường dễ. Vừa rồi đó là Kim Đan Duy áp cùng Nguyên Anh Duy áp sao? Ta cảm giác mình phảng phất bị đông lại đồng dạng, đầu óc đều không quay được. Ta cũng là, ta đầu óc có thể chuyện, đó là không động được. Ta cảm giác, viện xốc thân hồn chi lực bao phủ mấy người, cũng nghe đến mấy người giao lưu. Tại vị kia Kim Đan trưởng lão xuất hiện thì, phía sau hắn mấy người cũng không có động tác, viện xốc cũng không có hiểu lầm, bởi vì hắn ra mấy người kia cũng chỉ là luyện khí tu sĩ thôi. Với lại, bọn hắn cùng tông môn luyện khí tu sĩ so sánh còn có một cái rõ ràng thế yếu. Cái kia chính là, bọn hắn gặp qua tu sĩ cấp cao quá ít. Viện xốc cũng đã nhận ra. Lúc ấy điện bên trong có một chút luyện khí tu sĩ tồn tại. Những người kia tại đối mặt tu sĩ cấp cao uy áp thì, trạng thái không thể so với Tế Tín Vương Đồng bọn hắn mạnh, nhưng hồi phục lại rõ ràng so Tế Tín Vương Đồng thạch hành bọn hắn nhanh. Cổ Dương là chốc cơ tu sĩ đương nhiên không giống nhau, chỉ là cổ Dương tốc độ không có đại tiên hạ nhanh, không có thể ngăn đến trước mặt hắn, nhưng cũng tiến lên một bước đến hắn bên cạnh thân vị trí. Mà những người khác, nhưng từ đầu nhộng bước đến kết thúc. Đây là tinh thần nhận uy hiếp dẫn đến. Viêm Sóc đang suy nghĩ, có lẽ hắn tiếp xuống nên cho nhà những người này tiến hành một chút tinh thần uy áp bên dưới huấn luyện. Viêm Sóc mang theo mọi người quay trở về Viêm Kim Phong. Cùng đại tiên hạ toàn gia các biệt, Hạ Thiên hướng Viêm Sóc trịnh trọng cam kết, chờ hắn mở ra tiểu linh phong thì liền mang theo toàn gia đến đây tìm nơi nương tựa hắn. Viêm Sóc vui sướng đáp ứng. Toàn gia tiên hạ Tam thiên hạc thiên phối ngẫu bạn lư cái gì, nhiều nhất mười mấy con tiên hạc à? Một cái tam giai, cái khác nhị giai. Theo giá thị trường, mươi trao nhị giai linh thú 1 năm thấp nhất cho 100 điểm tích lũy giá trị vật tư. Tam giai 1 năm thấp nhất 1000 điểm tích lũy vật tư, tại không có chiến đấu nhiệm vụ cùng đại tiêu hao nhiệm vụ điều kiện tiên quyết chỉ cần cho thấp nhất điểm tích lũy tài nguyên là đủ rồi. Tương đương với dự gốc cơ sở tiền lương, nhị giai linh thú 1 năm hai cái cực phẩm ngưng nguyên đan. Tam giai linh thú 1 năm một mai cực phẩm linh đan khoảng. Tiện nghĩ đến làm cho mới vừa tra được ký kết giá thị trường việc shop cơ hồ có chút không dám tin, tông môn nội nhân lực, không Thú lực tài nguyên dễ dàng như vậy sao? Vừa vặn, hắn đang cần nhân thủ cùng nhân mạch, quay đầu có thể dùng đại lượng linh đan lâm thời thuê làm các loại linh thú các đệ tử đến thay hắn làm việc. Viên sóc trong đầu hiện lên đếm vô số kinh doanh thủ đoạn. Đầu tiên, hắn đến khai linh ruộng trồng linh thực. Mặt khác, có được tiểu linh phong hắn, còn phải xem xét mình tiểu linh phong linh địa tài nguyên, nhìn xem có hay không bội dưỡng cái gì đặc thù linh vật hoàn cảnh. Hắn mục linh căn cũng đạt đến mức trị số 10 điểm. Viên sóc luôn cảm giác, 10 điểm mục linh căn hẳn là đối với bội dưỡng linh thực có ngoài định mức tăng thêm 10 đúng. Chỉ là tại sư phụ sư thúc địa bàn, hắn không muốn thử nghiệm. Cho nên, vẫn là đến trở lại mình Tiểu Linh Phong mới có thể tùy ý một chút. Viên Sock suy tư, như thế nào có thể làm cho hắn Tiểu Linh Phong cách sư phụ Linh Phong gần hơn một chút? Mình không hiểu liền hỏi. Viên Sock lưu lại những người khác trong động phủ giao lưu đi ngoại môn kinh lịch, mình đi chạy tới sư phụ sư thúc chỗ đỉnh núi đi. Đệ tử bái kiến sư phụ sư thúc. Đa tạ sư thúc bảo vệ đệ tử. May mắn sư thúc trước đó theo sau lưng, không phải vậy, đệ tử sợ là muốn ở ngoại môn chọc phiền toái. Viên Sock ngay trước sư phụ sư thúc mặt, giống như là một cái thủ ủy quất hài tử. Dù sao hắn mới 13 tuổi, thừa dịp hiện tại tuổi tác còn có thể núp lụa khục, còn có thể tự nhiên bắn nhỏ, đương nhiên phải nhân cơ hội dùng tuổi tác ưu thế thu hoạch sư phụ sư thúc thương tiếc. Viện sóc từ trước đến nay biết, tình cảm thâm hậu là có thể dựa vào kinh doanh. Dung một cái tương phản ví dụ đến nói, lúc trước hắn cùng phụ mẫu ở giữa tình cảm lộ ra có chút mờ nhạt, cũng là bởi vì song phương ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại ít, một là thời gian, hai là hắn lúc trước có chút bài xích cùng cha mẹ gần. Tháng đến gần nhất, hắn cùng phụ mẫu ở chung thời gian dài, hắn cũng cố ý tăng gần tình cảm. Lúc này mới tình cảm thân tình thâm hậu rất nhiều. Hắn cũng cảm nhận được một thế này phụ mẫu đối với hắn yêu. Mặc kệ có trọng yếu hay không, Cùng một thế này, huyết thống người thần có thể ở trung vui sướng tự nhiên càng tốt hơn, không cần lo lắng. Viện Sóc nghe được cái kia nói thiếu sư phụ an ủi hắn, Viêm Linh sư thúc tắc thay sư phụ hắn đem lời nói mở rộng kỹ càng giải thích một lần. "Sư phụ ngươi ý là, ngươi không làm sai cái gì, không cần lo lắng, ngoại môn bên kia xác thực so nội môn muốn phức tạp một chút, bởi vì quá nhiều người. Cái kia thiết tâm tính cách có chút vấn đề, bất quá, lại không phải một cái hội âm nhu tính kế tiểu nhân. Biểu ca ngươi ở lại nơi đó, hắn có thể sẽ chậm chạp người, nhưng sẽ không làm cái gì vi quy sự tình. Đây người có chút dễ dàng sủ lông, nghi thần nghi quỷ." tiếp xuống tiểu bỉ hắn có thể sẽ nhìn chằm chằm, biểu ca ngươi thực lực không tệ, vào ngoại môn cơ hội rất lớn, liền tính thất bại, danh ngạch sự tình không cần lo lắng. Viên Sóc thấy hắn sư phụ cũng đi theo gật đầu, hướng hắn bảo đảm danh ngạch vấn đề, tâm lý không khỏi một trận đấm áp. Sư phụ hắn sư thúc đây là yêu hai yêu cả đường đi a? Viên Sóc cười nói, có thể công bằng tham gia tiểu bỉ, ta cái kia cổ Dương biểu ca đã rất hài lòng, hắn một lòng muốn dựa vào chính mình cố gắng, ta thật bội phục hắn. Nâng lên ngoại môn tiểu bỉ, Viên Sóc có chút hiếu kỳ. Bất quá, hắn biết mình trước mắt dễ dàng chọc điện thoại, cho nên cũng không tính đi đứng ngoài quan sát. Từ sư phụ sư thúc sử cũng đã nhận được khẳng định, biết trước đó vị kia Kim Đan trưởng lão sẽ không bội vì hắn mà ra tay đối phó nhà hắn biểu ca, tạo thành không công bằng sau. Viện Sóc cũng liền không có gì lo lắng, còn lại cũng chỉ có, tháng này cuối tuần sớm mở ra tạm dịch đệ tử tiểu bị về sau, đó là trước thời hạn mấy năm ngoại môn nhập môn khảo hạch, ta chuẩn bị để trong nhà ba người đi tham gia, sư phụ sư thúc. Các ngươi lại nhìn nhập môn khảo hạch sao? Chương 308, Viện Sóc song tử linh phong. Có thể. Tiểu Sóc ngươi đi đi, sư phụ sư thúc liền dẫn ngươi đi. Viện Sóc thu vào sư phụ sư thúc vô cùng khẳng định trả lời chắc chắn. Cười đến con mắt đều hiếp đứng lên. "Ta ân sư phụ sư thúc, các người đối với đệ tử quá tốt rồi." Sư thúc Viêm Linh cười nói, "Ngươi thế nhưng là sư phụ ngươi duy nhất đệ tử." Sư phụ Ninh hậm hờ đầu. "Đúng." Sư đồ giữa bầu không khí ấm áp cực kỳ. Viện Sóc lại mở miệng hỏi thăm Linh Phong sự tình, cũng thu hoạch được rõ ràng lại hữu dụng chỉ điểm, hắn có thể xin đem hắn tiểu Linh Phong di động đến sư phụ Đại Linh Phong phụ cận. Đây là Linh Phong mở ra trước một cái phúc lợi, lần đầu tiên di động miễn phí. Lần tiếp theo nhớ Na Ji Linh Phòng, liền phải thanh toán cơ sở 10 vạn điểm tích lũy, lại thông qua Na Ji khoảng cách xa gần ra tăng điểm tích lũy thanh toán. Ta còn tưởng rằng lựa chọn linh phong liền không thể đổi, nguyên lai like linh phong có thể xê dịch. Việc sóc lại tăng trưởng thêm kiến thức. Nguyên lai, like, tông môn bên trong linh phong, nhưng thật ra là có thể người vì tăng trưởng ngừng tụ đan sinh, chỉ cần đem linh mạch điều phối tốt là được rồi. Mà từ nhỏ linh phong đến đại linh phong. Ngoại trừ tấn cấp nguyên anh về sau, tông môn cho một đầu tứ giai linh mạch cường hóa mà thành bên ngoài. Còn có thể dựa vào chính mình trao đổi linh mạch, hoặc bên ngoài tìm kiếm linh mạch thu lấy trở về, dung nhập mình linh phong linh mạch bên trong, cường hóa mình linh mạch mà thành. Viên sóc trong lòng hơi động. Đúng, hắn tựa như là có hai tòa tiểu linh phong phúc lợi. Cho nên Hắn nhưng thật ra là có 2 đầu tam giai linh mạch, muốn hay không đem 2 đầu tam giai linh mạch dung hợp, cường hóa thành càng tốt hơn một chút linh mạch đâu. Nghe đứng lên, đây linh phong giống như là đặc thủ pháp bảo giống như. Viên Sóc nhỏ giọng thầm thì nói. Đúng, linh phong cũng có thể xem như pháp bảo đến lựa chế. Đáng tiếc muốn đem mình linh phong luyện hóa thành tùy thân mang theo pháp bảo, cần linh vật cùng vật liệu nhiều lắm. Sư phụ ngươi không có cái này luyện hóa điều kiện. Viêm Linh sư thúc một mặt tiếc nuối nói. Linh Hâm nhìn Viêm Linh một chút, ánh mắt bên trong hiện lên một vẻ bất đắc dĩ. Hắn vì cái gì không có linh vật cùng vật liệu luyện hóa, còn không phải nhà hắn vị này quá tham ăn bất quá, đây cũng là ngự thú tông bên trong phần lớn tu sĩ thái độ bình thường, có cao tiềm lực đỉnh cấp huyết mạch chủ khế đồng bạn là kiện để cho người ta vừa vui vừa lo sự tình. Đỉnh cấp huyết mạch đồng bạn có thể cho bọn hắn tu hành thiếu bình cảnh, đề thăng càng nhanh, tấn cấp lại càng dễ. Có thể tài lực bên trên, lại tiêu hao rất lớn. Vì cái gì chủ khế nhất mạch ngự thú tông tu sĩ đều rất một lòng? Bởi vì không một lòng, bọn hắn có thể nuôi nổi càng nhiều đỉnh cấp huyết mạch khế ước linh thú đồng bạn sao? Nhiều khế nhất mạch nhìn nuôi cỡ nào? Nhưng linh thú huyết mạch đồng dạng, tiềm lực không đủ, tiêu hao đỉnh cấp linh vật tài nguyên tự nhiên mà vậy liền không nhiều bởi vì quá tốt tài nguyên bọn hắn cũng không dùng được, còn không bằng dùng để đổi thành đồng dạng linh vật, số lượng nhiều bao ăn no. Viêm Linh cũng không có mình ăn quá nhiều dẫn đến nhà nàng lão Ninh nghẹo khó ý thức, nàng tại viện sóc nâng lên luyện hóa linh phong là pháp bảo sau đảm tính đại phát. Đem tông môn bên trong ai ai a luyện chế ra linh phong pháp bảo. Ai ai ai lại mắc nợ luyện bảo. Dẫn đến linh thú trốn đi, cuối cùng đem linh phong cùng người giao dịch ra ngoài đủ loại bắt quái, chia sẻ cho nhà nàng ưa thích nghe bắt quái tiểu đồ để nghe. Viện sóc nghe được say xương nó lạnh. Vừa nghe còn bên cạnh hỏi, cái kia sau đó thì sao? Cho nên luyện chế thành công sao? Vị trưởng lão kia linh phong đều không có làm sao bây giờ. Linh phong còn có thể mình đi bên ngoài chuyển về đến. Dung nhập tông môn linh mạch là được rồi. Cho nên, nếu như ta thanh toán đại lượng điểm tích lũy, cũng là có thể lại mua sắm một tòa tiểu linh phong. Muốn linh phong biến lớn cần dung nhập thuộc hệ linh vật. Việc sóc một bên nghe dư thúc bát quái một bên tăng trưởng kiến thức. Trong lòng cũng có một ít ý nghĩ. Đồng thời cũng kiểm tra một hồi linh mạch trao đổi điểm tích lũy cùng một chút cường hóa linh phong linh vật điểm tích lũy, bao quát có thể dùng đến luyện hóa linh phong linh vật. Nguyên lai like, linh phong còn có thể căn cứ từ mình yêu thích, dung nhập thuộc tính khác nhau linh vật điều chỉnh linh khí thuộc tính. Cho nên khác biệt ngũ hành linh căn huynh hướng, dung nhập khác biệt linh vật đối với tu hành cũng hữu ích, liên quan tới tu hành bốn vật. Địa pháp lư tải. Viên Sóc cũng càng phát ra minh bạch địa tầm quan trọng. Đương nhiên, đây bốn cái tu hành yếu tố, căn tứ khác biệt người, độ trọng yếu kỳ thực cũng là khác biệt. Viên Sóc trước mắt đối với tu hành chỉ địa trọng yếu có mới lý giải thôi. Lại cùng sư thúc hàn huyên một hồi. Viên Sóc lấy muốn an bài người nhà cùng xử lý linh phong sự tình vì lý do cáo từ. Trước khi đi, hắn còn lưu luyến không rời. Sư thúc, đệ tử lần sau lại nghe ngài giảng bài, đệ tử tạm thời cáo lui. Viêm Linh cũng có chút lưu luyến không rời. Đây tiểu đồ đệ Quán Oan, cũng quá biết nói chuyện, đưa nàng nhịn không được nhắc tới đều nói thành là giận bài. Nghe vào cao đại thượng không biết, nàng cũng coi là có tự mình hiểu lấy, chỉ không được nàng nhắc tới người thực sự quá nhiều. Nàng tại tông môn bên trong bằng hữu không nhiều. Vì cái gì đây? Người khác không muốn nghe nàng nhắc tới a? Đương nhiên, trước kia còn là có mấy người mấy thú có thể cùng nàng cùng một chỗ nhắc tới bắt quái, đáng tiếc, tu hành làm trọng, nàng mấy vị kia cùng chung chí hướng bạn bè trước mắt đều không tại tông môn. Sóc Nhi, có không hiểu liền liên hệ sư thúc, có người khác nhớ khi dễ ngươi kịp thời gọi ngươi sư thúc. Ân. Đệ tử biết. Viên Sóc đi trước giữa sân núi Đạo Phủ, nhìn thoáng qua người trong nhà. Sau đó, hắn thông qua thân phận Lạc Cẩn Têu gọi khí linh trách tiền bối, hắn đem hẳn yêu cầu nói ra. "Trách tiền bối, ta có thể đem phúc lợi bên trong hai tòa tiểu linh phòng, tạo thành một cái song tử phòng, lại 나zi đến sư phụ ta Viêm Kim phong phủ cận sao?" "Có thể." Viên Sóc xin tu mạch được cho phép. Sau đó, hắn chính mắt thấy linh phòng 나zi, còn có song tử phòng đã sinh. Ầm ầm thanh âm bên trong, hai tòa linh phòng đột ngột từ mặt đất mọc lên. Tại cách hắn sư phụ linh phong thẳng tắp khoảng cách 50, 60 rằm khoảng vị trí, hai tòa so Viêm Kim phong hơi thấp chùi lủi sơn phong tại linh quang bên trong mọc ra. Linh khí như mưa tung xuống, linh phong bên trên, một trận màu lục linh quang hiện lên về sau, thảm thực vật bắt đầu điên cuồng sinh trưởng. Sau đó lại là màu vàng đất linh quang mờ mịt mà qua, thủy lam sắc linh quang, trắng sáng sắc linh quang, màu lửa đỏ linh quang, ngũ hành linh quang từng cái hiện lên, hoặc nhẹ hoặc nặng, cuối cùng dung hợp làm một, linh quang một chút xíu thu liễm đến hai tòa tổ hợp song tử linh phong nội bộ đi. Linh quang vừa mới thu liễm, trận pháp linh quang lại xoắn hiện đứng lên. Từng đạo trận pháp linh quang tại cái núi, tại viên sóc trong mắt, phản phất một mai khổng lồ phù văn, giống bay phượng múa ở trong tiên địa mô tả lấy, cuối cùng mở đầu cùng phần cuối tương liên. Trần Quang Bạt Phát, sau đó cũng như Linh Quang Đồng dạng thu liễm lại đến, xuất hiện ở trước mặt người ngoài. Đó là hoàn toàn mơ hồ linh khí mờ mịt linh phong bộ dáng, thấy không rõ tình huống nội bộ, giữa thiên địa linh khí lưu động thời gian ngắn có chút ba động. Tùy thời ở giữa quá khứ, từ từ lần nữa quy luật thang bằng đứng lên. Viện Sóc thu vào trạch tiền bối nhắc nhở, Tân Linh Phong đã kết nối nội môn địa mạch, phải chăng là mới ghi vào linh phong mệnh danh. Chương 309, toàn giác, cho linh phong mệnh danh. Viện Sóc nghe vậy chậm từ đứng lên. Sư phụ hắn Linh Phong gọi Viêm Kim Phong, theo hắn sư thúc nói, là bởi vì hắn sư thúc gọi Viêm Linh, sư phụ tên Ninh Hâm Họ cả hai chi danh mệnh danh là Viêm Kim Phong. Cho nên, nhà hắn sư phụ cũng có người xưng là Viêm Kim chân quân, Viêm Kim Phong chủ. Vì về sau không đến mức được xưng trách tên chân nhân, trách tên phong chủ. Viện Sóc đối với phong tên phi thường thận trọng. Lấy đạo hiệu mệnh danh linh phong là phổ biến tỏi quen. Bất quá Viện Sóc không có đạo hiệu. Sư phụ hắn chỉ lấy hắn một cái thân truyền đệ tử cũng không có nghĩ đến nên cho hắn chọn tuyến đường đi hảo cái gì. Một câu, không có kinh nghiệm. Viện Sóc nghĩ tới đây, cũng có chút may mắn. May mắn sư phụ hắn không có cho đệ tử ban thưởng đạo hiệu tỏi quen. Không phải Lấy sư phụ hắn lấy tên thói quen, ai biết sẽ là cái gì kỳ quái nói hảo. Phong tên trên cơ bản đó là cùng loại đạo hiệu tồn tại, không thể mù lấy kỳ quái danh tiếng. Theo sư phụ sư thúc lấy tên thói quen, chẳng lẽ ta phải lấy Thanh Sóc Phong, hoặc là Càn Vũ Phong? Không không không, hai cái danh tự này coi như chấp nhận, nhưng quá bình thường. Đạo hiệu thế nhưng là cả một đời sự tình. Viên Sóc nhìn Linh Phong, ngẫm lại có phải hay không lấy hình lấy tên. Diệu Lạc Đả, Song Tử Phong, Âm Dương Phong. Không được. Chẳng lẽ về sau ta Kim Đan người khác gọi ta còn chân nhân, Song Tử Chân Nhân, Âm Dương Chân Nhân, Diệu Lạc Đả chủ? Song tử phong chủ, Âm Dương phong chủ, cái trước tàn phế người sau nhân yêu, ở giữa song tử cũng kỳ kỳ quái quái, đến đại khí một điểm, đạo hiệu cũng phải cùng mình tu hành có quan hệ. Ta tu luyện Hỗn Độn Thần Ma luyện thể quyết, Phượng Hoàng Niết Bàn chuyển kiếp trải qua, thần hồn công pháp là Thái Âm Tinh Thần quyết, lại có mang theo Thái cực kỳ công. Hỗn Độn phong, Thần Ma phong, Phượng Hoàng phong, Niết Bàn phong, Thái Âm phong, Tinh Thần phong, quá đỉnh điểm. Nói thật, mấy cái này danh tự khí thế cũng không tệ. Ngoại trừ Phượng Hoàng cùng Thái Âm khả năng càng thích hợp khuôn đạo nữ tu bên ngoài, Niết Bàn phong có chút không quá may mắn bên ngoài. Còn lại mấy cái đều rất không tệ. Mặc dù khả năng thông tục một điểm, nhưng đại tục đó lại phong nhã. Ách, hắn thấy mấy cái này phong tên đại khí đến so sánh phổ biến thông thường, cũng không biết có hay không tương đồng. Viên Sóc hỏi thăm Trạch Tiên bối trưng cầu ý kiến một cái. Trưng cầu ý kiến xong, hắn bó tay rồi. Tiên rất hay quả nhiên không chỉ một mình hắn nghĩ đến. Tông môn linh phong cùng địa mạch tương liên, mở ra linh phong về sau, chỗ chọn tuyến đường đi hảo phong tên tăm tối bên trong cùng nhân khí vận tôn nhau lên, cần cẩn thận nhìn tới. Trạch Tiên bối nhắc nhở truyền vào trong hai. Viên Sóc sững sốt một chút, gật đầu, sắc mặt cũng càng thận trọng đứng lên. Đạo hiệu cùng nhân khí vận tôn nhau lên, điểm này hắn là rất lý giải. Liên Như là người danh tự, cũng ở một mức độ nào đó đối tự thân khí vận có chỗ ảnh hưởng, chỉ là hoặc lớn hoặc nhỏ thôi. Sư phụ hắn Linh phong tên là Viêm Kim Phong. Ngoại trừ là sư phụ sư thúc danh tự tổ hợp bên ngoài, kỳ thực cũng có thể xem là sư phụ hắn tu hành phương hướng, Viêm là thiên hỏa, Kim sư phụ luyện khí sư thân phận. Tính toán ra, cái này đạo hiệu cùng phong tên đều vẫn rất chuẩn xác. Chí ít cùng tự thân chi đạo chưa từng trái ngược. Rất phù hợp. Cho nên, hắn cũng phải lấy một cái cùng tự thân chi đạo không trái ngược, lại phù hợp phong tên đạo hiệu. Hắn nói, tu hành phương diện trước đó cũng nghĩ qua. Hỗn độn, Thái cực, Tinh thần, Thần ma. Những tên này rất đại khí, đáng tiếc ngoại trừ Thái cực bên ngoài, đều có người vượt lên trước đăng ký. Dù sao hắn tu luyện mấy môn ngự thú tông công pháp, trước kia cũng không phải không có người tu luyện qua, có người tu luyện qua, căn cứ từ mình công pháp cho mình chọn tuyến đường đi hảo, lấy phong tên, cũng liền thuận lý thành chương. Tinh thần hai chữ cũng rất phổ biến. Tông môn bên trong mang tinh thần hai chữ công pháp cũng không ít thật chẳng lẽ lấy quá đỉnh điểm. Viên Sóc nghĩ đến mình ý thức trô sâu bức kia thần bí hắc bạch thái cực đồ, có chút tâm động, bất quá lại có một loại nào đó trực giác từ đáy lòng nổi lên. Không thể lấy tên quá đỉnh điểm. Thái cực chân nhân, quá đỉnh điểm chủ, danh tự này trước mắt hắn đạm đường không nổi. Viên Sóc trong lòng hơi động, lần nữa trưng cầu ý kiến Trạch Tiền Bối. Xin hỏi Trạch Tiền Bối, những cái kia là linh phong đặt tên là hỗn độn, thần ma, tinh thần tông môn các tiền bối, trước mắt tu vị gì? Không có. Cái gì? Viên Sóc đầu tiên là sửng sợ, sau đó hiểu rõ ra. Toàn rát. Ân. Toàn rát. Viên Sóc trong lúc nhất thời tâm tình vô cùng phức tạp. Hắn cũng không biết hắn là vì lấy tên đại khí các tiền bối ứng tiếp tâm tình phức tạp, vẫn là là trách tiền bối như vậy tiếp địa khí học hắn dùng từ mà mở mức. Tóm lại đó là tâm tình đặc biệt khó nói lên lời. Trầm Mặc thật lâu, Viện Sóc cũng không có ý định đi cùng Tăm tối bên trong lực vô hình đòn khiêng bên trên. Hắn dự định lấy thực sự một điểm phong tên. Viện Sóc nhớ phong tên nghĩ đến đầu trọc. Rốt cục, hắn vẫn là đi tiếp thu ý kiến quần chúng một cái. Sư phụ Sư Thúc, trọng điểm là Sư Thúc cho đề nghị đó là lúc trước hắn nghi tới cái kia hai cái cùng Thanh Vũ có quan hệ danh nhi. Rõ ràng hắn Sư Thúc cũng là lấy tên phế. Sư phụ Trầm Mặc nửa ngày, nói hai chữ Đan Thanh bị hắn sư thúc điên cuồng nổ nước bỏ sau tự bế đi, Viện Sóc may mắn cực kỳ, không còn dám mời sư phụ bàn tên cho, tiếp tục tiếp thu ý kiến của chúng. Tề Tín Vương, Đồng Thạch Hành ba người trầm tư suy nghĩ, cho ra mấy cái cùng hắn tu hành phương hướng không quan hệ danh tự. Thiên Tiêu Phong, Linh Tâm Phong, Đông Hải Phong chờ. Cha mẹ cùng đại ca tam đệ đầu tiên là hư vấn. Sau đó nhẫn nhịn nửa ngày, cẩn thận từng ly từng tí lấy mấy cái cổ người phong, ư viện phong, tiểu viện phong loại hình phong tên. Viện Sóc, ta lại suy nghĩ một chút a. Trên thực tế, mọi người lấy phong tên đều cũng không có nghe Nếu như không phải trạch tiền bối nhắc nhở hắn phong tên đạo hiệu đem ảnh hưởng khí vận loại hình, hắn liền tùy tiện chọn một chấp nhận. Viên sóc một người tiến vào hắn mới xong tự linh phong. Vừa tiến vào trận ánh sáng che lấp bên trong linh phong, từ trên trời giáng xuống một khối lớn cỡ bàn tay màu trắng ngẩn, ngẩn trên không bạch không có chữ, lại có linh phong đồ án như ẩn như hiện. Đây là hắn linh phong linh ấn, cũng là linh phong trận pháp chủ điều khiển trận tâm pháp bảo. Dung nhập linh mạch cùng linh phong chủ trận, thân là phong chủ có thể dựa vào đây linh ấn pháp bảo một lần nữa bố trí trận pháp vị trí cùng trọng tâm, điều khiển tinh vi phong bên trong linh khí đi hướng. Đương nhiên, trước tiên cần phải luyện hóa Viên sóc một bên luyện hóa khống chế linh phong cái này linh ấn pháp bảo, một bên tại hơi cao tòa kia linh phong đỉnh núi lấy một khối đá lớn ngồi xuống. Thần hồn chỉ lực tại luyện hóa pháp bảo đồng thời, cũng không ngừng quét mắt hắn địa bàn. Viên sóc tại luyện hóa linh phong linh ấn đồng thời, cũng có quan hệ với linh phong đủ loại tin tức thông qua linh ấn bên trong truyền, quán tâu đến hắn trong đầu. Hắn cũng biết, chỉ có hắn đem linh phong mệnh danh hoàn thành, hắn linh phong mới có thể xuất hiện tại tông môn vạn linh trận đồ bên trong. Hắn mới xem như thực sự trở thành ngự thú tông nội môn một vị linh phong phong chủ. Từ một loại ý nghĩa nào đó, đây cũng là hắn cùng tông môn một loại khí vận quá lại. Nếu là hắn một mục chú lưu tại sư phụ Linh Phong, không tự mình mở ra cũng kinh doanh độc lập Linh Phong. Như vậy, hắn cùng tông môn ở giữa quan hệ trước hết là sư phụ hắn đệ tử, lại là tông môn một phần tử. Cái này như cùng hắn Linh Phong bên trong sinh hoạt tạp dịch đệ tử, cũng phải đầu tiên là hắn thủ hạ. Sau đó mới là tông môn tạp dịch đệ tử. Lự thú tông tự hộ rất ủng hộ tông môn đệ tử mình kinh doanh bồi dưỡng tự có thế lực. Chương 310, mệnh danh cùng hơn vạn kim đan. Mặt khác, ra đây Linh Phong đến cùng gọi cái gì tên tới? tới? Viết xóc sầu mi khổ kiệm luyện hóa linh ấn. Nghĩ nghĩ chạy đến linh phong dưới chân tự mình bức lượng mình địa bàn, lại luyện tập điều khiển linh ấn, dự định mở ra một đầu lên núi chi lộ. Hắn là có thể thông qua triệt để luyện hóa sau linh ấn pháp bảo trực tiếp đạt đến bất kỳ linh khí nơi tụ tập, cùng loại với ngũ hành độ thuật, linh ấn pháp bảo mang theo. Nhưng người khác, đặc biệt là luyện khí kỳ tạm dịch đệ tử không thể được. Tốt xấu đến có đường. Chỉ ít giữa sườn núi đến chân núi, đến có. Viên sóc tại dưới chân núi đi lên nhìn lại, chỉ cảm thấy mình song tử linh phong xanh đúng tươi tốt, thẳng tắp hiểm trở, cao có thể che trời, nhìn qua khí thế hùng vĩ. Song tử linh phong ở giữa linh khí tự thành tuần hoàn, để hai tòa linh phong đều càng thêm linh khí nồng đậm. Ngoại trừ không có sinh linh tồn tại, lộ ra quá yên tĩnh, đây linh phong nhìn qua liền rất là bất phàm, độ cao từ chân núi đi lên tính chỉ ít có mấy ngàn thước. Đương nhiên, Viện Sóc đây hai tòa linh phong vẫn là thua xa sư phụ hắn đại linh phong cao lớn. Có thể tự mình dung nhập thổ hành linh vật kim hành linh vật cường hóa linh phong độ cao cùng diện tích, ít nhất phải là tam giai linh vật cất bước, một phần 10 vạn điểm tích lũy. Viện Sóc quét mắt mình thua 8000 vạn điểm tích lũy, thở dài. Tạm thời không cân nhắc cường hóa linh phong sự tình. Viện Sóc một mình tại linh phong bên trong dạo bước, một bên quen thuộc mình địa bàn hoàn cảnh, Suy tư tiếp xuống kinh doanh bố cục, linh điền mở ra vị trí, một bên cũng tại tiếp tục cân nhắc phong tên sự tình. Hai tòa linh phong, một tòa liền vì ta tu hành chủ phong, không cho người khác vào ở, một tòa khác làm phó phong, có thể để người ta vào ở khai phát. Người tu hành cần tốt đẹp tu hành hoàn cảnh, để tránh tu hành thì bị quấy rầy. Viện Sóc không ngại quan tâm một cái phụ mẫu huynh đệ, nhưng cũng không có ý định mọi người mỗi ngày mặt đối mặt, an bài người trong nhà ở đến phó phong đi tốt nhất. Hắn điều chỉnh một cái hai tòa linh phong linh khí trạng thái. Chủ yếu linh khí đương nhiên cung cấp mình tu luyện. Xác định chủ phong vị trí về sau, hắn chọn lựa một cái thuận mắt địa phương. Thần đình Động phủ lại làm một kiện lớn trùng bản tay pháp bảo truyền tống đến trước mặt. Viết sóc luyện hóa sau nhắc nhở, đem động phủ pháp bảo cùng linh phong địa mạch trận pháp đem ngay cả, động phủ hóa thành nửa khẳng tại vách núi bên trong to lớn khu kiến trúc. Vì hắn từng bước một điều chỉnh từ sau hoàn thành động phủ hoàn thành. Động phủ này hoàn toàn là theo lúc trước hắn hướng Trạch Tiền Bối Sách yêu cầu luyện chế thành bố cục, nội bộ bố cục hắn phi thường hài lòng. Cũng không nghĩ tới, cư nhiên là kiến trúc loại pháp bảo. Chỉ là, bởi vì cần cùng linh phong địa mạch trận pháp đem ngay cả, cho nên cũng không thể bị hắn tùy ý thu lấy, tùy thân mang theo trở thành nơi ở. Bởi vì hắn kiến trúc pháp bảo muốn công năng hoàn thiện, liền cần có tam giai linh mạch cung cấp vận chuyển năng lượng. Giống như cũng không phải không thể khác tìm cách. Viên Sóc suy nghĩ khẽ động, sau đó vừa cẩn thận tra xét linh phong linh mạch tình huống. Ta chỗ này tựa như là hai đạo tam giai trung phẩm linh mạch, thu về đến kém chút liền tam giai thượng phẩm linh mạch, nếu như có thể trao đổi linh mạch hạch tâm bổ sung. Viên Sóc tra xét một cái, hắn có thể trao đổi linh mạch hạch tâm. Tam giai hạ phẩm 10 vạn điểm tích lũy, trung phẩm 30 vạn, thượng phẩm 100 vạn, cực phẩm 300 vạn. Đồng thời mỗi một loại chỉ có trao đổi 1 lần hạn chế. Còn lại cái gì tứ giai linh mạch cũng không phải là hắn có thể trao đổi chỉ có nội môn trưởng lão cùng chân truyền đệ tử có thể trao đổi. Xem ra tông môn bên trong linh mạch hàng tồn có hạn. Đáng tiếc, đó là không hạn chế, ta hiện tại cũng trao đổi không được, không nhìn không nhịn. Động phủ pháp bảo muốn tùy thân mang theo liền cần tam giai linh mạch. Linh phong nơi này tam giai trung phẩm linh mạch nhớ thăng cấp, cũng phải cần điểm tích lũy trao đổi một đầu tam giai trung phẩm linh mạch dung hợp. Lại là điểm tích lũy. Viên Sóc trong lòng sinh ra một cỗ cảm giác cấp bách, muốn mau sớm bắt đầu luyện đan kiếm lợi điểm tích lũy tràn lợ. Dù sao nếu như hắn còn thiếu nợ trận thái không cách nào lại dự chi điểm tích lũy trao đổi linh mạch cùng cái khác linh vật, bởi vì thân truyền đệ tử có thể dự chi hạn mức có hạn. Hắn đây đã là trạch tiền bồi thương lượng cửa sau, vượt qua mấy trăm lần hạn mức. Đúng, ta bây giờ trong nhà người cũng tới, tự nhiên đến an bài bọn hắn ở ta linh phòng, sư phụ sư thúc xem ra ưa thích thanh tĩnh. Không phải, linh phong bên trong sẽ không trước đó không có bất kỳ ai. Muốn an bài người khác vào ở linh phòng, để tạm dịch đệ tử cùng đăng ký tại hắn danh nghĩa ngoại môn đệ tử trở thành tiểu linh phong đệ tử, điều kiện tiên quyết là linh phong mở ra. Linh phong mở ra điều kiện tiên quyết là mệnh danh hoàn thành. Sự tình lại trở lại lúc đầu. Viên Sóc không còn kéo dài cùng soán suất, toàn lực suy nghĩ cùng phân tích đứng lên. Đại khí phong tên rất nhiều, nhưng đạo hiệu đến cùng ta bản thân có quan hệ mật thiết, không thể thiên xoa địa viễn, hoặc không hề quan hệ tự tử cũng có ý nghĩa tạm thành. Thật sự không nghĩ ra được, liên dùng mình họ thành đạo xưng là phong tên. Viện Phong. Còn không có ứ Viện Phong dễ nghe. Muốn lấy cùng tu hành có quan hệ đạo hiệu quá khó khăn, không cẩn thận liền này không được, quá. Cái chữ này kỳ thực so đại tự càng hung vĩ. A, quá. Viên Sóc nghĩ đến hàng loạt lấy quá tự mỡ đầu đại khí danh tử. Thái nhất, Thái Huyền, Thái Thanh, Thái Vi, Thái Hạo, Đương nhiên, những này đạo ý cực sâu từ hắn cũng không xác định mình có thể hay không gánh chịu được, bởi vì những này tử đều cùng kiếp trước truyền thuyết bên trong tồn tại có quan hệ. Cùng tiếp nhận người khác danh hiệu, không bằng có cái độc thuộc mình. Viên Sóc ở trong lòng tự tuyệt những cái kia đạo ý sâu xa đạo hiệu sau, đột nhiên trong đầu hiện lên một đạo linh quang. Không bằng liền gọi. Quá Càng. Quá, đại biểu một loại vô hạn chi ý, cũng là lấy từ hắn tu hành căn bản bên trong Thái Cực, mà Càng, đại biểu chính hắn. Vô hạn mình. Đây là hắn đạo hiệu, cũng là hắn đối với mình chờ mong. Không cần đi gánh chịu cái gì không biết tồn tại danh hiệu, hắn cũng chỉ là chính hắn. Hắn là Quá Cảm, Quá Vi Phong, Quá Cảm đạo nhân, Quá Việt chân nhân. Đương nhiên, hắn hiện tại luyện khí tu vi chỉ là nhị giai, nghiêm chỉnh mà nói không thể xưng là kim đan chân nhân. Nhưng hắn luyện thể tam giai, miễn cưỡng cũng coi như bên trên là vị tam giai chân nhân. Trạch Tiên Bối, xin hãy tra một chút, Linh Phong mệnh danh là Quá Cảm, có thể có trùng tên. Đã tra, không có trùng tên, phải chăng sắp nhận. Viện Sóc hít sâu một hơi, tâm tối bên trong hắn có một loại cảm giác, hắn lần này lựa chọn, tựa hồ quan hệ đến hắn tương lai con đường. Hắn mở miệng, chém đỉnh trận sắt nói: "Quá, Thái cổ chi quá." Cảng, ta họ Chi Cảng, xin đem ta này đôi tử linh phong chỉnh thể mệnh danh là Quá Cảng. Tên là Quá Vi Phong. Quá Vi Phong, đã ghi vào. Trạch tiên đối âm thanh sau khi kết thúc, viếc sóc cũng tiếp thu được thân phận ngọc bài bên trên truyền đến đổi mới nội dung, cùng linh phong vị trí chỗ vạn linh trận đồ phó bản. Vạn linh trận đồ bên trên vô số linh quang lấp loé, linh quang có lớn có nhỏ. Mỗi một cái linh quang đều là một chỗ linh phong. Hắn có thể thông qua vạn linh trận đồ phó bản tìm thấy được nội môn tất cả hiện hiện linh phong vị trí, cũng xem xét đến hắn linh phong vị trí khu vực. Ngự thú tông nội môn linh phong phân bố tại tông môn chủ linh mạch xung quanh tạo thành một cái như nhiều tầng cánh hoa đồng dạng, một cái khu nền cốt, mười mấy cái phân khu linh mạch kéo dài khu vực độ. Chỉ là hắn linh phong chỗ phân khu, liền có số lượng trên trăm linh phong linh quang. Tăng thêm cái khác mười mấy cái phân khu, linh quang càng nhiều khu nền cốt. T. Hơn vạn kim đan. Chương 311, hải tộc căn bài. Viên Sóc đối với ngữ thú tông thực lực tổng hợp có chút hiểu rõ, liền đã khiếp sợ lại hài lòng. Điều này đại biểu hắn bên trên thuyền cũng đủ lớn. Bất quá, thuyền đại cũng không có mình biến cường quan trọng hơn, Viên Sóc một đường tuần sát mình địa bàn, một bên suy tư mình tiếp xuống tu hành căn bài. Ngự thú tông là sở rất tốt tu hành hoàn cảnh rất nhiều tài nguyên, đều có thể thông qua điểm tích lũy trao đổi, không cần đi ra chạy ngược chạy xuôi. Cho nên, muốn có càng nhiều tu hành tài nguyên, liền phải kiếm lời điểm tích lũy. Luyện đan trạng nở là tiếp xuống trọng yếu nhất sự tình. Mà khác, trở thành vũ tỉnh, cũng phải tiến hành tu luyện. Luyện thể phương diện, trong cơ thể hắn có khổng lồ hỗn độn huyết tinh tồn tại, cũng không hề hoàn toàn tiêu hóa, phương diện này nếu như có thể tu luyện thái cực hẳn là tiêu hóa rất nhanh. Nhưng hắn không thể. Cho nên, luyện thể có thể cho thân thể tự nhiên luyện hóa huyết tinh năng lượng. Dù sao hắn hiện tại cũng có thể cảm ứng được, hắn thân thể theo thời gian một mực đang tiến hành chậm chạp cường hóa cùng để thang. Năng lượng không thiếu, chỉ thiếu thời gian. Về thời gian, hắn càng cần hơn đem tiên phạt chỉ nhãn còn sót lại cho mài rơi. Theo trạch tiền bối nói tới, thời gian dài, lưu tại trên người hắn tiên phạt chỉ nhãn còn sót lại liền sẽ tự nhiên mà vậy làm hao mòn giấy mất. Bất quá, hắn chuẩn bị công pháp tu hành phượng hoàng niết bàn chuyển kiếp trải qua cũng có nhất định làm hao mòn kiếp khí tác dụng, về phần tác dụng bao lớn sẽ rất khó nói. Trong truyền thừa cũng để cả qua, người khác nhau tu hành cùng một môn công pháp cũng là hiệu quả hoàn toàn khác biệt, còn có đến học bổ. Viên Sóc có rất tinh tỉnh nhận biết, hắn cho dù có ở kiếp trước lịch duyệt trèo chống, Có thể một thế này cũng mới sinh sống ngắn ngủi tầm 10 năm thời gian. Đi vào tu hành thế giới vẫn chưa tới 1 năm. Vừa vận trở thành thế giới này đại tông môn một phần tử, đương nhiên phải đem đại tông môn ưu thế phát huy đến vô cùng nhuyễn. Tăng thư các tầng 1 cùng tầng 2, đối nội môn đệ tử đến nói, đều là miễn phí mở ra, ta phải vạch ra hợp lý thời gian đi ra tăng chi thức. Mặc dù hắn cũng có thể có vấn đề hỏi thăm sư phụ sư thúc, thậm chí hỏi thăm trách tiền bối. Nhưng mấy vị này dù sao không phải hệ thống đang cho hắn giảng bài. Ngoại môn giống như có đệ tử mới học đường, nhưng ta đường đường nội môn thân truyền đệ tử chạy tới cùng đệ tử mới cùng tiến lên học, giống như có chút thật mất mặt. Ngô, mặt mũi không tính là gì, liền sợ lại trọc phiền phức. Bất quá, nếu như ta đại ca cùng tam đệ thành công nhập môn, ta ngẫu nhiên đi xem bọn họ một chút đi hoặc hoàn cảnh, đây rất bình thường hợp lý a. Viên Sóc vừa đi, một bên đầu góc cảng phát ra linh quang. Đúng, đi học cùng không nhất định không muốn người trì diện, không phải có tu tiên bản tu hình ảnh cùng âm thanh đạo cụ pháp bảo sao? Lúc trước hắn nghiên cứu chế phù thì cũng biết có cùng loại phù lục. Đương nhiên, hắn sẽ không vẽ. Nhưng Ngự Thú Tông là cái đại tông môn, nơi này có thể trao đổi, ngoại trừ các loại tài nguyên bên ngoài còn có các loại kỹ nghệ truyền thừa công pháp bí thuật, chỉ cần không phải quá bí ẩn độc nhất vô nhị kỹ thuật, thông môn nội ứng nên đều có tra được. Tra không được, liền dùng điểm tích lũy bên dưới phát nhiệm vụ, có thể cho tông môn bên trong những người khác thay hắn tìm kiếm cùng loại kỹ thuật. Viên sóc càng nghĩ càng rối rướng, biện pháp dù sao cũng so khó khăn nhiều. Với lại, tại ngự thú tông, người cùng khế ước linh thú giữa, kỳ thực cũng là có thể thông qua thủ đoạn đặc thù sinh ra cùng chung thị giác, chỉ là như vậy cần hắn an bài một cái linh thú đi học, đồng bộ học tập. Về thời gian, không có thu lại, lại theo mình thời gian ở không đến học tập thật tiện. Bất quá ta có thể một lòng đến dụng, giống như cũng không phải quá ảnh hưởng. Viên Sóc đi vào mình trụ phong giữa sơn núi, phát hiện nơi này có một cái con suối đang không ngừng toát ra thanh tịnh nguồn nước, tự nhiên mà vậy hình thành một mảnh nhỏ đầm nước. Hắn trong lòng hơi động, đem đầm nước điều chỉnh một cái, làm sâu sắc thêm rộng đem đầm nước hóa thành lũ lụt đầm, sau đó dẫn nước từ khe cạnh núi đá sử chạy dòng mà xuống, tại chân núi phủ cận đảo một mảnh dự lưu nước mà hồ. Đây nước ngọt hồ vào chỗ tại hai tòa linh phong giữa. Viên Sóc nghĩ nghĩ, đem một tòa khác phó phong bên trên nguồn nước cũng dẫn xuống dưới, hợp lưu nguyên vào núi chân trong hồ lớn. Viên Sóc bay đến trên bầu trời, liếc nhìn phía dưới hai tòa linh phong, hắn kỳ thực còn muốn đem hai tòa linh phong bên ngoài làm ra đại hà vần quanh, chẳng qua trước mắt trong núi con suối nước chảy lượng có hạn, nhớ hình thành đại hà có chút khó khăn. Không đợi, vừa rồi nghĩ đến để linh thú nghe giảng bài thủ luận thì, Viên Sóc liền nhớ lại một cái hắn có thể sử dụng linh thú. Thanh Vũ là chủ khế linh thú, tốt nhất thường bầu bạc quặng. Còn lại, trên cổ tay hắn tiểu hấu xạ, nội hải nuôi thả bên trong cự kình, còn có túi đại linh thú bên trong, cái kia chín, cái bạch ngọc tiểu linh uy. Viên Sóc một bên nghĩ, một bên đem mặt khác linh thú lấy ra. Vừa vặn hắn có mình địa bàn, lại có trận pháp bao phủ. Thế là, hắn đem chín cái tiểu linh quy bỏ vào đã có hồ nước kích cỡ mới mở trong hồ nước. Bất quá, tiểu linh quy nhóm lại không vui. Từng cái ra túi đại linh thú, liền hướng hắn bò tới, nhất định phải tới gần hắn, sát bên hắn, từng con bò tới chân hắn trên lưng lật tới lật lui. Làm không biết mệt. Viên sóc rất bất đắc dĩ, chỉ có thể đưa chúng nó thu hồi. Như vậy đại địa bản đều không thích sao? Tiểu linh quy nhóm càng ưa thích hắn, điểm này để viên sóc liền tính thật bất đắc dĩ, trong lòng cũng là thật vui vẻ. Đành phải đi trong động phủ làm một gian linh thú thất, mở ra một cái áo nhỏ Đem Linh Quy nhóm phóng tới bên trong, lại an trí một chút đồ hoa trưởng quý trước đó đưa đồ chơi cùng đồ ăn vặt. Nay mới khiến tiểu Linh Quy nhóm miễn cưỡng tiếp nhận tạm cách hắn, tại linh khí nồng đậm ao nhỏ bên trong chơi đùa đứng lên. Quá nhỏ, cầm lấy đi nghe giảng bài không thể được. Viên sóc lắc đầu. Sau đó ném ra mấy cái thượng phẩm ngưng nguyên đan, chống đám tiểu gia hỏa từng cái vì luyện hóa mà lâm vào ngủ say. Viên sóc tại mình căn này, linh thú bên ngoài đem cửa cấm mở ra. Lại ở một bên trên tường tiện tay khắc rùa hình giản đồ, lại đi tiếp theo ở giữa linh thu thất, bố trí một trận, nhưng không có đem tiểu Hấu Sả lưu lại. Tiểu Hấu Sả quá nhỏ. Về phần Thanh Vũ, Đương nhiên là một mực tùy thân mang theo. A, ra chỗ này còn có một cái túi thưởng thức tính hải tộc. Viên Sóc lúc đầu định cho tiểu Hấu xạ tìm một cái túi đại linh thú, kết quả lật đến một cái túi cầu thủy tinh. Lúc này mới nhớ tới đến, trên tay hắn trả hết mạch thâm tiện hắn thưởng thức tính hải tộc. May mắn đều là trúc cơ kỳ hải tộc. Trong thủy tinh cầu cũng có nhất định duy trì sinh cơ linh khí, chí ít khiến cái này hải tộc không đến mức tại hắn quên ném uy đây hơn 1 tháng trước đói. Trúc cơ kỳ là có thể ích cốc. Đương nhiên, ích cốc điều kiện tiên quyết là có linh khí có thể duy trì thường ngày tiêu hao. Vừa vặn, ta mới hổ trống rỗng. Viên Sóc Thế là bay đến lại biến lớn một chút hồ nước trên không, đem trên tay từng con trang hải tộc cầu thủy tinh cho mở ra, đem bên trong khí tức suy yếu tiểu hải tộc ném đi xuống dưới. Phù phù phù phù. "Ngạo dị, hải sanh." Tạ Cảnh bọn hắn đột nhiên cảm giác đội thiên địa. Xung quanh nồng đậm linh khí tuôn hướng bọn hắn. Trong hai nghe được một đạo trợ hồ có chút quen thai âm thanh, "Về sau, các ngươi liền ở trong hồ, thay ta bổ dưỡng trong nước linh thảo linh vật." Viên Sóc nghĩ, thưởng thức tính sinh vật cũng không thể nuôi không. Tốt xấu có tay, nhìn qua cũng là trí tuệ hình sinh vật, nghĩ đến khẳng định là càng muốn rượi vào lao động nỗ lực kiếm lấy sinh hoạt tài nguyên cùng phí ăn ở a em đợi gấp lại, viện sóc vì để tránh cho phiền phức, lại lấy tứ giai thần hồn chỉ lực tại này, một đám hải tộc trên thân lưu lại một đạo cấm chế là ấn. Đây là vì phòng ngừa những này chút cơ kỳ hải tộc sẽ tổn thương đến nhà hắn luyện khí kỳ mọi người trong nhà, dù sao nhà hắn những người khác thực sự quá yếu ớt. Chương 312, lại đột phá. Không đợi hải tộc nhón kịp phản ứng, viện sóc liền đã rời đi. Trước khi đi, hắn trước đem đang tại mở rộng hồ nước lấy linh phong đại trận chỉ lực, tạm thời che đậy đứng lên. Dù sao tân sinh hồ nước trước mắt chủi lủi, mà hồ bên trong mười mấy con hải tộc nhón, cũng lộ ra suy yếu cực kỳ, cũng không quá mỹ quan. Tạm thời che lấp a. Tiếp đó, Viện Sóc lại đi điều chỉnh một cái hai tòa linh phong bộ phận bố cục, tạm thời đạt đến mình mong muốn, liền bắt đầu tại linh phong bên trong thi triển chiến trường sinh tuận. Đại diện tích thi triển chiến trường sinh tuận. Hai tòa linh phong bên trong lập tức một hành sinh cơ chi lực bùng lên, hóa thành một mảnh màu lục linh quang đem hai tòa linh phong bao phủ lại. Bên trong, có cây điên cuồng sinh trưởng. Trước đó Viện Sóc thay đổi qua một chút hình, lúc đầu nhìn mùn đất có phần mới, nhìn xa xa giống như là xanh hóa bên trên nhiều từng khối khó coi vết sẹo. Nhưng tại trường sinh tuận thi triển sau, màu lục lần nữa đem linh phong bên trên tất cả thổ địa đều bao trùm. Đồng thời trước đó linh phong bên trên một ít cây tối, nhìn qua nhiều nhất chỉ có vài chục năm cây tối, tại viện sóc thi thuật sau một lúc, rất nhiều nhìn qua giống như là trăm năm linh mục. Viện sóc chỉ thi triển một trận liền ngừng lại, bởi vì hắn phát hiện mình thi triển trường sinh thuật động tĩnh giống như có chút quá lớn. Linh phong bên ngoài linh khí cũng bị hắn cuốn tới. Chuyển hóa làm một chỉ linh khí, rót vào hắn linh phong bên trên thực vật bên trong, để hắn hai tòa linh phong đều nhiều không ít một hành linh khí nồng độ, nhìn qua xanh đúng tươi tốt. Không khí mới mẹ cực kỳ. Hắn nhắm lại mắt, cảm thụ một cái. Hắn phát hiện liền tính không có luyện hóa linh ấn pháp bảo, Hắn cũng có thể đối với Linh Phong bên trên thảo thực linh mục nhóm tiến hành trình độ nhất định khống chế, hiểu do hắn nhu cầu sinh trưởng. Đồng thời, nhận hắn thi triển trường sinh thuật tầm bổ sau linh thực. Hắn sinh trưởng thì tự nhiên mà vậy phun ra nuốt vào một hành linh khí, đối với hắn cũng bản thân có cường hóa thể chất cùng tầm bổ sinh cơ hiệu quả. Đương nhiên, hiệu quả lớn nhỏ không đều. Đây chính là Mộc linh căn mắt chỉ số hiệu quả. Viên sóc mừng rỡ không thôi. Hắn có một loại trực giác, hắn nếu là trường kỳ đợi tại dạng này mộc linh nồng đậm hoàn cảnh dưới, liền tính không sửa luyện tấn cấp, tuổi thọ cũng có thể thụ tầm bổ cực lớn kéo dài. Cường thân kiện thể Trường tọa an khang nguyên vọng, tựa hồ cứ như vậy bất tri bất giác đã đến. Thâm linh nhất thời cử tĩnh, cực kỳ an nhàn. Tiễn tĩnh, Viên Sóc hô hấp lấy linh phong bên trong một hộ hành linh khí. Toàn thân lỗ chân lông đều đang hô hấp, màu lục linh quang còn bao quanh hắn, hắn tự thân phảng phất cùng linh phong bên trong tất cả một hộ linh từ từ cùng nhiều lần, một hít một thở ở giữa hai tòa linh phong bên trong một thực đều tại theo hắn trầm trùng. Hô hấp ở giữa, Viên Sóc cảm giác được thể nội pháp lực bắt đầu từ thể lỏng co vào ngưng tụ. Phảng phất muốn hóa thành một mai tràn ngập sinh cơ hình cái trứng. Trong không khí từ từ có chút nứt. Tại hắn linh phong bên ngoài, Vô số Mộc Linh khí chen chúc mà đến, mà hắn bên ngoài cơ thể, Mộc Linh khí phảng phất có linh tính tiểu tỉnh linh đồng dạng đem hắn đóng gói, đem hắn hóa thành một mai to lớn linh khí chi kén. Tại cách hắn không đến bách lý một tòa khác linh phong bên trên, Viện Sóc sư phụ Linh Âm trưởng lão cảm nhận được một loại nào đó giữa thiên địa linh khí ba động, không khỏi nhìn về phía đồ đệ Linh Phong phương hướng, nhìn mấy lần, hắn nghi ngờ đứng lên. Mới tân cấp, lại đột phá. Viêm Linh đầu tiên là cuồng hỉ kinh ngạc, sau đó lại có chút lo lắng, hỏi hướng Linh Âm, Sóc Nhi nhanh như vậy tấn cấp tốc độ, có thể hay không cơ sở không tồn sức. Nói lấy Hai người bay đến Việt Sóc Linh phong phủ cận, thấy hắn hộ pháp, cản trở xung quanh một chút phát giác được ba động thần niệm hoặc thần hồn chi lực dò xét. Linh Âm quan sát tỉ mỉ lấy linh khí ba động, trên mặt mang theo một điểm ý cười. "Xế không." Sau đó, hắn lại tâm niệm bên trong đối với Viêm Linh nói, "Chí ít bên trên tam phẩm." Viêm Linh cũng thay Việt Sóc cao hừng đứng lên. "Quá tốt rồi." "Bất quá," nàng cao hừng đồng thời cũng có chút nghi hoặc không hiểu. "Sóc Nhi không phải tu luyện Hỏa Hành công pháp sao?" Linh Âm trả lời, "Phượng Hoàng huyết bản truyền tiếp trải qua cũng không phải là chỉ có thể tu luyện ra Hỏa Hành pháp lực." Vượn mạch ngũ hành gồm nhiều mặt, có thể tu luyện ra bất kỳ một nhóm pháp lực. Bất quá, xác thực quá nhanh, mới thu hoạch được truyền thừa không có mấy ngày liền bắt đầu đột phá. Linh Âm cũng có một chút lo lắng, nhưng trên mặt vẫn là đối với đồ đệ tràn đầy lòng tin. Đồng thời trấn an nhà hắn Viêm Linh, yên tâm, nhìn tình huống là đột phá cơ duyên linh quang chợt lóe, này mới khiến Sóc Nhi không có làm tốt càng hoàn thiện chuẩn bị đột phá, cái này linh quang đón ngộ đột phá hiệu quả cũng không thể so với bế quan đột phá kém. Linh Âm trong lòng cũng suy tư, cấp cao nhất công pháp, tăng thêm tứ giai thần hồn, tam giai thần ma luyện thể, còn có viền sóc tuổi tác cùng sinh cơ. Đột phá tấn cấp kim đan, có đây mấy tầng tiềm lực trọng chất, tam phẩm 100%, nhị phẩm khả năng cũng cao, nhất phẩm cũng không phải là không thể được. Chỉ ngoại trừ không thể tiếp tục lắng đọng một đoạn thời gian, đối với đột phá kim đan một bước này làm tốt càng nhiều chuẩn bị. Trên cơ bản cũng coi là vừa đúng. Cho nên, Ninh Hâm đối với việc sốc đột phá chỉ có chờ mong. Lúc này, nơi xa một chút linh phong phong chủ, nội môn đám trưởng lão cũng xa xa thần hồn chuyên nghiệm, đối với Ninh Hâm cùng Viêm Linh chúc mừng đứng lên. Phu cận thêm ra một tòa quá viện phòng, bọn hắn khẳng định là muốn xem xét một hai. Mà liên quan tới việc sốc thân truyền đệ tử thân phận, cũng không phải là bí ẩn cũng có thể tra được là người nào đệ tử. Đây mới nhập môn, đã đột phá Kim Đan, lại tra được đối phương là một vị Tam giai luyện đan sư, càng làm cho tra được tin tức nội môn đắc trưởng. Lao không ngừng hâm mộ. Đột phá trước đó là Tam giai luyện đan sư, sau khi đột phá trở thành Tứ giai luyện đan sư còn xa sao. Quá hâm mộ. Đây Viêm Kim Tử đi ra ngoài một chuyến lấy không một cái luyện đan đại sư đến môn hạ, đây là cái gì gặp quỷ vận khí a. Bọn hắn cũng muốn. Hâm mộ sau khi, mọi người chỉ có thể trước đưa lên chúc phúc lôi kéo một cái quan hệ, để chờ luyện đan đại sư sau khi đột phá. Tốt hơn môn tắc lễ. Chương 313 phát đan cùng tu luyện đỉnh cấp chuyển thừa. Ninh trưởng lão thấy Viêm Linh đã đem sự thật nói ra, cũng liền chỉ là trầm ổn gật đầu. Hai người lẫn nhau, lập tức minh bạch là tình huống như thế nào. Phượng Hoàng niết bàn chuyện kiếp trải qua. Đương nhiên, liên quan tới bọn hắn thân truyền đệ tử tu luyện cái gì chủ tu công pháp, hai người cũng không tính tiết lộ cho cái khác ngoại nhân biết được. Chỉ là thuận theo Viêm Linh đã nói ra nói, thân hồn chi lực truyền niệm xung quanh chú ý giả, giải thích một chút tình huống, là đang tu luyện, không phải tại đột phá, cũng không có sách trách tiền đối. Chú ý chúng tôi nghi hoặc không thôi, đối với bọn hắn nói tới là tu luyện không phải đột phá thất bại, bán tín bán nghi. Bất quá, dù sao cùng bọn hắn không có quan hệ trực tiếp, nhau nhau rút lui, phần lớn thái độ vẫn là rất tốt, có người chân an vài câu, có người nói sang chuyện khác, có người hẹn giống người tụ hội, có người hỏi tham Linh trưởng lão muốn hay không làm một cái chính thức điểm bái sư điển lễ. Linh Hâm rất tâm động, Viêm Linh càng là một trăm nguyện ý, chỉ là Linh trưởng lão Ninh Hâm có chút không quen cùng quá nhiều người liên hệ, lại biết rõ bản thân Linh Phong bên trên không có cái khác có thể làm việc đệ tử, cũng không thể đem sự tình nắm đến việc sóc trên thân a. Như vậy thiên phú, đem thời gian lãng phí ở xử lý những này tục sự bên trên, cũng quá, đáng tiếc Cho nên, liên quan tới muốn hay không làm một cái chính thức lễ bái sư một chuyện, Linh Hâm còn đang do dự bên trong, nhưng Viêm Linh nghe cũng rất hưng phấn, thấy hắn không có cự tuyệt, liền một bụng ứng. "Linh Hâm." Tâm niệm bên trong hỏi, "Đều không người, ngươi làm." Viêm Linh sảng khoái đáp ứng. Truyền âm nói, "Ta chỉ là không có làm qua, cũng không phải không thể làm, tông môn bên trong sự tình gì ta không biết ta, ta không hiểu cũng có thể hỏi người." "Tốt, giao cho ta xử lý a." Viêm Linh trước kia cái gì náo nhiệt không có đụng qua, đối với cùng loại điển lễ rất quen. Lần này sóc nhi tu luyện gây nên hiểu lầm, cũng phải thông qua lộ diện làm sáng tỏ một cái. Không phải vậy, những người kia còn không phải trong bóng tối đoán thần hắn tu hành tiên phu không tốt, đột phá kim đan đều thất bại cái gì. Viêm Linh rất bao che khuyết điểm, chỉ không được nhà nàng tiểu đồ đệ bị người hiểu lầm. Linh Hâm nghĩ nghĩ, cũng đồng ý. Hắn chỉ là không thích cùng người liên hệ, cảm giác rất phiền phức, thân là nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, cũng lười cải biến mình tập tính. Cũng không đại biểu hắn sẽ không, không dám cùng người liên hệ. Liền, sau 3 tháng a. Tốt. Đối với tu sĩ đến nói, 3 tháng thời gian rất ngắn. Sở dĩ không có lựa chọn nửa năm hoặc 1 năm sau, Ninh Hâm có mình cân nhắc. Sau 3 tháng, vừa vặn đến cuối năm. Lúc kia, ngoại môn khảo hạch cũng sớm đã kết thúc, chính là bắt đầu cuối năm tiểu bị thời điểm. Vừa vặn, để Sóc Nhi trở thành việm kim phong đại đệ tử sau, có thể thay hắn tham gia thu đồ chọn lựa. Nếu như Sóc Nhi muốn đem hắn mấy cái người thân huynh đệ tu nhập phong bên trong, cũng đúng lúc danh chính ngôn thuận. Ký danh đệ tử thu lấy có thể mất niềm duyên. Không phải đột phá kim đan ký danh đệ tử cũng không tính nội môn đệ tử, nhưng có thể sớm tiến vào nội môn linh phong. Tại sư phụ linh phong tu hành, chỉ là không có nội môn đệ tử các loại quyền hạn phúc lợi thôi. Dạng này đệ tử, các linh phong đều có khư Liên quan tới Viêm Kim Phong chủ tướng tại sau 3 tháng tổ chức hắn thu đồ điện lễ một chuyện, rất nhanh liền truyền bá ra ngoài, cũng mang theo viện sóc tổn tại tại Tông môn bên trong gây nên một trận chú ý. Quá Vi Phong, Viện Sóc, Tam giai luyện đan sư, đột phá kim đan thất bại. Tuổi tác không biết, là Viêm Kim Phong chủ duy nhất thân truyền đệ tử. Tuổi tác lần ra không phải quá chú ý, nhưng trong đó, Tam giai luyện đan sư, đột phá kim đan thất bại, Nguyên Anh hậu kỳ Viêm Kim Phong chủ duy nhất thân truyền đệ tử chợt tin tức lại trở thành người khác chú ý trọng điểm. Mặc kệ cái nào một đầu, đều là rất làm người khác chú ý mới tới tam giai luyện đan sư, còn không phải kim đan tu sĩ tam giai luyện đan sư. Đáng tiếc đó là đột phá kim đan thất bại. Lời đồn từ trước đến nay thật sự nói lại càng dễ chuyên bá, liền tính Viêm Linh cố gắng hướng hỏi thăm nàng người giải thích. Trong bóng tối truyền bá trong tin tức, Viên Sóc vẫn là đột phá thất bại. Đương nhiên, hiện tại Viên Sóc cũng không biết những này, cũng không biết hắn bởi vì trở thành Viêm Kim phong chủ duy nhất thân truyền, sắp tổ chức bái sư điện lễ một chuyện nổi danh. Viên Sóc còn tại tu luyện, như trạch tiền bối cho Ninh Trưởng lão giải thích như thế, hắn không phải đột phá, mà là đang tu luyện. Mặc dù a, hắn sát thực cũng kém một điểm đã đột phá kim đan. Đột phá kim đan cần thiết mấy cái tiền đề, một là ngưng tụ thần nghiệm, cũng chính là tam giai thần hồn chi lực, điểm này Viện Sóc đã sớm vượt qua quá nhiều. Hai là, thể chất đạt đến trình độ nào đó, có thể gánh chịu đột phá truy biến. Luyện thể tam giai, vẫn là hỗn độn thần ma luyện thể lại có đặc thù thánh thể đứng tại nửa thức tỉnh trạng thái hắn, phương diện này giống nhau là vượt chỉ tiêu chuẩn. Ba là, pháp lực tu vi đạt đến chúc cơ viên mãn. Viện Sóc tu vi cũng đã sớm không cần thận viên mãn. Bốn là, cảm ngộ một đạo linh cơ. Linh cơ đó là thiên địa đạo vận, một điểm linh quang, cũng là một mai đạo pháp chỉ trùng. Bình thường tu hành giả muốn đột phá tam giai sẽ thông qua bên trong nộ mượn bên ngoài, trên đại thể hai cái thu hoạch được thiên địa linh cơ thủ đoạn, mở ra kim đan đột phá. Bên trong nộ giả, gen luyện tự thân, giáng cứu một điểm linh quang trong lòng lên, trong lúc bất chợt hiểu ra. Bình thường là từ đem tự thân tu hành cùng phụ hợp pháp thuật tu luyện tới viên mãn, sau đó đi lịch luyện, lấy nhân tâm cảm nộ thiên tâm, thu hoạch cái kia một đạo linh cơ. Có thể là đốn nộ, cũng có thể là nước chảy thành sông. Cái này đột phá từ trước đến nay càng phù hợp tự thân, kim đan cũng càng là viên mãn. Nhưng cũng không phải là tất cả mọi người, tất cả tu sĩ đều có được nộ ra linh cơ thiên phú hoặc nội tính ngoại trừ tiên phú cao tổ sĩ bên ngoài, tu sĩ khác liền đi là cho mượn ngoại vật chi linh cơ thành đạo đây như lúc trước. Cụ thể nhiều thủ đoạn, viên sóc thậm chí đều đại khái giải qua. Với hắn mà nói, đạo này không khó. Luyện đan chi thuận, vốn là có rút ra thiên địa linh cơ hóa là linh đan thủ đoạn. Chỉ cần có vật liệu, hắn không có lo lắng qua mình vô pháp đột phá. Thậm chí, hắn chỉ lo lắng cho mình đột phá sớm, không cần thận đụng vào còn tại ngồi xổm hắn thiên phạt chỉ nhãn cái gì. Đột phá kim đan, thiên địa linh cơ dung nhập thể nội, hóa thành một mai đạo chủng kim đan. Mà đạo chủng kim đan, là cần do trời lôi trì lực tắm rửa mới có thể từ chết đan hóa thành sống đan, trở thành chân chính có thể ẩn sinh hóa đạo đạo chủng. Cho nên, Viên Sóc tại không cẩn thận bởi vì mắc trị số 10 căn ma đốn nộ, dẫn phát thiên địa linh cơ chảy ngược nhập thể, sắp ngưng tụ kim đan thì. Hắn tại cảm nhận được tim đập nhanh trong chớp mắt ấy cái kia. Quả quyết đem đã ngưng tụ thành hình. Ngoại trừ từ chết hướng sinh dẫn kiếp lôi chỉ lực tắm rửa một bước chưa mở ra pháp đan. Thông qua Phượng Hoàng Niết Bàn truyền kiếp trải qua cho Niết Bàn rơi mất. Cấp cao nhất truyền thừa công pháp cũng không tốt tu luyện, tu luyện yêu cầu cao, quá trình tu luyện khó, tu luyện thất bại tỉ lệ lại. Tóm lại, Viên Sóc tu luyện Phượng Hoàng Niết Bàn truyền kiếp trải qua Bình thường tu luyện, bình thường là rất khó thành công, trừ phi có Phượng Mạch Linh cầm phụ trợ tu hành, mới có thể có tương đối cao cơ hội nhập môn. Chỉ là nhập môn, bất quá, Viên Sóc cũng không lo được nhiều lắm. Dù sao hắn không thể đột phá, hắn lại không thể trực tiếp tấn công. Dù sao đều ngưng tụ thành pháp đan ngụy tam giai tu vi, tấn công không nói đối với mình phản phệ lớn, còn quá mức lãng phí. Cho nên, linh quang chợt lóe, liền tu luyện Phượng Hoàng Niết Bàn chuyển kiếp trải qua. Lúc này, Thanh Vũ vẫn chưa có tỉnh lại. Viên Sóc chỉ có thể toàn bộ nhờ mình. Chương 314, cái thứ nhất thần thông đạo chủng viên sóc trước mắt là đốn ngộ mục chi linh cơ, mới sinh ra đột phá cơ hội. Một thân mục chi linh cơ vận hành, thấm hậu vô cùng viễn siêu cái khác đột phá giả, cả người phản phát một tôn vạn năm mục linh đồng dạng, sinh cơ ưu tú, vô cùng vô tận. Liền xem như hắn ngưng tụ cái kia một mai pháp đan, nửa bước kim đan, cũng giống vậy so với những người khác cùng lúc, nhiều sinh cơ, lộ ra càng giống là một cái viên mãn kim đan, tràn ngập sinh cơ kim đan, mà không phải chết đan. Đương nhiên, tu sĩ tu luyện đến một bước này, sẽ không xưng mình chưa lĩnh tiếp pháp lực hạch tâm là chết đan, mà là xưng là pháp đan, hoặc nửa bước kim đan, cũng có xưng nội đan. Nhưng vì cùng dị loại nội đan tướng phân chia, cho nên càng thường dùng là pháp đan danh xưng. Lấy Viên Sóc pháp đan trạng thái, có kinh nghiệm vừa nhìn liền biết, đây đột phá tỷ lệ 100%, căn bản không có thất bại nói chuyện, với lại cuối cùng kim đan phẩm chất cũng biết kinh người cao. Đáng tiếc, Viên Sóc không dám dẫn tiếp nhập thể. Thời gian không đúng. Hắn chỉ có thể dùng tự thân tứ giai thần hồn chỉ lực, đem pháp đan khống chế lại, muốn mạnh mẽ mở ra niết bàn trực tiếp. Bất quá, hắn pháp đan quá mạnh. Viên Sóc dùng tứ giai thần hồn chỉ lực, đều mấy lần không thể đè phá vỡ, ngược lại để cho mình thụ một điểm phạt phê, may mắn hắn thể chất cũng mạnh đến mức biến thái. Đây điểm phản phệ ảnh hưởng cũng lớn, không thể cưỡng ép phá đan. Viên Sóc trong đầu hiện lên ý niệm này, lập tức liền đổi một loại phương thức. Hắn mộ tính cực cao, lại có kiếp trước đọc kinh nghiệm, mặc dù là người cẩn thận không dám dùng kiếp trước một chút giả lập tu hành luôn luận đến nếm thử tu hành. Nhưng dùng kiếp này tu hành thường thức đem kiếp trước lý luận phân tích sau, lại mượn dùng bộ phận có thể đi. Đây cũng là hắn tại Ngộ Đạo Phương diện khó có thể tưởng tượng ưu thế. Dù sao một vị bình thường tu sĩ, liền tính kiến thức không cạn, hắn lao động cũng không có hắn kiếp trước những cái kia chuyên môn thả đại nào chuyên nghiệp nhân sĩ đại. Kiếp trước lý duyệt, trọng điểm tại một cái thu được một cái nữa chiều rộng vô hạn. Viên Sóc nhanh chóng từ tiền thế trong tin tức, tìm kiếm được một chút khả thi tương đối cao, sau đó lấy kiếp này tu hành thượng thức tiến hành phân tích sàn chọn. Cuối cùng, hắn lấy một hành khô vinh chi đạo dung nhập niết bàn truyền kiếp. Như vượng hoàng niết bàn truyền kiếp trải qua cái này truyền thừa. Vốn chính là ngàn người ngàn mặt. Người khác nhau tu hành, thu hoạch khác biệt, đây chính là đỉnh cấp đạo kinh hữu thế, nhắm thẳng vào tiên cảnh thượng thừa đạo kinh hữu thế. Tu hành cũng không phải là công xưởng sản xuất mô hình kia, cũng không phải là mỗi một cái đều phải hoàn mỹ theo tiêu chuẩn xuất phẩm mới được. Tu hành là một loại duy tâm, huyền diệu khó giải thích tiến hóa chi đạo. Vô số người lập lên, kỳ thực đi đều là đạo của mình, Viện Sóc tại thời khắc này vô cùng lý giải những lời này, bởi vì hắn bắt đầu minh bạch tu hành. Đạo kinh truyền thừa là một cái giàn khung, hoặc là nói, là một cái đã có hoàn chỉnh bộ xương hệ thống. Hắn cần đem mình độ vận, minh ngộ ra đến đạo lý điện vào đi, mới có thể đem chỉ tạo thành đạo của mình, ngưng tụ ra đạo của mình quả. Đương nhiên, đạo quả cái từ này có chút lớn, nhưng đại khái ý tứ chính là như vậy. Có lẽ trước mắt hắn là khiưng là đạo chủng. Viện Sóc không có đi thêm suy tư những này quá tương lai sự tình, hắn trong tu luyện, chuyển binh là khô, phù hợp niết bàn chuyển tiếp qua một thân pháp lực tu vi dung nhập căn cơ, căn cơ lại một lần nữa cường hóa. Đây là một loại toàn thân chỉnh thể tính truy biến, liên tục không ngừng, cùng luyện thể tu vi dung hợp lại cùng nhau. Đồng thời, không hề chỉ tại tăng lên thể chất phương diện căn cơ. Mộc chi khô, sinh cơ chi lực cần nốt, truyền linh là khô, đem tất cả mộc chi sinh cơ hóa thành lần tiếp theo sinh trưởng phì nhiêu thổ địa, tần số vẫn giữ lấy, ẩn dấu, chờ đợi sinh sôi. Theo viện sóc cảm ngộ, cùng hắn sinh ra phù hợp quá việt phong bên trong tất cả thực vật, bắt đầu liêu khô bại, màu lục hóa thành màu vàng, lại từ từ hóa thành một loại thổ màu đâu. Trong động phủ tiểu linh uy nhón còn tại ngủ say. Nhưng hai linh phong giữa bên trong hồ hải tổng nóng, nhưng là kinh hoàng không thôi. Thiên địa phản phất lại thay đổi. Trước đó sinh cơ bừng bừng, đến bây giờ khô bại tiêu sắt, may mắn bên trong hồ càng nhiều là thủy linh khí, mục linh ảnh hưởng tác dụng không tính quá lớn. Liên tính như thế, hải tộc chúng tu cũng hoảng loạn. Nơi này đến cùng là địa phương nào? Vị Tiêu Kim đan tiền bối đem chúng ta đưa đến chỗ nào? Chẳng lẽ là truyền thuyết bên trong giới ngoại? Ô ô, ta không muốn chết. Hải tộc bên trong ngoại trừ mấy người bên ngoài, cái khác tuổi tác không lớn, thậm chí cũng so với là một, dù sao hải tộc loại này dị tộc trưởng thành càng nhiều là nhìn huyết thống nồng độ mà không phải nhìn ngươi lịch duyệt cùng lịch luyện. Mọi người trước đó dự ở vào một cố suy nghĩ, một chút hoàn cảnh ảnh hưởng, lòng tràn đầy đầy não vì lý tưởng vì chính nghĩa mà liều mạng. Mệnh, nhưng bị bắt về sau, cũng thử từ, từ bình tĩnh. Không phải nói, về sau không dám vì lý tưởng mà cố gắng, mà là nhiệt huyết sôi trào đầu gốc, đã tại cô tịch cùng đói khát bên trong, từ từ làm lạnh, biết nghĩ lại cho kỹ, biết mạo muội hành động kết quả sẽ là cái gì. Viên Sóc không có để ý hắn linh phong bên dưới nuôi thượng thức nhóm sinh vật. Hắn một mực tại tìm hiểu trong cơ thể hắn biến hóa. Theo lần này tu hành phượng hoàng niết bàn chuyển kiếp trải qua hoàn mỹ hoàn thành, hắn cảm giác được mình trong đan điền Trợ hộ có một mai phù văn đang tại hình thành. Theo cái phù văn này hình thành, trong ý thức cũng chính là thần hồn chỗ bên trong không gian ý thức. Phản Phật cũng theo đó hình chiếu xuất một cái bóng mờ. Bất quá, dù sao chỉ là hư ảnh, như có như không, chỉ là hắn theo trong đan điền phù văn ngưng tụ mà đã sinh, hắn hư ảnh cũng từ từ rõ ràng hơn mấy phần. Theo cái phù văn này lực rõ ràng, viên sóc cảm giác được, hắn không gian ý thức Phản Phật càng vững chắc. Nội thị đan điền, đan điền vị trí cũng giống vậy có mấy phần khác biệt. Có cùng không gian ý thức đồng dạng vững chắc cảm giác truyền đến, nhưng càng nhiều, lại là một loại sinh cơ cảm giác. Viên Sóc tìm hiểu cái phù văn này từ từ có hiểu ra, đây là đắc chúng, là có thể làm kim đan hạch tâm thần thông đạo chúng. In, cái này cũng đại biểu, hắn hiện tại liền có thể tu luyện một môn mục hành thần thông đạo thuật. Từ trước đến nay đột phá kim đan liền có đại đạo vô hối nói chuyện, cũng là bởi vì, người đột phá thì kim đan đạo chủng loại hình phương hướng quan hệ đến về sau tu hành cũng trưởng thành phương hướng. Đồng thời, kim đanưng chân nhân, cái này cũng đại biểu chân chính đi vào con đường cầu thật tri lộ. Cho nên, phượng hoàng niết bàn chuyển tiếp trải qua, có thể cho ta thông qua chuyển tiếp niết bàn. Tu hoạch được chỉ có vượt mạch thần điểu mới có được trời sinh thần thông hạt giống, còn có thể có được không chỉ một con đường lựa chọn. Viên Sóc yên tĩnh nội thị lấy thể nội biến hóa, từ từ ánh mắt sáng rõ. Bình thường chỉ có đột phá tấn cấp kim đan về sau mới có thể dựa vào lấy kim đan đạo chủng tu luyện thần thông đạo thuật, bất quá, hắn hiện tại tựa hồ có thể sớm tu luyện thần thông đạo thuật. Chương 315, bãi phòng cùng tìm nơi nương tựa. Đa Tạ sư phụ sư thúc thay đệ tử hộ pháp. Viên Sóc cả người khí tức ổn định, xin cơ bừng bừng, nhìn qua trạng thái so trước kia càng tốt hơn, thần thổi phong độ, làn da trong suốt như ngọc thần quang ẩn ẩn đây để tận mắt nhìn đến hắn linh trưởng lão Ninh Hâm cùng Viêm Linh đều yên tâm. Quả nhiên không phải đột phá thất bại. Đột phá thất bại phản vệ, không chỉ có riêng chỉ là tu vi bên trên tổn thất, thể chất bên trên tụ thường, trọng yếu nhất vẫn là thần hồn nhận nhất định trùng kích. Cho nên, bình thường đột phá thất bại, cho dù có trị liệu linh đan, cũng phải dựa vào thời gian tĩnh dưỡng 3 năm 5, 5 năm, mới có thể đem thần hồn bên trên bị thương phản vệ triệt để bình phục, liền đây, vẫn là chỉ phản vệ nhỏ bé loại này tồn tại. Nếu là phản vệ khá lớn, trên cơ bản liền rốt cuộc không có bình thường đột phá kim đan khả năng, chỉ có thể dựa vào ngoại vật, đột phá trở thành giả đan. May mắn Viên sóc loại nào đều không phải là, Ninh Hâm cùng Viêm Linh đều thở dài một hơi. Nhiều hơn cũng cố, đột phá không đợi. Sư phụ Ninh Hâm nhắc nhở về sóc. Sư thúc Viêm Linh thay bản thân lão Ninh nói bổ sung. Sư phụ ngươi bị lạ, trên tu hành căn cơ hơi trọng yếu hơn, không cần bởi vì người khác cái nhìn ngôn ngữ mà sáo trộn mình chính tự. Liên quan tới bên ngoài còn có người truyền cho nàng ra đồ đệ đột phá kim đan thất bại một chuyện. Viêm Linh nghe ngay từ đầu rất phẫn nộ. Bất quá, lão Ninh trấn an nàng, nàng cũng nghĩ đến việc sóc mới mười mấy tuổi, sợ hắn nhận nghe đồn này hưởng, muốn cược một hơi, sớm đột phá kim đan. Viên sóc nghe được không hiểu ra sao. Nhưng vẫn là đối với sư phụ sư thúc để điểm nghiêm túc lại cung kính nhớ kỹ. Sau đó, lại bị sư thúc thúc giục đi củng cố tu vi. Viêm Sóc nghĩ đến hôm qua hẹn vị kia Quách chấp sự đến Linh Phong làm việc, thế là đối với sư thúc nói thật: "Ngươi hải tử này, đương chuyện gì đều nhớ tự mình một người làm." Viêm Linh thấy thế có chút bất đắc dĩ. Bất quá, nàng nhìn sang lão Ninh, cũng minh bạch các nàng đầy thân truyền đại đệ tử vì sao làm việc đều không người. Còn không phải lão Ninh không thích ngoại nhân đợi tại Linh Phong. Trước kia nếu không phải thân là nội môn trưởng lão một chút tất yếu nghĩa vụ, hắn sợ là ngay cả ký danh đệ tử cũng không nguyện ý lưu lại mấy cái. Quá bất bệ. May mắn, hiện tại có Tiểu Viết Sóc. Ngươi bây giờ là Viêm Kim Phong thân truyền đại đệ tử, sư phụ ngươi cũng đem liên quan tới Viêm Kim Phong thu đồ quyền hạn chuyển rời đến trên tay ngươi, chỉ là bây giờ không phải là cái gì thu đồ tốt thời gian. Viêm Linh đối với Viết Sóc, đó là thương tiếc lại nhọc lòng. Một là thân truyền đại đệ tử thân phận khác biệt cái khác ký danh đệ tử. Hai là nàng nhìn Viết Sóc thực sự thuận mắt. Ba là Viết Sóc tuổi tác dưới cái nhìn của nàng cùng cái con non không sai biệt lắm, mười mấy tuổi thiếu niên, tại tông môn bên trong, cũng chính là loại kia mới nhập môn hải tử. Đủ loại nhân tố trông chất. Viêm Linh trên cơ bản liền đem Viết Sóc xem như bản thân thân sinh thằng nhóc đến xem. Dù sao thân truyền đệ tử hòa thân tử cũng kém không nhiều. Trước kia nhận lấy những cái kia ký danh đệ tử, bị nhìn chúng thì, đồng dạng đều là chút cơ kỳ, liền tính thiên phú không tồi, tuổi tác bên trên kém không nhiều đều là chừng 20 tuổi. Khó được có mấy cái 17, 18 tuổi, cũng cùng với nàng không tính là thân cận. Rất nhanh liền khắc ném nó phong mà đi. Cho nên, Viêm Linh một lời thương tiếc tiểu bối tâm ý, ký tực không có chỗ đưa lên. Vừa vặn gặp được Vi Sóc, bỏ ra, hai tử cũng cảm kích, cũng trở về lấy tín nhiệm ỉ lại. Đơn giản lại vừa đúng bất quá. Nhà ngươi những người kia, còn phải đi một cái chính thức trình tự mới thuận tiện vào bên trong môn. Với lại, bọn hắn đối với tông môn hiểu rõ còn không bằng ngươi nhiều, cho nên, ngươi bây giờ cần chọn lựa một cái có thể thay ngươi xử lý một chút tông môn tạp vụ người. Viêm Linh thay Viện Sóc cân nhắc rất cẩn thận. Nếu như không phải trên tay nàng cũng không có nhân thủ, nàng đều hận không thể đem tất cả thay tiểu độ để an bài thỏa khi. Viện Sóc nghe, trầm ngâm mấy hồi sau hỏi thăm, "Đa Tạ sư thúc nhắc nhở, đệ tử cũng xác thực muốn tìm một vị có thể giúp chút gì không? Trước đó ở ngoại môn nhìn thấy vị kia quét chấp sự, sư thúc cảm thấy hắn như thế nào?" Viện Sóc bây giờ không có cái khác lựa chọn. Đương nhiên, hắn cũng là cân nhắc đến chỉ là tìm người lâm thời làm việc một đoạn thời gian, chờ hắn ra những người này quen thuộc tông môn bên trong tình huống liền có thể có nhân thủ. Sư thúc đối với hắn không tính là giải, bất quá, ngươi có thể tiếp xúc một chút nhìn xem. Viêm Linh đối với một vị ngoại môn trúc cơ tu sĩ chưa từng chú ý. Trừ phi đối phương là ở ngoại môn tiểu bị bên trong bài danh 10 vị trí đầu 20 vị trí đầu cái này thiên tài đệ tử. Nội môn đám trưởng lão thủ đô, Đồ, đồng dạng nhìn đó là ngoại môn tiểu bị tình huống, ai cũng không có công phu mỗi ngày đi ngoại môn trông coi, quan sát số lượng cao tới 10 vạn ngoại môn đệ tử a. Ngoại môn 10 năm mở sơn môn chiêu thu đệ tử một lần. Nhưng hàng năm cũng có tạp dịch đệ tử tiểu bị, tiểu bị tốt 100 cố định trở thành ngoại môn đệ tử, ngũ nhân danh ngạch sẽ nhiều hơn một chút, nhưng sẽ không vượt qua 500. Như thế, tông môn bên trong mỗi 10 năm cũng sẽ có cố định 1000 người tạp dịch đệ tử để bạt ngoại môn đệ tử. Mở sơn môn khảo hạch, thấp nhất tuyển nhận 2, 3000 người, cao nhất 10000 người. Ngoài ra còn có một chút đặc thu nhập môn phương thức, tỉ như nội môn đệ tử hoặc trưởng lão có được danh ngạch, cũng có thể trực tiếp chỉ định một vị ngoại môn đệ tử. Tính được, mỗi trăm năm trở thành ngoại môn đệ tử số lượng lên gần 10 vạn người lần. Chỉ là ngoại môn đệ tử cũng có dáng thành tạp dịch 50 năm chưa chúc cỡ, mất đi ngoại môn đệ tử tư cách, hoặc chuyển thành tạp dịch đệ tử. 120 năm chưa đột phá kim đan, tự động chuyển thành ngoại môn chấp sự, hoặc là rời đi tông môn. Liên quan tới tông môn bên trong những ngày quy định, Viêm Linh cũng ở đây giải về sau, cho việc sóc học thêm. Nàng cũng không phải là một cái quá có khống chế dục, cũng không có can thiệp việc sóc tuyển người dự định, chỉ là tại đối phương không nhiệt thì, cho đầy đủ tin tức cùng hộ. Dù sao thân là sư phụ linh ầm, phương diện này thực sự ủng hộ độ quá thấp. Viêm Linh cũng là lòng tràn đầy vô ngữ, cố gắng thay lão Ninh hoàn thành một chút thân là sư trưởng nên tận trách nhiệm. Việc sóc cùng sư thúc trao đổi một trận. Thời gian cũng đến quách chấp sự ước định thời gian. Mới vừa thu được thân phận Ngọc Bài bên trên đưa tin, họ quách chấp sự đến, Viên Sóc lại thu vào đến từ Hạc Thiên tin tức, nói hắn mang theo toàn gia tìm tới trại hắn. Thời gian này vẫn rất vừa vặn. Viên Sóc nghĩ nghĩ, liền hồi đáp hai bên, để bọn hắn đi thẳng đến hắn xong tự linh phong quá viện phong gặp mặt. Sư thúc, yên tâm. Sư thúc ta cho ngươi tọa trấn. Sư thúc Viêm Linh biết nàng đây tiểu đồ đệ có chút nhắc ăn, dù sao từ nhỏ địa phương đến, mới tới tông môn không có mấy ngày, lực lượng còn không có đủ. Lần trước đi ngoại môn đều cần nàng đi theo. Lần này gặp người ngoài nàng đương nhiên cũng phải tọa trấn sau lưng, mới có thể để cho tiểu Đồ Đệ đệ an tâm. Đối với tập quán này, nàng cũng không cảm thấy có cái gì không đúng. Dù sao nhà nàng Lão Ninh cũng là một cái không yêu cùng người liên hệ người, tiểu Đồ Đệ Phương diện này nhưng so sánh sư phụ hắn mạnh hơn nhiều. Viêm Linh một bên cho tiểu Đồ Đệ đầy đủ trấn an, một bên tâm niệm bên trong nhắc tới nhà nàng Lão Ninh. Ngươi nhìn, đó là sư phụ ngươi làm được còn chưa đủ, cho nên chúng ta Đồ Đệ mới như vậy không có sức, bất quá, hài tử này thông minh, biết yêu lên hắn sư thúc ta. Linh Hâm. Linh Hâm lúc đầu không có cảm thấy không đúng. Nhưng hắn cân nhắc sự tình khẳng định so viêm linh toàn diện. Nhận lấy thân truyền đệ tử, khẳng định là hy vọng đệ tử càng tốt hơn. Sóc Nhi tựa hồ đảm lượng lại yếu một chút, có lẽ là thân là luyện đan sư, một mực không có cơ hội cùng người giao thủ ra đến, cái này không thể được, đến tại tông môn rèn luyện rèn luyện. Lão Ninh, ngươi là ý là để Sóc Nhi tham gia tông môn tỷ thí. Viêm Linh cũng phản ứng lại. Chương 316, không am hiểu chiến đấu. Ngay tại Ninh trưởng lão Ninh Hâm cùng hắn đạo lư thương nghị, để bọn hắn duy nhất thân truyền đệ tử tham gia tông môn thi đấu rèn luyện một chút đảm lượng thì. Viên Sóc đã gặp được đến đây bái phòng quét chấp sự. Đối phương làm việc rất nhanh nhẹn, rất có chủ động tính thay hắn đem trong nhà những người khác thân phận đi vào, đồng thời thuận tiện còn cho hắn ra đại ca đại tẩu tam đệ cho báo danh ngoại môn khảo hạch. Đem liên quan tới tạm dịch đệ tử tiểu bị, ngoại môn khảo hạch các loại tin tức lại cáo tri viện sóc cùng người nhà một lần. Bất quá, liên quan tới viện sóc mời chào hắn nữ, quách chấp sự lại chần chờ. Viện sóc thấy một lần, cũng liền từ bỏ mời chào. Lúc này, Hạc Tiên truyền tin hắn đến, viện sóc vốn là dự định trước mời chào quách chấp sự, lại để cho đối phương thay hắn an bài Hạc Tiên một nhà vào ở cùng ký kết sự tình. Kết quả, hắn coi là không có ngoại ý muốn mời chào lại cũng không thuận lợi. Bất quá, Hạc Tiên một nhà đến, cũng là một kiện để hắn vui sướng sự tình, đồng thời, hắn cũng nghĩ đến một cái khác dễ dàng hơn người đại diện, không, đại diện Hạc. Lấy lúc trước hắn cùng Hạc Tiên giao lưu ấn tượng, Viện Sóc cảm thấy, thân là tam giai linh cầm Hạc Tiên, linh trí cùng ép cỡ đều không thể so với hắn gặp qua nhân loại tu sĩ si kém, tương phản, thân là linh cầm Hạc Tiên càng nhiều mấy phần thuần túy. Nhà hắn sư thúc cũng là linh cầm, làm việc cũng không so với nhân loại tu sĩ si kém nửa điểm. Cho nên, hắn làm gì nhất định phải tìm một cái chỗ cơ người tu thay hắn đại diện làm việc đâu. Viện Sóc tâm lý có ý nghĩ, thế là đi ra ngoài đón. Dự định để Hạc Tiên nhìn thấy hắn thành ý. Bất quá, hắn mới vừa vừa ra linh phòng, liền thấy phía trước phô thiên cái địa to lớn bảy chim bay tới, lập tức cả người có chút sửng sợ. Hạc Tiên như vậy có bài diện sao? Truyền cái gia mà tôi, như vậy nhiều đồng tộc đến đây đưa tiễn. Linh Cầm nhất tộc, nội bộ dạng này đoàn kết sao? Viên Sóc cho rằng, hắn tựa hồ coi thường tông môn bên trong linh thú đệ tử độ trọng yếu, nói không chừng tông môn bên trong khắp nơi đều là huyết thống thân tộc cá nhân liên quan. Đương nhiên, chuyện này với hắn đến nói không phải chuyện gì xấu. Hạc Tiên sư huynh. Viên Sóc nụ cười nhiệt tình chân thật nghênh đón tiếp lấy. Đại Tiên Hạc Hạc Tiên cũng rất là cảm động, hắn hướng một bên hơi nhỏ hơn một cái tiên hạc đụng chạm một cái, sự một ánh mắt. Sau đó, cũng tiến lên đón, nhiệt tình rũa ra vũ dục cùng Viện Sóc ôm. Đồng thời ra hiệu Viện Sóc đến hắn trên lưng đi. Viện Sóc biết nghe lời phải, một người một chim giữa, thân cận đến phảng phất là ruột thịt huynh đệ đồng dạng. Viện Sóc cũng không có rối trá làm ra vẻ, hắn là thật rất ưa thích những loài sinh đẹp đại điểu, giờ phút này chỉ là đem nội tâm yêu thích tự nhiên mà vậy biểu lộ đi ra. Nơi xa Viêm Linh thấy được, đối với Viện Sóc loại này yêu thích cũng phi thường rõ. Ngự thú tông đệ tử, nếu là không thể chân thật đối với linh cảm linh thú nhóm sinh ra yêu thích, trời sinh nhạy cảm linh thú nhóm tự nhiên cũng sẽ không thân cận đối phương. Đây vốn chính là thân là ngự thú tông đệ tử một loại cơ sở tiềm chất. Viện Sóc không có tiến hành liên quan khảo hạch liền nhiệm môn, đi là luyện đan sư con đường, lại bị trưởng lão thu đồ, cho nên hắn cũng không rõ ràng điểm này. Hắn đối với đại tiên Hạc Hạc Thiên thái độ, không riêng để Hạc Thiên một nhà cảm thấy thân cận, cũng làm cho một cái khác chút đang chăm chú hắn người cũng yên lặng gật đầu. Hạc Thiên sư huynh, các ngươi một nhà đến, đối với ta quá trọng yếu. Viện Sóc đối với Hạc Thiên chuyên âm, ăn ngay nói thật tồ khổ. Hạc Tiên rất có mấy phần nhiệt khí. Trước đó hắn mang về nhà Tam Gia cực phẩm linh đan, để hắn bạn Lữ hậu sản bị hao tổn khôi phục một chút, đồng thời đối với hắn có thể kiếm được cực phẩm linh đan hành vi tán thưởng vô cùng. Nghe được hắn giải thích muốn mang một nhà tìm nơi nương tựa việc sóc, nhà hắn bạn Lữ không chút do dự đồng ý. Hôm qua hắn sau khi trở về, hắn bạn Lữ thiếu chút nữa muốn cho hắn mang theo toàn gia đến đây, bất quá, hắn nghĩ tới hẹn xong thời gian là Việt sư huynh linh phong mở ra sau, chỉ có thể khuyên thư học đợi thêm nữa hơn nửa ngày. Kết quả, đây hơn nửa ngày thời gian, liền lưu truyền ra Việt sư huynh đột phá kim đan thất bại nghe đồn. Bất quá, Hạt Thiên vẫn không có cải biến tìm nơi nương tựa viện sóc ý nghĩ. Hắn còn đối với hắn bạn Lữ nói, "Việt sư Minh là luyện đan sư, luyện đan đại sư. Tam giai cực phẩm linh đan đều có thể tùy ý luyện ra loại kia luyện đan đại sư, hắn đột phá thất bại tính là gì? Lấy Việt sư Minh luyện đan tiên phú, liền tính tiên phú tu luyện kém một chút, tông môn bên trong cũng biết nghĩ biện pháp đem hắn trọng chất đến kim đan thậm chí nguyên anh." Hú hồ hồn, Việt sư Minh làm người hảo phóng nhiếp khí, cùng ta mới quen đã thân. Tóm lại, Hạt Thiên lúc ấy trong nhà hung hăng khen viện sóc nửa ngày, nhà hắn bạn Lữ nghe cũng đã không còn lo nghĩ, dù sao cực phẩm linh đan nàng là chính mắt thôi. Bất kể như thế nào, chỉ cần đối phương về sau có thể theo tông môn quy định cho linh đan thủ lao, hoặc là để bọn hắn thêm một cái có thể trao đổi linh đan phẩm chất cao con đường, cũng là một kiện thiên đại chuyện tốt. Chương 317, Hạc Vương chỉ tướng. Viên Sóc lúc đầu nghe được Hạc Thiên nói, nụ cười kém chút cứng đờ. Đây đều là ngươi Hạc tệ tệ. Bất quá, hắn cũng nghe suốt Hạc Thiên tâm thần bất định. Tựa như là mời bằng hữu một nhà tới làm khách, nhưng người ta trong nhà nhân khẩu nhiều, sợ đem hắn cho án chết. Đến giải quyết xong nói, chỉ là mang bọn nhỏ đến nhận nhân môn, lại để cho mấy cái đại mang tiểu trở về. Như vậy sao được? ủy đến mời mọi người ta đại tiên hạc toàn gia đến đây, là chính hắn chính miệng nói ra nói, hiện tại, hắn như thế nào đi nữa cũng không thể đem nói nuốt vào. Nhiều người? Không, Hạc đừng nói nhiều tính là gì? Hắn dù sao cũng là có hai tòa linh phong đại tại chủ. Viết Sóc trong nháy mắt liền khôi phục nụ cười, cười vài tiếng, nói thẳng: "Hạc huynh gia, Hạc nhi số lượng quả thật làm cho ta kinh ngạc ngưỡng mộ. Bất quá, ta nói mời Hạc huynh cả nhà ngươi. Hạc huynh ngươi mang người ra Hạc nhi nhóm đến ta linh phong xem trước một chút hoàn cảnh như thế nào." Viết Sóc nhiệt tình sảng khoái mang theo Hạc Tiên cùng Hạc Đản Tiên vào linh phong trong đại trận. Hạc nhi nhóm thành quần kết đội Tại một cái khác đại thiên hà tều to chỉ huy dưới, phi thưởng có trật tự đi theo Viện Sóc cùng Hạc Thiên sau lưng bay về phía Linh Phong. Phong bên ngoài, Viện Sóc sư phụ hắn sư thúc liếc nhau một cái. Người sau thầm nói: Sóc Nhi thật dự định đem Hạc Thiên cái kia toàn ra toàn rồi. Tiểu tử kia huyết mạch tiên phú thế, nhưng là cực kỳ ích xì dưỡng, mặc dù xác thực có mấy phần Hạc Vương chỉ tướng, thế nhưng là có tướng không có vận, mà Hạc Vương cũng không tốt khi không cẩn thận, liền. Viêm Linh ít có lông mày ngưng trọng đứng lên. Linh trưởng lão mặt mày ôn nhu trấn an nàng nói: Hạc Thiên như đến Sóc Nhi nhìn chúng, tương lai chưa hẳn không có vận. Viêm Linh lắc đầu. Nếu là Hạc Thiên Vương vận thật dễ dàng như vậy ư tụ, nhà hắn phía trên hai cái lão cũng không có khả năng thúc thủ vô sách. Hắn sớm đã bị từ bỏ. Bất quá, Sóc Nhi cũng là không phải cùng hắn chủ khế, hắn sợ là nhìn chúng Sóc Nhi luyện đan năng lực. Này cũng cũng không sao. Đan Hạc Tiên Bối là Đan Phong phong chủ, tương lai đối với Sóc Nhi luyện đan kỹ nghệ đệ thằng cũng có nhất định chỗ tốt, chỉ ít Đồ Nhi muốn tìm người chỉ điểm thưởng có môn lộ. Linh trưởng lão nghe đến đó, bộ mặt hơi cứng. Hắn là luyện khí sư, đúng là phương diện này đối với Đồ đệ chỉ điểm không thể, chỉ có thể giữ ý lặng. Nghe Viêm Linh chủ đề từ Hạc Thiên đến Đan học tiền bối, lại đến Đan Phong, lại đến tứ giai luyện đan đẳng cấp, lại đến tương lai như thế nào tấn cấp ngũ giai. Dĩ nhiên không phải chỉ hắn. Viện Sóc không biết sư phụ hắn sư thúc thầm kín giao lưu. Đã thay hắn đem tương lai luyện đan chỉ đạo tiến thêm một bước chỉ điểm giả đều cho hắn đã suy nghĩ kỹ. Hắn tại Hạc Thiên mảnh liệt mải mọc, vẫn như cũ thừa hạt. Mang theo Hạc Thiên toàn ra mấy trăm con hạc nhí nhỏ, vòng quanh hắn Linh Phong xem xét, hắn mặt mỉm cười, cùng Hạc Thiên bạn lữ trao đổi vài câu. Để hạc nhí nhỏ trước tiên ở Linh Phong chơi đùa, hắn tác mang theo Hạc Thiên đi hắn độ vụ. Hạc Thanh Nhi biết là tại thương nghị ký kết sự tình. Mimi, không cùng đi. Mà là đi cùng bản thân hạ kỳ nhí nhóm tại linh khí này, nồng đậm song tử linh phong bên trên quen thuộc lấy. Liên tính bọn chúng sẽ không toàn bộ lưu lại. Nhưng tương lai ở chỗ này lưu lại mười mấy con hạ nhị, cái khác hạ nhị cũng có thể thường xuyên tới chơi đùa hoặc nhận nhiệm vụ. Nàng biết Hạc Thiên có muốn cùng vị kia mới tới Cảng Đan sư ý tứ. Mục đích là vì bản thân hạ nhị nhóm. Lão tổ liền tính thường xuyên cho bọn hắn một chút trợ giúp, có thể lão tổ cũng không phải chỉ có Hạc Thiên một vị trực hệ hậu đại, cái khác hậu đại cũng phải trợ giúp một hai. Nàng nơi này đã thụ lão tổ nhiều lần chi viện. Bọn hắn xác thực hẳn là tự lực cánh sinh mà không phải một mục tiêu hao lão tổ nhân tình cùng nội tình. Hạc Thanh Nghi mang theo bản thân con trai cả trưởng nữ chờ ở linh phong bốn phía Vũ Lãm, định tìm đến thích hợp nơi nhóm tích tổ chỗ. Trên đường đi đối với đây hai tòa linh phong sinh cơ kinh ngạc vô cùng. Thế mà không phải ban đầu tam giai hạ phẩm tiểu linh phong. Linh mạch đối sinh linh gánh chịu cũng là có hạn. Nếu chỉ là bình thường tam giai hạ phẩm linh mạch, đại khái chỉ có thể gánh chịu 3 vị kim đan, không cao hơn 5 vị kim đan sơ kỳ, cũng chính là tam giai hạ phẩm linh thú trưởng kỳ tu hành và ở. Tam giai trung phẩm linh mạch tất tăng lên tới kim đan trung kỳ cùng tam giai trung phẩm. Cũng là hạn mức cao nhất 5 vị Mà tam giai hạ phẩm linh thú lại có thể gánh chịu gấp ba khoảng, cũng chính là 15 vị tam giai hạ phẩm. Nhưng cũng biết căn cứ linh mạch mạnh yếu có không lớn ba độ. Đương nhiên, nơi này chỉ là linh mạch trạng thái tương đối bình thường, cũng chính là đứng tại chưa đại lượng tiêu hao linh mạch bản nguyên chỉ lực tình huống dưới. Hạc Thiên có linh phòng, cũng là một tòa tiểu linh phòng. Hạc Thanh Nhi đã từng đột phá đến tam giai linh cẩm trạng thái, cũng thuận lợi thu hoạch được tiểu linh phòng tư cách, bất quá nàng lúc ấy muốn là linh mạch không phải linh phòng. Nàng và Hạc Thiên linh mạch dung hợp, thằng thêm lão tổ trợ giúp, đem tiểu linh phòng cường hóa đến tam giai trung phẩm cũng liền so trước mắt song tử phong linh mạch phải yếu hơn một điểm trạng thái. Nếu chỉ có nàng và Hạc Thiên tu hành, đương nhiên đã đủ rồi. Đáng tiếc, không riêng gì về sau Hạc thằng nhóc này thường quá nhiều nguyên nhân, còn có nàng xin con hao tổn về sau, nhiều lần quá độ hấp thu linh mạch chi lực hồi phục, 150 năm vãng, bình quân 3 năm ấp một lần. Nếu không phải có linh mạch cùng lão tổ tại, nàng sợ là ngay cả hiện tại trạng thái cũng không có. Mỗi lần đều nghĩ đến, cũng không tiếp tục sinh. Thế nhưng là, bản năng khó mà chống cự, nàng đạo tâm vẫn là có yếu. Thôi, tận chính mình chi năng, lại làm bản thiên ca mấy năm a. Thiên gia có một vị luyện đan sư hảo huynh đệ sau. Hạc Nhi nhóm về sau nàng cũng yên tâm nhiều. Hạc Thanh Nhi đang tại xuất thần, đột nhiên nghe được Hạc Thiên cùng một đạo khách quen thuộc câm thanh, nàng bận bịu tu hồi suy nghĩ mang theo Hạc Nhi nhóm đi âm thanh truyền đến sự bay đi. Mới vừa tới gần, liền cảm nhận được từng đạo đan hương linh quang hướng nàng bay tới. Nàng vô ý thức bay vút qua, mở dài vừa tiếp xúc với Linh đan. Liên tiếp tiếp mấy hạt về sau, nàng mới áp chế tiếp tục đoạt tiếp linh đan xúc động, cảm thụ được thể nội từng đạo tinh khiết đan dược trị liệu tan ra. Hạc Thanh Nhi kinh hỉ phát hiện, nàng trạng thái lại rõ ràng khôi phục một chút. Đây là tự phẩm linh đan. Sau đó, nàng hướng xung quanh nhìn lại, nhìn thấy đầy trời linh đan bay lượn, nhà nàng Hạc nhỉ nhóm vui sướng ở trên trời tiếp đan, từng cái đều vui mừng hớn hở. Đây là đổ bao nhiêu linh đan a? Hạc Thanh Nhi lấy lại tinh thần, có chút sợ ngây người. Mặc dù cũng không phải là toàn bộ đều là nhị giai cực phẩm linh đan, nhưng còn lại, nhưng cũng đều là nhất giai cực phẩm linh đan. Ha ha ha. Đủ đủ. Sư huynh còn như vậy sủng tiểu hạt nhỏ, bọn chúng về sau nếu là ăn không vô những đan dược khác nhưng làm sao bây giờ? Hạc Tiên tiếng cười trấn thiên. Sau đó, La Viễn xốc nhẹ nhõm tùy ý nụ cười. Đây không tính là cái gì Học nhị nhóm sớm một chút lướt lên, cũng có thể sớm một chút nhậm chức phiên trừ sao? Sư Minh không cần lo lắng, đại ca kia một chút hiện tại liền có thể nhậm chức, hạc 1, hạc 2, hạc 3, hạc. Các ngươi tới, bái kiến phong chủ. Hạc Tiên đem hắn ra phía trước đứng hàng 28 trong vòng hạc nhị nhóm đều hoàn tới. Thường con tiên hạc chân dài mập vũ, những bước yếu nhã. Viên Sóc thấy hai mắt sáng lên, phận không thể lại đi luyện chế mấy lô linh đan vậy cho những này đại sinh đẹp hạc nhị nhóm. Đúng, vì cái gì hạc huynh ngươi chỉ gọi hạc 28 trở lên hạc nhị nhóm? Viên Sóc cố gắng hoàn hồn, nghi hoặc hỏi thăm Hạc Tiên. Chương 318: Tiên hạc vệ đội Bởi vì trước mắt đạt đến nhị giai đỉnh phong, cũng chỉ có bọn chúng 28 tầng con. Hạc Tiên đối với viện sóc thành khẩn giới thiệu nói, bọn chúng có thể tạo thành tiên hạc vệ đội, lấy huyết mạch khí cơ cộng minh kết nối thành trận, tốc độ gia chỉ bên dưới vượt qua phổ thông tam giai trung phẩm thượng phẩm linh thú, cũng có thể phát huy ra tam giai chiến lực, đương nhiên chỉ có tam giai hạ phẩm thời gian ngắn chiến lực. Hạc Tiên đem hắn ra Hạc Nhi nhóm như thế nói ra. Hắn ý nghĩ đó là đem bản thân ưu tú nhất đây 28 con hạc thằng nhóc đưa đến quá viện phong đến, thế là cẩn thận giảng thuật nhà hắn Hạc Nhi nhóm năng lực. Tóm lại đó là, võ có thể thành trận chiến tam giai, vẫn có thể ra tốc siêu linh thú. Viên Sóc nghe được hai mắt to bánh, hắn truy vấn, vượt qua 20 tầng gòn liền không thể thành trận sao? Hạc Tiên lắc đầu. Dĩ nhiên không phải, chỉ là tốt nhất là thực lực tương đương, dạng này lấy hết mạch giữa liên hệ thành trận về sau, tăng thêm hiệu suất có thể đạt đến cao nhất. Trước mắt, La Hạc nhị nhóm chỉ có những này đạt đến nhị giai đỉnh phong, nếu là bọn chúng đột phá. Hạc Tiên nói đến đây, đem đằng sau hư hư thực thực vẽ bánh nướng nói nuốt trở vào. Nhưng Viên Sóc muốn nghe, tiếp tục truy vấn. Đột phá, còn có thể tổ trận gia trì, vượt cấp chiến đấu cùng tăng thêm tốc độ. Hạc Tiên lắc đầu. Đương nhiên có thể. Bọn chúng đều là ta Hạc thằng nhóc cùng cha cùng mẹ huyết mạch cực kỳ gần, so cái khác linh cẩm trong tộc thành trận ưu thế chí ít gia tăng năm thành. Viện Sóc nghe được phi thường tâm động, lại hỏi: "100 cái có thể thành trận sao?" "Có thể." "Mấy trăm con đâu?" "Đều có thể." Đây là lấy huyết mạch là liên hệ tự nhiên của mình, bọn chúng lại trưởng kỳ sinh hoạt chung một chỗ, khí cơ cơ hội là hoàn toàn dung hợp một thể. Hắc Tiên lại là kiêu ngạo lại là tâm tình phức tạp. Nếu không phải tài nguyên không đủ, nhà hắn đám nhóc con cũng là không cần chen tại chỉ có mấy cái linh huyết trong sào huyệt. Đương nhiên, ở đến chen một chút cũng tính có chút chỗ tốt. Cái này linh cầm đại trận, ngoại trừ rượi vào huyết mạch là liên hệ ra chỉ bên ngoài, cũng cần khí cơ bên trên cộng minh dung hợp, nhà hắn đám nhóc con phương diện này được trời ưu ái. Hạc huynh, Lam Bơn tất mang theo Hạc Nhi nhóm lưu lại. Viện Sóc ốm lấy đại tiên hạc, chân thật lần nữa phát ra mời. Đại tiên hạc Hạc Thiên còn tại thay Viện Sóc cân nhắc. Nhà ta hạc thẳng nhóc số lượng nhiều lắm, ngươi liền nuôi 20 mấy con, ta đem xuất sắc nhất đại thẳng nhóc bọn chúng lưu cho ngươi, bọn chúng huyết mạch tiềm lực cũng khá. Không không, quá ít, cần phải toàn bộ lưu lại. Nếu không, 50 cái a. Ngoại trừ 28 bọn chúng bên ngoài, Ta cho ngươi thêm chọn 22 con nhị giai thượng phẩm hạt nhi, bọn chúng thành trận uy lực không đạt được tầng nhị, nhưng phấn tổ chân chạy loại hình cũng khá. Hạc huynh, chẳng lẽ ngươi chướng mắt huynh đệ ta? Viên Sóc lời này vừa ra, Diệp khí Hạc Tiên đương nhiên không thể nhận a, cho nên hắn chỉ có thể vô cùng hổ thẹn vừa cảm kích đáp ứng mang theo cả nhà lưu lại. 50 về sau hạt nhi nhỏ, không cần cho chúng nó khế ước tài nguyên. Như vậy sao được? Nhất định phải cho. Không thu đó là xem thường ta. Hạc huynh, yên tâm. Về sau ta Lĩnh Phong mở ra linh điện loại luyện đan linh lực, khác không dám hứa chắc, nuôi tới ngươi toàn gia tuyệt đối không có vấn đề. Viên Sóc lời nói này đến vô cùng hào sảng. Chí Ít tại Hạc Thiên toàn gia nghe tới, mặc kệ có được hay không, Chí Ít thành ý này để bọn hắn cảm động cực kỳ. Mở ra linh điền trồng linh dược đúng không? Ta đến. Hạc Thiên đáp. Không riêng Hạc Thiên đối với mở ra linh điền sự tình rất tích cực, những cái kia linh trí cao Hạc Nhi nhóm cũng là từng cái kích động và phấn. Phát ra réo rất tiếng hặc ré. Viên Sóc mặc dù cũng có một chút nghi hoặc, tỉ như, lấy Hạc Thiên cùng nhà hắn hơn 200 con nhị giai linh hạt thực lực, chẳng lẽ còn mở ra không được linh điền trồng linh rồi sao? Có linh phong điều kiện tiên quyết. Mở ra trăm khoảnh linh điền hẳn không có vấn đề a. Có linh điền giữ tốt linh điển, lại từ tông môn làm điểm hiệu quả và lợi ích cao linh chủng. Viện Sóc yên lặng tính toán một chút giá trị. Hách, giống như đơn thuần làm ruộng sắc thực nuôi không nổi mấy trăm con hạt nhỉ, dù sao tông môn bên trong có thể mở mang đàn điển địa phương nhiều lắm, cho nên linh dược giá cả kỳ thực không có loại giới đắt. Tông môn bên trong, thiếu là có thể đem linh dược luyện chế là linh đan luyện đan sư. Nhất giai nhị giai luyện đan sư dễ dàng gọi dưỡng, nhưng tam giai luyện đan sư liền cần xem thiên phú. Chương 319, thần hồn khế ước phản hồi. Chuẩn bị xong, Hách Tiên hỏi thăm lão viện Sóc khế ước chuẩn bị. Liên quan tới điểm này, Viện Sóc đương nhiên không biết cái gì cũng không biết điều kiện tiên quyết liền bắt đầu khế ước. Hán Luyện Đan thì, liền chuyên môn hiểu qua, cũng có sự sưu tập bổ, cho nên, hắn biết đối với khế ước cái khác linh thú đủ loại phương thức. Nói thật, hắn cũng không có nghĩ đến, Ngự Thú tông nội bộ khế ước thủ rất nhiều, thế mà vẫn còn so sánh hắn tại Ngự Linh trong truyền thừa thu hoạch còn phong phú hơn. Bất quá hắn cũng có thể lý giải. Ngự Linh trong truyền thừa tin tức, dù sao cũng là mấy ngàn năm trước tin tức. Bất kỳ một thế lực nào hoặc tông môn, đều khó có khả năng mấy ngàn năm đều không có chút nào biến hóa, không có chút nào tiến bộ. Tại Ngự Thú tông bên trong, khế ước linh thú thủ đoạn là một loại giữ gìn song phương quyền lợi một loại quy tắc. Căn cứ song phương khác biệt mục cầu, có thể lựa chọn khác biệt khế ước thủ đoạn. Đồng dạng nuôi tiên hạt. Dùng thuê làm loại khế ước là được rồi. Song phương nhiệm vụ cũng không nhiều, đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay, nhưng chỉ tiêu cũng không cao lắm. Hạc tiên gia đại một nhóm hạc nhí nhón, đó là cùng đan phong ký kết cùng loại thuê làm khế ước, theo nhiệm vụ số lần thu lấy thủ lao hình thức, cũng có thể ký kết thời hạn thuê làm khế ước. Thỉ như 10 năm trăm năm. Phần lớn ngự thú tông tu sĩ chọn lựa an trí tại linh phong bên trên thưởng thức tính linh sủng thì liền sẽ lựa chọn loại này. Đương nhiên, đây bình thường là cùng từ đã trưởng thành linh thú khế ước, không phải mình từ nhỏ nuôi lớn loại kia. Chiến đấu loại, thừa kế loại linh sủng, các tu sĩ đều càng muốn từ nhỏ nuôi dưỡng, dạng này thân cận độ cùng độ trung thành cũng biết cao hơn một chút. Không cần mắt khác thanh toán cái gì thù lao, có thể dưỡng thành bộ dáng gì, toàn bộ nhờ mình nỗ lực tài nguyên cùng linh sủng thiên phú tiềm lực. Hạc Thiên hạc thằng nhóc tại trứng chim thời kỳ, kỳ thực cũng không phải không có thị trường, muốn tu sĩ thật nhiều, nhưng Hạc Thiên cùng hắn bạn lữ đều không vui. Muốn hỏi vì cái gì, đại khái Hạc Thiên tự thân cũng nói không rõ ràng. Đó là không quá nguyện ý hạc đám nam thanh niên cách hắn quá xa. Với lại đến đây cầu lấy tu sĩ tự thân, cũng không tính được cái gì đỉnh tiêm tiềm lực thế hệ. Phương diện này, Hạc Thiên đối với viện sóc cũng nói thật. Ngoại trừ phía trước mấy ổ bên ngoài, đằng sau Hạc đám nam thanh niên huyết mạch tiềm lực cũng càng ngày càng thấp, nhị giai sợ sẽ là bọn chúng đời này hạn mức cao nhất. Đây chính là sinh được nhiều chỗ xấu. Phía trước mấy ổ thì hắn còn có đầy đủ linh vật tầm bổ hạt trứng. Sau khi sinh Hạc đám nam thanh niên tu luyện được tài nguyên cũng nhiều, nhưng theo nhà hắn thư học càng sinh càng nhiều, cho dù có cha mẹ của hắn trợ giúp, cũng vô pháp kịp thời đền bù tổn thất bản nguyên trị lực, đằng sau Hạc trứng tiềm lực càng ngày càng thấp. Hạ Tiên cảm xúc có chút hạ xuống, Viên Sóc đối với cái này tiếp nhận rất đẹp. Hắn thu hoạch được ngự linh trong truyền thừa. Có bao nhiêu loại đề thăng linh cẩm tiềm lực thủ đoạn, đánh vò huyết mạch gông cùm xiên xích phương pháp cũng có, theo hắn tu vi đề thăng, ngự linh trong truyền thừa nội dung cũng càng ngày càng cao giai. Sẽ cùng ngự thú tông bên trong các loại ngự thú truyền thừa kết hợp. Viên Sóc hiện tại đối với linh thú bồi dưỡng tiến hóa lý giải đạt đến một loại cực cao cảnh giới. Không có việc gì, giao cho ta a. Đúng, ta định dùng thần hồn khế ước, ngươi tiếp nhận sao? Viên Sóc đối với Hạ Tiên mở miệng nói. Hạ Tiên nghe được nghênh ngẩn cả người. Thần hồn khế ước không phải pháp bảo thu vào khế ước. Hắn còn tưởng rằng Viết Sóc nói cần chuẩn bị một hai, la chỉ đối phương cần chuẩn bị một chút ghi vào khế ước ngự thú pháp bảo. Mặc kệ là đối với hắn ra học đám nam thanh niên vẫn là đối với hắn, hắn dù sao cũng là tam giai. Với lại, ngay từ đầu người ta khẳng định không nghĩ tới sẽ có như vậy nhiều linh học. Tại hắn cho Viết Sóc để cử nhà hắn học nhi nhóm có thể tạo thành tiên học vệ đội thì, hắn liền cân nhắc đến, Viết Sóc cần đem hắn ra học nhi nhóm tùy thân mang theo nhu cầu. Với lại, muốn trở thành vệ đội, cũng chính là thân tín một phần tử. Chỉ là lâm thời thuê làm khế ước khẳng định không được. Phổ thông cái khác khế ước cũng không đạt được tiến nhiệm yêu cầu. Mà một khi hoàn toàn khống chế linh thú áp chế linh thú linh trí trưởng thành linh hồn cấm chế là cơn huyết khế trợ, lại làm ngự thú tông trước mắt bên ngoài cấm chỉ. Về phần thân hồn khế ước, lại có hạn chế số lượng. Tu sĩ mỗi khế ước một cái linh thú đều sẽ chiếm cứ nào đó một bộ phận khế ước hạn mức cao nhất, đây là gần với chủ khế đồng bạn khế ước một loại linh thú nhất nguyện ý ký kết khế ước. Nghe nói đối với song phương đều có cực lớn có ích. Đáng tiếc, ai sẽ dùng loại khế ước này cùng tiềm lực thấp linh thú ký kết á tại Hạc Thiên quân non thời kỳ là có tu sĩ nguyện ý cùng hắn ký kết thần hồn khế ước, đáng tiếc lúc ấy hắn không coi trọng người ta, ngại người ta tiềm lực thấp chờ hắn lớn hơn một chút, lựa chọn chỗ trống càng nguy đi, càng là coi thượng. Hạc Thiên hồi tưởng mình con non thời kỳ không hiểu viêc ngạo, đối với không có chân truyền tiềm lực đệ tử hoàn toàn không để vào mắt. Về sau, hắn muốn cầu hạ xuống hoạch tâm đệ tử tiềm lực. Hiện tại, hắn yêu cầu chỉ có hai cái. Thuấn mắt, đối với hắn ra thẳng nhấp tốt. Hạc Thiên đối với viêc xóc là không hiểu thuần mắt, ngay từ đầu liền thuần mắt, không chỉ là viêc xóc hảo phóng hào sảng, càng là một loại hắn cho rằng là duyên phận thuần mắt. Mới quen đã thân. Hạc Thiên có đôi khi cũng đang suy nghĩ, nếu là hắn con non thì nhìn thấy viêc xóc, đại khái liền tính thực lực đối phương thấp tiềm lực không cao cũng biết muốn cùng đối phương ký kết khế ước. Viên Sóc trên người có một loại phi thường để tiên hạ cửa thích khí chất. Hạc Tiên nói không rõ là cái gì, chẳng qua là cảm thấy, mặc kệ viên Sóc nói ra cái gì, hắn đều nguyện ý tin tưởng. "Đây, đại khái đó là duyên phận á ta nguyện ý." Hạc Tiên thần sắc trang trọng trả lời. Viên Sóc ngưng tạm, không biết do Hạc Tiên đột nhiên nghiêm túc như vậy là có ý gì, bất quá, tóm lại là đã ứng, hắn cũng tránh khỏi rất nhiều phiền phức. Thế là, hắn để Hạc Tiên không nên phản kháng, bắt đầu lấy thần hồn trị lực khế ước đối phương. Đối với có được thần hồn trị lực hắn, thần hồn khế ước cũng là dễ dàng nhất một loại. Hạc Tiên nhưng là nhìn một chút xung quanh cùng mặt đất, không lúc nhích nghe an bài đồng thời cũng nghi hoặc cực kỳ, hỏi: "Khế ước trận phát đầu?" Lúc này, hắn chỉ cảm thấy trong ý thức một đạo cực sáng quang mang kết nối mà đến, đối diện là một tồn khủng lồ lại chí cao vĩnh hằng một dạng vĩ đại tồn tại. Kết nối đối diện truyền đến một ít huyền ảo lại vĩnh hằng âm thanh, một chút tin tức từ trong huyết mạch nổi lên. Đây là thần hồn khế ước khóa lại, đến từ trước mặt vi sóc. Hạc Tiên tại ngẫm bước bên trong tuyển chọn đồng ý. Đương nhiên, hắn có một loại cảm giác, tựa hồ cự tuyệt cũng cự tuyệt không được, song phương chênh lệch quá xa. Hoàn thành khế ước sau, Hạc Tiên chỉ cảm thấy tự thân ý thức bị một loại nào đó khổng lồ thần hồn chi lực bọc lại, một cú khổng lồ thần hồn chi lực thông qua khế ước truyền tới. Hắn tựa hồ trong nháy mắt ngay tại thần hồn phương diện đề cao một màn lớn. Đầu não thanh minh linh động, huyết mạch cũng dưới loại trạng thái này, mơ hồ có thuế biến tiến hóa phương hướng. Hạc Tiên trong nháy mắt tiến nhập một loại nào đó trạng thái nhập định. Viên Sóc hoàn thành thần hồn khế ước về sau, đang muốn hỏi một chút Hạc Tiên khế ước cảm thụ, chỉ thấy đại tiên Hạc tại chỗ bất động nhắm hai mắt lại. Tựa hồ ngủ thiếp đi. Viên Sóc: "Bất quá, không chờ hắn suy nghĩ nhiều." cũng cảm thấy một sợi kỳ dị năng lực thông qua thần hồn khế ước truyền tới, tự nhiên mà vậy dung nhập trong cơ thể hắn. Viên Sóc cảm giác mình giống như biên nhẹ một điểm, tựa hồ tại phi hành phương diện, có một loại nào đó để thăng. Đây là độ thân mật cực cao khế ước phản hồi giá trị. Đại tiên hạc như vậy tín nhiệm ta sao? Viên Sóc phát hiện, hắn giống như rất có điều duyên. Chương 320, Thiên Hạc đại trận. Viên Sóc tế sổ một cái cùng hắn có quan hệ linh cẩm. Từ Thanh Vũ đến Sư Thúc, lại đến tiên hạc toàn gia, tựa hồ phi thường dễ dàng liền thu hoạch được đối phương tín nhiệm cùng thân cận. Cũng không đúng, tự kình cũng không phải điều Đối với ta cũng là mới quen đã thân, cho nên, hắn là trời sinh linh thú thần hóa độ điểm đầy. Viên Sóc hơi nghi hoặc một chút, nhưng không nhiều. Tiếp đó, hắn gọi Đại Tiên Hạc bạn Lữ Hạc Thanh Nhi còn có học 1, học 2. Đến học 28, cáo tri hắn cùng Hạc Thiên ước định. Đó là ước định cùng chúng nó tiến hành thần hồn khế ước. Hạc Thanh Nhi rất khiếp sợ, bất quá, nàng cảm nhận được Viên Sóc truyền lại cho nàng đến từ Hạc Thiên bản nguyên khí tức về sau, tự nhiên không có lo nghĩ. Chỉ là có chút lo lắng. Nàng đem mình đã từng là tam giai, hiện tại xuống đến nhị giai sự tình nói ra. Viên Sóc không biết rõ nàng là có ý gì. Chỉ là chân ăn nói, yên tâm, ta sẽ nghĩ biện pháp, giao cho ta a. Sau đó, hắn theo vừa rồi kinh nghiệm, nhẹ nhõm đem 29 con tiên hạc từng cái khế ước, lại thu vào mấy sợi tiên hạc bản nguyên phản hồi, hắn cẩn thận dùng thần hồn chỉ lực nghiên cứu bên dưới dung hợp bộ phận này bản nguyên chỉ lực, phát hiện có thể tùy thời lấy ra, liền tạm thời không có đi quản. Liếc nhìn đồng dạng ngủ say chúng hạc, viên sóc bất đắc dĩ lại hoàn cái khác nhị giai tiên hạc năm tới, từng cái cùng bọn chúng ký kết thần hồn khế ước, đem thu hoạch khế ước phản hồi tích lũy đứng lên, chuẩn bị trở về đầu hỏi thăm bên dưới sư thúc. Thứ này còn có tác dụng khác không có. Khế ước hạc thiên hồn nhà Tổ Kiến Tiên Hạc đại trận. Trở thành hắn về sau bên người linh hạc hộ vệ cùng xuất hành phô trương ý nghĩ, Viện Sóc đã sớm đã suy nghĩ kỹ. Đối với người khác đến nói, nuôi như vậy nhiều linh hạc nuôi không nổi. Nhưng với hắn mà nói một điểm áp lực đều không có. Nhất nhị giai linh đan tính là gì? Hắn tùy tiện tiếp điểm luyện đan nhiệm vụ, nhỏ điểm tông môn lông, dễ, chỉ ở hoàn thành luyện đan nhiệm vụ đồng thời, liền có thể tích lũy đại lượng linh đan. Về phần tam giai linh đan cũng không tính là gì. Trước mắt hạc đàn bên trong, chỉ có hạc tiên một vị là tầng giai, cái khác cách tam giai gần nhất cũng liền 20 tám con, không, 29 con thôi. Viên sóc cảm giác so với nhân loại, linh cầm càng làm cho hắn yên tâm một chút. Dù sao nhân loại ý nghĩ quá nhiều. Thì như, trước đó vị kia loại môn quách chất tự, rõ ràng xem ra đối với hắn mời chào rất có hứng thú, kết quả hắn mở miệng, người ta còn chần chờ. Có thể tiến hành nhón các biệt. Từ vừa mới bắt đầu, tiến hành nhón liền cực thân cận hắn, vậy linh đang đại pháp về sau, càng là nghe lời lại nhu thuận, để làm gì làm cái đó. Nhân loại có thể làm được sao? Cũng là bởi vì quách chất tự phản ứng, để viên sóc đột nhiên tỉnh táo lại, nhân loại kỳ thực thật phức tạp. Hắn người cần tay, hoàn toàn có thể dùng linh thú bổ sung. Khế đất sau, Linh thú cùng hắn trận doanh hoàn toàn nhất trí. Còn có thể thông qua thần hồn chỉ lực, cách rất xa khoảng cách chỉ huy. Cùng loại nghe giảng bài, làm việc, chân chạy loại hình việc. Hạc nhi nhóm cũng có thể hoàn thành. Về phân bổ phận hạc nhi nhóm không tiện lắm làm việc, cũng có thể chút ít thu một số người tu, hoặc là lựa chọn một chút thích hợp những chủng loại khác linh thú. Viên Sóc càng là suy nghĩ, càng cảm thấy làm như vậy so mời chào người tu dễ dàng hơn. Dù sao hắn hiện tại thời gian còn nhiều, thử trước một chút. Viên Sóc liên tiếp khế ước hơn 200 con nhị giai tiên hạc về sau, gọi nhất giai tiên hạc, phát hiện nhất giai tiên hạc vô pháp thông qua thần hồn chi lực khế ước. Ý nghĩa biết quá yếu. Loại này yếu là so với hắn mà nói. Viên sóc lúc này mới ngừng lại, cho vừa rồi không thể nào tiếp thu được khế ước tiểu tiên hạc cho ăn một mai nhất giai linh đan, lúc này mới lưu lại bọn chúng trông coi ngủ say hạc đàn rời đi. Viên sóc trở về động phủ tiếp tục luyện đan. Luyện đan đồng thời, hắn cũng đang tự hỏi vừa rồi khế ước một chút tình huống. Tựa hồ hạc nhĩ nhóm đều càng ngẫẽ lợi. Không có khế ước những cái kia, nhìn ra ánh mắt cùng nhìn cha ruột giống như, nhu thuận cực kỳ, không giống trước đó. Nếu như nói, trước đó hạc nhĩ nhóm nhìn hắn thân cận thêm hiếu kỳ. Hiện tại, nhưng là thân mật Hồ tử thân cận bằng hữu biến thành chân chính người nhà. Hắn là khế ước nguyên nhân, thần hồn khế ước phương diện, quả thật có một ít viễn siêu cái khác khế ước tăng thêm, chỉ là bình thường người có thể gánh chịu thần hồn khế ước không nhiều. Viết sóc nghiên cứu qua thần hồn khế ước, ngự linh trong truyền thừa nâng lên, chủ động thi triển thần hồn khế ước thì liền có thể cảm nhận được mình có thể hay không gánh chịu, không có áp lực liền có thể tiếp tục khế ước. Bởi vì là kỹ năng chủ động, Viết sóc rất là yên tâm. Quân chủ động tại trên tay hắn. Hắn khế ước hạ tiên về sau, cảm giác không có nửa điểm áp lực, vì vậy tiếp tục theo kế hoạch khế ước cái khác tiên hạng nhỏ. Kết quả Khế ước hoàn toàn bộ nhị giai tiên hạc vẫn không có áp lực. Dự định tiếp tục khế ước thì, phát hiện nhất giai tiên hạc ý thức quá yếu, chịu không được cùng hắn giữa ký kết thần hồn khế ước, chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ, điều này cũng làm cho viện sóc minh bạch mình tại phương diện này thiên phú hữu thế. Ta giống như ngự thú thiên phú thật rất lợi hại. Đương nhiên, hắn những tiên phú khác cũng rất mạnh. Lựa thú tu sĩ chi đạo cũng không tính là thuần túy ngoại lực, chí ít tại tu hành hộ đạo bên trên, lựa thú chi đạo vẫn là rất có thể mang cho hắn cảm giác an toàn. Ta hiện tại cần tùy thân mang theo đại không gian linh thú. Viên sóc tra xét một cái, tông môn bên trong có có thể trao đổi. Tâm giai không gian linh thú pháp bảo mấy chục vạn liền có thể trao đổi, phẩm chất tốt một chút cũng nhiều nhất mấy trăm ngàn. Ta có tứ giai thần hồn, luyện hóa tứ giai pháp bảo cũng được. Bất quá, thứ giai pháp bảo chí ít 100 vạn. Viên Sóc chỉ là biết một chút giá hàng, liền tạm thời thả xuống. Không nội, dù sao trước mắt hắn không có đi ra ngoài nhu cầu, cũng sẽ không cần một mực tùy thân mang theo hắn tương lai thiên hạ đại quân. Viên Sóc tiếp tục luận án. Thằng đến bên ngoài khế ước giấc ngủ say tiên hạc nhóm từng con tỉnh lại, hắn thông qua thần hồn khế ước cảm ứng được, thử thông qua khế ước đem hạc tiên hoàn tiền đến. Hạc tiên bước chân bổng bệnh tiến đến. Viên Sóc một bên lườm đàn, một bên hiếu kỳ nhìn về phía hắn, "Hạc huynh, ngươi đây là đang luyện cái gì hả hạ bước?" Hạc Tiên bước chân dừng lại, hai mắt thanh minh mấy phần. Thanh âm bên trong lộ ra bất đắc dĩ. "Viên sư huynh, không, lão gia. Ngươi có thể gọi ta tiểu tiên, A Tiên, hoặc chờ một chút." Viên Sóc đánh gậy hắn, "Vì cái gì các ngươi luôn yêu thích gọi ta lão gia? Ta không già a." Viên Sóc cũng liền chỉ ở tiếp trước một chút tiểu thuyết bên trong gặp qua dạng này xưng hô, cảm giác có chút khó chịu. Hạc Tiên chân thành nói, "Điều này chẳng lẽ không phải đối với chủ thượng nhất truyền thống xưng hô sao?" Truyền thống Viện Sóc có chút nghi hoặc. Đây truyền thống nơi nào đến? Vì cái gì một chút rõ ràng không có ở tông môn đợi qua linh thú, cũng biết xưng hô như vậy mình chủ nhân. Hạc Thiên ngây mẩn cả người, cố gắng suy tư. Có thể là huyết mạch trong truyền thừa sư hô, hoặc là nghe các linh thú nói qua, ta chỉ biết là cha mẹ ta đối với Đan Hạc lão tổ chính là như vậy xưng hô. Đan Hạc lão tổ là ai? Là đan phong chỉ chủ, cũng là cha mẹ ta chủ thượng. Hạc Thiên phát giác được viện Sóc không quá ưa thích lao ra xưng hô thế này về sau, lập tức liền đổi một cái khác đồng dạng ý tứ xưng hô tử. Chương 321, muốn học lực thí Viên Sóc cùng Hạc Thiên lẫn nhau xác nhận một cái sứ hô, xuất thân trở chi tiết. Viên Sóc rất xác định, thần hồn khế ước sau Hạc Thiên không có phản bội hắn khả năng, trừ phi đối phương thần hồn cấp bậc vượt qua bản thân hắn tầng thứ. Loại khế ước này khóa lại là để Viên Sóc tương đối an tâm. Hạc Thiên mình cũng là như thế. Mặc dù hắn đây thần hồn khế ước nhưng thật ra là nhận chủ khóa lại, nhưng Hạc Thiên ngẫm lại cũng không có cái gì cảm giác bài xích, ngược lại vừa nghĩ tới chủ thượng thần hồn bên trên cường đại vẫn như cũng run rẩy không thôi. Hắn tự thân là tam giai linh cẩm, huyết mạch tiềm lực không tệ. Liên tính so một ít kim đan tiên kiêu tu sĩ hơi yếu, nhưng chỉnh thể hoặc thần hồn phương diện cũng so thông thường kim đan tu sĩ cưỡng lên một mạng lớn. Tại song phương thần hồn tầng thứ không kém nhiều tình huống dưới, Thần hồn khế ước là một loại bình đẳng khế ước, đồng bạn khế ước, lẫn nhau đều đối với lẫn nhau có cực lớn yếu tố. Thế nhưng là khi thần hồn khế ước một bên khác, thần hồn tầng thứ viễn siêu khế ước giả về sau, song phương liền tự nhiên mà vậy trở thành một loại nhận chủ phụ thuộc trạng thái. Đương nhiên, nếu là đứng tại khế ước trạng thái hạ thiên tự bạo thần hồn, cũng biết đối với khế ước phương thần hồn tạo thành tổ thương, Cho nên, liên tính tuần hồn khế ước tới một mức độ nào đó cũng có thể là nhận chủ khế ước bên ngoài, cường đại một phương, cũng là không thể không kiêng nể gì cả ức hiếp một cái khác phương. Trừ phi, song phương thần hồn chênh lệch đến khó có thể tưởng tượng tình trạng. Hà Tiên, nhất giai tiểu hạc nhóm toàn bộ tấn cấp đến nhị giai, cần bao nhiêu thời gian cùng bao nhiêu tài nguyên? Viên Sóc hỏi thăm Hà Tiên. Hồi bẩm chủ thượng, nhất giai tiểu hạc nhóm nếu như sinh hoạt tại trước mắt linh khí trong xảo huyện, trong đó tháng 2 năm 82 chỉ có thể tại ngắn nhất 1 năm, dài nhất trong vòng 5 năm tấn cấp đến nhị giai. Hà Tiên đối với bản thân học đám nam thanh niên vẫn là hiểu rất rõ. Nếu là ăn vào linh đan gia tốc đâu? Hạc Tiên nghe rất kích động, nhưng vẫn là bình tĩnh thay chủ thượng cân nhắc, "Khuyên, trước mắt vẫn là nhất giai tiểu hạc nhóm, ngoại trừ trong đó số rất ít bên ngoài, huyết mạch tiềm lực cũng không tính là cao, không cần lãng phí tài nguyên gia tốc bổ dưỡng." Viện Sóc nghe vô ngữ, "Bổ dưỡng nhà ngươi hạc thằng nhóc cũng gọi lãng phí." "Được rồi, như vậy đi, ngươi thay ta từ còn lại nhất giai tiểu hạc bên trong, lại chọn lựa một chút bổ tốc 360 chỉ, quay đầu tạo thành linh cầm đại trận." Viện Sóc cũng không có muốn lập tức đem toàn bộ linh hạc bổ dưỡng đứng lên. "Bất quá, hắn nghiên cứu qua linh cầm đại trận, số lượng nhất định linh cầm." có thể thông qua diễn luyện linh cầm đại trận tiến một bước tăng cường sức chiến đấu. Hắn lúc đầu muốn tổ thiên hà đại trận, đáng tiếc linh hạt số lượng không đủ, thế là chuẩn bị trước diễn luyện chu thiên linh cầm trận. Dạng này còn có thể chứa 3 cái linh cầm chiến đội, một cái linh cầm chiến đội 120 chỉ cùng giai linh cầm tạm thành. Viết Sóc đem hắn ý nghĩ nói cho Hạc Tiên. Hạc Tiên đối với cái này phi thường đồng ý Viết Sóc nghĩ hỏi, vậy ngươi trước kia vì cái gì không có đem Hạc đám nam thanh niên theo trận pháp diễn luyện tổ đội đâu? Hạc Tiên đằng ngay nói thật. Huyết mạch cộng minh không cần mỏi vặn, diễn luyện linh cầm đại trận cần một chút luyện trận linh tài, số lượng quá thiếu hiệu quả quá bình thường. Số lượng quá nhiều ta cũng chống đỡ không nổi. Viên Sóc lúc đầu nhớ còn hỏi, "Cha mẹ ngươi là Đan Phong chỉ chủ tiên hạ, ngươi làm sao vẫn rất thiếu linh đan?" Bất quá, nhìn Hạ Tiên một mặt nghẹn khó bộ dáng, Viên Sóc nghĩ nghĩ, đem sự nghi ngờ này nuốt xuống, dự định quay đầu hỏi trước một chút sư thúc. "Những này là ta trước đó tiếp Đan Phong nhiệm vụ, ngươi an bài tiểu Hạc thay ta đi giao một cái." Mặt khác, Viên Sóc đem hắn luyện chế đa dư nhất nhị giai linh đan, cũng cho Hạ Tiên mấy hộp lớn. Không chờ hắn cư tuyệt, trực tiếp an bài một ít công việc. Cuối cùng, Viên Sóc đối với Hạ Tiên thành khẩn nói, "Hạ Tiên, đã về sau các ngươi toàn gia đều đi theo ta." ta cũng hy vọng chúng ta có thể ở chung vui sướng, có chuyện gì không rõ liền trực tiếp hỏi ta. Thiếu cái gì nói thẳng. Đối với tông môn, ta mới nhập môn không đến một tháng, rất nhiều nơi cũng không quá hiểu rõ. Phương diện này ta cần ngươi giúp ta. Hà Thiên dùng thần niệm đem mấy hộp lớn linh đan đó lấy, trong lòng cảm động không thôi, hắn dùng sức gật đầu. Đúng, Hà Thiên, ngươi có thể trực tiếp thay ta nhận nhiệm vụ lấy tài liệu liệu sao? Hà Thiên gật đầu. Ta đã cùng chủ thượng ngài khế ước, vẫn là thần hồn khế ước. Ta phải đi đổi mới một cái thân phận đăng ký. Về sau thân là ngài Khế Ước Linh Cẩm có thể tại có trao quyền tình huống dưới, thỉnh ngài tiến hành nhiệm vụ giao tiếp vật phẩm thu lấy còn có những nhiệm vụ khác nhậm trước chờ. Viên Sóc trong lòng hơi động, hỏi: "Còn có thể giúp ta đi học?" Hạc Tiên ngừng tạm, sau đó giật mình, gật đầu trả lời: "Đương nhiên có thể. Nếu như ngài muốn đi bên trên Đan Hạc lão tổ khóa, ta có thể thay ngài ở trước." Bất quá, gần nhất Đan Hạc lão tổ đại khái không có thời gian, bởi vì hắn cũng không tại tông môn bên trong. Viên Sóc nghe được Đan Hạc lão tổ không tại tông môn bên trong, không có cảm giác gì. Dù sao hắn cũng không nhận ra đối phương. Bất quá cũng tự nhận là Minh Bạch Hạc Thiên thân là Hạc nhị đại trại qua như thế nẻo khó nguyên nhân một trong. Nhà ngươi phụ mẫu cũng không tại tông môn bên trong. Thân, Hạc Thiên lắc đầu. Viên sóc lại hỏi, "Như vậy ngươi cùng ta khế ước, cha mẹ ngươi trở về sẽ làm phản hay không đối với?" Hạc Thiên lắc đầu, "Sẽ không. Chúng ta linh cầm cùng nhân loại ký kết khế ước về sau mới có thể càng nhanh trưởng thành, đây vốn chính là cả hai cùng có lợi sự tình. Ta trước kia không đến trong năm liền tấn cấp đến tam giai, là bởi vì có phụ mẫu bổ dưỡng cộng thêm huyết mạch tiềm lực giá trị. Bất quá, đến tam giai về sau, ta huyết mạch tiềm lực bên trên tăng thêm tiêu hao đến không sai bị lắm. Nếu là không có cùng tu sĩ khế ước, ta cần chí ít 800 năm mới có thể có một lần đột phá tứ giai cơ hội, cũng mới chỉ là đột phá cơ hội. Đây là bởi vì ta phụ mẫu đều là tứ giai linh cầm, cho nên ta mới có một chút tứ giai tiềm lực. Đáng tiếc ta huyết mạch tiềm lực chỉ là phổ thông. Đương nhiên, hắn nói phổ thông là cùng tông môn bên trong đỉnh tiêm linh thú huyết mạch so sánh. Viện Sóc lại hỏi tới giải một cái. Đáng sau lại đi tìm sư thúc học bổ tăng lên phương diện này nhận biết, giờ mới hiểu được. Hạc tiên huyết mạch tiềm lực tại tông môn linh thú đệ tử bên trong xem như thuộc về thân truyền đệ tử cấp bậc cùng hạch tâm đệ tử cấp bậc giữa, khi còn nhỏ xem như hạch tâm đệ tử ngăn. Bất quá, theo hắn những năm gần đây trưởng thành trở nên chậm. Tại tông môn bên trong tiềm lực đánh giá thấp xuống. Dung Hán Sư thúc lại nói, đó là bị quá nhiều người thân lôi mệt mỏi, cũng không đủ tài nguyên cùng tu hành hoàn cảnh, lại tiêu ma rất nhiều thời gian, cho dù tốt thiên phú, cũng biết từ từ trở nên bình thường. Viện Sóc biết đây là Hán Sư thúc đang nhắc nhở hắn. Hiện tại tiên học trên người chúng hoa thời gian có hơi nhiều, Ngự thú tông giảng cứu là người tu cùng linh tu ở giữa hỗ trợ trưởng thành, mà không phải một vị ngược lại bổ. Mặc dù Viện Sóc cảm thấy hắn cũng có thu hoạch, không có lãng phí bao nhiêu thời gian. Bất quá, đối với trưởng bối nhắc nhở, hắn vẫn là nhu thuận nghe theo. Tạm thời không tiếp tục quản thiên hạc nhóm sự tình. Hắn dù sao đã thần hồn khế ước Hạc Thiên Phu Thê cùng bọn hắn toàn bộ nhị giai trở lên tiểu hạc nhóm, cũng luyện chế ra đại lượng linh đan để Hạc Thiên phân phối an bài. Tiếp xuống, hắn chỉ cần đem nhiệm vụ bên dưới phát, thử đem kinh doanh linh phong nhiệm vụ giao cho Hạc Thiên cùng nhà hắn mấy người trên tay. Viện Sóc chuẩn bị tiếp tục tiếp tam giai nhiệm vụ luyện đan, đem điểm tích lũy mắc nợ thanh trừ, cộng thêm đem luyện đan kỹ nghệ soát đến từ giai. Sư phụ sư thúc đối với hắn như vậy tốt, Hắn đương nhiên cũng muốn báo đáp. Dù sao hắn mới mở miệng nói cần mới linh cẩm không gian, đại dung tích đan lô pháp bảo thì sư phụ hắn không chút do dự đã ứng, dự định lập tức liền cho hắn luyện chế người sau. Đi theo sư phụ đi luyện khí tất mà đi thì, Viện Sóc mặt mày hớn hở, lần nữa thân cận hướng sư phụ đưa ra một cái yêu cầu. "Sư phụ, ta có thể theo ngươi học luyện khí sao?" Chương 322, chế phụ luyện đan lực khí. Đồ đệ muốn học lực khí, Ninh trưởng lão Ninh Hâm kinh ngạc về sau, vẫn đồng ý. Hắn thấy, tu sĩ học thêm chút đồ vật có chỗ tốt. Đương nhiên, hắn nhớ là loại suy Liên quan tới đối với đồ đệ dạy học phương diện, sư thúc Viêm Linh từ trước đến nay không thể nào nhúng tay, nàng chỉ là tận lực thay đồ đệ bù một chút thương thức hóa. Còn có nghĩ đến cái gì liền nói ra. Nghe được Viết Sóc muốn nói luật khí, nàng cảm giác cũng không kỳ quái. Bất quá, nàng vẫn là rất ngạc nhiên. Sóc Nhi, có sư phụ ngươi tại, ngươi cũng là không cần tinh thông luật khí, sẽ không thiếu pháp bảo, vì cái gì đột nhiên nhớ lúc này học luyện khí đâu? Viết Sóc ngưng tạm, hắn cũng không tốt giải thích nói hắn có bảng có thể soát độ thuần độ. Nghĩ nghĩ, chỉ có thể cầm tra dược khi lấy cớ ấp. Tra ta là cái gì dung kim thể, có được kim hỏa linh căn gia nghị hắn có thể tại luyện khí phương diện so sánh có thiên phú, muốn học trở về dạy hắn. Linh trưởng lão bước chân dừng lại, hắn xích mi giật giật, quay đầu, nhìn về phía hắn Đỗ Nhi, hỏi: "Dung kim thể, kim hỏa linh căn, vì sao phẩm?" Viêm Linh cũng muốn minh bạch, kinh hỉ cực kỳ. "Cha ngươi thật sự là dung kim thể. Kim hỏa linh căn đây không phải cùng lão Ninh giống nhau sao?" "Lão Ninh, nếu không ngươi xem một chút, lại thu một cái ký danh đệ tử." Viên Sóc nghe đến đó, có chút bối rối. Trả lời trước, hắn cha là kim hỏa thượng phẩm, sau đó tâm tình thật phức tạp, cũng không biết có nên hay không cao hứng. Hắn là sư phụ hắn nhận lấy thân truyền đại đệ tử, hắn cha nếu là cũng bái nhập sư phụ hắn muốn hạ, hắn gọi là hắn cha sư đệ đầu, vẫn là để hắn cha gọi hắn đại sư huynh. Ách, giống như cũng thật có ý tứ. Sư phụ sư thúc, dung kim thể rất mạnh sao? Viện Sóc thấy hắn sư phụ đang trầm tư, chưa hề nói muốn tu là ký danh đệ tử, hỏi đội. Linh trưởng lão trầm tư trả lời. Không mạnh, nhưng có thể để thăng, có căn cơ. Viện Sóc nghe hiểu. Dung kim thể không coi là nhiều cường đại thể chất, nhưng là có thể thông qua tu luyện để thăng, đây coi như là có được tu luyện một ít đặc thủ công pháp căn cơ tiền đề. Viêm Linh ở một bên nói bổ sung. Dùng kim thể là ngũ hành hỗn hợp trong cơ thể một loại, bất quá kim hỏa tương dụng, có thể tu hành một chút đặc thù kim hỏa song tu công pháp, đối với luyện thể có rất lớn ưu thế. Viên Sóc vội hỏi, vậy đối luyện khí đâu? Viêm Linh cười, sư phụ ngươi đó là hỏa làm chủ, kim làm phụ, là vị luyện khí đại sư, ngươi cứ nói đi. Viên Sóc minh bạch, hắn cha xác thực thích hợp học luyện khí, cho nên an bài lên đi. Lúc đầu chỉ là lợi có, nhưng đã có thiên phú, khẳng định không thể lãng phí. Sư phụ, Viên Sóc nhìn về phía sư phụ hắn, Linh Hâm đã nghĩ kỹ, thấy đồ đệ trông mong nhìn hắn, hắn có chút gật đầu ngươi đã là ta đại đệ đệ tử, lại nhận lấy hắn, không tốt." Viên Sóc có hơi thất vọng, không thể nghe hắn cha gọi hắn đại sư huynh. Ninh Hâm tiếp tục nói, "Bất quá, ta có thể đem hắn giới thiệu cho một vị khác luyện khí đại sư, đến chút cơ sau." Viên Sóc nghe rõ. Sư phụ hắn không thu, nhưng có thể thay hắn cha giới thiệu một vị sư phụ. Viên Sóc nghe được cũng rất cao hứng. Quá tốt rồi. Không cần mỗi ngày nhìn hắn cha rảnh đến không sửa luyện không kiếm sống, chỉ vây quanh mẹ hắn chuyển vô dụng nhìn dáng. Viên Sóc hướng sư phụ hắn làm một lễ thật sâu. "Đệ tử cảm ơn sư phụ sư thúc, cảm kích rất nhiều, thiếu ơn tình càng ngày càng nhiều, bất quá" Dù sao cũng là bạn thân sư phụ, Viêm Sóc chỉ là ghi lại, trong lời nói cũng không có nói lên quá nhiều. Tiếp đó, hắn trước hết nhận lấy sư phụ hắn cho một chút luyện khí cơ sở, không có lập tức đi xem sư phụ hắn luyện khí. Theo sư phụ hắn nói tới, hắn hiện tại đối với luyện khí nhất khiếu bất thông, nhìn cũng vô dụng, trước đem luyện khí cơ sở quen thuộc, có chút cơ sở hắn lại hồn tay luyện khí để bọn hắn học tập. Cái này bọn hắn chỉ là hắn cùng hắn cha. Tựa hồ hắn cha thiên phú để sư phụ hắn coi trọng một chút, thế là, để hắn đi trước đem hắn cha gọi tới, đi theo cọ một điểm kỹ thuật luyện khí học tập. Viêm Sóc chỉ có thể chạy tới hắn đọng phụ, gọi lại hắn cha. Bất quá, gọi lại hắn cha đồng thời, hắn cũng hoán thẻ Tín Phương đồng thạch hành ba người bọn họ. Việc sóc Hán Linh Phong đều mở ra. Dưới tay mình những người này khẳng định đến an bài đến Minh Linh Phong đi. Hắn nhìn ra được, sư phụ hắn sư thúc không thích nhiều người, cho nên, kinh doanh viên Kim Linh Phong sự tình vẫn là tạm thời thả xuống. Chính Hán Linh Phong sư, hắn dự định vân chủ phong cùng phó phong. Chủ phong, bạn thân hắn ở lại cho tu luyện. Nhiều nhất còn lưu một chút hắn khế ước linh thú nhóm hoạt động, không có ý định khiến người khác tại Hán Linh Phong chủ phong mở ra động phủ và ở. Mà phó phong, liền có thể khai phát ra đến kinh doanh làm ruộng. Có Hạc Thiên vị này đối với tông môn có đầy đủ hiểu rõ Tam giai linh cầm đệ tử tồn tại, hắn có thể cho Hạc Thiên cùng đủ, Phương, thạch mấy người cùng một chỗ quản lý linh phòng. Vừa vặn có chút việc không phải linh cầm tuệ làm. Viện sóc một bên đem luyện khí cơ sở cho hắn cha, để hắn cha học tập cho giỏi cùng tu luyện, nhiều rèn luyện tu vi. Sau đó, mang theo đủ, Phương, thạch ba người hồi hắn linh phòng. Hạc Thiên mang theo mấy con tiểu hạc tiến lên đón. A Thiên, phó phòng bên này, ta dự định tại linh huyệt bên trên xây một chút tu luyện động phủ, mặc khắc, chế phủ, luyện đan, luyện khí loại hình đặc thù cho ở xây dựng có cái gì đặc thù nhu cầu? Hạc Tiên trả lời, Viện Sóc có chút đầu trọc, muốn xây một chút có đặc thù trận pháp gia trì chỗ ở tu hành thất, cần điểm tích lũy điểm tích lũy điểm tích lũy. Không cần điểm tích lũy có thể chứ? Đương nhiên có thể. Hạc Tiên trả lời để Viện Sóc thở dài một hơi. Tiếp đó, hắn biết tông môn bên trong cũng là Hữu Phường thành phố, nội môn Hữu Phường thành phố, ngoại môn cũng Hữu Phường thành phố, mà khác, ngoại môn bên ngoài những tu sĩ kia bên trong tòa thành lớn cũng Hữu Phường thành phố. Có người tại liền có giao dịch lúc cậu. Dù sao điểm tích lũy đối với tông môn nội đệ tử nhóm đến nói, vẫn là rất chân quý chân quý. Có thể sử dụng linh thạch giao dịch, hoặc lấy vật đổi vật. Ai đều không muốn lãng phí điểm tích lũy đi trao đổi, điểm tích lũy đều là dùng tại vết đao tử bên trên. Điểm này, Viện Sóc cũng là mới hiểu được, nguyên lai những người khác muốn kiếm điểm tích lũy, kỳ thực thật khó khăn. Chương 323, điên cuồng học bổ cùng 3000 vạn. Gia chủ ngươi có thể chế phủ. Tề Tín đối với Viện Sóc chế phủ thiên phú đơn giản bội phục cực kỳ, vừa nghe đến Viện Sóc trưng cầu ý kiến với hắn, lập tức liền thoát ra trả lời. Hai người đơn độc ở chung, hay là lúc trước đi Minh Quy đạo trên đường sau lần đầu tiên. Đằng sau Tề Tín trên cơ bản đều cùng Phương Đồng đợi cùng một chỗ. Hoặc là đó là cùng Việt gia người đợi cùng một chỗ. Đằng sau gặp mặt đều là mọi người cùng nhau. Cho nên, Tế Tín trong lòng kỳ thực còn có rất nói nhiều muốn nói, rất nhiều kích động nhớ biểu đạt, chỉ là có những người khác tại thì hắn nhịn được. Quả nhiên, chỉ có tại đại thế lực, gia chủ Ngô Thiên Phú mới sẽ không bị mai một. Bất quá, so với Luyện Đan, gia chủ lại Đường quên chế phủ, ngài tại chế phủ bên trên mới có lấy cả vô cùng tinh thế tiên phú. Tế Tín lúc đầu coi là viễn sóc là bởi vì tu hành tiên phú cùng chế phủ tiên phú bái nhập ngự tu tông. Trước đó đi ngoại môn đăng ký bọn hắn tạm dịch đệ tử thân phận thì, hắn mới nghe được đại tiên học nói gia chủ là Luyện Đan đại sư. Hắn kỳ thực một mục rất mập mờ. Bất quá, cũng nghĩ đến gia chủ một mục tại học viện Đan, tưởng rằng Vương diện này có thiên phú bị nhìn trúng. Nhưng luyện Đan thiên phú khẳng định không có chế phủ thiên phú cao a. Trời sinh phủ tâm a. Ngươi nói có đạo lý, ngươi đi tìm Hạc Tiên hỏi một chút phường thị cùng giao dịch tình huống. Lại để cho hắn an bài cho ngươi một cái nhị giai tiểu hạ suất hành, thay ta đem những này nhị giai linh phù cùng linh đan bán ra, giao dịch thành linh phong bên trong cận tài nguyên. Phó phong nơi này như thế nào kiến thiết các ngươi nhiều thương lượng. Dù sao mở ra linh điền cũng cần trận pháp giữ hình. Khai phát linh phong cũng cần tài nguyên. Viên Sóc trong lớn thượng, bên cạnh hắn những người này cũng liền tề tín cùng Cổ Dương hẳn là có chút thương nghiệp kinh doanh kinh nghiệm. Phương đồng năng lực bên trên không có quá xuất chúng, có thể an bài làm phó tay. Cổ Dương không tại, tại giao dịch phương diện Viên Sóc cũng chỉ nghĩ đến tề tín. Về phần thành hành, Viên Sóc phát hiện hắn có mấy phần kiến trúc bên trên thiên phú, liền an bài hắn mang theo hạt tiên văn công 1 triệu đội tiên hạc xây dựng phó phong bộ phận kiến trúc. Tiên hạc nhóm dù sao cũng là linh cẩm, cũng biết một ít pháp thuật, giúp đỡ đốn cây vận chuyển vẫn được. Thậm chí Viên Sóc thần hồn chi lực quét qua, còn chứng kiến có mấy con tiên hạc xếp thành một loạt tại một mảnh mới vừa sử dụng pháp thuật mở ra đến đất hoang bên trên khai hoang. Vận chuyển, chặt cây, đào mốc, khai hoang. Những loài từng con hắc bạch làm chủ xác sinh đẹp linh hạt nhỏn, tại viên sóc linh phong cấp nơi bận rộn không thôi. Một bộ phận tại xây dựng bọn chúng tự thân xảo huyệt, nhưng hơn phân nửa đều tại hắn linh phong bên trên tạo thành từng cái tiểu đội đang bận rộn làm việc. Một mảnh sinh cơ bừng bừng. Viên sóc nhanh chóng đem sự tình an bài xuống dưới. Tê Tín, Phương Đồng, Thành Hành đều bận rộn đứng lên, bất quá có Hạc Tiên cùng hắn toàn ra học nhị phối hợp, linh phong khai phát kiến thiết tiến hành cực kỳ ổn. Viên sóc cũng không lo lắng gì. Địa bàn là hắn, nếu là hắn nhìn không vừa mắt lại trùng kiến tốt hiện đại, nhưng là để dưới tay hắn đây ba cái có thể sử dụng người cùng, Hạc Thiên bọn hắn rèn luyện một cái, trước luyện tay một chút. Về phần hắn trong nhà mấy người, Viện Sóc là chuẩn bị lấy bọn hắn tu luyện cùng luyện tập kỹ nghệ làm chủ. Trước mắt Đại Ca Tam đệ đại tẩu ba người đang cố gắng học bổ bên trong, để Hạc Thiên hỗ trợ chuẩn bị một điểm cơ sở. Thông môn bên trong thành hệ thống cơ sở khóa, Viện Sóc mình cũng phục chế một phần. Tiếp qua hơn 2 tháng bọn hắn liền sẽ đi tham gia ngoại môn khảo hạch, mới luyện khí chu kỳ, lại mới mười mấy tuần người, tại Viện Sóc xem ra trước mắt không dễ an bài làm việc. Về sau, cũng lấy tu hành làm chủ. Tuốt xấu đem tu vi tăng lên tới chút cơ mới được. Về phần hắn cha mẹ, viện sóc dự định trước nuôi liền tốt, có thể nhiều hơn học tập nhiều tu luyện thực lực cao hơn một điểm thì càng tốt. Lao tra được chủ luyện thể, sau đó học luyện khí cơ sở. Mẹ ruột tắc trước dưỡng tốt thân thể, đem bụng rỡ hàng, chờ lão tứ lao ngu đi ra, hắn lại hỏi thăm đối phương ý nghĩ cho an bài. Đều là thời gian ngắn không cần lại nhọc lòng. Viện sóc nghĩ nghĩ, liền bế quan đi. Bế quan luyện đan, bế quan học tập, bế quan bên trong để hạ thiên đúng hạn an bài mấy con nhị giai khế ước tiểu học đi ngoại môn nghe giảng bài, hắn cũng đúng hạn phân tâm mượn thị giác đi nghe. Luyện đan, học tập, nghe giảng bài tu luyện. Viên Sóc lần nữa tiến vào bình ổn làm từng bước tu hành sinh hoạt. Dưới loại trạng thái này, hắn thu điểm tích lũy biến hóa cực nhanh. Đã mắt, hơn 10 ngày đi qua. Viên Sóc thông qua khế ước linh hạt nhỏ, biết Cổ Dương thông qua được tạp dịch đệ tử tiểu bị, tham gia bài danh tỷ thí, trở thành thứ 27 tên. Thành công thu hoạch được ngoại môn đệ tử thân phận. Trở thành ngoại môn đệ tử thân phận về sau, hắn chuyển đến lời nhắn, sau đó lại lần đi chuẩn bị ngoại môn đệ tử tiểu bị đi. Đây người hắn không cần quan tâm. Người ta có mình rõ ràng mục tiêu cùng trưởng thành phương hướng. Viên Sóc đang bế bê quan bên trong đều đợi vậy chậm tự qua. Hắn có phải hay không người đối diện bên trong mấy người quản được nhiều lắm. Có lẽ đem bọn hắn ném tới ngoại môn đi tự lực cánh sinh. Được rồi, hiện tại không được. Viên Sóc vẫn là giữ nguyên kế hoạch, để Hạc Thiên hỗ trợ cho hắn ra mấy người hỗ bổ, hắn tác cung cấp một chút đặc thù linh đan cho người trong nhà tăng cường nội tình. Không tiếp tục cho người trong nhà dùng tăng trưởng tu vi linh đan, mà là mà khác, hắn mới thông qua luyện đan truyền thừa học được cái khác đặc thù linh đan. Dù sao tiếp tông môn luyện chế nhiệm vụ liền có vật liệu, hắn đưa ra một nửa linh đan, còn lại một nửa dùng riêng, mình không dùng đến, liền giao cho tệ tín Hạc Thiên bọn hắn đi phường thị bán ra. Đổi được tài nguyên, ngoại trừ hắn thu lấy một nửa bên ngoài, cái khác liền dùng để mua sắm linh phòng khai phát cần thiết một chút vật tư. Thời gian cứ như vậy lại qua 2 tháng. Ngoại môn khảo hạch bắt đầu. Viện Sóc Tử Bế Quan bên trong đi ra, bởi vì hắn sư phụ sư thúc liên hệ hắn. Viện Sóc sau khi ra ngoài trước nhìn lướt qua mình thua điểm tích lũy, phát hiện đã hạng gần nửa, hắn đang bế quan trung đại lượng luyện chế nhị giai tam giai linh đan. Trên cơ bản duy trì khoảng 500.000 một ngày lương. Một là hắn hiện tại luyện đan, tam giai đều có thể một lò 100 hạt, nhị giai hoàn toàn có thể một lò ngàn hạt. Bất quá, dạng này đại lượng luyện chế kết quả chính là tốc độ chậm một chút. Con có, khối lượng tại giai đoạn trước cũng nhận một chút ảnh hưởng. Không phải, hắn hiện tại cũng không trở thành mới hoàn lại chừng 3000 đoạn điểm tích lũy, còn đưa lại 5000 vận khoảng. Nhanh, tại viện sóc có thể một lò 100 hạt ngàn hạt ổn định phát huy về sau, viện sóc đối với luyện đan trận nợ không coi là quá gấp, mà là đem thời gian càng nhiều an bài tại học tập bên trên. Trọn vẹn 2 tháng rưỡi thời gian, hắn đầu óc cơ hồ không có ngừng qua, một mực tại học tập, tiêu hóa, lý giải các loại tu hành cơ sở cùng tông môn bên trong các tiền bối lưu lại tâm đắc. Lần này học bổ, hắn là toàn lực ứng phó. Thứ giai thần hồn trạng thái, một lòng đắm dù Viên Sóc bản thân cảm giác, hắn đây hưng hăng học bù 2-3 tháng học tập tiến độ, sợ là cũng không thể so với tu sĩ khác học mấy năm 10 năm kém. Hắn cũng rất khó đến sinh ra một loại tâm thần cảm giác mệt mỏi. Viên Sóc biết, không thể lại tiếp tục. Đến thư giãn một tí, hắn không phải thần hồn tiêu hao mệt mệt, mà là một loại tâm hồn mệt mệt. Viên Sóc thân hồn chỉ lực quét một lần bản thân linh phòng, sau đó đi sư phụ viêm kiếm phòng. Sư phụ ngài ý là, để ta đi tham gia chủ trì ngoại môn khảo hạch. Chương 324, chủ trì ngoại môn khảo hạch cùng kinh nghiệm chiến đấu. Viên Sóc nghe được sư phụ sư thúc nói, đầu óc có chút không đủ dùng. Ta không phải trong vòng trăm năm không cần hoàn thành tông môn sai khiến nhiệm vụ sao? Không phải tông môn sai khiến nhiệm vụ, là sư thúc Viêm Linh cũng có chút buồn rầu, liếc nhìn lão Ninh, lúc này mới đúng đồ đệ cẩn thận giáng thuận nói, "Sóc nhi à, tu hành không hề chỉ chỉ là bế quan cùng luyện đan." Viên Sóc nghe đến đó, gật đầu biểu thị ra đồng ý. Nếu như không phải mắc nợ, hắn làm sao cũng không có khả năng giống như bây giờ điên cuồng luyện đan. Đầu óc đều nhanh luyện không có, tâm mệt mỏi, còn kém 5000 vạn. Bất quá, luyện đan kỹ nghệ thành công thoát đến Tam giai định phòng viên mãn, trước mắt kém là luyện chế tứ giai linh đan đột phá cấp bậc. Chỉ là Việt số biết, hắn hiện tại trạng thái không thể nói quá tốt, muốn luyện chế độ khó khăn cực cao tứ giai linh đan, khả năng đã lãng phí thời gian lại sẽ bị thất bại đánh kích. Hắn cũng biết cái gì gọi là khổ nhàn kết hợp, chỉ là hắn trước kia không có cảm giác quá cực khổ, tu luyện cùng soát độ thuần thục đều là một kiện để hắn phi thường có động lực một sự kiện. Bởi vì hắn có bảng, có thể nhìn thấy trưởng thành số liệu, cố gắng liền có thu hoạch. Bất quá, lại thế nào có độ thuần thục số liệu biểu hiện động lực, hắn hay là tại lập đi lặp lại tiến hành đồng dạng mấy món sự tình dòng ra 2 3 tháng sau, sinh ra trên tâm lý bại xích cùng mệt. Hắn cần nghỉ ngơi. Việt Sóc rất rõ ràng điểm này, nghe được sư phụ sư thúc thuyết phục, Việt Sóc lúc đầu muốn cự tuyệt ý nghị cũng phải nhượng. Một là, đối với yêu mến hắn sư phụ sư thúc, Việt Sóc lúc đầu không muốn tại những này phụ thông việc nhỏ bên trên cự tuyệt cái gì. Hai là, tốt xấu cũng ba tháng a. Việt Sóc nhớ, kia cái gì thiên phạt chi nhãn còn sót lại, hẳn là bị mài đi hơn phân nửa a. Cho nên, hắn hiện tại đi nhiều người địa phương, hẳn là không đến mức để cho người ta một chút thành thủ, mở ra quá mức phiền phức nhân kiếp đi. Bất quá, Việt Sóc vẫn là lại xác nhận một cái. Sư phụ sư Thúc, các người để ta đi chủ trì ngoại môn khảo hạch, là đã xin tu mạch được Trạch Tiên Bối đồng ý, hay là chỉ là đề nghị ta đi? Viện Sóc nghĩ, nếu là hắn kiếp vận vẫn là rất dày, Trạch Tiên Bối hẳn là biết thay hắn cự tuyệt ta. Đã thân tình, Trạch Tiên Bối đồng ý. Sư Thúc trả lời để Viện Sóc yên tâm. Cái kia tốt, ta đi. Viện Sóc sau khi đồng ý, nhìn thấy sư phụ hài lòng ánh mắt, sư Thúc tán lạn nụ cười, cũng thật cảm thấy, cái gì kiếp vận giống như cũng không tính là gì. Bất quá, ta sẽ không chủ trì, để Hạc Tiên mà người. Sư Thúc lời này vừa ra, Viện Sóc cũng càng yên tâm. Mà khác Viên Sóc thấy sư thúc còn có lời nói, lập tức cung kính nghe sư thúc căn bài. Bất quá, sau khi nghe xong, hắn lại có chút bối rối. Cái gì? Để ta cũng tham gia ngoại môn thi đấu? Nhưng ta đã là nội môn đệ tử thân truyền a. Viêm Linh lập tức tinh tế giải thích, ngoại môn thi đấu cuối cùng là cần nội môn xuất 10 vị chúc cơ đệ tử thủ lôi, chỉ có ngoại môn 20 vị trí đầu có được tư cách khiêu chiến, đây cũng là một loại chọn lựa. Viên Sóc vừa nghĩ tới chiến đấu, đã cảm thấy lúc này xung đột tựa hồ không cách nào tránh khỏi, nhưng vẫn là cố gắng tranh thủ nói, nhưng ta đã là đệ tử thân truyền, không cần giống những cái kia chúc cơ ký danh đệ tử đồng dạng biểu hiện mình, để tìm tới trưởng lão bái sư a." Viêm Linh gật đầu. "Đây là đương nhiên. Bất quá, ta, sư thúc liền năng ngay nói thật đi, ta và ngươi sư phụ đều cảm thấy, sóc nhi ngươi cần để thăng một cái kinh nghiệm chiến đấu. Lần này là khó được cơ hội. Chỉ là một chút ngoại môn trúc cơ đệ tử thôi." Viên Sóc. "Nhưng ta luyện thể tam giai." Viêm Linh gật đầu. "Có thể ngươi tu vi vẫn là trúc cơ kỳ, không có tấn cấp, liền có thể tham gia." Viên Sóc nghe lời này, cảm thấy đây có phải hay không là quá khi dễ người, dù sao hắn thần hồn cấp 4, chung hòa một cái, nói hắn là tam giai tu sĩ không quá mức a. Trạch Tiên Đối cũng đồng ý. Ngạch, đồng ý a, vì cái gì không đồng ý? Nội môn phái ra thiên kiêu cấp chốc cơ đệ tử cùng ngoại môn 10 vạn đệ tử bên trong 20 người đứng đầu tỉ thí, đây vốn chính là một loại khích lệ. Viêm Linh đem đây một chế độ hình thành, đối với Viện Sóc nói một lần. Cuối cùng tổng kết nói, một là đối với những cái kia sớm tiến vào nội môn chốc cơ đệ tử một loại nhắc nhở cùng áp lực, hai là tránh cho ngoại môn thiên kiêu ở ngoại môn vô địch sau quá mức tự ngạo không coi ai ra gì, ba là hòa hoãn ngoại môn cùng nội môn ở giữa mâu thuẫn, cũng kích thích các ngoại môn đệ tử tu hành động lực. Viện Sóc nghe như có điều suy nghĩ, cho nên Nếu là ta thua, chẳng ta vị kia ngoại môn đệ tử liền tính không có bái sư cũng có thể thu hoạch được ta nội môn gánh nợ. Giống như với hắn mà nói, không có gì chỗ tốt. Ngươi cũng đừng nghĩ đến chủ động bại bởi ai, lần này nội môn mời người thủ lôi tư cách còn có một cái khác chỗ tốt. Bất quá, sư thúc không thể nói cho ngươi là cái gì. Viên Sóc thấy hắn sư thúc một mặt kìm nén đến rất khó chịu bộ dáng. Mình suy đoán một cái. Thuần Miệm nói, chẳng lẽ là cái gì đặc thù bí cảnh tư cách, hoặc cái gì trao đổi tư cách. Viên Sóc nhìn thấy hắn sư thúc trừng mắt nhìn, không có trả lời, lại đầy mặt ý cười, liền minh bạch hắn không sai biệt lắm là đúng cũng không có tiến một bước rõ xét, chỉ là cười hỏi, "Thủ lôi thành công, có điểm tích lũy ban thưởng sao?" "Có, có ban thưởng là được." Viên Sóc nhớ, lấy hắn hiện tại thực lực, đi chút cơ vòng chiến là lột, không đến mức xuất vấn đề gì. Hắn cũng sát thực không chút chiến đấu qua, nhìn xem người khác là làm sao chiến đấu, hấp thu một điểm kinh nghiệm chiến đấu cũng được, học tập quá nhiều lý luận chi thức thực tiễn thực tiễn cũng tốt. Chương 325, ngươi lại không giúp được gì. Việt Thanh Tiêu cho rằng Nhi Tử quá cường nhân chỗ khó khăn, hắn trước kia tại Việt gia cũng không phải chưa từng học qua luyện khí cơ sở. Đây hoàn toàn là hai việc khác nhau. Với lại hấp luyện khí tốn mấy năm thậm chí thời gian mấy chục năm, không phải rất bình thường sao? Vì cái gì hắn Nhi Tử cảm thấy hắn hơn 2 tháng liền có thể dung hội con thông. Đồng thời, trở thành đối với luyện chế nhất giai pháp khí tinh thông luyện khí sư, tốt xấu cho hắn thời gian 10 năm a. Tam đệ đều có thể luyện chế nhất giai thượng phẩm linh đan. Viên Sóc đối với Hanta, nhàn nhạt nói một câu nói, thấy Việt Thanh Tiêu một mặt cao hứng, lại bổ sung một câu. Đại ca luyện thể sắp đi vào nhị giai, quá tuyệt vời. Việt Thanh Tiêu nghe càng cao hứng, phản phất là chính hắn thành tựu đồng dạng. Viên Sóc thấy hắn khó chơi, hít sâu một hơi, đổi một cái so sánh đối tượng. Cổ Dương biểu ca ở ngoại môn Thanh Danh Văn Dụ, nghe nói kiếm đạo bên trên lại có Tiễn Minh Dương, tu vi cũng đột phá đến trúc cơ hậu kỳ, đã nhận nội môn một vị nào đó trưởng lão chú ý. Việt Thanh Tiêu hưng phấn vỗ tay một cái, vui vẻ nói: "Ta liền biết, nhà chúng ta bọn nhỏ thiên phú đều đặc biệt loại hại." Viên Sóc: "Ngươi cũng chỉ có ý nghĩ này?" Việt Thanh Tiêu cảm thấy lẫn lộn, liếc nhìn nhị nhị biểu lộ, sau đó bừng tỉnh đại ngộ, hắn lập tức trấn an Nhi Tử nói: "Các ngươi trưởng thành phương hướng các biện, trong lòng ta, Nhi Tử ngươi thiên phú cao nhất." Chém chém giết giết cái gì, nơi nào có luyện đan sư nổi tiếng a? "Đúng, chế phù cũng rất nổi tiếng." Nhị tử, ngươi còn tại học luyện khí? Việt Thanh Tiêu đầu góc tử từ, từ vòng vo đứng lên, cho nên, đây là thiên tài cùng thiên tài giữa tháng bạn muốn, có thể các ngươi trưởng thành phương hướng hoàn toàn khác biệt a. Việt Thanh Tiêu lập tức quên mới vừa rồi bị Nhị tử đặt câu hỏi luyện khí tri thức thì đại nào trống không cảm giác, lập tức toàn tâm toàn ý cho hắn thiên tài Nhị tử điều giải tâm tính. Ngươi mới 13 tuổi, a, lập tức sẽ 14, nhưng biểu ca ngươi hắn đã hơn 20. Viên Sóc nhìn hắn một cái, gật đầu. Đúng, cổ dương biểu ca hơn 20, ngươi nhanh 40. Việt Thanh Tiêu vui sướng gật đầu. Cho nên, ngươi hoàn toàn không cần để ý. Hắn đều hơn 20 mấy chục cơ hậu kỳ, ngươi mười mấy tuổi liền chục cơ hậu kỳ. Không đúng, nhi tử trước ngươi nghe nói liền chục cơ viên mãn. Đột phá một lần, a, đột phá thất bại không sao, ngươi còn trẻ. Viện Sóc Long mày hơi nhảy. Đột phá thất bại. Bất quá, lời đồn đại này hắn cũng không phải quá để ý chỉ là nhìn năm cha, buồn bã nói, ta gần 14, ngươi cũng nhanh 40. Hắn đem 42 chữ nói đến dùng sức một chút. Việt Thanh Tiêu nụ cười càng phát ra sán lạnh. Đúng vậy a. Thời gian trôi qua thật nhanh, nhi tử ngươi đều nhanh 14 tuổi, cha ngươi ta cũng nhanh 40, một năm trước ta còn tại trên biển tung bay. Lúc ấy có thể nghi không lên, có hiện tại cái này kỳ ngộ. Soá biết. Nói đến lời này, hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì, vận dụng nuốt xuống đằng sau nói, cẩn thận liếc mắt con mắt tự sắc mặt. Không tốt. Nhi tử giống như lại không tao hứng. Không đợi Việt Thanh Tiêu muốn ra biện pháp ứng đối nhi tử không thoải mái, hắn nghe được nhị nhi âm thanh nhẹ nhàng ớn ấp nói, "Cho nên, lần này ngoại môn tỷ thí ngươi cùng tham gia à?" Việt Thanh Tiêu, nhưng ta mới luyện khí viên mãn. Việt Thanh Tiêu tại Ngự Thú Tông chờ đợi mấy tháng, đương nhiên cũng biết Ngự Thú Tông ngoại môn bài danh thi đấu người tham gia là cái gì trình độ. Mười năm một lần ngoại môn thi đấu. Nhưng so sánh hàng năm đều có tiểu bị muốn náo nhiệt cỡ nào? Bởi vì 10 năm một lần mở sơn môn thu đệ tử. Cho nên, khoảng thời gian này, một chút có thu đồ ý nguyện nội môn đám trưởng lão liền sẽ chú ý lần này, từ đó chọn lựa chớp mắt duyên đệ tử. Mở sơn môn 10 bái nhập đệ tử bên trong, nếu là có thiên linh căn, khẳng định sẽ trực tiếp bị nội môn đám trưởng lão cất đoạt, nhưng thiên linh căn mỗi 10 năm nhiều nhất mấy người, nội môn trưởng lão số lượng tất càng nhiều. Lại thêm một chút nội môn đám trưởng lão càng coi trọng đệ tử phương diện khác tiềm lực. Cho nên, ngoại môn thi đấu bên trong người nổi bật, bài danh phía trước, hắn chói mắt trình độ. Kỳ thực không thể so với tiên linh căn đệ tử kém bao nhiêu. Ngoại môn 10 vạn đệ tử bên trong cạnh tranh đi ra, ở tâm tính, ý chí phức diện, tại đám trưởng lão xem ra, kỳ thực so một chút tiên phú cao đệ tử mới xuất sắc hơn. Đám trưởng lão càng nhìn chúng mình liệu đi ra những cái kia chiến đấu thiên tài đệ tử. Cho nên, ngoại môn thi đấu liền thành đường lên trời. 10 năm một lần, hai đầu đường lên trời, hoặc là liệu tiên phú tiềm lực, hoặc là liệu chiến lực. Việt Thanh Tiêu đối với cái này rất lý giải, nhưng hắn đối với mình tiên phú cùng chiến lực đều rất có tự mình hiểu lấy. Như từ a, đây chính là siêu cấp đại tông môn trọng yếu bài danh tỷ thí, ra lận rất dễ dàng bị phát hiện. Việt Thanh Tiêu nghĩ đến hắn nhi tử đã từng mở cho Hàn Triều, không khỏi xích lại gần hắn nhi tử lốt hai, truyền âm nhỏ giọng nhắc nhở. Viên Sóc nghe trong lòng hơi động, bảng gia chỉ có thể bị ngoại nhân phát hiện sao? Nếu không, thử một chút. Viên Sóc không nghĩ tốt, bất quá, hắn trên mặt lại bình tĩnh đối với Hàn cha nói: "Ta là người chủ trì một trong." Việt Thanh Tiêu nghe được hai mắt sáng lên, bất quá, hắn lập tức lắc đầu, "Nhi tử, nghe cha, không nên ôm có may mắn tâm lý, cha ngươi ta trình độ cứ như vậy, cũng không nghĩ tới có thể đi vào môn trưởng lam mắt, ngươi tuyệt đối đừng vì ta ảnh hưởng đến mình. Nhà chúng ta Chỉ cần ngươi ổn định, nhà chúng ta liền có thể càng ngày càng tốt." Viên Sóc nghe nói như thế, đối với hắn cha không vừa mắt cũng giảm đi. "Cái này cha, tốt xấu không kéo hắn chân sau. Được rồi, yêu cầu không cần quá cao. Gian luyện sắc thực không cần thiết. Bất quá, tham gia ngoại môn tỉ thí, rèn luyện một chút chiến đấu trình độ, cũng là cần. Yên tâm, tỉ thí lần này, liền xem chính ngươi thực lực, 10 năm ngoại môn đệ tử, ngươi tốt xấu tiến vào trước 1000. Không, 1 vạn tên a. Viện Thanh Tiêu còn muốn giải rửa, có thể mẹ ngươi muốn sinh." Viên Sóc nghĩ nghĩ, tính toán một chút thời gian, bình tĩnh nói, "Mẹ ta sinh con, ngươi lại không giúp được gì?" Với lại, khảo hạch càng so với thử cũng liền nửa tháng khoảng, tới kịp. Không sai biệt lắm hơn tám tháng, bình thường mang thai sinh con là 10 tháng. Viện số nghĩ, đây đúng là cái đại sự. Bất quá hắn cha tại cùng không tại, giống như không có gì quan hệ, tựa hồ đến sớm chuẩn bị tốt ba mụ. Hách, tông môn bên trong có loại nghề nghiệp này sao? Sư thúc cũng không có dòng dõi, cũng không hiểu cái này a. Quen biết người bên trong, Tang Thiên không phải người, giống như Hạ Thiên hắn bạn lư ngày thường nhiều nhất, hẳn là kinh nghiệm rất phong phú nhất, có thể hỏi một chút đối phương. Chí ít tìm hiểu một chút, cần chuẩn bị thứ gì. Hắn tiếp trước cũng không phải học y cũng không có kết hôn sinh con, cho nên đối với hắn nương tình huống này cũng vẹn vẹn biết một chút người bình thường giải thưởng thức. May mắn kiếp trước trên mạng tin tức nhiều, hắn có thể có liên quan thưởng thức, mỗi ngày đều tăng trưởng một đống vô dụng thưởng thức, bây giờ nghĩ lại cũng là không phải hoàn toàn không dùng được. Chương 326, danh nghịch tầm quan trọng. Sinh chúng ta mấy cái thì, ngươi lúc đó đều làm cái gì công tác chuẩn bị? Viện Sóc nghĩ nghĩ, hỏi thăm hắn cha. Viện Thanh Tiêu nghe xong, ngây ngẩn cả người. Không phải đã đến giờ, chờ các ngươi sinh ra là được rồi sao? A, đúng, còn phải mời Chu gia đại tộc tới Thông môn bên trong làm sao mời bà mụ tới? Viên sóc thấy hắn cha coi như minh bạch, thoáng yên tâm. Hai người lại thương nghị một hai. Sau đó, viên sóc chuyên môn đi tìm Hạc Tiên cặp vợ chồng hỏi thăm liên quan tình huống. Thì như, sinh con cần sớm chuẩn bị thứ gì? Hạc Tiên Hạc Thanh Nhi có chút mở miệng. Đây còn dùng chuẩn bị sao? A, tựa như là cẩn, xây tổ, chuẩn bị linh vật, tầm bổ chứng dụng, khôi phục dụng, mà khác, hoàn cảnh bên trên cũng có yêu cầu. Tốt nhất bố trí tốt trận pháp. Viên sóc đem những này đi lại, đồng thời truyền cho hắn cha. Hắn cha ngậm ngึก hỏi hắn, có thể chúng ta sinh cũng không phải chứng a? có thể giống nhau sao? Viên Sóc chấm 4, hẳn là cơ bản giống nhau đi, như vậy đi, đi tìm sinh khoa nhân loại phụ nhân hỏi một chút, ách, tông môn bên trong, tông môn nội ứng nên có nhân sinh qua hải tự a. Viên Sóc hỏi Hạc Tiên, Hạc Tiên đối với cái này cũng không có giải qua, chỉ có thể nói, tìm hiểu một cái tin tức. Viên Sóc tại có thể trao đổi trong truyền thừa tìm tòi một cái, không tìm được có liên quan. Bất quá, linh thú mang thai sinh con bảo dưỡng loại tâm đắc truyền thừa cũng có không biết, nhưng hắn nương cũng không phải linh thú. Viên Sóc vẫn là đổi liên quan truyền thừa, nghiêm túc nghiên cứu lên, đồng thời đem nghiên cứu tâm đắc truyền thụ cho Hàn gia công dạng này cũng không có biện pháp. Dù sao lấy hắn tra đầu óc, học cái gì đều chậm. Để chính hắn nghiên cứu, sợ là học thượng nửa năm đều không cái gì tiến triển. Viên sóc ở phương diện này, cũng coi là lại tăng tiến kiến thức không ít, đồng thời cũng biết đến Hạc Thiên cặp vợ chồng trước mắt quấn bách nguyên do. Nguyên lai, like, sinh nhiều đối với mẫu thể sẽ có như vậy đại ảnh hưởng trái chịu. Hàng tu vi, khôi phục bản nguyên. Cho nên Hạc Thanh Nhi trước mắt nhị giai lại có thể mở miệng nói chuyện, bởi vì nàng trước kia là tăng nhị giai, hơn nữa là lập đi lập lại rất xuống nhị giai sau lại khôi phục, lại hạ xuống tình huống. Trước mắt rơi mất cấp còn không có khôi phục, đứng tại trạng thái bị hư hỏng kỳ. Viện Sóc nghĩ đến Hạc Thiên đối với hắn tác dụng, cũng không có nhìn như không thấy, đều khế ước, cũng là hắn minh hạt. Bận điệu lại đưa Hạc Thiên hai hạt mấy bình tam giai linh đan, đồng thời còn chuyên môn để bọn hắn chuẩn bị đi lấy một chút nhằm vào linh cẩm tam giai linh đan nhiệm vụ. Năm chặt thời gian cho luyện một lò, đem cực phẩm thượng phẩm linh đan phân một nửa cho hai hạt, chọn vẹn 50 hạt. Hạc Thanh Nhi kích động ăn vào linh đan đi bế quan luyện hóa đi, lưu lại Hạc Thiên, đối với Viện Sóc cảm kích vô cùng, đối với Viện Sóc sự tình càng càng so với hơn mình sự tình còn quan tâm. Không đợi Viện Sóc muốn hỏi Liên đem lần này đi ngoại môn tham gia khảo hạch chủ trì cùng Tỷ thí một chút tình huống, tình thế cho nghe ngóng, lại nói cho Viết Sóc. "Chủ thượng, lần này các ngươi thủ lôi thành công danh nghịch rất trọng yếu. Cụ thể tình huống như thế nào, ta không có hỏi thăm đi ra, nhưng theo ta kinh nghiệm cùng trước kia từng có tình huống đến xem, hẳn là cùng một chỗ hạ cấp tiểu thế giới có quan hệ." Viết Sóc vốn là có chỗ suy đoán, bất quá sư thúc không thể nói hắn liền không có truy vấn. Hắn cũng không phải quá để ý. Bí cảnh tự cách hoặc chỗ tốt gì, hắn thấy còn không có một chút điểm tích lũy ban thưởng tới trọng yếu. Bất quá, không thèm để ý về không thèm để ý. Nếu là hắn có con đường hiểu rõ tin tức tương quan, hắn cũng là nguyện ý chuẩn bị đến càng đầy đủ một điểm. Tiểu thế giới, cùng bí cảnh khác nhau ở chỗ nào? Khác nhau lớn. Bí cảnh là dựa vào chúng ta thế giới, bên trong thiên địa pháp tắc mặc dù có chút không giống nhau, nhưng trên tổng thể cùng bản giới không kém nhiều. Mà tiểu thế giới, nhưng là độc lập, có hoàn chỉnh thiên địa pháp tắc thế giới. Nếu là đi tiểu thế giới, lớn nhất có ích đó là lĩnh hội pháp tắc. Mà khác, khác biệt tiểu thế giới, thừa thai đặc sản linh vật khác biệt, nhưng đều đối với đột phá kim đan cũng có cực lớn có ích. Đối với để thăng, kim đan phẩm chất. Viện Sóc nghe hiểu, cho nên Cơ hội lần này đối với tất cả trúc cơ tu sĩ đều rất trọng yếu đúng không? Học tiên lần đầu. Khang Định nói, "Không tệ. Kỳ thực mỗi một lần ngoại môn thi đấu thủ lôi cơ hội đều rất trọng yếu, đồng dạng đều là nội môn chọn lựa có tiềm lực nhất, đồng thời cách đột phá kim đan gần nhất 10 vị trúc cơ tu sĩ. Mỗi lần ban thượng đều là cùng đột phá kim đan có quan hệ. Đối ngoại môn những thiên tài kia đệ tử đến nói, cơ hội lần này cũng quan hệ đến bọn hắn có thể hay không tiến vào nội môn, liền tính không có trưởng lão thu đồ cũng có thể dựa vào ban thượng đột phá kim đan trở thành nội môn đệ tử cơ hội." Viết Sóc nghe hơi nghi hoặc một chút. Không phải nói, chỉ cần ngoại môn 20 người đứng đầu, đều sẽ có nội môn trưởng lao thu đồ sao? Hạc Tiên dừng lại, hay là nói thật, thu đồ cũng là song hướng lựa chọn. Với lại, ngoại môn đệ tử phổ biến tiên phú tu luyện so sớm tiến vào nội môn những cái kia ký danh chúc cơ đệ tử kém, cho nên, có chút ngoại môn 20 người đứng đầu đệ tử, khả năng tuổi tác liền có chút quá lớn, tiềm lực hơi kém một chút. Có ít người chen vào 20 vị trí đầu, là bởi vì tu luyện thời gian đầy đủ dài. Người khác tu luyện mấy chục năm, hắn tu luyện gần trăm năm. Thâm hậu cơ sở cùng lịch luyện, cũng là có thể tại thiên tài đệ tử bên trong chiếm cứ mấy phần ưu thế. Cho nên, cuối cùng ngoại môn bài tranh thi đấu bên trong, 20 người đứng đầu cũng không nhất định tất cả đều là tuổi trẻ thiên tài, cũng có thể là có tài nhưng thành đạt muộn tại chút cơ kỳ rèn luyện nhiều năm đệ tử. Bộ phận này đệ tử, tông môn bên trong lúc đầu là áp đặt. Dù sao tiềm lực không cao, bồi dưỡng không có lời. Bất quá, những tông môn khác bởi vì loại này bồi dưỡng phương thức xảy ra chút đặc thù tình huống, còn có ngự thú tông cũng từng có, một số người đi sau mà tới trước tu hành tiên phú. Thế là, họ cấp trên cân nhắc, liền đưa cho bộ phận này có tài nhưng thành đạt muộn giả mấy cái tấn giai đột phá cơ hội. Ngoại môn đệ tử, có thể thông qua mình cố gắng Tích lũy tông môn điểm tích lũy, trao đổi đột phá tấn cấp tài nguyên, đây là một cái thông thường đột phá phương hướng. Mà khác, gia tộc thức tích tích lũy cũng được, nhưng có nhất định hạn chế. Ngoại môn thi đấu là trong đó trọng yếu nhất một lần cơ hội. Lúc trước, tông môn bên trong một chút đặc thù danh ngạch, đặc thù cơ duyên đều chỉ sẽ phân phối cho nội môn cao thiên phú cao tiềm lực đệ tử, không có ngoại môn đệ tử chuyện gì. Nhưng bây giờ, chí ít mỗi 10 năm đều sẽ có một lần cơ duyên danh ngạch cạnh tranh cơ hội. Chương 327, chí cao truyền thừa rất đơn giản. Việc sóc kinh nghiệm chiến đấu xác thực không nhiều. Hắn dù sao mới tu luyện chừng 1 năm. Liên xem như sư phụ hắn sư thúc cho là hắn nhỏ tuổi, kinh nghiệm khẳng định không nhiều, nhưng cũng tuyệt đối không ní tới, hắn tự tu hành đến bây giờ mới 1 năm mà thôi. Tại sư phụ hắn sư thúc, thậm chí hắn cha ruột xem ra, hắn khẳng định là tại mấy tuổi thì liền bắt đầu tu hành nội môn, đến bây giờ chí ít cũng tu luyện 6, 7, 8 năm đi. Sư phụ sư thúc cảm thấy hắn cha ruột là tu sĩ, lại thêm hắn luyện thể thiên phú cao, dạng này cũng không cần giống một số người như vậy nhất định phải đợi đến 12 tuổi mới mở ra tu luyện. Đại gia tộc Hải Đồng, 6 tuổi liền có thể mở ra tu luyện, bởi vì bọn hắn từ nhỏ sẽ tầm bổ tốt thân thể, để kinh mạch khá mạnh mềm dẻo một chút. Sau đó, lại học tốt kiến thức căn bản, đối với kinh mạch đan điền có nhất định hiểu rõ, nam giữ nhập định phương tức sau, liền có thể nếm thử dẫn linh nhập thể. Thiên linh căn gia đặc khác biệt thể chất lại thêm cao thần hồn tiên phú. Như vậy tiên phú tuyệt đỉnh, lại tu luyện mấy năm, đạt đến hiện tại tu vi thành tựu mặc dù để cho người ta kinh ngạc, lại là hoàn toàn có thể lý giải. Dù sao thiên linh căn tu sĩ tại kim đan trước kia căn bản không có cái gì bình cảnh. Viết sóc bản thân lại luyện đan đại sư. Tóm lại, viết sóc sư phụ hắn sư thúc liền tính suy đoán bộ phận chi tiết có sai, tính ra kết luận nhưng thật ra là không có vấn đề gì. Hắn nghiên cứu hạ tiên cho một chút xuất sắc chúc cơ đệ tử tình báo sau. Trên tâm lý cũng thiếu một chút lười biếng cảm xúc. Những này ngoại môn chúc cơ đệ tử bên trong, thật là có rất nhiều không phải cái gì phổ thông cấp bậc, từng cái đều có chúc cơ chạm kim đan bình thường trình độ. Có thể đoán trước là, 10 vạn ngoại môn đệ tử bên trong 20 người đứng đầu, khẳng định đều có tam giai tầng thứ chiến lực. Có được tam giai khế ước linh thú còn chưa hết một người, có người luyện liền ngoại đan có thể phát huy kim đan chiến lực, có người hậu thiên giác tỉnh thể chất đặc thù có thể chiến tam giai. Viện Sóc suy nghĩ một cái mình thực lực, nhất thời cũng có chút hoài nghi sư phụ sư thúc có phải hay không xem trọng hắn. Ta cũng liền luyện thể tam giai, nhưng ta thậm chí không có phát huy ra luyện thể tam giai uy lực võ đạo thần binh cùng trên kỹ. Ta có phải hay không quá tung bay? Viện Sóc bị Hạc Thiên cho tình báo kích thích một cái, bình tĩnh lại, luyện tập một cái trước mắt hắn chỗ biết nhị giai pháp thuật. Đương nhiên, hắn nhị giai uy lực pháp thuật xác thực bất phàm, nhìn qua so đời Lĩnh Phong tiểu hạc nhóm thi triển uy lực pháp thuật lớn vô số lần. Đã sớm không phải nhị giai uy lực pháp thuật tầng thứ, nhưng hắn đối mặt cũng là những cái kia có được tam giai chiến lực chốc cơ đáng tiền tài. Viện Sóc trầm tư thật lâu, xuất quan, lại đi bái kiến sư phụ sư thúc đi. Viên Sóc Thành Khẩn đem hắn đứng trước chiến lược không đủ vấn đề, đối với sư phụ sư Thúc nói. Sư phụ hắn sư Thúc quả nhiên đã sớm chuẩn bị. Tiên Lặng đưa cho hắn mấy món lễ vật, một kiện là thần binh Vôi Thai, một kiện đỉnh tiêm phòng ngự pháp bảo. Một đôi có thể phá không xuyên qua bạo phát tương đương với độn thuật thần thông ngự phong bảo dày. Một khối ghi chép sư phụ hắn kinh nghiệm chiến đấu mạo dạn. Sư phụ còn giản lược nói tóm tắt nhắc nhở hắn, thần ma luyện thể trên kỹ, liên ẩn chứa tại trong truyền thừa, đã dung nhập trong cơ thể ngươi, ngươi chỉ cần chiến đấu liền có thể đem kích hoạt cũng năm năm giữ. Sư Thúc cũng chỉnh trọng lại chờ mong đối với hắn nói, Liên Tính Tân là luyện đan sư. Tương lai cũng không phải sẽ không lâm vào một chút nguy hiểm hoàn cảnh bên trong, cho nên tự thân nhất định phải có đầy đủ chiến lược mới được. Đột phá tấn cấp được nhanh không tính là gì, đi thẳng đến cuối cùng mới là lớn nhất thắng lợi. Người tuổi nhỏ là ưu thế, nhưng tu hành thế giới, bên ngoài người sẽ không bởi vì ngươi tuổi nhỏ nên tha cho ngươi một mạng, ngược lại bởi vậy ghen ghét ngươi thiên phú người sẽ càng nhiều. Sóc Nhi, có đôi khi cơ hội đã đến trước mặt, cũng không cần bỏ lỡ. Viện Sóc nghe được sư thúc trong lời nói ám chỉ, "Không, xem như chị rõ. Xem ra, lần này thủ lôi thành công 10 người danh hạch, thu hoạch được cơ duyên chỗ tốt khả năng thật không đồng dạng." Viên sóc gần đấu. Sau đó trực tiếp hỏi sư phụ sư thúc, hắn nhớ luyện tập đối chiến, sư phụ sư thúc có đề nghị gì sao? Tại sư phụ sư thúc dưới mí mắt đối luyện, khẳng định đầy đủ an toàn. Viên sóc trước đó liền nghĩ đến. Hiện tại lôi đài chiến bên trong thế yếu kỳ thực rất rõ ràng. Bởi vì hắn những cái kia pháp thuật, liền tính tại hắn linh căn gia chỉ dưới, thiên phú gia chỉ bên dưới viễn siêu phổ thông nhị giai pháp thuật trình độ. Thế nhưng, hắn pháp thuật rất dễ dàng cứu một loại hoàn cảnh gia chỉ. Cũng chính là tại trong thủy vực, hắn thủy hành uy lực pháp thuật có thể đạt đến một loại kinh người tình trạng, mô hành cũng thế, cái khác mấy hạng pháp thuật cũng có hoàn cảnh yêu cầu. Nếu là không có đặc biệt hoàn cảnh yêu cầu, đại khái cách ngự thú tông bên này tam giai uy lực có nhất định khoảng cách. Dù sao kể từ khi biết ngự thú tông nơi này chúc cơ có thể chạm kim đan, kim đan nhiều như chó về sau, hắn đối với mình thực lực nửa điểm không dám xem trọng. Pháp thuật, người khác cũng có. Thậm chí tại đại tông môn, người ta tu luyện pháp thuật sợ sẽ là đỉnh tiêm. Hắn pháp thuật căn cơ cũng không cao, chỉ là hắn tự thân thiên phú cùng linh căn gia trì về sau, mới đạt tới một loại uy lực nhìn qua kinh người tình trạng. Hắn lúc trước tu luyện, lúc đầu là nhất giai công pháp, về sau dung hợp trở thành nhị giai công pháp. Liền xem như nhị giai bên trong đỉnh tiêm công pháp lại như thế nào. Đúng, ta cũng tu luyện cao cấp nhất tiên phẩm truyền thừa, trước mắt luyện thể truyền thừa là tiên phẩm, luyện khí truyền thừa cũng là tiên phẩm, chỉ là luyện thể truyền thừa như thế nào phát huy đầy đủ chiến lực còn phải chiến đấu mới biết được. Mà luyện khí truyền thừa, ta còn có một cái sớm tu luyện một hành thần thông đạo thuật cơ hội. Viên Sóc nghĩ nghĩ, tu hành phương diện có nghi hoặc, liền trực tiếp thỉnh giáo sư phụ. Linh trưởng lão Ninh hâm nghe sợ ngây người. Phượng Hoàng Niết Bàn chuyển tiếp kinh ngưng tụ ra thần thông đạo chủng. Ách, giống như hợp tình hợp lý. Dù sao nhà hắn đồ nhị trước đó mở ra linh phong thể cũng bởi vì linh phong bên trên linh cơ lưu chuyển mã sinh ra một lần nổ nộ, đưa tới không nhỏ động tĩnh để cho người ta tưởng lầm là tại đột phá kim đan. Nhưng hợp lý cái quỷ a. Lúc này mới tu luyện bao lâu? Một môn chí cao truyền thừa liền tu luyện tới ngưng tụ ra thần thông đạo chủ trình độ, lại cao hơn thiên phú, người tốt xấu tu luyện 1 năm nửa năm. Lúc này mới hợp tình lý a. Ninh trưởng lão lòng tràn đầy phút tạm, trên mặt lại không có chút nào ba động, phảng phất hắn đồ đệ tỉnh giáo, nên lựa chọn như thế nào một môn thích hợp thần thông đạo thuật tu luyện một chuyện vô cùng bình thường. Viêm Linh lúc đầu rất khiếp sợ, nhưng nhìn thấy Lao Ninh bình tĩnh như vậy, cũng rất nhanh bình tĩnh lại. Lao Ninh cảm thấy rất bình thường, hẳn là rất bình thường a. Khả năng nàng là linh căn xuất thân, cho nên đối với nhân loại tu sĩ cụ thể tu hành phương diện tiến độ, hay là thiếu ít một chút thông thường lý giải. Viêm Linh quyết định không nói sẽ vào. Thấy sư đồ hai người bình tĩnh lại ngắn gọn trao đổi một trận, phát hiện bọn hắn không cần mình trung chuyển giải thích, cũng có thể nghe hiểu được đối phương ngắn gọn ngôn ngữ, cũng liền càng yên tâm hơn chỉ ở một bên dự tính mà không lên tiếng. Trợ viên sóc thu hoạch được sư phụ chỉ điểm sau rời đi. Viêm Linh nhịn không được hỏi Lãnh Ninh, có phải hay không tu luyện chí cao truyền thừa ngưng tụ thần thông đạo chủng rất dễ dàng? Dù sao nàng cũng không có tu luyện qua Nàng chỉ là nghe nói qua, một chút tu luyện qua hạch tâm truyền thừa chân truyền đệ tử, vì tu luyện một môn thần thông đạo thuật, đồng dạng chí ít sẽ bế quan cái mấy năm. Đại khái, chí cao truyền thừa không giống nhau lắm. Linh Hâm thần sắc đỏ đẫn nhìn về phía bản thân đạo lư, trầm tư mười mấy hơi thở sau chậm rãi gật đầu, có lẽ, đúng không? Chương 328, thần thông đạo thuật khu nở dê rất đơn giản. Linh Hâm ngắn gọn trả lời khẳng định không thể để cho Viêm Linh hài lòng. Bất quá, nàng tạm thời buông tha Lão Ninh, lực chú ý chuyển rời đến nàng vừa rồi nghe được hai người giao lưu một chút nội dung bên trên. Viêm Linh có chút lo lắng hỏi Nhiều nhất hơn 10 ngày liền muốn bắt đầu thủ lôi tỳ thí, Sóc Nhi hiện tại mới dự định bắt đầu tu luyện một môn thần thông đạo thuật, có thể hay không quá đối đến, có thể nhập môn sao? Trống đỡ nàng biết, lão Ninh ban đầu tu luyện một môn thần thông đạo thuật nhập môn liền sai 3 năm. Viêm Linh càng nghĩ càng nóng lòng. Mở miệng oán giận nói: "Ngươi làm sao không đề cập tới điểm hắn một cái, hiện tại liền nên nhiều đối luyện để cao thần ma luyện thể chiến lực a." Ninh Hâm cùng Viêm Linh thân là sư phụ sư thúc cho Viện Sóc tranh thủ thủ lôi danh hạch, khẳng định không phải muốn cho hắn chỉ đi kiến thức một cái ngoại môn thiên tài chiến lực. Hai người đối với Viện Sóc thủ lôi thành công, hay là có nhất định lòng tin Thần ma luyện thể cũng không phải cái gì phổ thông truyền thừa. Lại thêm việc sóc lại có Hạc Thiên vị này thần hồn khế ước tam giai linh cẩm đệ tử tại. Chỉ cần tại phòng ngự pháp bảo thủ hộ bên dưới bảo vệ tự thân, lại dựa vào thần ma luyện thể tam giai thể chất cùng phản ứng không đến mức bị người đánh ra lôi đài. Chờ Hạc Thiên xuất thủ. Khủ. Bọn hắn đương nhiên không có nhắc nhở việc sóc, Hạc Thiên thân là hắn thần hồn khế ước đối tượng, là có thể tại lôi đài tỉ thí thì xuất thủ. Dù sao Hạc Thiên tự mình biết là được rồi. Bọn hắn mục đích là rèn luyện việc sóc năng lực thực chiến, cùng giữ vững rất trọng yếu một cái kia danh nghịch. Nhưng vừa rồi nghe được sư đồ hai người giao lưu sau, Viêm Linh cảm giác không hiểu lo lắng đứng lên. Ninh Hâm cũng không biết nên như thế nào nói cho Viêm Linh, hắn cảm thấy đi, Đồ Nhi muốn bắt gấp thời gian tu luyện một môn thần thông đạo thuật ý nghị có lẽ không có vấn đề. Đương nhiên, hắn cũng liền sách một chút đề nghị, có hạ tiết tại. Ninh Hâm chỉ có thể trấn an nói lư. Viêm Linh tưởng tượng, giống như đúng là dạng này. Đừng nhìn Hạc tiên trước đó tại nội môn vì kiếm lời tài nguyên bận rộn không thôi, lộ ra nghèo rất mừng tươi, có thể kỳ thực người ta huyết mạch thiên phú cùng chiến lực đều không phải bình thường. Không nói có thể cùng chân truyền đệ tử so sánh, cùng bộ phận hoạch tâm đệ tử, khẳng định là có thể khoe tay khoe tay chỉ ít tại phía xa nội môn phổ thông đệ tử bên trên. Dạng này tại nội môn tam giai bên trong cũng không tính là kẻ yếu thực lực, đi ngoại môn đệ tử bên trong chiến đấu, hay là cùng những cái kia không có đột phá đến kim đan trúc cơ đệ tử tỉ thí. Mặc kệ là Ninh Hâm vẫn là Viêm Linh, đều không có không yên lòng. Bọn hắn nhiều nhất chỉ lo lắng một điểm, Đỗ Nhi có thể hay không mới vừa lên này, không có đứng vững, không đợi được Hạc Thiên ra sân trợ chiến, liền được người đánh xuống bại đi. Hách, hắn là không đến mức ga. Dù sao cũng là luyện thể tam giai, hay là thần ma luyện thể. Đúng, ngươi để Sóc Nhi có thể đi sau phòng đối luyện. Hắn có hay không nói, tìm ai cùng hắn đối luyện. Hắn đến cùng là muốn tìm người đối luyện vẫn là muốn tu luyện thần thông đạo thuật. Theo hắn, yên tâm. "Ta, ta cũng không phải không liên lỏng, đó là ta hiểu, duy nhất đệ tử." "Đúng. Song như thế nhưng là chúng ta duy nhất thân truyền đệ tử. Ta thế nhưng là một lòng hy vọng hắn tu hành thuận lợi, có nhiều cơ duyên, sớm đi đột phá đến Nguyên Anh, sẽ." Viêm Sóc trở về Viêm Kim Phong trong động phủ, dùng thân phận lặc cớn lấy thần hồn chi lực kích hoạt, thông qua một loại nào đó tin tức kết nối, tìm đòi một cái liên quan tới thần thông đạo thuật trao đổi tình huống. 100 vạn điểm tích lũy cấp bậc. Liên tính hắn có trao đổi ưu đãi, cũng phải tiêu hao 50 vạn. Nhưng vấn đề là, hắn điểm tích lũy là thua. Hắn thử một chút, trao đổi thất bại. Trạch Tiền Bối nhỏ giọng nói, trạch tiền bối liền không thể giản xếp một chút không. Mấy hơi về sau, hắn trong thai thu được trạch tiền bối lực cơ giới âm thanh, thua điểm tích lũy vượt qua ngàn vạn, tạm dừng quyền hạn đặc biệt loại điểm tích lũy trao đổi. Viên Sóc nhỏ giọng thầm thì, cũng không phải ta nhớ thiếu như vậy nhiều. Bất quá, trạch tiền bối không tiếp tục trả lời hắn, viên sóc cũng biết thân là đại lao trạch tiền bối khẳng định bệ bọn nhiều việc, đối phương còn đã cứ hắn. Hắn sau khi than thở không có dây dưa nữa chỉ là dự định nhanh chóng luyện thêm đan trận nợ. Lúc đầu coi là trà gần nửa, liền dễ dàng. Ai biết, mắc nợ bên trong, nhớ trao đổi đều không được. Liên Tính tâm lý có chỗ chuẩn bị, hắn cũng là rất phiền muộn. Chỉ có thể trước đem sư phụ cho pháp bảo, thần binh phôi thai luyện hóa, sau đó kêu Hạc Thiên một tiếng, một người một hạc đuổi tới sư phụ hắn Linh Phong đằng sau. Chuẩn bị đối luyện. Oan. Viện sóc trên thân khủng bố khí thế theo chiến ý bạo phát. Liên Tính Hạc Thiên thân là tam giai linh cẩm, cũng nhất thời bị loại kia phản phất thượng cổ thần ma một dạng không kiêng nể gì cả, vĩnh hằng uy áp chế trụ một hơi. Viên sóc đối cứng luyện hóa thần binh Phôi Thai còn không quá thừa tay. Không biết nên hóa thành vũ khí gì, chỉ bằng lấy bản năng bên trong chiến đấu trực giác, cả người mạnh mẽ đâm tới, nhanh chân hướng Hạc Tiên cái tiêu cao vài thước linh cầm chỉ thế hùng hang đâm tới. Siêu. Hạc Tiên mạo hiểm hiện lên. Chỉ trong chớp nhoáng này sen kẽ, hắn cũng minh bạch chủ thượng không phải bình thường. Không có ý định giơ so tay nữa một dạng làm trên mây tay. Hắn to lớn vũ vực quay người liền hướng về phía lần nữa đánh tới Viên Sóc hùng hang một cái, lập tức phản phất thiên địa đều bị cái kia một cái vũ vực bao trùm lại. Viên Sóc chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại. Mình phản phất lâm vào một vùng tăm tối thiên địa. Chương 329, Trách tiền bối yêu cầu. Trải qua bao lâu? Hơn 3000 điểm tích lũy. Viên sóc chính nhìn Hạ Thiên bay trở về, trong hai liền nghe đến quen thuộc Cẩm Thành, hắn không có trả lời ngay, đi trước Hạ Thiên truyền âm nói một câu. Sau đó lại nghe được trách tiền bối không quá cơ giới âm thanh một mực tại nói thầm. "Mới 3 tháng, ngươi xin đi ngoại môn chủ trì khảo hạch cùng tụ lôi, còn thân thỉnh tu luyện thần thông đạo thuật. 3 tháng, không phải 30 năm sao?" Viên sóc kiên nhẫn nghe một hồi, phát hiện trách tiền bối một mực tại nói thầm 3 tháng, 3 năm, 30 năm loại hình nói. Tựa hồ không phải tại hỏi thăm hắn, mà là tự hỏi Trong giọng nói có rõ ràng khiếp sợ cùng mờ mịt. Viên Sóc thông qua thần hồn chi lực truyền nghiệm Hạc Tiên, Hạc Tiên dừng lại, lập tức liền hành lễ rời đi. Hắn thấy, chủ thượng hoàn toàn không cần đối luyện ra tăng cái gì kinh nghiệm chiến đấu. Chủ thượng cơ hồ đó là một đầu hình người bảo long. Hắn thân là linh cẩm tam giai, xem như trời sinh liền có được tam giai luyện thể trình độ, có thể coi là như thế, hắn đối mặt chủ thượng công kích đơn giản không hề có lực phản thủ. Hạc Tiên cũng là có kiến thức. Hắn biết, vượt qua hắn luyện thể tam giai trình độ, chỉ có thần ma luyện thể, thần thú luyện thể, hai cái này tại một số người xem ra là một chuyện. Trên thực tế là khác biệt. Bất quá Đối với ngự thú tông đệ tử đến nói, người sau còn hơi dễ dàng một điểm. Vậy ta đi làm việc. Hạc Thiên đối với mình chọc một đoạn vũ vực không có làm sao để ý, liền coi đổi vũ, dù sao hắn mỗi lần xây tổ đều phải đổi một lần lông vũ. Đã sớm chọc quen thuộc. Lúc trước tại Hạc đám nam thanh niên mới ra sát tỉ, hắn sẽ đem mình mới đổi linh khí nồng đậm lông vũ dùng để bao vây lấy đám tiểu gia hỏa. Thay thế một chút thiết yếu linh vật tài nguyên, cũng coi như có thể đối với Hạc đám nam thanh niên huyết mạch tiềm lực có bộ phận đền bù tác dụng. Nhưng bây giờ không đồng dạng, Chủ thượng cực kỳ lớn vương tặng cho hắn các loại cực phẩm linh đan, đồng thời đối với hắn gia hạc đám nam thanh niên bồi dưỡng vô cùng coi trọng, còn chuyên môn nghiên cứu liên quan truyền thừa. Hạc Tiên cũng không cần đến thường xuyên đội lâm vũ, sau đó đi địa phương khác cọ linh khí khôi phục. Ta cũng không thể lừa biếng. Chủ thượng chiến lực thế mà mạnh như vậy. Hạc Tiên vốn đang coi là viện sóc nhận lấy hắn cùng hắn toàn ra, là nghe hắn nói tới tiên học vệ đội thực lực tâm động. Kết quả, nhà hắn chút thực lực ấy, giống như căn bản không cái gì dùng. Đây để Hạc Tiên có một chút cảm giác cấp bách. Chủ thượng còn có một lần nội môn linh thú đồng bạn quyền lựa chọn lấy hắn ra chủ bên trên thiên phú thực lực, cùng hào phóng kính, đây là phi thường lấy đỉnh tiêm linh thú huyết mạch ưa thích. Cho nên, Hạc Thiên nghĩ tới tương lai sẽ xuất hiện cường lực người cạnh tranh, chỉ có thể để cho mình nhiều cố gắng làm việc, để chủ thượng nhìn ở trong mắt, biết hắn cần cù đáng tin. Về phần trước kia nghĩ tới, cho chủ thượng khi hộ đạo giả quan niệm, Hạc Thiên mình bình tĩnh không nhịn. Đến cùng ai cho ai hộ đạo a? Viên sóc chờ Hạc Thiên cách xa, lúc này mới lấy thần hồn chỉ lực hình thành một cái tiểu cấm chế. Đợi ở bên trong, thấp giọng hỏi thăm chạch tiền bối. Chạch tiền bối, ngài trạng thái còn tốt chứ? Có ta có thể thay ngài làm sự tình sao? Việc sóc rất rõ ràng đem cơ giới âm thanh chạch tiền bối cùng ngôn ngữ sinh động chạch tiền bối tách ra, cùng loại với cái chức là tự động hồi phục cơ chế, người sau là nhân công. Bất quá, liền tính như thế, chạch tiền bối lộ ra đối lại trước sự tình tụi hồi hoàn toàn không biết gì cả bộ dáng, giống như là ngủ mơ hồi bộ dáng, cũng làm cho việc sóc rất là lo lắng. Không phải đối với mình lo lắng, hắn là nghĩ đến tiên phạt chi nhãn thì, cái kia mặt thôn phệ tiên phạt chi nhãn linh kính bên trên vài vết rách. Vị tiên phạt chi nhãn để mắt tới tim đập nhanh cảm giác, được cứu thì khắc sâu ấn tượng. Bây giờ trở về nhớ vẫn như cũ run rẩy kích động. Tiểu Giang Hỏa, chờ ngươi luyện đan cấp 4. Nguyện ý. Được rồi, ngươi này tiên phú vẫn là chuyên chú tu hành làm chủ, Luyện Đan xem như phụ trợ là được rồi. Viện Sóc nghe được chạch tiền bối mở miệng nói một nữa. Vội mở miệng nói, ta nguyện ý a. Ân tứ mạng, khẳng định không thể không nhìn, với lại, trước mắt vị này còn là một vị tại hắn hiểu rõ đầy đủ tu hành thượng thức về sau, vẫn như cũng nhìn không ra sâu cạn siêu cấp đại lão. Mặc kệ xuất phát từ ý tổ gì, Viện Sóc đều phi thường muốn về báo đối phương. Đắc biệt là, hắn đối với chạch tiền bối yêu cầu cũng có nhất định suy đoán, hắn là cùng Luyện Đan có quan hệ sự tình. Hắn mấy tháng này hiểu rõ các loại tu hành thượng thức, cũng biết đến Nội thú tông nội môn tứ giai luyện đan sư tựa hồ toàn bộ biến mất, trước mắt đan phong phong chủ không tại. Cái khác trước kia có thể xin bái sư hoặc thỉnh giáo luyện đan đại sư nhóm, ngoại trừ ngoại môn hai vị khách khanh tứ giai luyện đan sư bên ngoài, thế mà toàn bộ bế quan. Bởi vì tông môn bên trong trao đổi linh đan cùng ý thác luyện đan đều không cần mặt đối mặt, cho nên phần lớn tông môn tu sĩ đối với cái này không có cảm giác đến dị thường. Chỉ có cực một số nhỏ cùng đan phong quan hệ chặt chẽ, có thể nhìn thấy càng nhiều liên quan số liệu. Đối số liệu mẫn cảm giác đồng thời am hiểu phân tích Cộng thêm, có con đường hiểu rõ một chút tin tức tương quan người, mới rất rõ ràng khẳng định, Ngự thú tông bên trong trước mắt luyện đan sư phi thường khan hiếm. Trên thực tế, Ngự thú tông bên trong thiếu luyện đan sư một chuyện. Viện xóc sư phụ hắn sư thúc kỳ thực đều ám chỉ qua hắn, còn có hắn đã từng nhập môn điều kiện cũng là kinh người hậu đãi. Vẹn vẹn Bạch Thâm vị này, Đông Hải vực ngoại viện viện chủ báo cáo, có đến một vị nguyên anh trưởng lão tên người. Ngự thú tông đối với luyện đan sư coi trọng trình độ, kỳ thực đã sớm hiện ra ở viện xóc trước mặt, mà viện xóc, cách tứ giai luyện đan sư chỉ thiếu chút nữa. Trạch tiên gói, ta hiện tại luyện đan ký nghệ đã tam giai đỉnh phòng, cách tứ giai chỉ thiếu chút nữa, cho nên 3 tháng, 14 tuổi, ta hiểu được, ngươi muốn tăng lên đến luyện đan tứ giai cần bao nhiêu thời gian? Cần gì tài nguyên? Viện Sóc nghe được chạch tiền bối hỏi thăm, vui sướng trả lời, ta bây giờ cách luyện đan tứ giai chỉ kém tứ giai đan phường, vật liệu, còn có linh hóa. Mà khác, nếu là có thể tu luyện một môn một hỏa loại thần thông đạo thuật, ta nhiều nhất 3 tháng liền có thể tấn cấp tứ giai. Hắn kỳ thực muốn nói, tối đa 1 tháng thậm chí càng thời gian ngắn hơn ở giữa. Bất quá, nghĩ nghĩ, hắn khiêm tốn một cái. Mà khác, Chuẩn Tiện cũng muốn đem môn kia sư phụ để cử thần thông đạo thuật trao đổi tư cách cho nhỏ đi ra. Không phải, chờ hắn chạn nợ xong lại tu luyện, cái kia không được mấy tháng sau. Thần thông đạo thuật cái này ác chủ bài, khẳng định là có thể sớm một chút có được càng tốt hơn, đồng thời, còn có thể tùy thời ở giữa trở nên càng mạnh. Tốt. Trạch Tiên Bối đáp lại cực kỳ mau lẹ. Đưa ngươi cần danh sách liệt đi ra, chỉ cần ngươi có thể tại 1 năm, không, trong 3 năm tu luyện hoàn thành thần thông đạo thuật, đồng thời tấn cấp tứ giai luyện đan sư, hơn 5000 vạn điểm tích lũy lao phù thay người lo. Với hắn mà nói, đây cũng là đối với thiên kiêu đệ tử một loại khích lệ. Ban thưởng chút cao không tính là gì. Đối với tiên kiêu đệ tử bỏ được bỏ tiền vốn, tương lai hồi báo mới đủ đủ uy hoàng, lúc đầu tiên kiêu đệ tử bồi dưỡng thành bạn cùng lức lợi liền vượt xa phổ thông đệ tử. Chương 330, thần đạo đạo thuật. Viên Sóc nghe nói như thế, hai mắt sáng lên. Bất quá, yên lặng tính toán một chút, hắn không có ý tứ mở miệng nói, "Trách tiền bối, 5000 vạn điểm tích lũy ta có thể mình còn không cần lo lắng, lão phu có một ítất dư, đầy đủ hoàn lại người mắc nợ." "Không phải, ta nói là, có thể hay không đem ban thưởng đổi thành một cái thực chất điểm? Điểm tích lũy thứ này, ta có thể lại cố gắng mấy tháng trả hết." Viên sót sau khi mở miệng, càng nói càng nhỏ âm thanh, Trạch Tiên bối âm thanh cũng đã biến mất. Biến mất sau một lúc lâu, Trạch Tiền bối mới mở miệng lần nữa. "Đi, quay đầu ngươi có thể tùy ý chọn một cái 5000 vạn điểm tích lũy trao đổi vật, có thể không nhìn trao đổi quyền hạn, chính ngươi chậm rãi cân nhắc muốn cái gì. Chờ ngươi trước làm xong bên người sự tình, sau đó lại." "Đừng a, bên cạnh ta không có chuyện gì. Liên Tính bật dịu, cũng không phải ta bật dịu, ta cũng liền hai ngày nữa tham gia một cái kia cái gì khảo hạch chủ trì cùng lôi đải lại rồi. Thời gian quan trọng. Ta tham gia khảo hạch chủ trì thì cũng có thể một lòng dếm dùng suy nghĩ luyện đan." Mà khác, cái kia thần thông đạo thuật. Viện Sóc có chút kích động. "Được thôi, lão phu cũng coi là minh bạch, vì sao ngươi số tuổi nho nhỏ, không riêng cảnh giới không thấp, còn nắm giữ không cạn luyện đan trình độ. Ngoại trừ thiên phú bên ngoài, loại này đối với thời gian gấp gáp lợi dụng, so trăm chỉ còn muốn càng khiến người ta sợ hãi than phục cố gắng." Khí Linh Trạch không nói thêm gì, nhưng hắn trong giọng nói đối với Viện Sóc thái độ lại thân cận hơn nhu hòa một chút. "Thần thông đạo thuật ngươi chọn trước một môn đi, chẳng qua nếu như ngươi nguyện ý nghe nói, lão phu cũng đúng ngươi tu luyện thần thông đạo thuật, có một cái nho nhỏ đề nghị." "Nghe." Dạ On Trạch tiền bối chỉ điểm. Viên sóc thuận theo cột liền leo đi lên, nhu thuật lắng nghe. Sư phụ là Nguyên Anh hậu kỳ, sống mấy trăm năm, có thể vị này Trạch Tiên Bối không có ai biết hắn sống bao nhiêu năm, toàn bộ tông môn đều tại hắn trưởng khủng bên dưới. Còn có thể thôn phệ tiên phạt chi nhãn, Nguyên Anh bên trên là Hóa Thần, Hóa Thần bên trên còn có cường giả. Viên sóc dám khẳng định, Trạch Tiên Bối không chỉ là Hóa Thần tầng thứ, thậm chí khả năng so Hóa Thần bên trên tầng thứ còn cao hơn. Loại này cấp bậc cường giả chỉ điểm người khác cầu đều cầu không đến. Công pháp tu hành cùng tự thân thiên phú cần phù hợp, mà thần thông đạo thuật tốt nhất cũng cùng tự thân phù hợp. Ừ, Trạch Tiên Bối ngài có đề nghị gì? Lão phu đề nghị ngươi chọn tốt thần thông đạo thuật khuyến hướng, trước mắt tốt nhất tu luyện một môn có thể hòa vào tự thân ma thần luyện thể thần thông đạo thuật, chuyển hóa làm thiên phú thần thông. Viện Sóc nghe cũng đại khái hiểu là có ý gì, dùng sức gật đầu. Trạch Tiền Bối nói tỉ mỉ, tiếp đó, hắn liền nghe Trạch Tiền Bối nói cho hắn liên quan tới thần ma luyện thể, thần thông đạo thuật, thiên phú thần thông loại hình đủ loại tin tức cùng trong khi tu luyện cho. Cuối cùng, cũng tại Trạch Tiền Bối chỉ điểm xuống, Viện Sóc lựa chọn môn môn, trực tiếp tiếp nhận truyền thừa, Trạch Tiền Bối đem tu luyện thần thông đạo thuật tài nguyên cũng cho hắn đổi. Viện Sóc cứ như vậy truyền tống đến truyền thừa điện bên trong. Tại Trạch Tiền Bối chú ý xuống, chỉ điểm xuống, đem mới vừa mới học thần thông đạo thuật tu luyện đứng lên. Thần thông đạo thuật so Viết Sóc nhớ muốn khó hơn nhiều, bất quá, hắn ở phương diện này có cực lớn ưu thế. Một là hắn là thần ma luyện thể, cùng thần thông đạo thuật phù hợp tính cực cao. Hai là hắn mộ tình cao. Đương nhiên, Viết Sóc phát hiện hắn mộ tính khả năng tại Trạch Tiền Bối gặp qua thiên kiêu tu sĩ bên trong không tính là gì, nhưng hắn có bảng học a. Viết Sóc thử một trận tu luyện, lại thêm trong lòng ý niệm mãnh liệt, rất nhanh, hắn bảng bên trên liên quan tới thần thông đạo thuật một cột xuất hiện. Viết Sóc nhìn thấy xoát đi ra mới một cột, cực kỳ hưng phấn quả nhiên, hắn bản thu tính, trên thực tế có cực lớn có thể cùng hắn tự thân ý niệm có quan hệ. Từ lúc đầu ngừng tụ tu tiên nhân vật bảng, đến đằng sau nhập ra tùy tục biến hóa, đây học là thuộc về hắn, thu hắn khống chế, chỉ là hắn trước kia thần hồn quá yếu, đối nó ảnh hưởng khống chế quá mạnh, chỉ có thể hoặc hắn không ngừng tu luyện thái cực quyền quá trình bên trong một chút xíu ngưng tụ thành hình. Chương 331, vẫn rất khó. Viện Sóc không muốn tu luyện 3 năm mới hoàn thành linh tê niết bàn hỏa tu luyện. Hắn trước đem tu luyện nguyên lý lại cắt điểm một lần, sau đó bắt đầu mới nếm thử. Thời gian đã qua 1 ngày, qua 1 ngày nữa Hắn liền phải đi tham gia ngoại môn khảo hạch chủ trì. Việc này khẳng định không có hắn tu luyện trọng yếu, nhưng viện sóc nhạy cảm phát hiện liền xem như trách tiền bối cũng không có gọi hắn tự bỏ chủ trì làm việc, ưu tiên tu luyện. Nguyên nhân khả năng có mấy cái. Có lẽ ngoại môn khảo hạch chủ trì cái nhiệm vụ này tại trách tiền bối xem ra rất trọng yếu. Lại có lẽ trách tiền bối hy vọng hắn là một cái đối với tông môn càng có lòng cảm mến người, một cái có trách nhiệm tâm người. Đương nhiên, có lẽ còn có cái khác một chút nguyên nhân. Viện sóc chỉ là thoáng nghĩ nghĩ, liền không lại xoắn xuýt, nhắm mắt nhập định. Cảm ứng đến trên tay cái kia một mai thần thông kết tình, Một đoàn vô cùng to lớn linh tên Niết Bàn Hỏa ngay tại trong đó yên lặng lấy, Viết Sóc có một loại trực diện khủng bố thần ma một dạng cảm giác. Bất quá, hắn lại có một tia yếu ớt thân cận cảm giác. Viết Sóc biết, đây là bởi vì hắn đã dẫn một tia linh tên Niết Bàn Hỏa nhập thể, như các lục đồng dạng, cùng mình thể nội thần thông đạo chuẩn kết hợp đứng lên. In dấu xuống một đạo vết tích, tựa hồ cũng cùng luyện khí một đạo tương tự. Viết Sóc đem hắn sư phụ cho luyện khí cơ sở tâm đắc toàn bộ ghi lại, đồng thời dung hội quan thông. Ngoại trừ không có tự mình thao tác luyện khí bên ngoài, hắn tự nhận là lý luận tri thức bên trên. Ngoại trừ tam giai pháp bảo còn có chút chỗ không rõ bên ngoài. Phía trước hai giai luyện khí lý luận đã thấu triệt vô cùng, chỉ kém thời gian cùng luyện tập thôi. Tại sư phụ hắn xem ra, nhất định giai luyện khí chi tức đó là cơ sở. Thần thông đạo thuật tu luyện, tựa hồ cùng phụ, khí, trận đều có thể liên hệ đứng lên. Viên Sóc thậm chí đang nghĩ, như vậy luyện đàn đâu? Hắn đầy bốn môn thông thường kỹ nghệ tinh thông nhất nhưng thật ra là luyện đan, bởi vì tông môn luyện đan sư khan hiếm, đối với linh đan đó là ai đến cũng không có cự tuyệt. Luyện chế ra đổi điểm tích lũy lại dễ dàng bất quá. Bất quá, bây giờ không phải là nhớ điểm tích lũy thời điểm, Viên Sóc chỉ là đang nghĩ, thần thông đạo thuật có thể hay không cùng luyện đan môn này kỹ nghệ sinh ra liên hệ. Đương nhiên, truyền thông hỏa diễm là có thể cùng luyện đan sinh ra quan hệ. Dù sao luyện đan cần hỏa diễm, chỉ là Viết Sóc muốn tìm tìm là, có thể hay không loại suy liên hệ. Liên tính chỉ có một ngày thời gian ở không. Viết Sóc cũng không có vội vã lập tức theo truyền thừa bên trên ghi chép phương thức tu luyện làm từng bước tu luyện. Mối mai đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn tuổi sao? Luyện đan cùng linh tên niết bàn hỏa, bài trừ hóa cùng đan giữa quan hệ, luyện đan kỹ nghệ cùng thủ pháp, tới có liên quan nào đó sao? Chầm tư, trong nhập định. Viết Sóc thậm chí đem mình còn lại vừa tới tam giai luyện đan kỹ nghệ từ đầu đốn nộ cơ hội cho kích hoạt lên. Dù sao hiện tại cũng không dùng được Tam giai định phong viên mãn tầng thứ, hắn tùy tiện cầm một phần mới đại vương, đều có thể nhẹ nhõm luyện chế ra đến, chỉ là lần đầu tiên khối lượng không dám hứa chắc. Nhưng từng có một lần luyện chế thành công sau, mấy lần liền có thể đem phẩm chất thoát đến thượng phẩm cực phẩm. Cho nên, Viên Sóc thử dùng hắn luyện đan kỹ nghệ từ đầu cho đốn ngộ linh quang, linh hội luyện đan cùng linh tên niết bàn hỏa chi ở giữa liên hệ. Có lẽ bởi vì linh hỏa cùng luyện đan giữa sát thực tồn tại khái niệm bên trên quan hệ. Viên Sóc đốn ngộ linh quang, đối với thần thông đạo thuật linh diễm cũng sinh ra tác dụng, hắn đối với linh tên niết bàn hỏa liên quan linh hội lý giải phi tốc lên cao. Viên Sóc sử dụng lại là tam giai từ đầu đốn ngộ cơ hội. Đặc biệt là đạt đến tam giai đỉnh phong cái kia một đầu. Trong lúc nhất thời, trong đầu linh quang vô số, luyện đan kinh nghiệm vi tốc thu thập, đồng thời cùng linh hỏa tiến hành vô số trên lý luận điều phối. Linh tê linh tê. Không, hẳn là Niết bàn hỏa làm trọng tâm. Linh tê là một loại thi pháp ký xảo. Niết bàn hỏa bản thân mới là mấu chốt. Phượng hoàng Niết bàn chuyển tiếp kinh, một hành linh căn, một hành thần thông đạo chủng, ráp một kết mục, linh cầm, phụ thuộc, sinh cơ thuật, màu xanh chí vượng. Well. Theo một ít cùng việt sóc sinh ra trực tiếp quan hệ tiền để toàn bộ tụ hợp sau, việt sóc bản thân ngộ tính tại đốn ngộ thôi thô dưới lập tức đem những mẫu chốt này điểm dung hợp lại cùng nhau, trong đầu bạo phát linh quang triều đồng dạng, đem những tin tức này quét sạch hòa tan làm một thể. Cuối cùng, biến thành một cốt như là thể hội quán đỉnh một dạng tin tức truyền thừa dung nhập hắn đầu óc. Minh bạch, hoàn toàn minh bạch. Vô số lý luận rõ ràng tấu triệt, hóa thành từng cái tu hành phương hướng cùng ký xảo, Viện Sóc chỉ thoáng từ đó căn cứ tự mình nhu cầu cùng thu hoạch lựa chọn một cái. Viện Sóc mở hai mắt ra, nhìn về phía trên tay cái kia một mai linh tê niết bản hỏa thần thông kết tinh. Hắn mỉm cười, đem đây cái thần thông kết tinh hai chỉ nắm vớt, lấy ra linh cẩm trong không gian một cái tiểu bản điểu. Nói khẽ, Thanh Vũ tỉnh lại đi, nên ăn cơm đi. Lại khôi phục lại chỉ lớn cỡ lòng bàn tay bé nhỏ màu xanh con chim nhỏ không có mở mắt, chỉ thuận theo quen thuộc súc cảm, hơi há ra mỏ chim. Viên sóc đem lớn nhỏ cỡ nắm tay thần thông kết tinh đi nó bên miệng vừa để xuống. Tiểu ban điệu thói quen miệng quyết trương, nhanh chóng một nuốt. Tốt, có thể cho Thanh Vũ giúp hắn luyện hóa, lấy Thanh Vũ là Đa Lô, tinh luyện cái viên kia thần thông kết tinh bên trong niết bàn hỏa chi lực, mà hắn có thể cùng Thanh Vũ lấy ngự linh tâm kinh hợp tu phụng hoàng niết bàn chuyển kiếp kinh. Viên sóc xong thủ đem con chim nhỏ ôm ở lòng bàn tay. Vận chuyển tâm pháp, công pháp. Trong lúc nhất thời Giữa thiên địa vô số linh khí quét sạch vào thanh vũ cùng hắn thể nội, vận chuyển triệt xuất, hóa thành bọn hắn một người một chim đều có thể luyện hóa tinh thuần linh lực. Đồng thời, đang tu luyện quá trình bên trong, từng tia linh tinh niết bàn hỏa bị kẹp ở linh lực bên trong vận chuyển chảy vào viền sóc thể nội, bị hắn một chút xíu luyện hóa khắc vào với bản thân đạo chủng bên trong. Thậm chí tại loại mô thức này tu luyện bên dưới, một ít kỳ dị đạo vận linh cơ một chút xíu đan sinh, lại không ngừng dung nhập viền sóc cùng thanh vũ thể nội. Viền sóc cảm nhận là, tựa hồ không cần tu luyện thái cực, hắn hóa linh căn giống như ngay tại chậm chạp để thăng thuế lên lấy, chỉ là xa xa không có trước đó suất thái cực để thăng mấy liệt nhưng cũng an toàn vững vàng hơn nhiều. Tu luyện một trận, thời gian đại khái nhanh một ngày. Viên xóc được lại. Hắn thấy bên trong một chút thần thông đạo thuật độ thuần thục. Vui sướng cười đứng lên. 1000 điểm độ thuần thục rất nhiều sao? Cũng chính là linh lực vận chuyển một lần, tại đạo chủng bên trong khắc ấn một đạo vết tích liền tăng trưởng một điểm. Lần này cùng Thanh Vũ hộ tu, hai môn đỉnh tiêm truyền thừa xuống. Một ngày thời gian, hắn tu luyện 999 lần, mặc dù mỗi một lần khắc ấn vết tích đều so với hắn lúc đầu đạo thứ nhất vết tích muốn cản cỡ nào. Nhưng là, thần thông đạo thuật, linh tên niết bàn hỏa, nhập môn 10000, 10000, có thể tân cấp Viên sóc không chút do dự, ý niệm sát nhận một cái. Tấn cấp. Oan. Viên sóc chỉ cảm thấy thể nội đạo trùng bên trong, 1000 tầng đạo ngân, một đạo sâu, 999 đạo cạn hợp thành một cái hoàn chỉnh thần thông đạo độ. Như là phù lục mở ra cùng phần cuối kết nối viên mãn đồng dạng. Đây một tấm tử 1000 tầng đạo ngân tạo thành thần thông đạo lục độ, bắt đầu lưu chuyển lên, từ tĩnh mịch đến hoạt bát, từ chết mà sinh, hóa vô vi có. Đạo ngân sâu cạn trở nên nhất trí đứng lên, đồng thời linh động đứng lên. Viên sóc vô ý thức rũ ra một cái tay. Suỵ Một đạo không màu hỏa diễm từ hắn trên ngón tay toát ra, vô hình nùng khô lấy trong trời đất một ít kỳ dị chi lực. Viên Sóc mỉm cười đứng lên. Lúc này, hắn trong thai truyền đến tiếng kinh hô. "Ngươi lựa thành." Viên Sóc nghe được trạch tiễn bối âm thanh, đứng dậy hành lễ, đồng thời khiêm tốn nói, "Đứng, Luyện Thành, bỏ ra hơn 2 ngày thời gian, vẫn rất khó." Chương 332: Phượng huyết thức tỉnh. Vẫn rất khó. Hơn 2 ngày. Viên Sóc nghe được trạch tiễn bối âm thanh đều có chút cùng trước đó khác biệt, tựa hồ có chút phá âm, hắn cảm giác rất thấy nãy, hắn là cái kính giả yêu trẻ người. Nghĩ nghĩ, hắn điều chỉnh một cái, lần nữa hồi đáp, Ý thức không có, là cơ duyên xảo hợp, ta vừa vặn phù hợp tu luyện môn thần thông này đạo thuật tất cả điều kiện, cho nên cũng chỉ bỏ ra hơn 2 ngày. Khục. Trạch Tiên Bối, ta nhiệm vụ muốn bắt đầu. Mặt khác, trước ngươi nói qua 5000 vạn điểm tích lũy trao đổi quyền hạn đặc biệt vật phẩm một chuyện, ta có thể tìm người thương nghị một chút đáp lại ngài sao? Viện Sóc Gấm thanh vô cùng cung kính lại cẩn thận cẩn thận. Trạch Tiên Bối âm thanh rất nhanh xuất hiện lần nữa. A, sắp thực không khó. Ngươi tu luyện chủ tu công pháp vốn chính là Phượng Hoàng Niết Bàn chuyển kiếp công, cùng môn thần thông này đạo thuật cực kỳ phù hợp. Lại thêm nơi cái kia Phượng Huyết thức tỉnh bên trong con chim nhỏ. Phượng huyết thức tỉnh. Viên sóc vừa mừng vừa sợ, nhịn không được đánh gãy chậc tiền bối nói. Chậc tiền bối? Thanh Vũ nó nguyên lai like không phải ăn quá no đang ngủ, mà là đang thức tỉnh Phượng huyết sao? Ăn quá no? Chậc tiền bối âm thanh có chút một lời khó nói hết. Tiểu tử ngươi vận khí quá tốt rồi. Đúng. Người cái kia con chim nhỏ, trước kia chỉ là có một tia phượng mạch, hiện tại lại đang bắt đầu thức tỉnh Phượng huyết. Viên sóc mấy tháng này bổ khóa để hắn đối với phượng mạch Phượng huyết thức tỉnh loại hình thường thức hiệu rất rõ. Nếu như nói, trước kia Thanh Vũ tại sư phụ hắn sư thúc trong mắt là có được một kia phụng mạch linh cẩm, tiềm lực không tệ, nhất định có thể tấn cấp tăng giai, tứ giai cơ hội cũng có, xem như cùng loại có được tông môn họ hàng bên vợ truyền đệ tử tầm thứ tiềm lực cực phẩm linh cẩm. Nhưng, cùng một ít tiến phẩm, cũng chính là chân truyền tầng thứ còn kém bên trên một điểm. Chỉ là bởi vì phụng mạch tồn tại, lại tất cao nửa cái cấp bậc, chờ nó tấn cấp tam giai về sau, có thể đạt đến cùng cấp hạch tâm đệ tử tiềm lực tầng thứ. Xem như cùng viễn sóc bản thân bên ngoài tiềm lực cấp bậc không sai biệt lắm. Hắn bại lộ bên ngoài những cái kia tiềm lực. Cho nên, sư phụ hắn sư thúc mới không có đề nghị hắn thay đổi linh cẩm đọng ạ. Mặc dù hai người thẩm kiến cũng có chút tiếc nuối, cảm thấy hắn có thể đánh giá càng tốt hơn. Bất quá, bọn hắn cũng rất lý giải. Có đôi khi, lựa chọn cả đời đồng bạn, không hề chỉ cần lý tính lựa chọn, mà là một loại duyên phận. Một tia phượng mạch, cùng thức tỉnh phượng huyết, tương đương với phổ thông nội môn đệ tử cùng chân truyền đệ tử, thậm chí thiên kiêu đệ tử ở giữa chênh lệch. Đương nhiên, chân truyền đệ tử phần lớn đều là thiên kiêu đệ tử. Giữa hai bên chênh lệch rất yếu ớt. Viện Sóc nghĩ rõ ràng về sau, thật cao hứng, nhưng cũng liền mới chỉ là thật cao hứng, là thành vũ cao hứng, mà không có càng nhiều ý nghĩa cùng tâm tình. Trạch Tiên Bối rất nhanh cũng bình tĩnh trở lại. Dù sao chỉ là nhiều một vị Tiên Tiêu đệ tử thôi, hắn cũng không phải chưa thấy qua Tiên Tiêu. Hai vị Tiên Tiêu ở giữa cái nhóm là chuyện tốt. Việc xóc vị này chiếm cứ chủ đạo vị trí Tiên Tiêu đệ tử, tương lai tiềm lực tiến thêm một bước thôi." Trạch Tiên Bối bình tĩnh nghĩ đến. Tiên Tiêu đệ tử vẫn là đệ tử, không phải chân chính Tiên Tiêu, cần thời gian rèn luyện. Đây một vị, trước mắt phi thường nội liễm trầm ổn, không tốt tiên không chứng dương. Còn phi thường ngoan ngoãn nghe lời, cùng hắn gặp qua cái khác Tiên Tiêu đệ tử hoàn toàn khác biệt. Lấy trước kia vài ngày kia các đệ tử, từng cái đều vô cùng tùy ý tự tin cùng ngạo mệ, là đánh ra đến kiêu ngạo cũng là từng bước một đi tới, tự nhiên mà vậy vô địch tuyệt thế chi tư. Đáng tiếc, chỉ là cùng thế hệ vô địch, lại quá mức tự tin. Trước mắt vị này, giống như cũng không phải không tự tin, chỉ là khả năng tuyệt tắc còn nhỏ, đối với mình tiềm lực cùng tiên phú, còn không có đầy đủ nhận biết. Cho nên, hắn muốn chơ mắt nhìn lại một vị thiên kiêu đệ tử, đi hướng tới cảnh. Không được, hai từ này biết điều như vậy nghe lời, có lẽ hắn có thể thử dạy dỗ một cái. Trao đổi vật phẩm sự tình, ta quay đầu cho ngươi một cái danh sách, bên trong có ngươi về sau cần dùng đến một chút linh vật linh bảo, bất quá Lão phu đối với ngươi có một cái nho nhỏ đề nghị, đa tạ Trạch Tiên Bối chỉ điểm. Đệ tử dựa hai lắng nghe. Viết Sóc vô cùng cung kính trả lời. Nghe được trao đổi 5000 vạn điểm tích lũy vật phẩm ban thưởng vẫn còn, Viết Sóc thở dài một hơi, vẫn như cũ duy trì nhu thuận lại cung kính vô cùng thái độ. Trạch Tiên Bối thật sự là một cái người tốt. Không, một cái tốt khí linh. Chương 333, thần thông đạo thuật hạn mức cao nhất. Viết Sóc lúc đầu muốn nhắc nhở Trạch Tiên Bối đem mình chuyển tống về đến Viêm Kim Phong, để cùng Hạc Thiên cùng đi ngoại môn tham gia cái kia hắn chỉ nhìn một điểm nhiệm vụ tin tức, nhưng hoàn toàn không có thao tác kinh nghiệm ngoại môn khảo hạch chủ trì nhiệm vụ bất quá, có lẽ là hắn mở miệng quá huyền chuyện. Sau một khắc, hắn cảm thấy truyền tống ba động, không có chống cự, lại nhìn thấy mình bị truyền tống đến ngoại môn một chỗ truyền tống đại quảng trường bên trong. Dưới đất là bạch ngọc chất liệu, diện tích so sân bóng hơn rộng. Vài tòa bạch ngọc đại cơ bên trên đứng thẳng từng tòa ngọc chất cổng vòm, cổng vòm bên trên có từng đạo màu trắng bạc vầng sáng thoáng hiện, trên quảng trường không ngừng có truyền tống ba động xuất hiện. Như hắn như vậy đột nhiên toáng hiện người, số lượng còn không ít, từng cái bận rộn không thôi. Về phần tại sao hắn biết nơi này là ngoại môn, môn la Hắn có thể rõ ràng phân biệt ra được ngoại môn cùng nội môn linh khí nồng đậm độ khác biệt, linh khí độ tinh khiết phương diện càng là khác nhau từ lớn. Hai là, hắn thần hồn trì lực quét qua, từ một số người trong miệng nghe được một ít tin tức. Ba là, trách tiền bối đã tại hắn trong thai làm nhắc nhở. Nơi này là ngoại môn truyền tổng cổng trường, người có thể từ nơi này trực tiếp đặt đến ngoại môn bất kỳ địa phương nào, nhìn, tăng cái phương hướng đều có ngoại môn đệ tử chấp sự. Viên sóc ánh mắt quét qua, thấy được ngoài sân rộng mấy cái chỗ lối đi thủ vệ, mặc ngoại môn đệ tử đạo bào màu trắng. Cách đó không xa, Còn có một vị Kim Đan tu sĩ tại một tòa quảng trường vùng ven đại cao bên trên ngồi xuống chân thủ. Nhìn kỹ, tựa hồ không chỉ một vị Kim Đan tu sĩ, tứ phía đều có. Với lại, Viên Sóc thoáng ngừng quan sát một hồi này, liền thấy nơi xa lại có một vị Kim Đan tu sĩ mang theo hai vị tùy tùng đồng dạng trúc cơ kỳ đệ tử chấp sự bay vào quảng trường. Bất quá, là đón lấy một đám mới vừa từ trong truyền tống trận đi ra tu sĩ. Viên Sóc cũng phát giác được, những này mới tới truyền tống trận đi ra tu sĩ, tựa hồ cũng không phải là Ngự thú tông tu sĩ, mà bay đến quảng trường đến ba vị tu sĩ lại là Ngự thú tông đón khách. Bởi vì truyền tống đến tu sĩ bên trong, cũng có mấy vị kim đàn tu sĩ. Ngự thú tông đón khách tu sĩ tiến lên hàn huyên. Ngoại tông tu sĩ lấy lòng ngự thú tông, song phương bầu không khí hòa hợp. Rất nhanh đón khách mang theo ngoại tông đến quan sát ngoại môn khảo hạch một đám cấp tu sĩ rời đi. Viết Sóc hơi nghỉ hoặc một chút. Hắn phát hiện mặc kệ là bản tông đón khách cấp tu sĩ không để ý đến hắn, ngoại tông đến những cái kia hơn 10 vị tu sĩ, cũng hoàn toàn không thấy hắn tồn tại. Có lẽ là hắn trên mặt nghỉ hoặc thái minh lộ ra. Viết Sóc nghe được trạch tiễn đối âm thanh. Khủ. Một điểm vô hình liễm tức tác dụng, ngươi có thể tại tông môn bên trong bất kỳ nơi công cộng sử dụng, lúc cần phải gọi ta một tiếng là được rồi trách tiền bối ngải quá tốt rồi. Viện Sóc rất vui vẻ. Mặc dù đây cửa sau mở có hạn chế, nhưng cái này cũng đại biểu trách tiền bối đối với hắn không giống bình thường tăng thêm một bước. Quả nhiên, tình cáo lại trách tiền bối cùng cơ giới thức trách tiền bối hoàn toàn khác biệt. Một điểm nhỏ thủ đoạn tôi đối với hóa thần vô dụng. Viện Sóc nghe đến đó, vẫn như cũ rất hưng phấn. Nguyên Anh tu sĩ cũng không nhìn thấy ta. Ân, nếu như ngươi đối với loại thủ đoạn này cảm thấy hứng thú, quay đầu có thể tu luyện một môn ẩn mấp liễm tức thần thông đạo thuật đem dạng này một môn thần thông đạo thuật tiểu thành hóa thành tiểu thần thông thuật, phần lớn chưa tu luyện cảm giác loại thần thông thuật nguyên anh liền cảm giác không đến ngươi tồn tại. Viên Sóc có chút tâm động, bất quá hắn không có gánh chịu thần thông đạo thuật chống không đạo chủng. Hắn hiện tại đối với thần thông đạo thuật cùng tiên phu thần thông đều có nhất định hiểu rõ, bất quá, xuất phát từ cẩn thận, hắn vẫn là lại hướng Trạch Tiền Bối thỉnh giáo một lần. Hắn một bên theo Trạch Tiền Bối nhắc nhở, ra bên ngoài môn sơn môn phương hướng mà đi. Một bên trong đầu đem Trạch Tiền Bối đề nghị thần thông đạo thuật tu luyện lại suy tư một trận. Tam giai, cũng chính là kim đan kỳ mới có thể tu luyện thần thông đạo thuật. Bởi vì thần thông đạo thuật dính đến pháp tắc hạt giống. Tam giai kim đan là sơ bộ để tu sĩ dính đến pháp tắc trì lực một cái tu hành giai đoạn, kim đan cận phải có một tia đạo vận linh cơ mới có thể ngưng tụ đạo chủng thành công. Có gánh chịu pháp tắc trì lực giản cũng vận, mới có thể tiếp tục lĩnh hội pháp tắc trì lực. Đương nhiên, tại kim đan kỳ ở giữa, liên quan đến pháp tắc trì lực nhiều nhất chỉ có một kia. Liên tính vẻn vẹn chỉ có một tia pháp tắc trì lực, cũng đầy đủ để thần thông đạo thuật có được viễn siêu tại bình thường pháp thuật uy lực. Bởi vì đây mới thực sự là mượn dùng thiên địa lực lượng. Mà một môn thần thông đạo thuật Tại nhập môn giai đoạn chỉ có thể coi là siêu cấp pháp thuật, có thể thông qua cái khắc đồng loại hình pháp thuật ra trì thi triển, gia tăng đồng loại hình pháp thuật uy lực. Đạt đến tam giai khá mạnh uy lực. Đợi đột phá đến tinh thông giai đoạn, đó là chân chính thần thông đạo thuật. Mặc dù cũng đứng tại tam giai, nhưng tam giai sơ trung kỳ cùng tam giai trung hậu kỳ cùng viên mãn tầng thứ, đây là hoàn toàn khác biệt hai loại tầng thứ cùng uy lực. Đây cũng là tam giai kim đan giai đoạn đồng dạng có thể tu luyện tầng thứ. Nhập môn cùng tinh thông. Cái trước ít nhất cần 3 năm, người sau muốn tu luyện hoàn thành cần 30 năm vãng. Liền đây, hay là theo có được tiên phú giả thời gian tính toán. Không có liên quan tiên phú Nhập môn đều làm không được, mà muốn tiến thêm một bước, đem thần thông đạo thuật tu luyện tới tiểu thành tầng thứ, tu vi thì cần muốn tăng lên đến tứ giai nguyên anh kỳ. Bởi vì tiểu thành thần thông đạo thuật đã biên thành tiểu thần thông thuật, có được một ít không thể tưởng tượng nổi uy năng, không có thần hồn cùng tiên địa ở giữa tầng thứ cao hơn cảm giác. Không cách nào tu luyện đồng thời thi triển đi ra. Với lại, phần lớn thần thông đạo thuật truyền thừa, cao nhất cũng chỉ có thể đạt đến tân giai đến tiểu thành, hóa thành tiểu thần thông thuật tầng thứ. Chỉ có càng hiếm thiếu thần thông đạo thuật truyền thừa có thể tấn giai đến đại thành, cũng chính là đại thần thông thuật tầng thứ. Cần ngũ giai mới có thể tu luyện đồng thời thi triển đi ra về phần truyền thuyết bên trong thật. Bản mệnh thần thông thì cần muốn đem đại thành kỳ đại thần thông thuật tiến thêm một bước, hoàn toàn đem khống chế cũng dung nhập thể nội, cùng tự thân một thể. Thậm chí có thể thông qua huyết mạch truyền thừa tiếp. Đương nhiên, tiểu thành cùng đại thành trạng thái kích cỡ thần thông thuật cũng có nhất định truyền thừa tỉ lệ, sẽ để cho hậu đại tại liên quan lĩnh vực có một ít đặc thù thiên phú. Dung Trạch Tiền bối lại nói, thần thú huyết mạch loại hình để cho người ta chờ mong nguyên nhân chủ yếu nhất đó là, thần thú huyết mạch có thể thức tỉnh một chút đến từ thần thú đầu nguồn bản mệnh thần thông, liên tính bởi vì huyết mạch quá mỏng manh nguyên nhân, thần thông tầng thứ cùng uy lực hạ xuống. Thế nhưng, loại này không cần tu luyện liền có thể sớm nắm giữ lực lượng. Tại tu hành tiền kỳ, là một loại phi thường cường đại ưu thế. Về phân hậu kỳ sẽ có hay không có cái gì không tốt ảnh hưởng, Trạch Tiên Bối không có nhiều lời, dù sao cái kia cách viền sóc cũng quá xa rồi. Trạch Tiên Bối, như thế nào phán đoán một môn thần thông đạo thuật hạn mức cao nhất đâu? Nhìn trao đổi điểm tích lũy. Viền sóc, không phải, ta là chỉ, ta hiện tại tu luyện môn này linh tên nhiệt ban hỏa, có thể hay không tu luyện tới đại thần thông thuật trở lên chân thần thông tình trạng. Cái này cần xem chính ngươi. Mỗi người tu luyện thần thông đạo thuật đều sẽ không giống nhau, hạn mức cao nhất cũng khác biệt, bất quá Nếu như ngươi là hỏi Ứt Mục Linh Viêm cùng Linh Tế Niết Bàn trong lựa khác nhau, ta khả năng nói cho ngươi, Ứt Mục Linh Viêm chỉ là Ứt Mục trưởng sinh thể một môn tiểu thần thông thuần thuần, mà ngươi tu luyện Linh Tế Niết Bàn hóa, đã từng bị nào đó một vị tu luyện vương hoàng niết bàn chuyển tiếp kinh tiền nhân tu luyện tới đại thần thông thuật tầng thứ. Viện Sóc nghe được như có điều suy nghĩ, cho nên, cái gọi là hạn mức cao nhất, chỉ là có hay không tiền nhân tu luyện tới cao hơn tầng thứ. Đối với trên lý luận, bất kỳ một môn thần thông đạo thuật đều là có khả năng thô diễn đến cao nhất thần thông tầng thứ, bởi vì thần thông đạo thuật đó là căn cứ vào lĩnh hội pháp tắc trị lực mà thô diễn đi ra. Viên Sóc dần mình, hắn thấy bên trong một chút mình bảng số liệu. Hỏi: "Trạch Tiên Đối, vậy có hay không thần thông đạo thuật phiên bản đơn giản hóa, cũng chính là không cần đạo trùng liền có thể tu luyện loại kia tam giai pháp thuật phiên bản?" Đang khi nói chuyện, Viên Sóc nhìn thấy phía trước xuất hiện một tòa bậc thang mười vạn ngọc thạch đột đột một phòng. Ngoại môn khảo hạch khu đến. Chương 334: Sinh cơ cùng thái tiếp. Đối với như ngươi loại này thiên tài đến nói, không cần thiết tu luyện những cái kia yếu hóa bản pháp thuật. Tốt, ngươi có thể sử dụng thân phận ngọc bài, kế hoạch nhiệm vụ, liền có thể theo trên ngọc bài nhắc nhở, hoàn thành lần này ngoại môn khảo hạch chủ trì nhiệm vụ. Không kịp trả lời, Việt Sóc trước theo trạch tiền buổi nhắc nhở, kinh hoạt lên một bài. Rất nhanh, có mấy vị bạch bảo ngoại môn chấp sự bay tới, trong đó một vị hắn rất nhìn qua mắt, đó là trước đó Cự Tuyệt hắn mời chào Quách chấp sự. Người sau nhìn thấy hắn rất là kinh ngạc. Vị này là nội môn đến viện sư minh. Ngài đây là tiếp khảo hạch nhiệm vụ. Quách chấp sự thái độ vẫn như cũ rất ân cần. Bất quá, Việt Sóc đã sẽ không hiểu lầm đây người nhớ đầu nhập vào hắn. Việt Sóc đối với vị này Cự Tuyệt cũng không tức giận. Tâm bình khí hòa gật đầu. Ngoại trừ Quách chấp sự bên ngoài mấy vị ngoại môn chấp sự nhìn hắn ánh mắt có như tình, có mang xem kỹ, có nghị hoặc lại không nhìn. Viên Sóc không có để ý những này, chỉ là hướng Quách Chấp sự hỏi thăm, "Ta lần đầu tiên tham gia khảo hạch chủ trì, cần làm thế nào?" Hỏi với hỏi, hắn vẫn là thông qua thân phận của mình Ngọc Bài bên trong nhiệm vụ nhắc nhở kiểm tra một hồi. Tựa hồ đặt đến đến nhiệm vụ vị trí, mới tin tức tự động bên dưới phát. Quách Chấp sự cũng mở miệng giải thích vài câu. Rất thuận tiện đúng không? Không hiểu liền hỏi người, lại không hiểu liền hỏi lão phu, những này mặc dù không phải lão phu thiết lập, nhưng nhiều năm qua đều một mực dùng đến, vẫn rất hữu dụng. Đa tạ sư vị đồng môn. Một câu nhiều ý viên Sóc trên mặt khiêm tốn hữu lễ, ôn hòa trầm tĩnh. Dạng này thái độ Để lúc đầu nhìn hắn thân phận có chút không vừa mắt vị kia ngoại môn đệ tử chấp sự cũng nhịn xuống nhớ đòn khiêng hắn vài câu xúc động. Viện Sóc đi theo quét chấp sự bay đến Bạch Ngọc đỉnh núi. Trong hai nghe quét chấp sự truyền âm cùng Trạch Tiên Bối trực tiếp truyền vào trong đầu Âm Thành. Quét chấp sự truyền âm bên trong là một chút kinh nghiệm nhắc nhở. Trạch Tiên Bối âm thành, nhưng là nói chuyện phiếm chiếm đa số, tựa hồ hắn đột nhiên phát hiện cùng viện Sóc nói chuyện phiếm rất có ý tứ, thỉnh thoảng liền toát ra một đôi lời đến. Nhìn thấy vị kia khệ mắt móc nghiêng đệ tử không, hắn nhìn ngươi không vừa mắt, đáng tiếc ngươi quá có lễ phép, hắn tìm không thấy gây sự lý do. Xách, ngươi hải tử này tuyệt không giống cái tuổi này đoạn tiên kiêu. Viên Sóc Tâm Bình khí hòa, nhìn đều không dùng gì dị dạng ánh mắt nhìn nhiều vị kia liếc mắt tu sĩ. Hắn cũng đại khái hiểu, vì cái gì trước đó trạch tiền bối sẽ cho hắn tự động bao phủ một tầng liệp tức. Đây là vì phòng ngừa hắn ở ngoại môn ngoại ý muốn nổi lên sự kiện. Viên Sóc trên mặt lộ ra cảm kích. Không riêng Quách chấp sự tâm lý tỏa đáng cực kỳ, mà các mấy vị không chút cùng Viên Sóc giao lưu ngoại môn đệ tử chấp sự, cũng không hiểu cảm giác tâm lý thoải mái hơn. Viên Sóc thử dùng thần thông trị lực, truyền vào thân phận Ngọc Bài cùng trạch tiền bối giao lưu. Trạch tiền bối, ta vậy phiền phức vẫn chưa xong sao? Còn sớm đâu. Ngài không phải nói, chờ ta còn xong điểm tích lũy mập nợ? Còn kém không nhiều kết thúc rồi ạ. Lão phu đó là theo tình huống bình thường tính toán, tiểu tử ngươi là người bình thường sao? Nhà ai luyện đan giống như ngươi cùng nấu cơm thức một hầm đó là một nỗi lớn. Trạch Tiên Bối trong giọng nói tràn đầy vơ ngứa cùng nổ lửa bọn. Cho nên, ta phiền phức còn có. Viện Sóc bắt lấy từ mấu chốt, trong lòng cũng rất bất đắc dĩ. Không cần lo lắng, tiểu tử ngươi tu luyện Phượng Hoàng Niết Bàn Truyền Tiếp Kinh đã hoàn thành nhất trọng truyền tiếp, trên thân tiếp vận bị luyện hóa một tầng. Thiên Tiêu đồng dạng đều kiếp vận nặng, cho nên vừa vận cùng công pháp cùng một. Chỉ là cái khác Thiên Tiêu tu luyện hoàn thành một lần truyền tiếp, tốc độ cũng còn lâu mới có được Viện Sóc nhanh như vậy. Trặc tiền bối thông qua thủ đoạn khác cảm ứng một cái, rất bất đắc dĩ lại thật cao hứng phát hiện, tiểu tử này trên thân tầng kia thật dày kết vận, kỳ thực đã hàng khoảng 1/3, còn lại 2/3 không đến màu xám đen kết vận còn bị hắn trên thân tràn đầy sinh cơ áp chế hơn phân nữa. Sinh cơ cùng thai kiếp vốn chính là đối lập, viên xóc trên thân sinh cơ chỉ lực so trước đó càng thêm nồng hậu dày đặc. Lúc đầu viên xóc trên thân sinh cơ chỉ lực liền rất đủ dày, hiện tại càng lan đồng đậm đến đem trên thân lúc đầu rất tội tệ thai kiếp chỉ lực gấp chế hơn phân nữa. Còn lại một điểm màu xám làm chủ, vài tia màu đen thai kiếp, chỉ cần không để cho bạo phát đồng thời kéo dài trường thành Trên cơ bản, đối với việc sóc không có quá mức ảnh hưởng, chỉ là, trách tiền bối vốn đang là thật lo lắng, bởi vì có đôi khi, hai kiếp bạo phát, cưỡng gia nhân ý liệu, nhìn như bị áp chế kiếp vận cũng có khả năng đột phá áp chế, cứ như vậy, liền có khả năng đản sinh sinh tử chi kiếp. Đương nhiên, nếu như có thể ngăn cách bên ngoài, bế quan lâu dài, không nhiễm nhân quả tiếp tục giữ vững. Thời gian sử dụng ở giữa cũng là có thể một chút xíu làm hao mòn những cái kia kiếp vận. Chỉ là theo trách tiền bối tính toán, đại khái là khoảng trăm năm. Hắn thấy, trăm năm cũng không tính lại. Hắn mới vừa khi tỉnh lại, Nhìn về phía viện sóc cung thuận tiện nhìn thoáng qua trên người hắn kiếp vận tình huống, phát hiện biến mất 1/3. Cho nên, liên tưởng lâm là đi qua 30 năm, nghe được 3 tháng thì, hắn lúc ấy mới như thế khiếp sợ cùng mờ mịt. Cho nên, nếu như ta lại tu luyện hoàn thành mấy tầng chuyển kiếp, cũng không cần để ý cái gì kiếp vận ảnh hưởng tới đúng không? Viện sóc bị quách chấp sự an bài đứng tại đỉnh núi một chỗ vị trí. Dưới chân là một vòng trận pháp đường vân, hắn đang đứng tại một chỗ trận tâm tiết điểm bên trên, cùng hắn dạng này đứng tại trận tâm tiết điểm người còn có mặt khác 11 người. Hắn lúc này mới phát hiện, nguyên lai like cái gì ngoại môn khảo hạch chủ trì, không hề chỉ là hắn một người. Đương nhiên, lúc trước hắn cũng biết không chỉ một người, nhưng hắn thần hồn trí lực nhìn lướt qua, phát hiện chủ trì người chí ít có mấy chục người, thế là hắn liền quang minh chính đại bắt đầu mổ cá đứng lên. Trên lý luận đến nói, là như thế này. Vì sao nói là lý luận? Bởi vì thai kiếp loại vật này, cũng không thể hoàn toàn triệt để xóa đi, chỉ có thể giảm xuống, cuối cùng ngươi vẫn là đến đứng bên trên một kiếp mới có thể để cho hắn triệt để đánh tan. Cho nên, ta có thể chủ động ứng tiếp sao? Đương nhiên có thể. Trạch Tiên Bối cũng cảm thấy cùng việc xốc giao lưu phi thường trò chạy. Một điểm liền rõ. Chương 335, đại tông sư. Ngũ giai Nhìn một chút sẽ khiến biến hóa cùng một mực nhìn lấy ngươi hai câu này tựa hồ có chút mâu thuẫn, bất quá Viên Sóc sức hiệu biết xuất chúng. Minh Bạch Trạch Tiền Bối đang nói cái gì? Viên Sóc trong đầu lóe lên một cái cùng mẹo có quan hệ định luật cho nên, ngài một mực chú ý ta, là bởi vì ngài sợ trước đó cái nhìn kia dẫn đến ta ở ngoại môn xuất hiện một chút ngoài ý muốn. Không kém bao nhiêu đâu. Trạch Tiền Bối không có giải thích cái khác, nữ khí vẫn rất là nhàn. Viên Sóc lúc đầu có chút lo lắng cảm xúc cũng rất nhanh bình phục. Hắn tại tông môn bên trong, lấy Trạch Tiền Bối uy năng, ngoại môn cùng nội môn giờ khoảng cách đại khái hoàn toàn không tính là gì. A dị xa họa Tiền Bối nhìn Hắn còn lo lắng cái gì đâu? Vẫn là thừa dịp trạch tiền bối hiện tại chú ý hắn, nhiều giao lưu tăng tiên tình cảm, đề cao độ thân thiện. Bản không thể biểu hiện người khác độ thân thiện đơn giản rất tiếc lối. Viên Sóc một bên truyền niệm hỏi đến trạch tiền bối, cái gọi là thai kiếp khả năng lấy nào phương thức xuất hiện. Gia tăng lấy lý duyệt. Một bên quan sát bên trong bản thân bảng, dùng sức chờ mong độ thân thiện số liệu xuất hiện. Đương nhiên, có thể là phân tâm nguyên nhân. Bản không có biến hóa. Hắn chỉ có thể nhìn chằm chằm thần thông đạo thuật số liệu suy nghĩ đến. Thần thông đạo thuật, linh tên niết bản họa, tính thông 10.000. Tại cùng trạch tiền bối nói chuyện phiếm đồng thời, Hắn cũng thỉnh thoảng tìm hiểu siêu giai pháp thuật tình hình cụ thể và tỉ mỉ, hỏi thăm muốn thế nào mới có thể học tập, đạt được đáp án là điểm tích lũy trao đổi. Viện Sóc: Vấn đề là hắn hiện tại không có điểm tích lũy. Lần này, Trạch Tiền Bối tựa hồ không để cho hắn chơi miễn phí siêu giai pháp thuật ý tứ, Viện Sóc cân nhắc đến siêu giai pháp thuật cũng liền 10 vạn điểm tích lũy khoảng một môn. Không đắt lắm, cũng là sát thực không cần tiêu hao Trạch Tiền Bối đối với hắn hào cảm cùng đầu tư. Trạch Tiền Bối: Ngoại môn thi đấu thủ lôi thành công bao nhiêu ít điểm tích lũy, ta có thể đem cái này điểm tích lũy trực tiếp dùng để trao đổi dùng, tạm thời không dùng để gán nợ được không? Mới 10 vạn điểm tích lũy, cộng thêm một cái kỳ ngộ danh ngạch ngươi còn thiếu điểm tích lũy. Đừng nóng độ, tu luyện thần thông đạo thuật, trừ phi là phù hợp tướng cửa hàng phối hợp một loại kia, không phải vậy, không đề nghị trong ngắn hạn lần nữa tu luyện. Ta không phải nói thần thông đạo thuật, ta liền muốn trao đổi một môn siêu giai pháp thuật luyện một chút nhìn. Hiếu kỳ như vậy sao? Tu hành cũng không phải vỗ đầu gốc, muốn thế nào thì làm thế đó, ngươi đến sớm kế hoạch xong ngươi tu hành phương hướng cùng tương lai. Ách, xin tiền bối ngài chỉ điểm. Viện Sóc mặc dù vẫn như cũ thật muốn thử một chút, có thể hay không đem thần thông đạo thuật phiên bản đơn giản hóa, siêu giai pháp thuật tu luyện đến đột phá đến thần thông đạo thuật tầng thứ? Dù sao dạng này có thể tiết kiệm cũng rất nhiều tiền để cùng điều kiện. Bất quá, hắn cũng là nghe quên người. Tu hành phương hướng cùng tương lai, đúng là cần quy hoạch. Hắn luyện khí mới trúc cơ, luyện thể mới tam giai, thần hồn chỉ lực cấp bậc cũng không tệ lắm, lại chỉ có thể bảo trì tại tự thân tinh khí thần ba loại trước hai hạng cao nhất giai cấp bậc. Cho nên, hắn kế hoạch bên trong tu hành là trọng điểm để thăng cái trước. Dù sao luyện thể để thăng rất dễ dàng, thần hồn để thăng cũng giống như vậy. Chỉ có tu vi cảnh giới, luyện khí đây một phương hướng, tu luyện đứng lên cần từng bước một đến, mà không phải giống mặt khác hai hạng đồng dạng đột nhiên liền tăng vọt tân cấp. Ta nhìn ngươi tu luyện có cổ pháp ngữ linh tâm kinh, đồng thời đã dung hội quán thông, xem ra ngươi tại Ngự Linh một môn Thiên Phú Tuyệt đỉnh. Viện Sóc lúc đầu nghiêm túc lắng nghe Trạch Tiền Bối chỉ điểm. Kết quả, nghe được cổ pháp ngữ linh tâm kinh mấy chữ, hắn lúc ấy liền bị choáng váng. Bất quá, bối rối là bối rối một cái. Hắn cũng không có quá mức khiếp sợ cùng suy nghĩ nhiều. Tựa như Trạch Tiền Bối bình bình đạm đạm đem mấy cái kia chữ đang tán gẫu chỉ điểm bên trong nói ra đồng dạng, hắn cũng bình tĩnh nghe Trạch Tiền Bối đằng sau chỉ điểm nội dung. Dù sao hắn tu vi gì thực lực, Trạch Tiền Bối lại là cái gì thực lực? Không nói Trạch Tiền Bối. Hắn hiện tại chỗ Ngự Thú Tông ngoại môn. Hắn cảm ứng bên trong, liền có chí ít hơn 10 đạo nguyên anh hoặc tứ giai thần hồn chi lực ba động tại phụ cận trên trời đám mây xuất hiện. Hắn biết những cái kia là đang chăm chú hoặc thủ hộ ngoại môn khảo hạch đám trưởng lão, khả năng còn có mấy vị những tông môn khác miền anh thượng tức khách. Hắn chút thực lực ấy, đừng nói tại Kim Đan so cầu nhiều nội môn, đó là tại trước mắt ngoại môn, đồng dạng chỉ là một cái nhỏ yếu vô cùng tồn tại. Đương nhiên nói hắn nhỏ yếu hơi cường điệu quá. Tốt xấu hắn so phần lớn ngoại môn đệ tử mạnh, ở ngoại môn đệ tử bên trong, cũng liền số rất ít ưu chúng tuyển ưu thiên tài hoặc có tài, nhưng thành đạt nuột tu sĩ mới tính cùng hắn tầng thứ tương đương. Dạng này người khẳng định không nhiều. Cho nên, hắn dạng này thực lực trình độ nho nhỏ tu sĩ, tại Trạch Tiên Bối Tôn này hóa thần bên trên đại lao trước mặt, lo lắng hai hủng hoàn toàn không cần thiết, sẽ chết liền sống không được. Hắn thay âm ẩn độn chi lực tại tông môn bên trong, ẩn ẩn nhận lấy một loại nào đó áp chế. Trạch Tiên Bối bản thân liền là đối không gian một đạo phi thường tinh thông đại lão, bằng không thì cũng không thể nhẹ nhõm tại tông môn bên trong đem hắn tùy ý tri tống. Hắn ẩn độn chi lực, căn bản là không so được. Với lại, người ta muốn lộng chết hắn, cũng không cần tại thiên phạt chi nhãn bên dưới cứ hắn, lại đưa cho đủ loại phúc lợi chỗ tốt đầu tư hắn. Lấy trước mắt hắn chứng kiến hết thảy nhìn. Chỉ cần hắn không nghĩ phản bội tông môn, liền tính vì đám trì trì chi phí phương diện này cân nhắc, nghĩ đến trạch tiền bối cùng tông môn chôn giết hắn khả năng phi thường tiểu. Dù sao, trước mắt hắn biểu hiện ra ngoài tiền phú cùng năng lực giống như cũng không tệ. Tông môn cần hắn, mà hắn lại không phải người ngu. Trạch tiền bối, đánh trước đoạn một cái, xin hỏi ta cái kia ban đầu thu hoạch ba vũ đệ tử thân phận là cần thì, nhận được công pháp cần nộp lên sao? Viên Sóc trực tiếp hỏi đi ra, có nghi hoặc, hỏi đó là, dấu ở trong lòng đông muốn tây tượng, mình dọa mình thật không có tất yếu. Đương nhiên Đây cũng là đối mặt là trạch tiền bối hắn mới như thế. Dù sao một tôn đại lão, không thể lại giống cái khác một chút kiến thức hạn hẹp nhân vật, lại bởi vì một môn công pháp truyền thừa liền muốn làm cái gì uy bức lợi dụng, ham hại ngoạc đoạt cái gì. Dù sao hắn thấy, hiện tại tông môn bên trong tiếp thu đủ loại đỉnh cấp truyền thừa, luận giá trị, sợ cũng không thể so với kia cái gì ngự linh tâm tinh kém. Không cần. Viên Sóc nghe được trạch tiền bối nói hai chữ, trong lòng càng lại an tâm đứng lên. Mình cơ duyên tu luyện không cần nộp lên. Bất quá, nếu như mình nguyện ý Có thể sao chép được đưa ra một phần đổi điểm tích lũy, thông qua ước định sẽ dành cho tương ứng cấp bậc trao đổi quyền hạn cùng điểm tích lũy. Nếu là tông môn truyền thừa điện bên trong không có công pháp, ngươi thậm chí có thể lựa chọn trao đổi chia hình thức. Viên Sóc nghe xong, trong lòng càng lạ bướm lòng. Cười nói, "Cho nên, ta lúc trước trao đổi công pháp cùng truyền thừa, có phải hay không còn có người từ đó thu hoạch được chia điểm tích lũy a?" Đối với, người trao đổi tứ giai luyện đan truyền thừa tâm đắc, lưu lại người thừa kế liền còn sống. Viên Sóc, hắn ra mặt khẽ nhúc nhích, bất đắc dĩ tiếp tục truyền niệm hỏi. "Vậy ta có phải hay không cứ như vậy bị động trở thành người khác không ký danh đệ tử a?" Nghe đẹp. Bất quá, đây là chỉ cái khác trao đổi giả, ngươi thôi đi. Cần lão phu thay ngươi liên lạc một chút vị kia luyện đan đại tông sư sao? Viện Sóc trong lòng hơi động. Đại tông sư? Ngũ giai. Chương 336, khảo hạch bắt đầu cùng kết thúc. Đối với khả năng còn không chỉ, cái đột phá tầng thứ cao hơn chỉ kém một chút xíu, lấy tiểu tử ngươi luyện đan tiên phú, liền tính vị kia bận rộn nữa cũng khẳng định nguyện ý nhận lấy cũng chỉ điểm. Viện Sóc có chút tâm động. Hắn tam giai luyện đan sư liền nhận tông môn cực lớn coi trọng. Tứ giai luyện đan sư, trước mắt tông môn cũng chỉ có hai vị. Là ngay cả sư phụ hắn cũng muốn nhật tình đối đãi nhân vật, đan phong chi chủ cũng chính là tứ giai luyện đan sư thôi. Mà ngũ giai, còn cách đột phá chỉ kém một chút xíu. Nửa bước lục giai. Có lục giai sao? Khụ. Là ôm bắt đuổi cơ hội, nhưng trước mắt cũng đã có một tôn siêu cấp bắt đuổi. Viên Sóc nhanh chóng tỉnh táo lại, chuyên niệm hỏi thăm, "Ta hiện tại không thể tùy ý rời đi tông môn, vị tiền bối kia cũng không tại tông môn bên trong đúng không? Hắn còn có kiến vận, khẳng định không thể chạy lung tung. Hắn cũng mới 14 tuổi." Trách tiền bối, ta không đợi, ta lời đầu tiên học đem luyện đan kỹ nghệ tăng lên tới tứ giai đỉnh phong, cần người chỉ điểm thì Lại phiền giúp ngài thay ta liên lạc một chút vị đại tông sư kia tiền bối a. Tự hoặc a, ngươi suy tính được rất ổn. Xem ra ngươi đem ta trước đó nhắc nhở nhớ kỹ. Viên Sóc Thu được trạch tiền bồi khích lệ mết miệng mỉm cười. Liên Tính không có trạch tiền bồi nhắc nhở, hắn cũng từ trước đến nay ưa thích ổn một tay, dù sao thời gian ưu thế là hắn bên này, hắn tuổi thọ còn dài mà. Chỉ là a nhìn thấy số liệu liền muốn xoát đi lên thói quen, để hắn lộ ra có chút quyền. Hắn nghe trạch tiền bồi các loại nói chuyện phiếm cùng chỉ điểm bên trong, cung minh bạch tu sĩ đến trình độ nhất định liền phải tu tâm, về sau hắn còn phải học được khổ nhàn kết hợp. Ngoại trừ sẽ gan sẽ quyền bên ngoài, Hắn còn phải học được nghị ngơi. Bất quá, trước mắt hắn còn chưa tới cần tu tâm bài trừ bình cảnh tình trạng. Nghe nói kim đăng kỳ, nguyên anh kỳ thì linh căn tiên phú mang đến ưu thế từ từ giảm xuống, liền xem như thiên linh căn, cũng có khả năng bởi vì một ít nguyên nhân kẹt tại hai cái này giai đoạn. Thậm chí càng đi về phía sau, tu tâm, tâm cảnh liền càng phát ra chỗ yếu. À, bắt đầu, ngươi một hồi thử ý niệm tiếp xúc một chút nơi sống yên ổn ngọc thạch trận cơ, đây cũng là tu tâm một loại thủ đoạn. Viên Sóc đang suy nghĩ tu tâm, liền nghe đến Trạch Tiễn buổi nhắc nhở. Vô ý thức, ý hắn niệm tiếp xúc mặt đất ngọc thạch trận cơ. Ý thức Phản Phật rơi xuống một vùng tăm tối trong trời đất, sau đó điên cuồng hạ xuống. Trong chốc lát, hắn rơi đến trên mặt đất. Phản Phật hai mắt vừa mở khép lại, hắn nhìn xung quanh lạ lẫm lại quen thuộc hoàn toàn cảnh, từ trên giường đá bò lên đến, còn có chút bối rối, cảm thấy mình tựa hồ quên hết cái gì. Đây là một gian chỉ có tầm 10m đơn sơ thạch thất. Hắn nhìn trong thạch thất giường đá cùng bài trí, trong đầu tự nhiên mà vậy đã tuôn ra một chút ký ức. Lúc này, thạch thất truyền ra ngoài đến gào thét một dạng âm thanh. Bệnh viện, khảo hạch đã đến giờ. Một nén hương thời gian, chưa tới dưới chân núi tập hợp người tự động tự bỏ khảo hạch tư cách, còn không tranh thủ thời gian khảo hạch. Cái từ này phi thường quân hay, để Đường Trạch vô ý thức liền mở ra cửa đá đi âm thanh truyền đến địa phương phóng đi. Hắn gọi Đường Trạch là một tên chưa nhập môn, cần nghiên cứu thêm khảo đệ tử. Nếu như khảo hạch thất bại, hắn cũng không đủ linh thạch đi tìm quan hệ lưu lại làm tạm dịch đệ tử, chỉ có thể bị điều về về đến trong nhà. Hắn không muốn trở về. Đường Trạch xuất ra nhanh nhất tốc độ, chạy tới trấn núi. Hắn nhìn thấy đã có mấy chục người trước hắn một bước đến. Không tốt. Lần này tông môn chỉ lấy 10 tên ngoại môn đệ tử, hắn hiện tại liền ngay cả đi đường tốc độ đều chỉ xếp tại mấy chục tên về sau, đằng sau khảo hạch có chút hiểm. Đường ca ngươi đến. Đã đến chưa nhập môn đệ tử bên trong, có một vị tướng mạo thanh lệ thiếu nữ hướng hắn ngoắc. Đường Trạch muốn đi qua cứ, lại bước chân dừng lại. Làm sao luôn cảm giác có chút khó chịu. Hắn ánh mắt quét qua, phát hiện thiếu nữ xung quanh, rất nhiều mang theo ác ý ánh mắt chính nhìn về phía hắn, bước chân hắn ngẩng, tối đầu có chút đánh giá mình thể trạng. Nhỏ gầy, khí lực tựa hồ không lớn. Hắn lại nhìn lướt qua xung quanh tình huống, phát hiện trước đó truyền âm thông chi bọn hắn đến khảo hạch tiền bối không có ở phụ cận. Nhưng phòng đoàn hắn là đang quan sát bọn hắn, cho nên hắn tốt nhất đừng cùng người sinh ra xung đột. Nô, no, cũng không đúng. Hắn hẳn là biểu hiện một chút. Không không hoàn toàn đại nhất. Chương 337, ngài quen biết một vị gọi Đường Trạch Tiền bối sao? Ngươi ngươi, ngươi sống? Không phải, ta nói là, ngươi không phải vẫn cảnh mộ phòng sao? Ngươi, tiền bối ngươi là chân nhân. Viên sóc trong đầu trong nháy mắt hiện lên vô số suy đoán cùng ý nghĩ. Cả ngươi? Không, toàn bộ ý thức đều giải ra. Hắn nhìn ánh mắt đối diện người kia chân thật biểu lộ cùng ánh mắt, loại kia hắn tận mắt thấy từng bước một tu luyện tới hóa thần cường giả khí chất. Bộ phận thời gian có chút mơ hồ cùng tiến nhanh, nhưng hoàn toàn chân thật vô cùng chiến đấu cùng quá trình tu luyện, lịch luyện cùng trưởng thành, còn có nói yêu đương bị trả xanh lựa gạt. Viện sóc lập tức ở não. Hắn lúc đầu tưởng rằng huyễn cảnh còn bị nhốt ở bên trong, mới đang tức giận chuyển xuống bay bản thân. Đương nhiên, càng nhiều vẫn là loại kia đệ nhất thị giác sinh ra đại nhược cảm, để hắn hoàn toàn chịu không được diễn viên chính đủ loại ăn thiệt thời. Theo hắn tự thân quan niệm đến nói, nỗ lực dù sao cũng phải thu hoạch chút gì, với người nhà nỗ lực, thu hoạch thân tình cũng tiến nghiệm cảm giác, còn có cùng loại nhân quả hoàn lại. Liên xem như người thân, nếu như bỏ ra không có chút nào thu hoạch, người khác không nhìn ngươi nỗ lực. Đồng dạng, nên ngừng tác động. Hiểu nghị cùng ái tình cũng giống như vậy, nỗ lực đến có tình cảm hoặc là vật chất, hoặc cảm xúc bên trên thu hoạch mới có thể tiếp tục nỗ lực xuống dưới. Nếu như không có thu hoạch, liền kịp thời dừng tổn hại. Đối với ngoại nhân càng nên như thế. Đương nhiên, nếu là ngươi nỗ lực đồ vật đối với ngươi mà nói không có ý nghĩa, như vậy vì một chút cảm xúc giá trị, tâm cảnh loại hình vô hình chỉ vật. Hắn cũng không cho rằng nhất định phải cầu một cái giá trị ngang nhau. Đây là chỉ, cứu người xa lạ, cứu kẻ yếu hình vi. Nếu là cứu người, thu hoạch người khác cảm kích, mình trên tâm lý cũng thu hoạch được thỏa mãn, cũng không có tổn thất nặng nề nguy hiểm cho tự thân an toàn cùng lợi ích. Hắn đối với cái này hành vi cũng là đồng ý. Nhưng, đây diễn viên chính không phải như vậy a? Đây người cái gì đổ chơi đều cứu? Truy cầu đó là một cái tốn công mà không có kết quả, có thể ăn thua thiệt vẫn có ăn không hết thua thiệt, đơn giản để hắn thấy tâm tính đều phải nổ tung. Thực lực diễn dịch cái gì gọi là nhận nhất thời được một tấc lại muốn tiến một tấc cùng lui một bước tệ hại hơn. Đương nhiên, đối phương là như thế này, có thể viện xóc đó là một cái khác câu đời trước gặp qua lời nói, nhận nhất thời càng nghĩ càng giận. Đây gọi cái gì lui một bước trời cao biển rộng? Đối với viện xóc đến nói, lui một bước là càng nghĩ càng thua thiệt. Thu cái gì tiền đặc quặc? Lại thế nào làm? Lúc đầu Viên Sóc ở náo an tính một trận, có thể quan sát đường trạch cái kia vô ngữ nhân sinh tâm tình tiêu cực, tại cùng bản thân đối mặt sau một lúc lại nổi lên. Nghe được đối phương nghi hoặc hỏi thăm, một hơi kìm nén, Viên Sóc nghĩ đến dù sao đều mắng nhiều như vậy. Nếu như đối phương là một vị chân thật tồn tại cao nhân tiền bối, hắn nên đắc tội đã sớm đắc tội. Nếu như đối phương đó là huyễn cảnh bên trong vị kia đường trạch, vị này tính cách là phúc hậu, hắn ngoại trừ mắng vài câu, cũng không làm cái gì thương thiên hại lý sự tình. Mặc dù mắng có hơi lâu, mắng mấy trăm năm, Viên Sóc bình tĩnh phân tích tình huống. Sau đó nghiêm túc hồi phục đối phương vấn đề, thu lấy tiền đặt cọc là chỉ một chút ngươi cần dùng đến, có thể nhanh chóng đề ra thằng chiến lược bảo vật. Còn có việc sau xác định, mặt khác cũng phải đem những người khác cũng cùng một chỗ mang trò, mặc kệ là cứu tông môn vẫn là cứu thế, đều không phải là một mình ngươi sự tình. Với lại, chỉ ngươi đi một mình cược tính quá lớn, đem sau khi chuẩn bị xong tay, tìm tới cùng chung chí hướng người cùng một chỗ, đem tất cả khả năng hậu quả đều cân nhắc đến, bố trí lại tốt đủ loại thủ đoạn ứng đối, ngươi nghĩ làm đại sự, liền phải thu hoạch được đầy đủ quyền nói chuyện cùng chủ điều khiển quyền. Viên Sóc một bên nghĩ, Một bên đem hắn thông qua đứng ngoài quan sát quan sát được tình huống phân tích tổng kết, đem mình ý nghĩ cẩn thận nói ra. Trước đó hắn không ảnh hưởng tới diễn biến chính, thấy ở mức cực kỳ, hiện tại thật vất vả có thể trao đổi, hắn cũng không đi nghĩ cái gì chân thật cùng hư ảo. Đem mình biết suy nghĩ, nghiêm túc nói lên một lần. Về phần này lại không biết cái gì khảo nghiệm. Hắn lười đi nhớ, dù sao a hắn bản tính tóm lại sẽ bại lộ. Hắn cũng không cho rằng mình dạng này lực tự tư bản thân bản tính có vấn đề gì, cũng không muốn cải biên. Hắn cũng thông qua lần này đứng ngoài quan sát cùng so sánh, minh bạch mình bản tâm bên trong là một cái rất dạng cứu công bằng người. Không phải loại kia hoàn mỹ công bằng chủ nghĩa, mà là một loại cân bằng chỉ đạo, nỗ lực liền có thu hoạch, hoặc là tương phản, thu hoạch ta liền phải nỗ lực cùng hồi báo, ấn tình như thế, thù hận cũng nên như thế, cùng loại quan niệm tương quan, là hắn cả cuộc đời trước liền tạo thành, chỉ cần hắn có được ký ức cùng bản ngã, liền sẽ bản năng truy tìm những này. Khắc sâu nhập hồn, Viên Sóc một mực thay đường trạch phân tích trước mắt tình huống, đề nghị hắn nên làm như thế nào càng tốt hơn. Đường trạch nghiêm túc nghe, nhưng vẫn là theo chính hắn hành vi hình thức đi làm. Viên Sóc sau này vẫn trầm mặc quan sát. Nhìn thấy đường trạch nhân sinh lên lên xuống xuống, ân ân oán oán, tu hành ngộ đạo, cuối cùng chặt đứt những cái kia nhao nhao hỗn loạn, độ kiếp phi thăng. Viên Sóc tại đối phương độ kiếp bắt đầu, cũng cảm giác được ý thức chấn động hoàn hốt. Cuối cùng nhìn thấy một đạo tiên quang hạ xuống, trong hai truyền đến ấm áp tiếng hỏi: "Đi cùng nhiều năm, còn không biết hữu sưng hô như thế nào?" Viên Sóc. Viên Sóc trong thoáng chốc nghe được mình trả lời hai chữ, sau đó một loại nào đó mất trọng lượng cảm giác lần nữa truyền đến, ý thức thoát ly một nơi nào đó, thẳng đến trời sáng choang. Mở hai mắt ra, Viên Sóc nhìn dưới chân ngọc thạch ngọn núi xuất thần không thôi. Hoàng Lương nhấc động. Huyển cảnh Hắn ở GGNG đầu nhìn về phía bầu trời, phảng phất trong mắt còn có cái kia khủng bố đầy trời lôi kiếp cùng tiếp dẫn chỉ quang. Liên tính hắn không có trực diện cái kia cả hai, cách một tầng. Tâm thần cũng nhận cực lớn rung động, đối với thiên địa chi uy, đối với tu hành thành tiên, nương tụ càng làm thật hơn thực hướng tới cùng chờ mong. Trong hai tựa hồ còn mơ hồ còn nghe được một tiếng sau này còn lập lại. Đương nhiên, hắn không chính xác có phải hay không nghe lầm, có lẽ chỉ là mình tưởng tượng. Viên sọ túi đầu xuống, vừa nhìn về phía ngọc thạch trên non núi, trầm trạm bò các thiếu niên, trong mắt của hắn toàn này ngọc thạch ngọn núi giống như là trọng điểm không gian như con kiến kích cỡ các thiếu niên, tại vẹn cảnh quái nhiều bên dưới cố gắng đi lên. Phần lớn người dừng lại tại chân núi đến ngọn núi 1 phần 10 vị trí, càng lên cao nhân số càng ít, trước mắt cũng không biết tiến hành bao lâu. Hắn chỉ thấy vẹn vẹn mấy người, không, năm mươi mấy người, đặt đến giữa sườn núi vị trí. Những thiếu niên này đều đã trải qua cái kia dạng vẹn cảnh. Viên Sóc cố gắng từ trọng điểm không gian ngọc thạch rải gai bên trong, tìm được nhìn quen mắt mấy người, đại ca hắn đại tẩu cùng tam đệ đều ở trong đó. Ba người này chỗ ngọc thạch phong trong không gian, cùng một chỗ leo lên đều là có được tu vi người. Đại ca Tam đệ bọn hắn tự tuyệt viện sóc để bọn hắn ăn vào linh đan thanh trừ tu vi gian lẫn tù đoạn. Viện sóc đối với cái này cũng không có cứng cọ. Người khác nhân sinh, hắn chỉ có thể bởi vì quan hệ xa gần nếm thử nhắc nhở một hai. Nếu như không nguyện ý, hắn cũng không thèm để ý dù sao hắn cũng không phải bọn hắn cha mẹ, không có nhất định phải quản bọn họ cả một đời lý do. Vẫn được, xem như trung thượng trình độ. Viện sóc phát hiện đại ca hắn đại tẩu Tam đệ kém cỏi nhợt một cái, cũng vị trí tại trung đẳng chết lên, nhanh nhất không ngoài dự liệu là nhà hắn Tam đệ. Sau đó là đại ca hắn Hắn đại tẩu vị trí cũng tại tòa kia không gian linh phong bậc thang bên trong bài dành hơn 60 tên khoảng. Viết Sóc thân hồn chi lực trạm đến trên tay biến mất cái kia một đạo thân phận là hắn, chuẩn xác tìm tới cái kia một tia khác biệt khí cơ, truyền niệm trách tiền bối dò hỏi. Trách tiền bối, ngài quen biết một vị gọi Đường Trách Tiền bối sao? Chương 338, khảo nghiệm cùng bắt thượng. Lấy Viết Sóc náo động, hắn đương nhiên muốn qua trách tiền bối cùng Đường Trách khả năng quan hệ. Bất quá, giữa hai bên mặc dù đều có một cái tương đồng chữ, cũng có khả năng chỉ là trùng hợp. Dù sao hắn cùng Đường Trách ở chung gần ngàn năm, cái này ngàn năm là có chút rõ xương. Nhưng trên cơ bản đường trạch trong đời tuyệt đại bộ phận kinh lịch đều trong mắt hắn rõ ràng hiện ra. Tại viên sóc xem ra, đường trạch cùng trạch tiền bối tính tình tính cách, nói chuyện thói quen loại hình hoàn toàn khác biệt. Đương nhiên, cũng không bài trừ là trạch tiền bối kinh lịch càng nhiều tuế nguyệt sau biến thành bây giờ bộ dáng. Bất quá viên sóc trên trực giác loại bỏ đáp án này, cả hai là khác biệt. Đây là ngoại trừ phòng đoán phân tích bên ngoài, trực giác cho ra đáp án. Cho nên, hắn lựa chọn hỏi thăm. Trạch tiền bối không gấp phục hắn, qua mấy chục hơi thở về sau, viên sóc mới nghe được trạch tiền bối hồi phục. Đây đương nhiên chỉ là một chỗ viễn cảnh, huyễn cảnh nhân sinh. Hảo tiểu tử Ngươi đây bản thân ý thức cũng quá mạnh. Mới vừa đi vào liền hiểu rõ bản thân, bất quá ngươi thành tích này lão phu lại nhìn không tố. Không rõ cái gì? Viện Sóc nghe được có chút không rõ ràng cho lắm. Trạch Tiên Bối dừng mấy hơi, ăn ngay nói thật trả lời. Ngươi tu tâm huấn cảnh là lão phu tỉ mỉ cho ngươi chọn lựa thích hợp nhất ngươi cái kia một loại, trên lý luận đều nói, hắn là đối với ngươi có cực lớn tu tâm hiệu quả. Tại Trạch Tiền Bối xem ra, hắn rõ ràng là theo Viện Sóc tuyệt tác, xuất thân, nghị lực cường, chăm chỉ cố gắng, trọng tình nghĩa tính cách, vân vân, đến chọn lựa. Đương nhiên, ngoại trừ gần điều kiện bên ngoài, còn có tương phản một chút tình huống. Thì như Thiên Vũ, vừa vận tư phản, còn có thật lực trở lựa, nhân sinh kinh lịch ba độc lớn, chiến đấu nhiều. Dù sao tu tâm huyền cảnh ngoại trừ là một lần khảo nghiệm bên ngoài, hay là một lần đối với đám thiên kiêu mở ra trọng yếu bản thượng. Huyền cảnh bên trong nhiều lịch luyện kiến thức bên dưới, chiến đấu một cái, vẫn sẽ có cực lớn chỗ tốt. Tỷ mị trở lựa. Hách, vấn đề này chúng ta sau đó lại thảo luận, Trạch Tiền bối ngài còn có lời muốn nói đúng không? Viên Sóc đối với cái này tỷ mị hai chữ, đây mình lời muốn nói. Bất quá, hắn kiên nhẫn tốt, dự định trước nghe một chút Trạch Tiền bối muốn nói cái gì. Trách tiền bối âm thanh mang theo chậm chạp vừa nghĩ ngĩ ngở cảm xúc truyền vào viện sóc trông thay đúng, lão phu muốn nói là, ngươi đầy tự tâm huyễn cảnh đằng sau tình huống. Viện sóc nghe đến đó, trong lòng nhảy một cái, không tốt. Hắn mắng chửi người sụp đổ nhân tiết sự tình bị trách tiền bối lưu ý đến. Về sau không thể giả bộ ngoan bán mặt chơi miễn phí. Ai? Chủ quan, khả năng huyễn cảnh đối với nhân ý biết là có ảnh hưởng, không phải vậy, dưới tình huống bình thường, hắn là sẽ đem mình ngủ trang càng thêm ổn khi mới phải. Có lẽ cái kia huyễn cảnh thiết lập, đó là để cho người ta lại càng dễ bại lộ tính chân thực nghiên cứu á viện sóc tâm lý có chút nổi sóng chập trùng. Nhưng trên tâm lý vẫn là rất bình tĩnh. Hắn cảm thấy mình ngoại trừ mắng chửi người bên ngoài, lộ ra có chút tự tư bản thân bên ngoài, cũng không có lộ ra cái gì quá mặt trái phẩm tính cùng con nhiệm. Có lẽ sẽ bị phán định là tham lam tự tư. Việc xóc tâm lý lại lắc đầu. Hắn tự nhận là mình tự tư khả năng có một ít, nhưng không tính quá tham lam, bất kỳ thu hoạch đều là đi lại, có cơ hội liền sẽ hồi báo. Đối với trạch tiền bối chơi miễn phí mấy lần, cũng là nghĩ đến dù sao đều thiếu nợ xuống đại ân tứ mạng, lại nhiều thiếu một điểm, về sau có năng lực lại hồi báo là được rồi. Đối với sư phụ sư thúc cũng là cùng loại ý nghĩ. Đối với phụ mẫu cùng Tề Tín lão sư đáng ngợi, hắn là đã có năng lực đồng thời tại hội báo, hắn cũng không có đoạn tuyệt nhân quả thứ hội báo, mà là nhìn tình huống thay những người này cân nhắc đến tương lai. Đương nhiên, nếu như người khác có ý khác, hắn cũng biết duy nhất một lần trò càng nhiều độ vận. Sau đó, đại khái liền không có sau đó. Có năng lực nhiều nỗ lực một chút, tiện tay mà thôi vô hại tự thân thì hắn sẽ không quá để ý giá trị gì ngang nhau, mà là mình trên tâm lý cân bằng ngang nhau cảm giác. Chỉ cần mình tâm lý bên trên cảm thấy trị là được rồi. Viên Sóc đã trải qua lần này tu tâm với cảnh, quả thật có rất lớn trưởng thành. Không riêng gì sự nhẫn nại tăng lên, Hắn cũng đối với chính mình tâm, có một lần hoàn chỉnh xem kỹ. Đương nhiên, những này hắn không nghĩ nhiều nữa, mà là nghe Trạch Tiễn Bối đem hắn nghỉ hoặc nói ra, tại đối phương nói ra nghỉ hoặc về sau, viên sóc biểu lộ không có nửa điểm ba động, vẫn như cũ mỉm cười bình tĩnh. Chẳng biết tại sao, đằng sau nội dung lão phu đọc đến không được, có thể là ngươi quá nhanh hiểu ra thoát thân, đằng sau liền gây mất. Thật là đáng tiếc, bất quá, liền tính như thế, nghĩ đến việt tiểu tử ngươi cũng có không nhỏ thuội à. Trạch Tiễn Bối ngài nhìn ra được. Đúng, ngài nhìn thấy chỗ nào gây mất? Tiểu tử ngươi khí chất giống như là trầm rất ổn. Chỗ nào gây mất? A, đó là huyền cảnh bên trong vị kia thông qua khảo hạch, thành công sau khi nhập môn không lâu. Trạch Tiên Bối càng xem càng cảm thấy không đúng. Mới chỉ là tham dự nhập môn khảo hạch cùng bộ phận tông môn bên trong tu luyện nội dung, liền đưa đến viện sóc hiện tại như vậy tu tâm hiệu quả sao? Hắn dạng này nghi hoặc, cũng đã hỏi đi ra. Người đời tu tâm huyền cảnh hiệu quả cũng quá tốt. Viện Sóc nghe được Trạch Tiên Bối nói xong, trong lòng ánh nắng tươi sáng, mỉm cười nói: "Có hay không một loại khả năng, ta là tứ giai thần hồn tầng thứ, cho nên phương diện này tiên phú quá tốt rồi." Trạch Tiên Bối nghĩ nghĩ, công nhận Viện Sóc thuyết pháp. Hắn chỉ là thật đáng tiếc Thật là đáng tiếc, lão phu thế nhưng là cố ý cho ngươi chọn lựa một vị cảnh giới tu hành đầy đủ cao huyền cảnh nhân sinh, ngươi mới kinh lịch đến đối phương trúc cơ. Viên Sóc tiến thêm một bước xác nhận trách tiền bối quan chắc đến bên trong nào cảnh cho. Thở dài một hơi. Đường Trạch trúc cơ trước kia, hắn vẫn là rất tâm bình khí hòa, đối với một chút tiện nhân cùng bội phấn đều không có mở miệng mắng. Đối với độ đần nhẫn nại độ cũng rất cao. Chỉ là về sau thời gian dài, Viên Sóc đem mình suy nghĩ tú liễm, cảm xúc cũng duy trì vui sướng cùng bình tĩnh. Huyền cảnh nhân sinh kinh lịch Hắn tu hoạch lớn nhận, nhưng thật ra là một chút cảnh giới cao hơn lý luận cùng tương thức, còn có một ít tu hành kỹ xảo thủ đoạn, thậm chí là một chút công pháp. Hắn cũng cảm giác mình nhớ kỹ, chỉ là vượt qua tứ giai công pháp cùng bí thuật loại hình, hắn lại nhớ lại, liền phát hiện mang theo một loại mơ hồ hư ảo cảm giác. Chỉ có chờ hắn tu luyện tới tứ giai trở lên, hoặc là thần hồn cảnh giới tăng lên tới tứ giai trở lên về sau, mới có thể lần nữa nếm thử nhìn xem, có thể hay không quan sát đến đường trạch trong đời những kiến thức kia tài phú. Phải biết, đường trạch mặc dù nhân sinh dữ hố, chập trùng lên xuống, nhưng người ta cơ duyên cũng là thật rất tốt. Tại thời khắc sinh tử liều đi ra, trên đi ra cơ duyên, bên trong thậm chí có tiên khí cùng tiên phẩm công pháp, nhưng hai cái này bên trong người sau tại ký ức bên trong rất mơ hồ. Viện Sóc rất bình tĩnh. Đối với mấy cái này đồ vật hắn là có được sung sướng, thất chi vô hại. Chương 339: 100 năm thượng vị kế hoạch. Tại Viện Sóc cùng trạch tiền bối giao lưu bên trong, ngoại môn nhập môn khảo hạch cũng từ từ tiến hành đến có người thành công leo lên ngọc thạch đỉnh núi thời khắc cuối cùng. Một vị 15-16 tuổi lão vài thiếu niên bò lên trên cái cuối cùng bậc thang. Xuyên phá một loại nào đó mang theo không gian ba động bệnh chứng lập tức xuất hiện ở viện sóc cùng với những cái khác người chủ trì phụ cận, thiếu niên một mặt hiếu kỳ đánh giá xung quanh. Ánh mắt thanh tĩnh, thiếu kỳ bên trong mang theo mờ mịt. Một thân bạch bào quét chấp sự xem xét mắt một mực ngẩn người xuất thần bên trong, đến qua loa lanh lộn nhiệm vụ điểm tích lũy nội môn viện sư hình. Thấy đối phương không có phản ứng, hắn chỉ có thể tiến lên dẫn đạo người mới. "Chúc mừng vị sư đệ này thành công thông qua khảo hạch, hiện tại mời đến bên cạnh ta chờ một lát phút chốc. Ta trước cho sư đệ giảng giải một cái." Viện sóc tại đối phương tiếp đãi người mới mới phản ứng được. Có chút kỳ quái, vì cái gì hắn không có liên quan nhiệm vụ an bài. Với lại Trạch Tiền Bối cũng không có nhắc nhở hắn. Mới vừa vừa nghĩ như thế, hắn liền nghe đến Trạch Tiền Bối âm thanh đối với hắn nói: "Việt tiểu tử, ngươi cái kia hai cái huynh đệ nhìn qua thiên phú nghị lực cũng không tệ, tâm tính cũng tới trở, ngươi cứ tự không cần lo lắng ngoại môn nơi này sẽ có người nhằm vào bọn họ." Viên Sóc, cho nên Trạch Tiền Bối nghĩ lầm hắn tới tham gia ngoại môn khảo hạch chủ trì, là vì trông coi hắn các huynh đệ khảo hạch, phóng ngựa bị người nhằm vào quấy rối. Viên Sóc trên mặt không lộ vẻ gì ba động, truyền niệm ở một tiếng. Nhìn ra được, chúng ta tông môn nơi này khảo hạch cùng huyễn cảnh bên trong đường Trạch Tiền Bối khi đó nhập môn khảo hạch không giống nhau. Người vi quấy nhiều khả năng càng nhỏ hơn. Viên Sóc cũng đã nhận ra, hắn thân là khảo hạch người chủ trì một trong, y thực chỉ là một cái người chứng kiến cùng người dẫn đạo thân phận. Chứng kiến là cần bọn hắn đặt chân ở trận cơ bên trên. Sau đó, bọn hắn liền có thể quan sát đến trong khảo hạch chưa nhập môn các đệ tử tình huống, lúc trước hắn là ý thức đi tham gia thuộc về mình khảo hạch đi. Trên thực tế, hắn mới vừa thử một chút, hắn có thể quan sát đến trong khảo hạch đệ tử mới trạng thái thân thể tình huống. Có điểm giống là chơi lên cái loại cảm giác này, có mấy loại nhan sắc điểm sáng đại biểu những cái kia chưa nhập môn người tham gia khảo hạch trước mắt trạng thái thân thể. Nếu như phát hiện có người điểm sáng ám đạo, liền phải kịp thời đánh dấu. Chỉ cần có ba đạo trở lên đánh dấu, vị kia người tham gia khảo hạch liền sẽ bị trận pháp truyền tống ra ngoài, trở thành khảo hạch kẻ thất bại. Ba đạo đánh dấu mới truyền tống ra ngoài, đây là vì phòng ngừa gian lận vẫn là phòng ngừa xảy ra chuyện. Viên Sóc Nghiêm Tốc suy nghĩ dưới, rất nhanh liền minh bạch làm sao thao tác. Lúc đầu là trận pháp tự động truyền tống, về sau cần người vì quan sát sao đánh dấu một cái, lại về sau, liền biến thành như bây giờ hình thức. Trạch Tiên bối ngữ khí bình tĩnh. Viên Sóc trong nháy mắt liền hiểu đây ba loại hình thức biến hóa nguyên do. Bất kỳ điều lệ chế độ đều là theo phát hiện vấn đề mà thay đổi. Dạng này tông môn, rất tốt, tốt xấu không phải loại kia cứng nhắc hoàn toàn tuân theo tổ chế loại kia hình thức. Rất tốt. Viên Sóc chân thật tán dương một cái. Trách tiên đối âm thanh mang tới ý cười. Lão phu ta cũng không phải loại kia thông thái giượm tồn tại. Viên Sóc thế là lần nữa đại lực tán dương đứng lên, đem hắn tiến vào tông. Muôn sau phát hiện tông môn đủ loại ưu điểm từng cái tán dương một lần, phi thường chân thật. Có nguyên cảnh bên trong cái kia tông môn đủ loại không hợp tối thượng điều lệ so sánh. Viên Sóc tán dương, chân tâm cực kỳ. Hắn cũng vạn phần may mắn mình là bái nhập ngự thú tông, không có tao ngộ loại kia hố trà tông môn cùng tông môn trưởng lão. Bất quá Việt Sóc trong lòng cũng có mấy phần nghi hoặc, nghĩ nghĩ, hắn vẫn hỏi đi ra. Chủ đánh đó là một cái chân thật. Xin hỏi Trạch Tiên Bối, chúng ta tông môn điều lệ chế độ đều bởi ngài sửa trước cũng giám sát, hậu cần cùng chấp pháp cũng có ngài nhìn chằm chằm, còn có những nhiệm vụ khác điều phối loại hình. Đối với Trạch Tiên Bối cảm thấy đây không phải rất bình thường sao? Việt Sóc lòng tràn đầy nghi hoặc tiếp tục hỏi, những chuyện này đều có ngài, vậy chúng ta ngự thú tông trưởng môn hắn làm gì đâu? Chẳng lẽ trưởng môn bị Trạch Tiên Bối vô căn cứ? Ách, hắn có phải hay không không nên đem vấn đề này suy phá. Việt Sóc tâm lý có chút hối hận. Lúc này Hắn nghe được Trạch Tiễn Bối dùng bình đạm cực kỳ ngự khí hồi đáp. Lão phu cũng rất muốn biết vấn đề này đáp án. Sự tình đều từ lão phu tại nhọc lòng đang bận rộn, trưởng môn kia hắn làm gì đâu? Viên Sóc nghe được bình đạm trong giọng nói một loại nào đó á khí. Trong lúc nhất thời, không dám lên tiếng. Bầu không khí lập tức trầm mặc. Bất quá, trầm mặc mấy chục hơi thở sau. Viên Sóc nghe được Trạch Tiễn Bối dùng một loại nào đó rất trầm ngึก, khi đối với hắn nói: "Việt tiểu tử, không, tiểu Viên Sóc, ngươi phải cố gắng tu luyện trưởng thành, sớm một chút tu luyện tới Kim Đan kỳ đi cạnh tranh hoạch tâm đệ tử, sau đó lại đi cạnh tranh chân truyền, lại sau đó là đạo tử." Viên Sóc Đại Khải đoán được trạch tiền bối trong lời nói ý tứ, trước mắt hắn lập là nói thẳng nhân thiết. Trực tiếp hỏi, "Trạch tiền bối, ngài là muốn cho ta về sau thượng vị khi trưởng môn. Làm sao? Không dám nghĩ sao?" Trạch tiền bối bắt đầu mãnh liệt sóc, "Ta có cái gì có dám hay không, chỉ cần ngài ủng hộ ta, ta tu vi lại đến cái kia phân thượng." Viên Sóc rất vô ngữ, nếu như nói, hắn không có trải qua đường trạch huyễn cảnh nhân sinh, hắn Đại Khải tu hành mục tiêu là lấy ổn làm chủ, trước cố mình cùng mình người. Nhưng quan sát qua đường trạch nhân sinh sau, hắn một ít ý nghĩ có một điểm yên lặng cải biến. Hắn cho rằng ngụy cho không lấy phản tụ hắn hại, tu hành cùng nhân sinh đều nên động tĩnh gồm nhiều mặt, nên hắn đổ vật liền phải tranh thủ. Từ bỏ có khả năng đó là một loại tư địch hành vi. Hắn suy nghĩ bên trong lóe lên Đông Hải vực Thái Âm di tích. Cái cơ duyên này cơ hồ là đút tới bên mình hắn, Thái Âm thần thần quyết là một môn cực kỳ cao thâm khó lường thần hồn công pháp. Hắn tiếp này lại là Đông Hải vực xuất sinh. Có lẽ, di tích này cùng hắn có rất sâu duyên phận. Việc xóc quyết định quay đầu liền liên hệ mật thâm, làm cho đối phương thay hắn chú ý một cái Đông Hải vực bên kia tình huống. Mà khác, hắn cũng phải biết rõ ràng Đông Hải vực bên kia có cái nào khả năng nguy hiểm ước định thật là nguy hiểm trình độ về sau, rồi quyết định khi nào đi một chuyến. Hiện tại hắn khẳng định không đi. Ít nhất phải đem Phượng Hoàng Niết Bàn truyền tiếp kinh tam truyền về sau, hắn mới có đi ra ngoài khả năng. Viên Sóc vừa chuyển động ý nghĩ bất quá mấy hơi thời gian, Trạch Tiên Bối tiếng cười lần nữa truyền vào hắn trong tai, đối phương trong lời nói đối với hắn tiến hành cổ vũ cùng ủng hộ, để hắn tranh thủ sớm một chút thượng vị. Viên Sóc mỉm cười đứng lên. Ta sẽ, ta sẽ mau chóng. Nếu như đổi một cái trưởng môn là Trạch Tiên Bối Tâm nguyện, hắn vị này nhận đủ loại ân huệ văn bối, đương nhiên phải cố gắng thay Trạch Tiên Bối hoàn thành tâm nguyện. Hắn vừa nói xong mau chóng Liền nghe đến trạch Tiền Bối ngữ khí của cái hỏi. "Việc tiểu tử, ngươi đây mau chóng, là chỉ người khác 3000 năm, ngươi mau chóng 300 năm hoàn thành. Không, hoặc là là cái 100 năm kế hoạch." Viên sốc dừng lại. "300 năm sao?" Hắn muốn nói hắn căn bản không có nghĩ tới hoa thời gian dài như vậy làm một chuyện. "Bất quá, hắn nghĩ nghĩ, hướng trạch Tiền Bối nghe ngóng nói. Cụ thể bao nhiêu năm vấn bối cũng không rõ ràng, dù sao ta cũng không rõ ràng cận gì tu vi mới có cơ hội. Xin hỏi trạch Tiền Bối, chúng ta trưởng môn hiện nay là tu vi gì?" "Chương 340, có khóa của nhân. Ngươi về sau liền biết." "Đúng." Nhà ngươi huynh đệ đi lên. Viên Sóc hỏi thăm trạch tiền bối khó được không trả lời thẳng, đồng thời chuyển hướng chủ đề. Để hắn muốn đấu đen giao muốn một tiếng câu đấu người thời gian đều không có, nhìn ngay lập tức hướng nhà hắn ba cái tham gia khảo hạch, quả nhiên nhà hắn đại ca tại đan đỉnh. Cơ nhiên là đại ca lên trước nhất đến. Viên Sóc có chút kinh ngạc. Hắn cùng trạch tiền bối nói chuyện phiếm cộng thêm huyền cảnh trong đời già tăng một chút kiến thức, để hắn hiểu được đây hơn vạn bậc thang bạch ngọc lên trời phong lãng một loại đặc thù pháp bảo. Không hề chỉ là dùng huyền cảnh khảo nghiệm người tham gia khảo hạch tâm tính nghị lực. Đương nhiên, hai phương diện này cũng phi thường trọng yếu. Đây bạch ngọc lên trời giai còn đưa đến một loại kiểm tra tiềm lực tác dụng, nếu như nghị lực cường, thậm chí có thể tại quá trình khảo hạch thu hoạch được cùng loại tẩy tùy hiệu quả. Một ít thể chất đặc thù thiên phú đều có tỷ lệ trong quá trình này bị kích hoạt, mặc dù không nhất định hoàn toàn thức tỉnh, nhưng trên cơ bản sẽ đạt tới một loại có thể kiểm tra đi ra trình độ. Cho nên, là nhà hắn đại ca thiên phú bên trên như thế, trùng chất về sau, tổng tiềm lực vượt qua lão tam hỏa hệ linh căn thêm không biết hỏa hệ linh thể tiềm lực. Viên sóc lại yên lặng nhớ lại một cái đại ca hắn tam đệ thiên phú tình huống, thử bảng con quan sát. Cách gần đó, có thể đi Viên Sóc chỉ nhìn lướt qua linh căn cùng thiên phú. Đại ca hắn là: Linh căn, Lôi 7, Huyền phẩm dị linh căn. Thiên phú, Lôi Long chiến thể, nửa thức tỉnh, Kỳ Lân tí, cường tráng. Hắn tam đệ là: Linh căn, Hỏa 8, linh căn. Thiên phú, Trời sinh đan mạch, nửa thức tỉnh, không biết hỏa hành linh thể, không chọn vẹn. Khả năng nuôi hệ dị linh căn tại độ kiếp phương diện ưu thế, để lại ca hắn phương diện này đánh giá tăng lên tới không thể so với linh căn kém tầng thứ. Mà khác, hắn tam đệ trời sinh đan mạch đại khái đo không ra, chí ít không dễ dàng đo đi ra, mà không biết hỏa hành linh căn vẫn là không chọn vẹn trạng thái. Lại so sánh đại ca hắn, Lôi Long chiến thể bắt đầu nửa thức tỉnh, hắn là lên trời phong kích hoạt, mà cái khác hai cái thiên phú cũng là thể chất hướng. Chí ít tại lên trời phong khảo hạch thời kỳ, linh căn cùng thể chất hướng thiên phú lại càng dễ đột hiện đi ra. Mà thiên phú chấm điểm lên cao, tại lên trời phong leo lên bậc thang thì liền sẽ có một loại tăng thêm cùng giá trị. Cho nên, đây chính là đại ca hắn sắp đăng đỉnh nguyên nhân. Bất quá, đăng đỉnh trước sẽ có một cái cửa ải. Viên Sóc lực chú ý chuyển dời đến quan sát nhà hắn đại ca trên thần, nhìn nhà hắn đại ca cả người phảng phất lâm vào một loại nào đó trong thất thần, lại dùng cả tay chân đi lên leo lên. Từng bước một đi lên, không ngừng nghĩ chút nào, lại nhìn đại ca hắn, thể trạng cao lớn, trên cánh tay cơ bắp so một số người lại, chân còn thô, toàn bộ đó là vị Khôi Ngô trắng hán, may mắn là xương cốt giá đỡ lớn, cũng không phải là đầy người giữ tận loại kia hình thể, lại thêm ngũ quan đại khí đôn chính, mày rậm mắt to, tướng mạo xem như có một loại chính khí thức anh tuấn. Đương nhiên, Viên Sóc vẫn cảm thấy mình lớn lên càng đẹp mắt một điểm, điểm này là nhà hắn công nhận. Viên Sóc suy nghĩ nho nhỏ phân tán một cái. Dù sao nhà hắn đại ca nhìn trèo lên trên rất tốn sức, nhưng cũng so những người khác mạnh hơn nhiều. Trước mắt so với nhà của hắn đại ca trước một bước đăng đỉnh cũng liền 20 mấy người. Đáng tiếc, không có cấp được 20 người đứng đầu. Viên Sóc Kiến lặng thở dài. Nói chung, trước 1, 2, 3, năm vị trí đầu, 10 vị trí đầu, 20 vị trí đầu, 50 vị trí đầu, trước 100 đều xem như khác biệt cấp bậc phân chia, tông môn chú ý độ cùng đãi ngộ đều sẽ có điều khác biệt. Nếu như là bốn mươi mấy tên hắn còn không thế nào tiến vào ấy, thẻ này lấy chỉ thiếu một chút xíu, liền có chút phiền muộn. Hắn lại nhìn lướt qua trước mắt cùng đại ca hắn đồng dạng, đang tại cuối cùng mấy bước gian nan leo lên mấy người. Không đến 10 người, tổng bảy người. Liên tính đại ca hắn tại đây một nhóm người bên trong người cuối cùng đi lên cũ mới xếp tại 28 vị, cách cái trước cấp bậc vẹn vẹn kém 8, chín người. Hắn ánh mắt lại lưu ý một cái cái khác người chủ trì. Đương nhiên, hắn không phải nhớ ra lẫn. Hắn đó là suy nghĩ nhiều chú ý một hai để tránh người khác quấy rối. Dù sao đến đều tới, khẳng định đến làm cho người trong nhà thu hoạch được một cái công bằng công chính. Hắn không dụng thần hồn chỉ lực đi quá nhịn, sợ làm cho hiểu lầm. Bất quá, hắn ánh mắt nhìn về phía những người khác thì phát hiện vừa vặn có mấy người cũng đang vô tình hay cố ý nhìn chằm chằm hắn. Viên Sóc bình tĩnh nhìn lại, suy nghĩ cùng Trạch Tiền Bối giao lưu. Trạch Tiền Bối Lần khảo hạch này hẳn không có người gian lận gây sự a? Không có. Lão phu đều cùng ngươi nhìn chằm chằm, bất quá, tiểu tử ngươi trước đó làm qua cái gì sao? Vì cái gì có mấy cái tiểu tử nhìn chằm chằm vào ngươi? Viên Sóc vô ngữ. Ta chẳng lẽ không phải một mực tại ngài chú ý xuống sao? Lão phu là chỉ, đến ngoại môn trước đó, ngài cho là ta luyện đan còn điểm tích lũy thật rất dễ dàng sao? Ròng rã 3 tháng a. Ta ngay cả động phủ luyện đan thất đều không có bước ra. Viên Sóc vừa nghĩ tới cái kia vùi đầu chịu nợ 3 tháng, vẫn như cũ cảm giác một trận hoa mắt chóng mặt. Đương nhiên Hắn bây giờ có thể khống chế lại mình cảm xúc cùng cảm thụ, chỉ là đối với bị hắn coi là trưởng bối trách tiền bối, hắn vẫn là vô ý thức nhớ tố khổ một hai ba tháng. Ta ngoại trừ luyện đàn đó là đi học, hoặc là đó là tự học tu hành lý luận. Viên Sóc cảm thấy, hắn nói trước cao khảo đều không có hành hạ như thế qua. Đương nhiên, nếu như không phải có đợi trước trước kỳ thi tốt nghiệp trung học rèn luyện, hắn cũng có thể là không thể rèn luyện xuất kiếp này nghị lực. Cho nên, ngươi không chỉ có tại trong vòng 3 tháng trả hơn 30 triệu điểm tích lũy, còn thuận tiện đi học tự học. Ta nhìn xem ghi chép, a, ngươi dùng thần hồn khế ước linh học đi qua khóa. Tiểu tử ngươi Lão phu còn là lần đầu tiên nhìn thấy ngươi dạng này. Cẩn cụ, Trạch Tiên bối thoáng tra xét một cái, liền tra được trước đó 3 tháng việc học nghe qua khóa. Thông môn bên trong, thường thức loại chương trình học là miễn phí. Vì thỏa mãn cấp đệ tử nhu cầu, hết thảy có rất nhiều địa phương đều tại mở các loại chương trình học. Dù sao không phải tất cả đệ tử đều có thể bái sư bên trên tiểu khóa, liền xem như bái sư. Sư phụ cũng không nhất định sẽ cho ngươi từ cơ sở bắt đầu dạng. Cái này cần các loại cơ sở khóa, còn có một bộ phận tiến giai khóa. Từ luyện khí đến trúc cơ, từ trúc cơ đến kim đan, đều có tương ứng chương trình học. Có đôi khi còn có một số đặc thù chương trình học mở, cơ sở khóa không cần điểm tích lũy. Thiến giai khóa nhìn tình huống, đặc thù chương trình học cũng là nhìn tình huống, có cần phải có không cần. Có thể chơi miễn phí đến tính vật khí. Tại trong tu hành, cơ duyên loại vật này một mực trọng yếu. Sau đó, đến đi học vẫn là cần đăng ký một cái, người không có tới, khế ước linh tu đến, cũng giống vậy đến đăng ký, đây là một loại điều lệ chế độ. Trạch Tiên Bối phát hiện viện xóc 3 tháng liền cọ sát hơn 120 tiết không cần điểm tích lũy khóa. Quả thực là cọ khóa của nhân. Dù sao hắn khế ước linh hạt lại không chỉ một cái, cùng một giai đoạn chương trình học. Hắn có thể phái suất mấy con linh hạc đi nghe giảng bài, đối với tứ giai thần hồn tầng thứ tu sĩ đến nói một lòng mấy dùng không khó. Lự thú tu sĩ ở phương diện này vốn là có ưu thế, mà viên sóc phái ra còn không chỉ mấy con, chỉ là phần lớn chương trình học đều có điểm tích lũy hạn chế, linh hạc bay đến, phát hiện muốn chụp điểm tích lũy, liền rời đi đi tìm cái khác không cần điểm tích lũy chế lớp. Ở phương diện này, viên sóc thể hiện một cái điều nhiều ưu thế, linh hạc nhóm đoạt khóa tốc độ. 3 tháng này kinh diện ngoại môn nội môn rất nhiều người, cũng làm cho rất nhiều không có cơ cập được nghe giảng bài cơ hội người yên lặng nhớ ký hắn đang chủ trì khảo hạch đệ tử chấp sự bên trong có người cũng bị hắn đoạt lấy khóa. Đây mặc dù không phải cái đại sự gì, nhưng để cho người ta có chút không vừa mắt, liền đương nhiên. Viên Sóc còn tại cùng Trạch Tiên Bối tố khổ. Trạch Tiên Bối không còn trả lời hắn, cũng không biết là không nghe thấy hay là sau khi nghe không biết như thế nào trả lời, Viên Sóc một người thần niệm nhắc tới. Chương 341: Huyết mạch của mình. Tiên Bối ngoài không biết, 3 tháng này ta đi học bên trên đến đầu góc đều lớn rồi một vòng. Chỉ có thể thỉnh thoảng luyện đan thư dãn một tí. Nhưng ta cũng biết, tu hành thường thức cùng các loại lý luận tri thức đều rất trọng yếu, vạn trượng Đỉnh cao cũng phải từ nền tảng treo lên, cơ sở đến vững chắc. Ta. Viên Sóc càng nói càng cảm giác mình đơn giản quá cực khổ quá cố gắng. Hắn khổ cực như vậy, dù sao cũng phải để người ta biết ta. Câu thông là tăng tiến tình cảm có lợi nhất tố. Hắn đối với cái này hiểu rất rõ. Liên tính trách tiền bối không có lên tiếng, hắn biết trách tiền bối khẳng định là nghe lọt được, tiếp xuống hắn còn phải lời nói đi đôi với việc làm, lập là một cái trăm chỉ cố gắng nhất tiết. Đây là một cái đối với trưởng bối đến nói, vô cùng thuận mắt nhất tiết. Lúc này, Viên Sóc nghe được một đạo đệ không gian đều có chút có chút rung động âm thanh truyền đến. Hổng. Viên Sóc truyền niệm ngừng lại. Đây là cái gì âm thanh? Giống như như tiếng kêu, nhưng lại cảm giác không giống nhau lắm, càng nhiều một chút xuyên thấu cùng linh hoạt cảm giác, không hiểu để hắn nghe rất thân thiết rất ấm tai. Hắn thậm chí giống như nghe hiểu. Viên sóc ánh mắt kịp thời rơi xuống truyền đến đây âm thanh kỳ dị trưởng ngâm địa phương. Là đại ca hắn. Viên sóc nhìn thấy đại ca hắn, cả người phảng phất mới từ lồng hấp bên trong đi ra, toàn thân đỏ lên mồ hôi đầm đìa. Đại biểu cho đại ca hắn trạng thái điểm sáng lại lúc sáng lúc tối. Không tốt. Viên sóc phát giác được có một đạo đánh dấu rơi xuống đại ca hắn điểm sáng bên trên. Viên sóc biểu lộ hơi trầm xuống. Thần hồn chi lực quét qua, lưu ý đến hơn mười vị khảo hạch người chủ trì bên trong, có một người thần sắc hơi hốt hoảng, hắn đem người kia bộ dáng khí tức nhớ kỹ. Huyền cảnh nhân sinh lịch luyện cũng quả thật làm cho viện sóc tu tâm đề thăng. Hắn không có vội vã làm cái gì. Trạch Tiên bối vị này tông môn đại lão còn ở đây. Hắn truyền niệm trạch Tiên bối, trạch Tiên bối, ta đại ca đây là, đang thức tỉnh thể chất thiên phú. Viện sóc hiện tại kiến thức đã bất phàm. Đây là hắn huyền cảnh trong đời lớn nhất thu hoạch. Hắn gặp qua đường trạch kinh lịch tất cả, liền xem như cắt giảm bản cũng vượt qua rất đa nguyên trẻ sơ sinh tu sĩ kiến thức. Bất quá, hắn dù sao không thể tự mình tới gần đi kiểm tra đại ca hắn tình huống, chỉ là thông qua quan sát phán đoán tình huống, mà bảng con chỉ làm cho hắn xác nhận đại ca hắn không có nguy hiểm tính mạng, cái khác biểu hiện không nhiều, dù sao hắn sau này cũng không có ra tăng bảng biểu hiện cột. Đương nhiên, hiện tại Viết Sóc không cần loại này học trợ giúp cũng có thể phán đoán rất nhiều thứ. Hắn sợ gì không xác định, hay là bởi vì một cái khác nhân tố? Là huyết mạch của mình. Đại ca ngươi, không, huynh đệ các ngươi khả năng có một loại nào đó đỉnh tiêm huyết mạch truyền thừa trong người, khó trách ngươi thiên phú cao như vậy. A. Viết Sóc lập tức kịp phản ứng. Hắn mới vừa rồi là vô ý thức cho rằng là luôi long trên thể đang thức tỉnh hiện hiện. Chỉ là cảm giác cùng hắn biết không giống nhau lắm. Trạch Tiên Bối nói chuyện, hắn nhìn ngay lập tức đi ra, đây quả thật là không phải, hoặc là không chỉ là thiên phú chiến thể thức tỉnh bộ dáng, mà là huyết mạch thức tỉnh. Cùng Thanh Vũ ngủ say bên trong thức tỉnh khác biệt. Đại ca hắn, đây là cùng ngoại giới vật gì đó sinh ra của mình, cùng loại với bị dẫn động thể nội lực lượng, cưỡng ép mở ra huyết mạch thức tỉnh. Không tốt. Viên Sóc lập tức hỏi, ta chỗ này có linh đan. Tiên Bối. Viên Sóc không có mình lao ra, đem người lấy ra, hắn liền tính rất gấp, cũng cố gắng ổn định Dù sao cùng lắm thì huyết mạch thức tỉnh thất bại, hắn có linh đan có thể cứu người. Thế nhưng là đối với hắn đại ca đến nói, lần này huyết mạch thức tỉnh cơ hội đại khai rất là trọng yếu a đối với tu hành người đến nói. Bất kỳ lần nào đối tự thân thiên phú tiềm lực để thằng, đều là một lần khó có thể tưởng tượng cơ duyên, không dung bỏ lỡ. Không thể để cho hắn rời đi lên trời phong, bởi vì hắn huyết mạch cộng minh hẳn là lên trời giai rất phát. Toàn này lên trời phong là từ một tôn mang long huyết ác lôi giao xương sống lưng là chế. Viện Sóc nghe xong rõ ràng hơn. Ác lôi giao, ta ác có được lôi long huyết mạch một loại giao loại. Đại ca hắn vừa vặn có được lôi long chiến thể. Cho nên, chiến thể thức tỉnh mà huyết mạch. Giống như nhà hắn sắc thực có một chút đặc thù huyết mạch, nếu như hắn không có đoán sai, hắn là loài rồng phương hướng huyết mạch. Viên Sóc thấy bên trong một chút mình có thể tùy thời thức tỉnh không biết huyết mạch, có chút nghi hoặc, vì cái gì hắn huyết mạch một mực lạ không biết, có huyết mạch nhưng vô danh xưng. Đây là ý gì? Cũng không thể là hắn huyết mạch này cùng rút thượng đồng dạng, ngẫu nhiên xuất khác biệt huyết mạch hiện hiện cùng thiên phù a. Hắn một mực không hề động, chỉ là có chút lo lắng. Nếu như ngẫu nhiên đi ra huyết mạch tiên phú hắn không muốn, lại xóa không được. Dù sao hiện tại không thức tỉnh hiện hiện thu hoạch được mới tiên phú hắn cũng có thể nhanh chóng tu hành trưởng thành. Trừ phi hắn có thể biết rõ ràng huyết mạch thức tỉnh đi ra thiên phú là cái gì, không phải, hắn vẫn là có ý định chờ đợi xem. Dù sao, hố tra thiên phú cũng là tồn tại. Hắn tra thiên phú một trong, đó là hắn lấy đó mà làm gương mặt trái tâm ngưng. Chương 342, có đan tiên chi tử, viện sóc bị trạch tiễn bối một trận nổ nước bọt. Bất quá, trạch tiễn bối nổ nước bọt về nổ nước bọt, hay là phi thường đan tin? Viên Sóc liền thấy đại ca hắn trên thân dâng lên một vòng vô hình năng lượng con tráo, đem hắn đại ca chốc khu vực cho che lấp cũng bao phủ lại. Không tốt, có người nhớ ra lẫn. Viên Sóc nghe được cách đó không xa có người phẫn nộ gào hét. Hắn rất vô ngữ. Đây không phải là muốn vu oan hắn a? Hắn lưu ý đến thật nhiều ánh mắt đồng loạt nhìn về phía hắn. Viên Sóc cười lạnh một tiếng, không để ý đến, chỉ trực tiếp cùng Trạch Tiền Bối tiếp tục chuyên niệm giao lưu. Biểu Đa Thủy khốt nói: "Trạch Tiền Bối ngoài nhìn, ta đây tốt lành, làm sao lại có người nhớ vu oan ta đây? Hắn có tứ giai thần hồn chỉ lực." có thể cảm ứng được bầu trời trên đám mây cũng có thần hồn chỉ lực xoay quanh tại hắn hướng trên đỉnh đầu. Đây là, phía trên cũng có người nhìn chằm chằm hắn đâu. Cũng có thần niệm chỉ lực. Trong đó một đạo thần niệm chỉ lực còn có chút quen thuộc, tựa hồ là vị hắn cảm thụ qua hắn kim đan thần niệm chỉ lực tu sĩ. Viên Sóc kém một chút muốn dùng mình thần hồn chỉ lực cho đối phương. Một cái. Bất quá, nghĩ đến trạch tiền bối còn tại trước mặt, hắn tạm thời nhịn một chút. Ngươi bây giờ minh bạch cấp vận chỉ lực phiền phức cho đi. Trạch tiền bối chỉ là buồn cười điểm tình hắn một người một khí linh đều không có đối với trước mắt việc nhỏ sinh ra cảm giác khẩn chứ gì, Viện Sóc tại phát giác được trạch tiễn bối xuất lực sau cũng đứng đại ca tình huống nghiêm tâm. Đương nhiên, thỉnh thoảng quét mắt một vòng bảng con cũng là có. Tại hắn mảnh liệt ý niệm bên dưới, đại ca thiên phú cái kia một cột lôi long chiến thể phía dưới xuất hiện một cái thanh tiến độ, trước mắt đã có 1 phần 10 khoảng tiến độ biểu hiện a. Nguyên kiếp này khí làm sao nặng hơn? Viện Sóc nghe được trạch tiễn bối âm thanh, trong lòng một cái thịch, hắn vô ý thức đem bảng con cho tắt đi. Không thể nào. Hắn sử dụng bảng, cũng biết gây nên kích khí. Viện Sóc cũng không quá chắc chắn điểm này. Bất quá Tôi tưởng hắn bảng ngưng tụ ra hiện về sau, không bao lâu, cha của hắn liền ý tưởng đột phát mang theo mẹ hắn cùng tam đệ chạy, đại ca hắn cũng chấn gãy. Chờ hắn đi tuần tra, không bao lâu tuần tra cũng mất. Hắn tại Đông Hải vực đi đường, Đông Hải vực có ma thai. Hắn tại Hải Phong đảo bên trên dừng lại chờ thông đạo mở ra, giống như trước khi đi thông đạo phụ cận cũng không biết xuất chuyện gì, dù sao không phải vô sự phát sinh. Viên Sóc đem hắn lúc trước một đường phát sinh sự tình tinh tế cắt tỉa lại một chút, không hiểu có chút tim đập nhanh. Không thể nào, Hà Hàn không phải là hắn a. Nếu thật là hắn môn nhân, vì cái gì hắn không có gặp gỡ sự tình? A, hắn chạy quá nhanh. Hắn là cái phòng ngừa chu đáo tính tình, phát giác được có điểm gì là lạ liền mang theo người một nhà chạy. Cho nên, lúc đầu đang tại hình thành thái tiếp, còn chưa hoàn toàn thành hình, hắn liền đã sớm chạy. Chạy quá nhanh, hai tiếp đều đuổi không kịp hắn. Viên Sóc lúc đầu có chút kinh hãi, không hiểu lại có chút muốn cười. Người tiểu tử này, đang cười đấy. Viên Sóc cùng Trạch Tiền Bối thân quen, mở miệng cũng thiếu rất nhiều cố kỵ, nghe vậy bắt cười nói, "Không, cười chẳng lẽ đến khóc sao? Ta không đây là nghĩ đến ạ dị xạ họa tiền bối ngài tại che chở lấy vạn bối sao?" Lời này nghe để cho người ta thoải mái. Hừ hừ. Lão phu nhìn Nguyên là muốn đến có thể tiếp tục luyện hóa kiếp vận, tăng tốc phượng hoàng niết bàn chuyển tiếp kinh tu luyện cao hơn a. Tại Trạch Tiền Bối xem ra, viên xóc là cái cần cụ củ vô của người. Vì tu hành mà vui, dạng này người hắn gặp qua không ít. Mỗi một cái, chỉ cần không nửa đường vẫn lạc, đều sẽ có cực cao thành kỷ. Thứ khi biết viên xóc đến bây giờ, chỉ ít lấy Trạch Tiền Bối góc độ đến xem, viên xóc đây người mặc kệ từ chỗ nào một cái phương diện đến lập định, đều là phi thường ưu tú đỉnh tiêm nhân vật. Thiên phú tốt, phẩm tính tốt, nhân duyên tốt, tâm tính tốt, đầu óc tốt, vận khí cũng tốt cái vận đối với một số người đến nói rất đáng sợ, nhưng đối với một chút cường giả đến nói, đây ngược lại là phụ trợ bọn hắn trưởng thành một loại cường đại trợ lực. Trạch Tiên Bối gặp qua sinh vật có trí khôn nhiều không kể xiết, nhưng giống Viện Sóc dạng này, tại vẹn vẹn 13, 14 tuổi liền có thành tựu như thế cùng năng lực, cũng coi là hiếm thấy. Hắn không phải đơn thuần chỉ thiên phú, thiên phú dựa vào trời sinh. Đương nhiên, hậu thiên cũng có thể tăng cường bổ dưỡng, cái này cần nhìn bối cảnh cùng vật khí. Trạch Tiên Bối thấy nhiều người, cũng biết Viện Sóc đang cố ý thân cận với hắn, nhưng hắn biết thì biết, cũng giống vậy vui sướng cùng hài lòng. Cũng không phải là tất cả mọi người làm hắn vui lòng. Hắn đều sẽ có dạng này cảm giác, cho nên hắn mới cho rằng việc sóc nhân rất tốt. Chỉ ít bên cạnh hắn chỗ gần ở chúng người, người nhà, bằng hữu, sư trưởng, đồng bạn, liền không có một cái đối với hắn có mặt trái ấn tượng không thích hắn. Ninh Hâm cái kia hai tiểu gia hỏa đối với đồ đệ này các loại nỗ lực cũng yêu thích. Hạc Thiên cái kia cả một nhà, trước mắt đều bởi vì việc sóc tiểu tử Linh Phong mà nỗ lực, liền không có một cái vì lăn lộn linh đan mà tranh thủ thời gian, đi ra ngoài đi đường đều là toàn lực đang bay. Toàn gia nhìn qua lộ ra vô cùng sinh cơ bừng bừng. Ngoài ra còn có Việt gia những người kia. Tóm lại Khí linh trách hắn rất ít dạng này thuận mắt một người, từ đầu tới đuôi thuận mắt. Về phần ngoại môn nội môn một ít người đối với việc xác quán nghiệm cũng bất mãn, đây là một chuyện khác, có kiếp vận ảnh hưởng, cũng có tài nguyên cạnh tranh nguyên do. Về phần những này bất mãn, tại trách tiền bối xem ra, rất dễ dàng hóa giải. Một là, công khai việc xác nộp lên cực phẩm linh đan nhiệm vụ số liệu. Hai là, lôi đài bên trên đánh một trận, đem năng lực hoặc chiến lực hiện ra một cái, tự nhiên mà vậy, liền không còn chất vấn cùng suy nghĩ nhiều người. Một người có năng lực, nhiều chiếm chút tông môn tài nguyên, cái này cũng công bằng. Dù sao người ta nỗ lực có thể xa so với điểm này chương trình học trọng yếu hơn. Mới chỉ là việc xốc 3 tháng này đưa ra đại lượng 1 2 3 giai cực phẩm linh đan, liền đem tông môn thiếu thiếu cao tầng luyện đan sư dẫn đến một chút khả năng phiền phức quét sạch sanh sanh. Tông môn không phải là không có luyện đan sư, cũng không phải không có cực phẩm linh đan, chỉ là lại nhiều tốn kho, cũng có tiêu hao sạch sẽ khả năng. Đề phẩm chất linh đan một mực có phổ thông luyện đan sư cùng khách khanh luyện đan sư có thể luyện chế, thậm chí không cần chữ bao nhiêu, muốn thu hoạch được rất dễ dàng. Vật liệu cũng liên tục không ngừng. Nhưng cực phẩm linh đan liền có hạn. Đặc biệt là tam giai cực phẩm linh đan Trong môn bên trong Tam giai tu sĩ cùng linh thú đệ tử là phi thường nhiều, phương diện này Tiêu Hao chỉ tiêu cực kỳ to lớn. Trạch Tiên Bối trước đó nhìn không ngừng Tiêu Hao, nhưng không có bao nhiêu bổ sung cực phẩm linh đan tổn khơ cũng áp lực rất lớn. Kết quả, mới 3 tháng, tổn khơ liền khôi phục một đoạn, mà có thể luyện đan nhân tài chỉ có 14 tuổi, trước mắt liền muốn có thể luyện chế tứ giai linh đan, quay đầu tứ giai cực phẩm linh đan tổn khơ cũng biết tăng nhiều. Hiện tại, hắn nên cân nhắc là như thế nào điều phối 3-4 giai tài liệu luyện đan. Trạch Tiên Bối vừa nghĩ hậu cận vấn đề tiếp liệu, một bên nhanh chóng thay viện sóc đem một chút khả năng phiền phức cho sớm giải quyết chuyên niệm trên đám mây mấy vị nguyên anh trưởng lão, chỉ cần đối với mấy người kia để điểm một hai, để bọn hắn ra mặt đi ngăn chặn cái khác tiểu bối liền đơn giản nhiều. Về phần như thế nào để điểm? Nếu như tại không bại lộ viện sóc tiên phú cùng tuổi tác tình huống dưới để điểm, khiến cái này đám trưởng lão coi trọng đâu. Trạch tiên bối phi thường có liên quan kinh nghiệm. Hắn chuyên niệm mấy người. Viện sóc, Tam giai đỉnh phong luyện đan sư, học luyện đan không đủ 10 năm, trong vòng 10 năm có hy vọng tiến giai tứ giai luyện đan sư, có đan tiên chi tử. Trước mắt lão phu tạm định làm đan phong thay mặt phong chủ. Chương 343, đan phong thay mặt phong chủ. Tam giai đỉnh phong luyện đan sư Học luyện đan không đủ 10 năm, có hy vọng tiến giai tứ giai luyện đan sư. Tương lai, đan phong phong chủ thân là tu sĩ, liền không có ai nói cả đời không cần đan dược phụ trợ. Liên tính tiên phu cao, giảm thiểu khổ tu một chút tu sĩ, nhưng bọn hắn vãn bối hậu nhân hoặc là linh thú đồng bạn chẳng lẽ cũng không cần linh đan. Mỗi khi cần linh đan, khẳng định là tại tông môn bên trong thu hoạch an toàn hơn đáng tin, cũng càng thuận tiện mau lẹ. Cho nên, cao giai luyện đan sư ai đều sẽ tôn trọng, liền tính hiện tại không dùng được, về sau luôn có cần dùng đến người ta một ngày. Từng cái lúc đầu bị một ít nghe đồn. Một điểm lựa rối ảnh hưởng nguyên anh đám trưởng lão. Nghe được trạch tiền bối chuyên nghiệm, lập tức đầu góc một thanh. Đa trạch tiền bối đều đang chăm chú, chắc chắn sẽ không có gian lận sự tình. Cho nên, bọn hắn đương nhiên sẽ không chớ mắt nhìn vị Tiêu Thiên Kiêu luyện đan sư, tương lai đan tiên, sau đó không lâu đàn phong thay mặt phong chủ bị các đệ tử lật tội. Tiên vận chỉ lực, nếu như không phải phi thường nồng đậm. Đối với người ảnh hưởng, chỉ là một chút xíu sinh ra, một chút xíu tích lũy. Nhiều khi, tiên vận phát động, sẽ từ một người xung quanh bắt đầu gây nên, như quả cầu tuyết đồng dạng, dẫn động một số người đấy lòng vốn là có tâm tình tiêu cực. Tăng cường một chút vốn là sẽ phát sinh sự tình tỷ lệ, đủ loại ảnh hưởng, đủ loại trùng hợp. Cuối cùng vậy kiếm, khi một người phát giác được mình tại kiếp thú thì đồng dạng liền đạt hai kiếp khó thoát. Bất quá, đối với kiếp vận, Trạch Tiền Bối rất có kinh nghiệm, mà viên sóc bản thân cũng có đặc thủ tỉ kiếp thủ đoạn. Hắn tự thân cũng đã nhận ra, hắn mơ hồ đối với tị kiếp có một loại nào đó nhạy cảm cảm giác, trong tối bên trong luôn luôn sớm làm xong một chút tương đối, tựa như là ban đầu phụ mẫu vừa mất tích, đại cả thụ thương thị. Hắn vô ý thức liền đi tìm đạo nhỏ bên trên có quyền thế nhất người ta, đem trong nhà rộn tốt cho thế chân cho bản thân tìm một cái lâm thời che chở giả, lại thấp xuống bản thân tài sản đối với một ít người mê hoặc lực, lại tại che chở giả khả năng mất đi tác dụng, tham lam người khả năng có hành động trước, lại khắc tìm đi tần gia tham gia thăng tiên đại hội tránh thai thủ đoạn. Viên sóc trong thai tiếp thu được từng vị nguyên anh trưởng lão thần hồn chỉ lực truyền nghiệm. Những người này thái độ tốt đẹp, có người tự giới thiệu thân phận về sau, trước trấn an hắn, để hắn không cần là sẽ ra vấn đề trong khảo hạch người thân lo lắng, nói tông môn bên trong tự có bảo hộ người tham gia khảo hạch thủ đoạn. Có người trấn an hắn, tông môn sẽ không oan uổng người vô tội, để hắn không cần sợ, tông môn có chế độ pháp uy. Có người giải thích là ngoại môn một chút đệ tử kiến thức không cao, hiểu lầm. Tóm lại, hóa quyền truyền hoặc trực tiếp. Nói nói, tất cả đều là lợi hữu ích. Viên Sóc một bên hướng về xung quanh hành lễ, thành khẩn đáp lại cùng cảm tạ. Trong hai thu vào khách khí hồi phục. Đồng thời, Trạch Tiên Bối cũng cười chuyên nghiệp với hắn. Còn lo lắng sao? Tiếp vận chi lực, có đôi khi kỳ thực cũng không cần quá mức lo lắng, trên đời này, nhân định thắng thiên. Không có chuyện gì là không có phương thức giải quyết. Biện pháp dù sao cũng so khó khăn nhiều, chỉ nhìn ngươi lựa chọn như thế nào. Trạch Tiên Bối nói lấy đằng sau mấy câu thì, tựa hồ vô cùng cảm khái. Lạ như là tại thuật lại người khó nói, Viện Sóc nhưng là ngây ngẩn cả người. Lời này rất phân hai. Ách, hắn giống như cũng đã nói. Hắn trước đây không lâu mới nói qua. Hắn hắn hắn, trách Tiền Bối cái lão lúc này. Hắn khẳng định là nhìn hắn huấn cảnh trong đời mắng chửi người sau này nội dung, còn lừa hắn nói không thấy được. Viện Sóc rất là vô ngữ, có chút bất đắc dĩ. Dù sao trách Tiền Bối nói không thấy được, hiện tại vừa tối bày ra hắn, đại biểu trách Tiền Bối không có để ý hắn tại huấn cảnh nhân sinh khảo nghiệm bên trong sụp đổ nhân tiết hành vi. Hoặc là nói, đối với Tiền Bối đến nói Hắn mắng chửi người hành vi thật không tính là gì. Trước đó lo lắng hắn áp lực tâm lý lớn, cho nên lời hắn nói không thấy được, hiện tại nhà, có thể là mọi người càng quan hơn, liền không lo lắng cái này. Viên Sóc đầu hóc bị chuyện này xóa xóa. Thế là mấy vị nguyên anh trưởng lão nhiệt tình truyền nhiệm sự tình cũng không có cái gì tâm tình chọn chọn. Tiếp đó, khảo hạch tiếp tục tiến hành. Bất quá, có chỗ điều chỉnh. Viên Sóc cùng những bộ phận khác người chủ trì đệ tử đều sớm hoàn thành nhiệm vụ, được nhắc nhở rời đi lên trời phong nơi này. Viên Sóc thuận theo chỉ thị đi ngoại môn một chỗ giữa sườn núi chủ điện. Bên trong rất nhiều trưởng lão nhóm đợi cũng có một chút ngoại tông môn khách người tại, hắn cùng một nhóm đệ tử đi tới, mấy vị trưởng lão ra đón. Chương 344, sắp xếp sóng sôi. Chẳng ai ngờ rằng, vừa để cho người ta mới nhập môn đệ tử tiến vào đại điện, liền có nhân mã bên trên mở miệng nói muốn thu việt Cố làm nô đệ. Không riêng gì đám trưởng lão từng cái dùng ánh mắt bắt đầu đấu tranh. Những cái kia leo lên đỉnh núi, bài danh phía trên 30 tên thiếu niên các tiểu nữ, cũng từng cái ngạc nhiên không hiểu, hoặc tức giận bất mãn nhìn về phía đứng ở phía sau vị kia cao lớn. Lúc trước 20 tên tiến vào đại điện nhập môn bái sư xong tròn bắt đầu. Đằng sau leo lên đỉnh núi 30 tên đệ tử mới nhóm cũng liền bị tụ lại đến cùng một chỗ giảng thuật một chút nên bọn hắn minh bạch giản dị điều lệ chế độ. Cung cáo chi bọn hắn tiếp xuống sẽ gặp phải cái gì? Một lần cơ hội. Ngoại môn khảo hạch nhập môn giả chúng, nhưng có thể bị nội môn trưởng lão cấp một nhìn chúng thu đồ, đồng dạng cũng có bài danh phía trước 10 mấy 2 30 người thôi. Bất quá, bài danh 50 vị trí đầu cũng coi như thiên phú tiềm lực thượng giai, cũng sẽ có một chút bị coi trọng cơ hội. Chỉ là cơ hội này do so danh phía trước 20 còn nhỏ quá nhiều. Dù sao nội môn đám trưởng lão thu đồ cũng là có một loại so sánh tâm lý ngoại trừ những cái kia tại trúc cơ kỳ hiện ra chiến lực cùng với những cái khác tiên phú ngoại môn đệ tử bên ngoài, bọn hắn đồng dạng sẽ chỉ ở cao cấp nhất mới nhập môn đệ tử bên trong tu đồ. Số lượng này, thông môn bên trong ngầm thừa nhận là khoảng 20 người. Đồng thời, bộ phận này sớm thu nhập nội môn đệ tử, phúc lợi đãi ngộ chỉ là ký danh đệ tử cấp bậc, chỉ có chờ bọn hắn tu luyện tới trúc cơ kỳ, đồng thời thông qua một ít khảo hạch về sau, mới có thể chính thức có được nội môn đệ tử phúc lợi đãi ngộ cấp bậc. Viên Sóc cũng là tại cùng Trạch Tiền Bối nói chuyện phía bên trong hiểu được đến những này, có lẽ Trạch Tiền Bối quá lâu không có người cùng hắn nói chuyện thiếm, lại có lẽ là muốn cho hắn sớm một chút đối với tông môn có đầy đủ hiểu rõ, tương lai địa phương tốt liền hắn tự vị. Tóm lại, liên quan tới tông môn chế độ cùng phúc lợi đãi ngộ phương diện, Trạch Tiên Bối là hận không thể đem toàn bộ tin tức một mạch nhét vào Viên Sóc trong đầu. Nhét xong còn hỏi hắn, "Ngươi cảm thấy loại này tông môn chế độ như thế nào? Có cải tiến khả năng sao?" Viên Sóc, hắn còn giống như không có nhậm chức a. Viên Sóc chỉ có thể luyện chuyển đối với Trạch Tiên Bối nhắc nhở, "Trạch Tiên Bối, ta mới 14 tuổi, ta mới vừa nhập môn chưa tới nửa năm." Trạch Tiên Bối chỉ là thầm nói, "Có chí không tại lớn tuổi. Tiểu tử ngươi thật không đơn giản." Tóm lại, nếu như ngươi đối với tông môn chế độ có cái gì dị nghị, nhất định phải kịp thời nói cho ta biết, không cần tự mình một người lặng lẽ gây sự." Viên Sóc, "Lặng lẽ gây sự?" Viên Sóc lòng tràn đầy nghi hoặc. "Ngài yên tâm, ngài không phải nhìn thấy không? Ta có việc đều là kịp thời gọi ngài tới, liền sợ ngài về sau chê ta phiền, không muốn để ý tới ta." "Sẽ không." Viên Sóc phát hiện Trạch Tiền Bối chẳng biết tại sao, tựa hồ đối với hắn sinh ra một loại nào đó hiểu lầm. Đang muốn luôn ngửa cởi ra song phương hiểu lầm. Lúc này, đại điện bên trong lại có người phát ra nghi ngờ. "Khá lắm, là vị tài hoa xuất chúng đệ tử mới." Đối phương nhìn thấy việc cố vị này không có bài danh thế mà tại chỗ đi cửa sau, lập tức phát biểu dị nghị. Viên Sóc giống như là xem kịch đồng dạng nhìn đại điện bên trong phát sinh tất cả. Đồng thời không quên triệu hoán trách tiền bối cùng nhau xem kịch này nhìn, cái này tiểu bằng Hữu mới là dễ dàng nhất tâm tính bất mãn, sau đó lặng lẽ gây sự một loại. Ta có việc, không đều cùng ngài tốt thương tốt lượng giao lưu sao? Viên Sóc tại chỗ thổ lộ mình, hắn cho tới bây giờ không phải một cái ưa thích trong bóng tối gây sự người. Hắn ưa thích tốt thương tốt lượng, tích lũy lớn nhất ưu thế, sau đó giải quyết một chút với hắn mà nói đã không có ý nghĩa phiền bá nhỏ chỉ cần hắn lớn lên rất nhanh, một chút phiền toái nhỏ, hoàn toàn đuổi không kịp hắn tốc độ sao. Trạch Tiên Bối cũng lưu ý đến điểm này, trầm mặc một hồi, sau đó có chút bật cười. "Đúng, lão phu cũng là quên, ngươi không phải những người khác. Đúng việc tiểu tử, ngươi biết những trưởng lão kia đối với ngươi thái độ biến hóa nguyên nhân sao?" "Cũng chính là, ngươi lúc đầu sắp bị kích thích một điểm kiếp vận không thành công bạo phát đi ra. Đây không phải có ngài có đầy không? Ngài làm sao có thể có thể nhìn ta tại tông môn bên trong kích thích kiếp vận bạo phát?" Viêm Sóc thật thiên lặng trả lời. "Tiểu tử ngươi, liền nhất định đều không lo lắng sao?" "Không lo lắng." "Tốt đa." Lão phu nói thật với ngươi. Trạch Tiên Bối tiếp xuống đem đối với hắn một chút an bài nói tỉ mỉ đi ra. Liên quan tới bên ngoài, sẽ không bại lộ cái kia quá mức kinh người thiên phú, nhưng vì để cho người không dám chọc hắn liền an bài cho hắn đan phong thay mặt phong chủ chỉ vị. Viên Sóc, ta làm quan, chỉ là thay mặt phong chủ. Với lại, đến tại ngươi bên ngoài tấn giai kim đan sau mới được. Thứ giai luyện đan sư cũng không được sao? Tiểu tử ngươi, có năm chắc tại tấn giai kim đan trước, đột phá đến tứ giai luyện đan sư. Khục, ta cảm giác không khó khăn lắm. Nghe Viên Sóc lời này, Trạch Tiên Bối cũng nhất thời khiếp sợ đến tắt tiếng. Bất quá, Hắn tốt số kiến thức rộng rãi. Đi, chỉ cần ngươi đột phá đến tứ giai luyện đan sư, ngươi chính là nội môn đan phong thay mặt phong chủ. Viên Sóc nghe đến đó, lại hỏi: Thay mặt phong chủ có cái gì phúc lợi? Mà khác, điều kiện gì mới có thể trở thành phong chủ? Viên Sóc không nhìn đại ca hắn trưng cầu ý hắn thấy ánh mắt, cả người phảng phất tại mẩn người đồng dạng, không để ý đến điện bên trong nhao nhao hỗn loạn, trực tiếp cùng Trạch Tiền bối giao lưu câu thông. Dù sao hắn thấy, Lự thú tông bên trong, hiện tại ngoại trừ trưởng môn cùng thái thượng trưởng lão hắn đến cố kỵ một hai bên ngoài, cái khác nội môn trưởng lão với hắn mà nói kỳ thực dâu ria. Trước đó không có tận mắt chứng diện cùng với những cái khác Nguyên Anh trưởng lão tiếp xúc, hắn còn tưởng rằng các trưởng lão khác toàn bộ đều là giống sư phụ hắn sư thuộc đồng dạng, để hắn có một loại hoàn toàn không thể chiến thắng cảm giác cường đại tu sĩ đâu. Kết quả, gặp mặt sau hắn cảm giác không bằng sư phụ sư thúc. Đương nhiên, hay là so với hắn hiện tại cường, có thể loại kia cường đại, hắn là có thể lý giải cho hắn cảm giác đó là. Nếu như hắn lại để thang một chút, tựa hồ những Nguyên Anh này đám trưởng lão cũng liền như vậy, hắn chẳng lẽ tung bay? Việc sốc đối với cái này còn có chút không rõ ràng cho lắm chỉ là trên tâm lý, là thật một chút cũng không có cái gì áp lực. Cho nên, đợi đến mới nhập môn đệ tử đỉnh tiêm một nhóm kia xong chọn kết quả, Viên Sóc nghe một cái xong chọn kết quả, sau đó tại các vị trưởng lão mỉm cười đưa mắt nhìn bên dưới rồi đi. Đại ca hắn một mặt mờ mịt đứng tại một vị cao lớn cường tráng trung niên nhân Nguyên Anh trưởng lão sau lưng. Thấy hắn nhị đệ nhìn cũng không nhìn hắn một chút. Cứ như vậy, thả nhân đi. Đi. Đều không mừng thay cho hắn sao? Chẳng lẽ hắn khảo hạch biểu hiện quá kém, nhị đệ không hài lòng. Trạch tiên bối, làm phiền ngài thay ta chú ý mấy lần nhà ta mây vị kia, ta dự định trở về toàn lực luyện đan sớm một chút trở thành đan phong thay mặt phong chủ cũng phong chủ. Viện Sóc phát hiện huyễn cảnh nhân sinh đối với hắn lại một chỗ tốt. Hắn hiện tại đối với người nhà, ít một chút trước kia nhọc lòng an bài suy nghĩ, dung ra xoắn xuýt, tâm tính càng rộng lớn hơn. Đi, luyện đan quan trọng hơn. Nhà ngươi những người kia ta nhớ kỹ. Trạch Tiên đối với việc Sóc lấy luyện đan làm trọng thái độ, không có cảm giác có cái gì không đúng, dù sao việc Sóc người nhà tất cả an bài xong, lại có hắn nhìn chằm chằm. Tiên nhập tông môn, thuận thuận lợi lợi. Truy cầu trường sinh tu sĩ kết thân tộc huyết thân dạng này cần thận an bài hoàn hảo, đã coi như là phi thường trọng tình nghĩa. Trọng Tinh nghĩa viện sóc mới vừa bị truyền tổng đến nội môn bản thân linh phong bên trên. Đột nhiên nghĩ đến một sự kiện. Đúng Trạch Tiên Bối, tại ngài xem ra, ta đại ca tam đệ bọn hắn, tại đệ tử mới thiên phú bài danh bên trong, cụ thể có thể xếp hạng vị trí nào? Chương 345, ngài là đối với ta có cái gì hiểu lầm sao? Chưa giác tỉnh huyết mạch trước, ngoại trừ nghị lực tâm tính bên trên tăng thêm, đại ca ngươi việt cố ở thiên phú đánh giá chưa lên, cũng liền trăm tên khoảng a. Trạch Tiên Bối ăn ngay nói thật. Viên sóc tò mò, lại hỏi, vậy ta tam đệ đâu? Còn có ta đại tẩu Chu Linh đâu? Người tam đệ linh căn hẳn là lớn hơn ngươi ca mạnh hơn một chút. Với lại, lão phu Hoài Nghi nhà ngươi Tam Đệ cũng có đặc thụ linh thể loại hình. Trạch Tiên Bối mở miệng thì, mình cũng cảm thấy rất kinh ngạc lại không tính kinh ngạc. Người Tam Đệ Thiên Phú, có thể xếp hạng trăm tên trước kia, nếu như linh thể thức tỉnh thành công, bài danh 20 vị trí đầu là khẳng định, đáng tiếc nhà ngươi Tam Đệ linh thể khả năng so sánh không chọn vẹn. A, Trạch Tiên Bối ngài nói tiếp nói, không chọn vẹn linh thể, liên dính đến một ít tiên thiên không đủ, các ngươi ba huynh đệ dù sao tại linh khí mỏng manh hoàn cảnh bên dưới xuất sinh, tại mấu chốt hỗn dưỡng thời kỳ thiếu thốn quá nhiều linh khí bổ sung. Đại ca ngươi cùng ngươi thức tỉnh đều là cơ duyên xảo hợp là nhiều, người vì thiết kế thức tỉnh sẽ càng vì nút hơn khó cùng phức tạp. Trạch Tiên Bối nói đến những này, cũng phi thường tiếng với. Hắn cảm thấy a nếu như việc gia ba huynh đệ là ở Trung Châu xuất sinh, như vậy ba huynh đệ Tiên Phú sợ là đều có thể lại để thăng một cái cấp bậc. Lão đại Việt Cố hiện tại có mấy phần chân truyền khả năng, lão tam vào nội môn cũng khó. Nếu như linh thể có thể thức tỉnh thành công, liên tính chỉ là bình thường nhất linh thể, cũng có thể hơn xuất trở thành hạch tâm đệ tử. Chân truyền liền nhìn mình cố gắng cùng Tiên Phú cơ duyên. Đại ca ngươi huyết mạch thức tỉnh trước mắt nhìn là thành công, nhưng còn cần đầy đủ liên quan linh vật tuẫn dưỡng bổ sung, điểm này ngươi yên tâm, Lôi Minh Phong phong chủ động tiểu tử hắn biết dùng tâm bổ dưỡng đại ca ngươi. Những này nội môn đám trưởng lão từng cái rất tỉnh minh. Đông tiểu tử hắn là thần thú luyện thể làm chủ ngự thú cùng luyện thể tu sĩ, tu luyện luyện thể phương hướng vượt vận thích hợp đại ca ngươi. Hắn đây người trước kia đã từng chém giết một đầu tứ giai giao long, liên quan vật liệu ngoại trừ trao đổi cho tông môn, sợ là còn lại không ít, cho nên hắn mở miệng tranh đại ca ngươi, lại thầm kín cùng với những cái khác coi trọng ngươi đại ca trưởng lão một phát liêu, người khác cũng liền từ bỏ. Dù sao những người khác ngoại trừ coi trọng ngươi đại ca thiên phú thể chất bên ngoài, cũng là nghĩ giao hảo ngươi, cũng không muốn cùng ngươi trở mặt. Viên Sóc nghe đến đó, chỉ hiếu kỳ hỏi: "Trạch Tiên Bối, giao long loại sinh vật này rất nhiều sao? Làm sao động một chút lại rất mu đầu? Luôn cảm giác đây để long loại sinh vật này bức cách đều rơi mất rất nhiều." "Không, bản giới là không nhiều." Trạch Tiên Bối ám hiệu một câu. Viên Sóc nhớ tới Hạ Tiên nói tới cơ duyên cùng hạ giới có quan hệ, tiểu thế giới, bí cảnh chờ thuyết pháp, với lại bản thân hắn cũng biết thế giới không chỉ một cái. Gật đầu, cũng không hỏi nhiều. Nghe Trạch Tiền Bối nói đối với hắn gia huynh đệ cộng thêm đại tẩu Thiên Phú quyết định. Lúc đầu hắn tam đệ xem như trong 3 người thiên phú cao nhất, nhưng bây giờ nhà, thiên phú cao nhất liền biến thành nhà hắn đại tẩu, mà hắn đại tẩu, nhưng là có đặc thù nự thú thiên phú. Linh căn thiên phú chỉ là thượng phẩm song linh căn. Nhưng tại Trạch Tiền Bối đánh giá bên trong, nói hắn đại tẩu là ít có tâm linh tính khiết người, tâm tính bên trên, kiên định lại tinh khiết, không nhận ngoại vật chô nhiễu. Tại nự thú phương diện có ưu thế cực lớn. Đây cũng là hắn đại tẩu linh căn cùng thể chất thiên phú tại trong khảo hạch so sánh phổ thông, lại bài dành trung thượng nguyên nhân. Mới lên phẩm linh căn a. Viên Sóc có chút tiến buổi bất quá, dù sao chỉ là đại tộc, hắn chỉ là cảm thán một câu liền không có nói thêm nữa. Yên tâm đi, sau đó hẳn là biết có các trưởng lão khác tìm tới, thu ngươi tam đệ cùng đại tộc làm nô lệ, ngươi trước hết nghĩ tốt có cái gì yêu cầu không? Viên sóc lực kinh ngạc, lập tức kịp phản ứng. Là ta luyện đàn sư thân phận, đối với tương lai đàn phòng chi chủ nhà, ngươi có thể trình độ nhất định ảnh hưởng đến các linh phong linh đàn trao đổi tình huống. Điều này chẳng lẽ không tính trái với tông môn chế độ? Viên sóc vừa hỏi ra, mình liền nghĩ minh bạch, lập tức lẩm bẩm. Cho nên, có người đã tội ta Ta chỉ cần đem chân quý linh đan trao đổi kéo dài một chút, để cái khắc càng cần hơn người vượt lên trước trao đổi, phát huy tin tức như thế. Liền tính người khác không phải trao đổi tông môn linh đan, tìm cái khắc đan sư luyện chế, ta cũng có thể ảnh hưởng tông môn cái khắc đan sư. Đan phong chi chủ có thể điều phối luyện đan linh vật cùng cái khắc đan sư cần tài nguyên. Đối với luyện chế ra đến tông môn linh đan tuột co, cũng có nhất định điều phối quyền. Mặc dù không thể vi phạm tông môn chế độ, nhưng ở trong đó làm chút ít động tác, liền đầy đủ hố đến người khác một mัด máu. Viên sóc một mặt giật mình, chậm tiến đối tờ giờ ở mờ mạc mười mấy hơi thở về sau, thở dài mở miệng. Quả nhiên Viên Sóc nghi hoặc, quả nhiên cái gì? Trạch Tiên Bối ăn ngay nói thật. Quả nhiên, tiểu tử ngươi không phải cái gì đơn giản, loại này hố người thủ đoạn, ngươi có phải hay không tùy tiện ngẫm lại liền có thể tùy thời móc ra mấy đầu? Viên Sóc ho nhẹ một tiếng. Không. Cũng là không phải. Không phải cái gì? Dĩ nhiên không phải tùy tiện liền có thể móc ra cho nên, ngươi là mỗi ngày không làm gì ngay tại nghiêm túc suy nghĩ vấn đề này, tùy thời chuẩn bị hố người. Tìm tông môn chế độ thiếu sót. Trạch Tiên Bối một trỗi liên tiếp. Viên Sóc không chút nào chột dạ, hắn phát hiện trước đó nói nói bị Trạch Tiên Bối bao lấy, chỉ có thể tránh nặng tìm nhẹ thừa nhận nói cũng là không cần không làm gì liền muốn, những chuyện này chẳng lẽ không phải tùy tiện tưởng tượng liền có thể minh bạch sự tình sao? Viên Sóc thừa nhận mình đầu góc tốt dùng, thật cũng không cảm thấy có áp lực. Dù sao Trạch Tiền Bối đều nhớ đầy hắn thượng vị khi trưởng môn, nếu là hắn cánh độc, Trạch Tiền Bối đương nhiên sẽ không ủng hộ hắn. Cho nên, chỉ cần hắn bảo trì mấy cái điểm mấu chốt, cái khác tỉ như tâm, cơ sâu một điểm. Không, đầu góc tốt dùng một điểm, đây rõ ràng là ưu điểm sao? Viên Sóc phi thường xác định Trạch Tiền Bối trước đó đối với hắn không phải như vậy ấn tượng. Hắn duy trì có nghĩ hoặc liền trực tiếp biết rõ ràng ý nghĩ. Hắn hỏi, "Ngày trước đó Giống như đối với ta thái độ cũng hiện tại không giống nhau lắm. Ngài là đối với ta có cái gì hiểu lầm sao? Nói ra, để ta tốt lắc lư. Không, tốt giải thích một chút. Chương 346, tiểu tử này không phải người. Cho nên, ngài cùng vị kia tồn tại một ít đặc thù liên quan. Viên sóc đầu hốc không kém, gặp gì bên ấy. Bất quá, lúc trước hắn liền cân nhắc qua trách tiền bối đem hắn huyễn cảnh trong đời ngôn ngữ nhìn ở trong mắt khả năng. Cho nên, hắn sau này cùng trách tiền bối giao lưu, đều điều khiển tinh vi một điểm ngôn ngữ thái độ. Không còn là nhu thuận cố gắng tiểu manh mới nhân thiết mà làm một chút xíu cùng mình chân thật tính tình ẩn, trời sinh thông minh, một điểm liền rõ ràng, nhìn sự tình nhìn người đều có loại nói chúng tim đen tối triệt cùng ý nghĩ. Trong học, cố gắng, có đầu óc, nặng thân tỉnh dạng nghiếc khí. Đương nhiên, người sau hắn không biết có hay không thể hiện đi ra. Hắn cũng sợ dùng sức quá mạnh. Với lại, thời gian không dài, hắn cũng mới chỉ là thêm chút tô lại bổ. Hắn thay vào mình đi suy tư một chút. Nếu như hắn là trạch tiền bối loại này tông môn tầng cao nhất đại lão, hắn đối với một vị trong môn tiểu đối yêu cầu sẽ là cái gì? Hắn sẽ thuận mắt cái dạng gì tiểu đối? Viễn sóc rất rõ ràng. Đầu tiên Tiên tiểu bối này hẳn phải là người mình, không phải Bạch Nhãn Lang. Tiếp theo, tiên tiểu bối này nhất định phải đáng giá mình nhìn chúng cùng đầu tư. Tựa như trong nhà hắn đại ca cùng tam đệ, nếu như là Bạch Nhãn Lang lại không có chút điểm tiên phú, hắn khẳng định cũng biết cắt ra liên hệ không thèm để ý cuối cùng, đó là hiện thực nguyên nhân bên ngoài một loại khác nhân tố. Thuấn mắt, ở trung đứng lên vui sướng, biết nói chuyện sẽ mang lại cho nhân tình tự giá trị chờ chút. Đương nhiên, liền tính không biết nói chuyện, chỉ cần không phải tính cách để cho người ta không thích, chán ghét loại hình, chỉ cần tại cái khát phương diện đầy đủ xuất sắc hắn cũng biết thuận mắt đồng thời thuận tay đầu tư. Viện xóc tứ giai thần hồn tầng thứ, đầu gốc nhất chuyện không có chút nào tắc. Hắn tại cùng trạch tiền bối giao lưu bên trong, cố ý để cho mình đối với Ngự thú tông xưng hô toàn bộ cải thành chúng ta tông môn. Đối với những cái kia tiếp tục đâm kích liền có khả năng sinh ra xung đột tông môn đệ tử chấp sự hoặc mới nhập môn đệ tử, đều tận lực dùng đến trưởng bối nhìn tiểu bối ngữ khí thái độ. Đương nhiên, trên thực tế hắn hiện tại đối với loại trình độ này xung đột nguyên nhân gây ra đã sớm tâm không gợn sóng. Bất kể có phải hay không là bởi vì kiếp vận mà nhấc lên, hắn đều tâm phảng như thủy. Bao lớn chút chuyện a. Hắn dù sao cũng là thấy tận mắt một tôn tu sĩ cấp cao độ kiếp phi thăng mà đi, người đứng xem, hắn mục tiêu là tương lai trở thành tông môn trưởng môn. Đối với Ngự Thú Tông, đó là ôm lấy đây là sau này mình đệ bản ý nghĩ, đối với tông môn mới nhập môn nhóm tiểu đệ tử đều là mang theo ý cười đang nhìn bọn hắn nhảy nhót tung mừng. Việc sắp thoáng điều chỉnh một cái mình quan niệm, đem mình đối với linh học nhóm tâm tính truyền tới những tông môn khác đệ tử trên thân. Hắn cũng cảm giác thiên địa một mảnh rộng lớn. Mấy cái kia mặt mày kiệt ngạo tiểu hoa nhi, vẫn rất đáng yêu, cũng không biết sau này loại này tính tình có thể kiên trì bao lâu, nếu là mại cho đến tu hành hậu kỳ cũng rất không tệ cũng coi là đi, về sau ngươi liền, về sau ta liền biết. Viên Sóc không chút khách khí thay Trạch Tiền Bối đem nửa câu sau lời nói, dù sao hắn ngôn ngữ có đôi khi sẽ rất sắc bén. Điểm này Trạch Tiền Bối hẳn là đã sớm hiểu rõ. Với lại, có đôi khi không phải một vị nói dễ nghe nói, mới có thể rút ngắn tình cảm song phương quan hệ. Đang nghe Trạch Tiền Bối hướng hắn ha ha thì, Viên Sóc liền biết, song phương quan hệ đã lên cái nào đó càng rất quen hơn tầng thứ, có thể tùy ý hơn một chút. Viên Sóc tại những chuyện này phương diện xem như so sánh vô sự tự thông. Loại này tại thượng đời xưng là e-quẹo năng lực. Hắn cho rằng chỉ cần có đầy đủ cảm giác lực, còn có kiến thức cùng thẳng thắn, lại hợp ý, chân thật đối đãi, mình lại đầy đủ ưu tú. Trên cơ bản, người với người ở chung, chỉ cần đối phương không phải cái gì náo mạch kín quá kỳ hoa tồn tại, đều có thể từng bước một làm tốt quan hệ. Trạch Tiên bối ngài nếu không cho điểm điều kiện tiên cơ nha. Lúc nào dưới tình huống nào mới có thể nói cho ta biết chân tướng? Cho điều kiện, ta nỗ đem lực. Viên Sóc mang theo quán trách mở miệng, luôn luôn một nửa một nửa nói chuyện, quá ngẹn người. Ha ha ha. Tiểu tử ngươi còn sẽ cảm giác ngẹn người a? Ngươi không làm giận liền tốt. Lời này có thể quá oan uổng người. Viện Sóc cùng trạch tiền bối cho đùa lôi kéo vài câu, sau đó, hắn mới trở lại chuyện chính, lại hỏi thăm một cái đàn phong nhậm trước sự tình cùng hắn tam đệ bọn hắn bãi sư sự tình. Giao lưu về sau, hắn tâm lý nắm chắc. Lúc này mới nhìn một chút xung quanh tình huống, phát hiện mình đã trở lại Độc phủ. Có chút bất đắc dĩ hỏi: "Cái cái gì lôi đại thủ lôi, ta còn tham gia hay không tham gia a? Xem chính ngươi." Dù sao ngươi bây giờ còn không phải đàn phong phong chủ, thay mặt phong chủ đều không phải là, ngươi tốt xấu đến đột phá đến tứ giai luyện đàn sư. Nói xong, trạch tiền bối nhìn thấy Viện Sóc tiến vào luyện đàn thất. Viên Sóc đem mình mới vừa tu luyện tới tinh thông thần thông đạo thuật Linh Tiên Niết Bàn Hỏa Thư triển đi ra nghiên cứu một hồi. Thuận tay luyện đan hai lô. Là đồng thời. "Việt tiểu tử, ngươi không phải là muốn? Hiện tại đã đột phá tứ giai luyện đan sư, trách tiên bối ngài cũng quá coi trọng ta." Viên Sóc cười trở về đáp, một bên nói, hắn một bên phân tâm đem tứ giai đan phương suy nghĩ một lần. Trên tay bắt đầu âm lô, lại hỏi, "Tiếp đó, ngoại môn bên kia là bắt đầu tỉ thí a? Muốn tiến hành 10 ngày mới có thể đem ngoại môn top 100 bài dành đánh ra tới là a?" Đối với chỉ có 10 ngày Trực tiền đối vốn là không có khả năng tin tưởng, có người có thể tại trong 10 ngày đem luyện đan kỹ nghệ từ tam giai tăng lên tới tứ giai. Nhưng Viện Sóc không phải những người khác. Tiểu tử này, trước đó tu luyện thần thông đạo thuật linh tê niết bàn hỏa tốc độ, hắn nhưng là còn nhớ ở trong lòng. Những người khác tu luyện 3 năm cơ sở, tiểu tử này tu luyện 2 ngày hoàn thành. Càng nghĩ càng thấy đến tiểu tử này không phải người. Bất quá, hắn cũng lập đi lặp lại nhìn qua, tiểu tử này thần hồn một thể, không, có chút nạo bại xích, không phải đoạt xá. Liên tính tâm trí bên trên so sánh người đồng lứa cường. Nhưng nhập môn lúc ấy tu hành kiến thức sát thực không nhiều. Lại có Huyền Cảnh Nhân sinh tu tâm rèn luyện, lập tức liền đem tiểu tử này cùng với những cái khắc cùng giai tu sĩ ở giữa lịch duyệt trên lịch cũng cho kéo gần lại. Còn không chỉ có chỉ là giúp hắn. Hắn nghĩ tới trước đây không lâu mới từ Quy Tiên Tính bên trong phản hồi đi ra một chút tin tức hình ảnh. Huyền Cảnh Nhân sinh rèn luyện, sợ là đem tiểu tử này mài trưởng thành tinh. Có thể đường trạch lúc tuổi còn trẻ cũng không tính a. Trạch tiên bối cũng rất vô ngữ. Dù sao những người khác kinh lịch Huyền Cảnh Nhân sinh, thoát ly về sau, huyền cảnh bên trong ký ức sẽ tự nhiên mài nhưng làm nhạt, chỉ có bộ phận kinh nghiệm cùng khắc sâu lịch luyện tồn tại. Có thể tiểu tử này, lịch luyện sau, tự hồ Giống như là thật kinh lịch mấy trăm năm nhân sinh đồng dạng. Đương nhiên, nó như vậy cũng không đúng lắm. Dù sao việc sóc trên thân cũng không có loại kia tuế nguyệt rèn luyện đi ra khí tức, vẫn như cũng là người thiếu niên cảm giác, lại giống như là một thanh bị đánh mài qua thần binh đồng dạng. Bắt đầu phong mang tất lộ. Tại Trạch Tiên Bối xem ra, đây đương nhiên là một chuyện tốt. Viên sóc trước kia hắn thấy, liền thiếu một điểm phong mang cùng quá tính, quá mức khéo đưa đầy ôn nhuận hào phóng hào khí. Trạch Tiên Bối, Lam Phiên ngài thay ta nhìn chằm chằm điểm ngoại môn thi đấu, ta trước luyện đan buông lòng một chút. Trạch Tiên Bối bo tay rồi lườm ngài. Vẫn là lên tiếng. Đi. Chương 347 Linh tê niết bàn hỏa lại sắp đột phá rồi. Việc so khớp đối với Lôi đại thủ Lôi vẫn là có hứng thú. Đa biệt là, hắn thông qua luyện đan đem thần thông đạo thuật Linh tê niết bàn hỏa chơi quen về sau, hắn cảm thấy hắn có ứng đối Lôi đại thi đấu thủ đoạn. Với lại, kia cái gì tiểu thế giới danh nghịch, hắn vẫn là hiếu kỳ. Nhìn trạch tiền bối ý tứ, cũng không có ngăn cản hắn, điều này đại biểu tại trạch tiền bối trong mắt danh sách này đối với hắn hẳn là còn có chút tác dụng. Phương diện này, hắn cũng không tốt tìm trạch tiền bối thương lượng cửa sau. Dù sao hắn nhưng là nhớ khi trưởng môn người. Mà khác, Linh tê niết bàn hỏa là một loại thần thông thuộc hệ hỏa diễm. Bất quá Một hệ thần thông hỏa diễm cũng không có nghĩa là chỉ có thể dùng để luyện đan. Hắn lực sát thương cũng rất cao. Dù sao cũng là thần thông đạo thuật, cái khác chút cơ kỳ tu sĩ không có kim đan trên cơ bản tu luyện không ra. Liên xem như có ngoại đan. Liên tính đối phương ngoại đan mang theo có một môn thần thông đạo thuật, cũng không có khả năng có hắn môn này hạn mức cao nhất cao lại Tỉnh thông tầng thứ linh tê niết bàn hỏa cường đại. Có thể bị dùng để luyện thành ngoại đan, cung tầng thứ đều sẽ không quá cao, quá cao tầng lần nội đan luyện chế thành công suất cực kỳ thấp, trong này còn có một số cùng loại với kiêm dung vấn đề. Viện Sóc hiện tại cũng không thiếu tương ứng thưởng thức. Viện Sóc không ngừng thông qua luyện đan Đem môn này thần thông mục hệ đạo thuật uy lực để thăng, một chút xíu đem triệt để khống chế cùng vận dụng cho tâm. Đồng thời cũng phát hiện, hắn dùng thần thông đạo thuật linh tên niết bàn hóa luân đan, cũng là có thể sót kinh nghiệm chỉ độ thuần túy. Hắn học lần nữa liền uy. Bất quá, Viên Sóc cũng liền nhìn lướt qua bảng, không có một mực xem xét, hắn nghĩ đến, gần nhất tận lực không đi nhìn bảng biểu hiện. Chí ít kiên trì nửa năm nhìn xem. Viên Sóc một bên luân đan, một bên lại gọi ra thanh vũ, đồng thời bắt đầu tu luyện. Tu vi cũng tại vững bước đề thăng, cách một cái lần chuyển kiếp không xa. Một lòng đến dũng, cực kỳ dễ dàng. Dù sao cũng là tứ giai thần hồn. Làm đến điểm này cũng không khó, chỉ là những người khác thần hồn chi lực cùng tu vi gần gũi quá, tiêu hao đứng lên, rất nhanh liền không có, không kiên trì được bao lâu. Chỉ có hắn khác biệt, hắn còn tu luyện có thần hồn công pháp đâu. Luyện đan luyện đan. Viên sóc trước sóc miết bản hỏa độ thuần thục, đồng thời khống chế hỏa diễm. Thân là luyện đan sư hắn đương nhiên biết, luyện đan sư cần đối với hỏa diễm đạt đến cực kỳ tinh vi khống chế trình độ mới được. Không phải, hỏa diễm tại thời khắc mâu chốt không có khống chế tốt, vật liệu tinh luyện chịu ảnh hưởng, hoặc dung hợp thì chịu ảnh hưởng, cuối cùng thành đan phẩm chất liền sẽ đại thụ ảnh hưởng. Viên sóc tốt xấu luyện đan bên trên ngà lô. Hỏa hầu tầm quan trọng, hắn so với A Khắc đều càng tin tưởng. Soát, soát, soát. Luyện đan thất nội đan hương không ngừng. Thừng con đặc chế thịnh trang linh đan vật chứa không ngừng bị lấp đầy. Một lon 100 hạt, ngàn hạt, đồng thời ba lô. Luyện đan thành đan thời gian cũng đang không ngừng thuần thục ở giữa, rút ngắn lấy, hỏa diễm uy lực càng lúc càng lớn, đối với linh vật vật liệu tinh luyện cũng càng nhanh hơn nhanh. Đây chính là cường đại linh hỏa tác dụng. Viên Sóc đây nhất Luyện đan, lại luyện chế ra 89 ngày. Chủ yếu là vẫn là nhịn không được, liếc mấy cái bảng, nhìn thấy thần thông đạo thuật cái kia một cột bên trong, linh tê niết bản hỏa độ thuần thục không ngừng lên cao. Đây còn không động lực tăng nhiều. Thần thông đạo thuật, linh tê niết bản hỏa, tinh thông 10000, 10000. Tinh thông tầng thứ độ thuần thục, bất tri bất giác liền sót đẩy. Lần trước là một ngày, sót 1000 điểm. Lần này, lại có luyện đan đối với độ thuần thục đề thăng, chỉ là không có tu luyện tới cũng nhanh, nhưng tu luyện đề thăng độ thuần thục giảm xuống một đoạn. Cho nên, 8. Cựu tiên mới đưa độ thuần thục lần nữa sót đẩy. Tùy thời có thể lấy đột phá tinh thông tầng thứ. Đặt đến tiểu thành. Theo viện xúc biết, tiểu thành tầng thứ thần thông đạo thuật, tương đương với nguyên anh tầng thứ tiểu thần thông thuật. Uy lực có thể nghĩ Viên Sóc tại muốn hay không đột phá phương diện, còn có chút chần chờ. Một là, thần thông đạo thuật tỉnh thông tầng thứ linh hỏa hắn mới khống chế tùy tâm, hỏa diễm lại một lần nữa tăng lên tới tầng thứ cao hơn, hắn sợ ảnh hưởng đến luyện đan khống chế. Bất quá, nếu như chỉ truy cầu uy lực cùng lực sát thương, sớm một chút đột phá đương nhiên càng tốt hơn. Hai là, Viên Sóc có chút tiếc nối phát hiện. Trước đó uy thành vũ khâu ước kia nhất bản họa thần thông tinh thể trước mắt đã năng lượng tiêu hao đến không sai bị lắm, đại khái cũng đã không thể để hắn giống như bây giờ, tốc độ kinh người quét xuống, chỉ có thể dựa vào luyện đan soát độ thuần tục. Cũng chính là thi triển thì để thăng. Do hắn mấy ngày nay quan sát tính toán, hắn duy nhất một lần thi triển ba đóa hỏa diễm khai lò, đại khái mỗi một ngày chỉ có thể để thăng 300 điểm độ thuần thuộc khoảng. Một ngày một đóa linh diễm 100 độ thuần thuộc. Cấp tiếp theo, tiểu thành tầng thứ, độ thuần thuộc hẳn là 10 vạn .000 a. Nếu như hắn chỉ luyện đan, dùng một đóa linh diễm suốt độ thuần thuộc, cần tròn vẹn 1000 ngày. Liên tính ba đóa cùng một chỗ, cũng cần 1 năm. Viên sóc chấm 4. Đây là chỉ, hắn sau khi đột phá suốt độ thuần thuộc hiệu suất không thay đổi tình huống dưới. Tóm lại, nhanh khó lượng đến. Truy hộ còn có một loại khác hạn chế, cũng không phải là hắn duy nhất một lần khống chế mấy chục đóa hỏa diễm bảo trì thi triển trận đài liền có thể đề tăng gấp 10 lần độ thuần thục hiệu suất. Viên sóc yên lặng suy nghĩ, đột nhiên linh quang chợt lóe, là thiên địa linh cơ nồng đậm độ. Viên sóc thì thào mở miệng. Chương 348, đều tu luyện đã mấy ngày, cho nên, viên sóc phỏng đoán, nếu như hắn nhờ càng nhanh để cao thần thông đạo thuật độ thuần thục, ngoại trừ tu luyện thái cực cũng suy nghĩ ra đem linh khí tinh luyện vì thiên địa linh cơ hấp thu thủ đoạn bên ngoài, cũng chỉ có nuốt hoặc hấp thu cái khác tam giai trở lên linh vật, luyện chế thành linh đan, hoặc là, nếm thử để ý hắn biết chỗ sâu hắc bạch thái cực đồ trợ giúp chuyển hóa hấp thu. Không chế ý thức chỗ sâu hắc bạch thái cực đồ Viên sóc rất tâm động. Bất quá, hắn hiện tại đối với cái kia tồn tại ở mình ý thức chỗ sâu hắc bạch thái cực đồ hoàn toàn không biết như thế nào thao tác. Hắn chỉ mơ hồ phỏng đoán, khả năng đem thái cực quét xuống, không ngừng tấn cấp, khả năng một ngày nào đó sẽ thông qua môn này đợi trước dưỡng sinh công pháp trưởng khống lấy cái kia thần bí thái cực đồ. Nhưng vấn đề là, hắn ở cái thế giới này bị thiên phạt chi nhãn tập trung vào. Trước mắt trên thân kiếp vận còn không có làm hao mòn xong, cho dù có trách tiền bối che chở, hắn chỉ cần vừa nghĩ tới trách tiền bối cái kia mặt kính trên thân vài vết rách, liền không làm được lại đánh cược một lần sinh tử quyết định. Viên Sóc một bên điều trị lấy hô hấp, làm tốt đột phá thần thông đạo thuật chuẩn bị. Một bên Trạch Tiên Bối đòi tiền bối dò hỏi. "Trạch Tiên Bối, ngài lần trước nói, tìm cho ta một chỗ tu luyện song thiện hỗn độn thể sự tình." "Yên tâm, lão phu nhớ kỹ đâu." Trạch Tiên Bối rất nhanh hồi phục. "Tiểu tử ngươi cấp cái gì, bao nhiêu tháng mà tôi?" Mới vừa nói đến mấy tháng, Trạch Tiên Bối tựa hồ nghĩ tới điều gì, lập tức có chút trầm lặng yên. Viên Sóc đại khái hiểu. Trạch Tiên Bối trước đó nói tìm địa phương một chuyện, sợ không phải một lát có thể hoàn thành. Bất quá, quan hệ này đến hắn tu hành hải tâm. Viên Sóc thông qua trước đó một lần kia uyển cảnh nhân sinh, đối với trên tu hành lựa chọn đã có rõ ràng hơn nhiều biết. So so với hắn đi ngoại môn trước cùng sư phụ giao lưu thì nhận biết càng thêm rõ ràng cùng hoàn thiện. Đương nhiên loại này hoàn thiện chỉ là trước mắt hoàn thiện, là hắn tại trước mắt cảnh giới cùng tu vi tâm thứ, nhận biết độ tình huống dưới hoàn thiện, sau này còn phải tiếp tục bổ sung tự thân cảnh giới cùng tu vi. Trạch Tiên Đối, ta liền muốn hỏi một chút, lôi đại khiêu chiến sau đi địa phương, ta có thể nếm thử tu luyện cũng hoàn thiện hỗn độn thể sao? Lần này hỏi thăm, Trạch Tiên Đối suy tư một trận mới trả lời hắn. Hỗn độn thánh thể triệt để thức tỉnh đồng thời hoàn thiện đại khái không được. Bất quá, ngươi có thể phân chính tự, một lần chỉ hoàn thiện trong đó một điểm. Ngươi lựa chọn tu luyện thần thông đạo thuật, chẳng lẽ không phải dạng này dự định sao?" Viên Sóc sững sốt một chút. Bất quá, trước mắt hắn đầu góc tùy thời linh quang đang ngáy. Hắn lập tức kịp phản ứng, đồng thời hỏi ngược lại: "Cho nên, ta xác thực có thể thông qua tu luyện ngũ hành thần thông đạo thuật, lại thêm âm dương đạo thuật, dung hợp hóa thành Hỗn Độn Thánh Thể thức tỉnh căn cơ cùng tư lương." Hỗn Độn là cái gì? Hỗn Độn là âm dương ngũ hành xuất hiện trước đó thái sơ. So. Đương nhiên, cụ thể thái sơ khả năng còn càng thêm vô hình chất, là so Hỗn Độn cả ban đầu trạng thái. Nhưng Viện Sóc bây giờ không phải là đang thảo luận hỗn độn Thái Sơ, so. hắn chỉ là căn cứ từ mình tiếp trước dạy bên trong, cùng quá rất có quan âm dương bắt quái liên quan liên hỗn độn tồn tại, tiến hành một lần ngược lại đẩy. Liên quan nguyên lý hắn lúc trước không dám tương xứng trở thành sự thật. Dù sao thế giới đều đổi, ai dám cam đoan thế giới hiện tại vẫn là ấn lên đời hiểu rõ như thế đâu. Đến mới một cái thế giới, hắn ngoại trừ chỉ nhận chân tu luyện thái cực dưỡng sinh bảo mệnh bên ngoài, một mực cẩn thận không dám quá mức hóa dụng ở kiếp trước tin tức, lại không đến sống còn, không cần thiết đánh cược một lần. Chỉ có đối với tu hành thường thức thành hệ thống hiểu qua một lần, lại chứng kiến qua một tôn đại lão quá trình trưởng thành sau, hắn mới có hóa dụng tiếp trước thiên địa chiết học một chút lòng tin. Người ý tưởng này không tệ, ngũ hành có thể hóa hỗn độn, âm dương hẳn là cũng có thể, bất quá cụ thể như thế nào tương dung hóa thành hỗn độn, liền phải xem chính ngươi. Liên Sếp như trách tiền bối mình, đối với âm dương hóa hỗn độn nói chuyện cũng không hiểu rõ lắm, nhưng lại đưa ra ngũ hành có thể hóa hỗn độn nói chuyện, Viên Sóc có chút hiểu được. Tiếp đó, lại cùng Trạch Tiền bối thảo luận một trận liên quan lý luận. Minh Bạch Trạch Tiền bối lý giải bên trong hỗn độn, tựa hồ cùng hắn lý giải. Bên trong hỗn độn hơi có một số khác biệt, bất quá, hỗn độn bao dung tính liều là nhất trí, hỗn độn hóa và vật, vạn vật hóa hỗn độn. Vậy tại sao ngài nói bản giới không thể đản sinh hỗn độn thánh thể đâu? Viên Sóc có chỗ suy đoán, hay là lại hỏi đi ra? Bởi vì, hỗn độn uy nhất, thiên địa tự trong hỗn độn đản sinh, lúc đầu quy về hỗn độn là một loại bình thường sinh tử tuần hoàn, có thể thiên địa hữu linh a a, bắt đầu sợ chết. Viên Sóc nói chúng tim đen nói mấy chữ, Trạch Tiên bối lại trầm mặc. Tiểu tử ngươi, liền tính lão phu tọa trấn địa phương sát thực có thể tùy ý một điểm, nhưng ngươi bây giờ tu vi tầng thứ, hay là nhiều cố kỵ lấy điểm thiên đạ mới được, nguyên kia tiên phạt chi nhã quên, không quên Đây không phải có ngài nhìn chằm chằm sao? Tốt ta, ta đã hiểu, thật đã hiểu, vậy ta hiện tại có thể bắt đầu đột phá thần thông đạo thuật nhất bản hỏa đến tiểu thần thông thuật tầng tứ sao? Viện Sóc lập tức truyền di trạch tiền bối lực chú ý. Đột phá? Hiện tại? Trạch tiền bối lần nữa phá âm. Khụ. Ta trước đó đã từng nói. Viện Sóc càng nói càng nhỏ âm thanh lúc nào nói qua. Viện Sóc phát hiện trạch tiền bối âm thanh đều có chút hàng đầu. Hắn lập tức cố gắng mỉm cười, chỉnh ngay ngắn tư thế ngồi, nhu thuận lại nhỏ giọng nói. Ta không phải một mực tại luyện đan cùng tu luyện sao? Luyện đan, tu luyện. Đúng à, ta một mực luyện đan liền đem Niết Bàn Hỏa càng dùng càng quen, lại thêm một mực đang tu luyện. Đầu tu luyện đã mấy ngày, vài ngày. Viên Sóc mặc dù mình cũng cảm thấy hơi cường điệu quá, khả năng so những người khác tu luyện là nhanh một chút, nhưng hắn luôn không khả năng đem mình tốc độ tu luyện để xuống oa tốt xấu trách tiền bối cũng coi như thấy qua việc đời loại kia lại lao. Trước đó nhìn qua, rất có thể lý giải hắn. Thuận tiện, cũng có thể giúp hắn che lớp một hai. Còn có thể lại tăng thêm điểm đầu tư cái gì. Hắn dù sao cũng là muốn làm trưởng môn người, không còn cố gắng một chút, lúc nào mới có thể hoàn thành trách tiền bối tâm nguyện a. Ta muốn mau sớm tăng cường thực lực. Sau đó theo ngài cho ta định ra trưởng thành phương hướng, cạnh tranh học tâm đệ tử, chân truyền đệ tử, lại đạo tử cùng trưởng môn. Viên Sóc thành tâm thành ý nói: "Ta biết ta bây giờ muốn hồi báo ngài trước đó che chở tri ân, kém đến quá xa, cho nên ta nhớ càng nhanh trưởng thành, tương lai tốt thay ngài chữa trị ban đầu thiên phạt chi nhãn bên dưới vết rách." Viên Sóc trong lòng cũng xác thực nghĩ như vậy, cho nên lời nói này đến vô cùng chân thật. Hắn đây người, thu ân huệ là nhất định phải báo đáp. Hốn hổ, vẫn là ân cứu mạng. Trên đời này, sinh dưỡng chỉ ân có phụ mẫu. Hai tuổi năm đó có vị Chu tiền mối. 13 tuổi năm đó Đối với hắn ân tình lớn nhất có thể tính lão sư, đằng sau còn có sư phụ sư thúc bảo vệ chỉ tỉnh, từ nhập môn bắt đầu trạch tiền bồi chiếu cố cùng che chở chở chút. Ở giữa còn có chút ít tiểu ân tiểu tình, nếu có cơ hội hắn cũng biết từng cái hồi báo. Bất quá, hắn cũng chia đến thanh trọng điểm. Thính lên đến, trước mắt trạch tiền bối đối với hắn ân tình đã phi thường tâm hộ, đặt thanh đối phương một cái tâm nguyện, cũng là việc xốc gần đây hồi báo một cái trọng điểm mục tiêu. Chương 349, linh tê chí nhãn, tu hành không nên quá cấp bách. Ta hiểu. Bất quá, ta đã kẹt tại đột phá giọt theo, ta đệ thêm trở về. Viên Sóc Thành thử nói: "Đừng làm loạn, có thể đột phá đã đột phá đi, tu luyện thần thông đạo thuật cũng không phải tu vi cảnh giới, ngươi ép cái gì a? Ngươi đột phá a? Lao phụ cho ngươi hộ pháp." "Được rồi." Viên Sóc Nhu thuận lên tiếng. "Hừ, Thính Tâm Linh Thần, không cần phân tâm giả bộ nhỏ hài nhi, nhưng ta cũng chỉ có 14 tuổi nha." Viên Sóc có chút đi khuất, bất quá, nho nhỏ biểu đạt một cái ủy khuất là được rồi, hắn cũng không có dây dưa nữa. Lập tức, liền ngồi xếp bằng xong, nhắm mắt. Trạch Tiên Bối cũng không có lại tiếp tục luôn ngứa lên tiếng. Viên Sóc khẽ miệng có chút dương lên hắn cũng biết trạch tiền bối là cái càng trọng thị tu hành trưởng thành tiền bối, chỉ cần hắn không đáng đối phương kiến kỵ, đồng thời một mực về việc tu hành có cực cao tiềm lực trưởng thành cùng tốc độ. Vị này đại lão tiền bối, liền sẽ trở thành hắn kiên cố nhất hậu thuẫn. Suy nghĩ khẽ động, cuối cùng một sợi linh tê niết bản hỏa luyện hóa nhập thể. Oen, ý thức phượng phất nhận một loại nào đó chấn động. Trong chốc lát, hắn phượng phất dung nhập một phiến tiên địa linh cơ chỉ địa, trước mắt là một mảnh tình khiết chi địa, sau đó, giữa thiên địa từng sợi linh cơ từ bốn phương tám hướng tụ đến, cuối cùng linh cơ nhóm lửa, hóa thành một đóa linh diễm. Màu xanh linh diễm, linh động thanh linh. Tư màu xanh chuyển hóa làm màu đỏ, cuối cùng lại hóa thành một mảnh xích kim sắc, vạn dược vô biên hỏa diễm, bên trong phảng phất có một cái to lớn thần điểu tại nhảy múa. Linh tê linh tê. Viên sóc trong lúc nhất thời thần giao cách cảm, hai mắt cùng tôn này tại hỏa diễm bên trong nhảy múa to lớn thần điểu song đồng đối mặt một mấy mắt. Hắn chỉ cảm thấy hai mắt đau sót, lại là một trận mắt mẹ. Trong thân thể, gan mục chi tạng phủ bên trong phảng phất sáng lên một mảnh minh quang, hắn trong lòng hơi động, thuận theo trực giác, đem cái kia một đóa linh cơ biến thành linh diễm đưa vào thể nội. Thứ hai mắt đã vào. Thuần theo thể nội linh mạch, cuối cùng chìm vào gan mục bên trong. Ngũ hành chi mục Tạm thời quý vị. Viện Sóc mở hai mắt ra, liền tính không có nội thị bảng biến hóa, hắn cũng minh bạch, hắn đem một môn thần đạo đạo thuật tu luyện đến cực sâu tầng thứ. Tiểu thành, cũng không tính mới chỉ là thần thông đạo thuật, mà là có thể xưng là tiểu thần thông thuật. Linh tê niết bàn hỏa. Tiểu thần thông thuật, tứ giai tầng thứ mới có thể tu luyện khống chế đạo thuật thần thông, hắn hiện tại đã sớm năm giữ, đồng thời đạt đến sơ bộ dung nhập thân thể tầng thứ. Nói một cách khác, đó là nếu là hắn hiện tại có dòng dõi, dòng dõi có cực lớn tỉ lệ có thể kế thừa đến bộ phận hắn cái môn này thần thông chỉ lực, cho nên nguyên anh tu sĩ dòng dõi mới gian nan như vậy. Bởi vì, nguyên anh tu sĩ dòng dõi đều có thể kế thừa hắn bộ phận thần thông tiên phú, cũng không phải là a đều có thể thành công vận dưỡng cũng sinh hạ hạt giống này tự. Thay nén đứng lên quá khó khăn. Bất quá, Viên Sóc trước mắt còn không có cân nhắc dòng dõi vấn đề. Dù sao hắn mới 14 tuổi. Liên xem như tại bình thường cổ đại, 14 tuổi kết hôn cũng hơi nghi ngờ sớm điểm. Nếu như là tại thượng đời, nói yêu đương đều là yêu sớm. 14 tuổi, cái cuối cùng ngày quốc tế thiếu nhi, chính đứng tại nhi đồng cùng thiếu niên giao giới online, xa xa không đến kết hôn sinh con tuổi trẻ. Viên Sóc mở hai mắt ra. Hắn rõ ràng cảm giác được mình hai mắt khác biệt. Ánh mắt quét qua, thiên địa linh cơ phảng phất đều có thể bị hắn này đôi linh tê chi nhãn nhìn thấy. Đây chính là thần thông tại trên người hiện hiện. Linh tê niết bàn hỏa, không hề chỉ chỉ là để hắn thu hoạch được một loại hỏa diễm năng dữ, còn nhiều thêm một chút liên quan tiểu năng lực hoặc là nói tiểu thần thông. Không tệ. Xem ra ngươi tiểu thần thông thuận thành. Viên Sóc mỉm cười, đang muốn nói vài lời khiêm tốn nói, liền được đã đối với hắn đầy đủ hiểu rõ trách tiền bối mở miệng đánh gãy. Đừng lãng phí thời gian, Lôi Đài khiêu chiến đã bắt đầu, ngươi còn tham gia sao? Việt Nam Viên Sóc bị tin tức này sợ ngây người. Không phải nói, có thời gian 10 ngày sao? A. Ngươi cho rằng ngươi đột phá bỏ ra bao lâu? Lão phu trả lại cho ngươi kéo mấy ngày, hiện tại đã là ngươi rời đi ngoại môn thì ngày thứ 16. Viện Sóc nghe xong, trước hướng Trạch Tiên Bối biểu đạt cảm tạ. Hắn nghiêm túc nghiêm nghị hỏi thăm, tới kịp sao? Nếu là bởi vì ta ảnh hưởng đến tông môn bình thường thi đấu, vậy lần này cơ duyên danh hạch, ta không cần cũng được. Tốt xấu hắn nhưng là tương lai trưởng môn nhân. Viện Sóc hiện tại đối với Ngự Thú Tông là nhìn vì chính mình địa bàn, đương nhiên hy vọng Ngự Thú Tông càng ngày càng tốt, mà không phải vấn đề nội bộ chung điệp. Trạch Tiên Bối thanh âm bên trong mang cho mấy phần ý cười. Yên tâm, ta mang ngươi truyền tống đi qua, tới kịp sẽ không hành hưởng bình thường thi đấu, phía trước mấy ngày tăng lên một chút cái khắc chọn lựa cơ hội. Nghe được chậc tiền bồi hồi phục, Viên Sóc yên tâm đồng thời, cũng biết hắn lại suất chậc tiền bồi độ thiệt cảm. Hừ, Viên Sóc bị truyền tống đến lôi đài bên trên. Hắn ánh mắt quét qua, phát hiện thời gian vừa vặn, cái khắc lôi đài đều là trống không, nhưng phía dưới lôi đài đã vậy lấy. Thường viên suy nghĩ linh quang. Ách, lôi đài so với hắn trong tưởng tượng càng lớn, điểm này không chút nào ngạc nhiên. Dù sao cũng là tu tiên thế giới lôi đài, liên xép như sân bóng kích cỡ cũng biết lộ ra quá nhỏ, một cái ngự kiếm hoặc ngự phong liền có thể cướp đến ngoài lôi đài mà đi. Cho nên, trước mắt cái này dương mắt vạn mét lôi đài rất rất tốt, ngoại trừ hắn chỗ tòa này vạn mét đường kính ngoài lôi đài, viện xóc còn chứng kiến ngoài trăm rặm một tòa khác lôi đài, lại ngoài trăm rặm cái khác lôi đài. Nếu là lúc trước hắn dùng thần hồn chỉ lực cảm ứng đều vượt qua phạm vi cảm ứng từng tòa lôi đài, linh tê chi nhãn coi như không tệ, tốt xấu là tứ giai tiểu thần thông thuật một bộ phận. Tại hắn tứ giai thần hồn chi lực phạm vi cảm ứng bên ngoài, đều có thể giống như là bình thường thị giác đồng dạng nhìn thấy vài trăm rặm bên ngoài, thậm chí ngàn rặm bên ngoài một chút tình huống. Đương nhiên, ngàn rặm bên ngoài về sau, hắn thị lực không sai biệt lắm đạt đến cực hạn. Trên cơ bản, xem như đem hắn thần hồn cảm ứng khoảng cách thẳng tắc khoảng cách, đề cao một cái bội số. Với lại, hắn linh tê chi nhãn quan sát khoảng cách, còn sẽ theo hắn thần hồn chi lực để tăng, tiểu thần thông thuật để tăng, tu vi thể chất để tăng, tiếp tục để tăng. Tiểu thần thông thuật cái này thủ đoạn, đều là tại tu sĩ tự thân trên cơ sở cho tỷ lệ giá trị. Viện Sóc đột nhiên lại suy nghĩ minh bạch, hắn kỳ thực đã sớm có được cùng loại tiểu thần thông thuật thủ đoạn. Lúc đầu tu luyện tới viên mãn tầng thứ hồi khí thuật trị liệu, tựa hồ liền trực tiếp biến thành tiểu thần thông thuật, chỉ là bị hắn nhị giai trường sinh thuật mà hắn nhị giai phát thuật Giống như tính đặc thù gia tăng, đơn thuần bội số gia chỉ liền không có. Không không không. Viện Sóc nghiêm túc suy tư bên dưới, phát hiện cùng loại một loại cùng giai mới có thể bảo trì tương ứng bội số gia chỉ, trước mắt hắn tổng hợp tu vi kỳ thực đã sớm không phải nhị giai tầng thứ, cho nên nhị giai pháp thuật đối với hắn hiệu quả liền thấp xuống. Hắn hiện tại, hoặc là tu luyện tam giai siêu giai pháp thuật, hoặc là đó là tu luyện thần thông đạo thuật đạt đến tỉnh thông hoặc tiểu thành, liền có thể lần nữa có được bội số gia chỉ. Suy nghĩ tại mấy hơi ở giữa lúc qua. Sau một khắc, Viện Sóc nghe được từ Nguyên Anh trưởng lão truyền lại lôi đại phiêu chiến mở ra điều lệ tin tức. Rốt cục bắt đầu Viên Sóc bình tĩnh chờ đợi hắn đối thủ. Chương 350: Sư huynh chỉ điểm. Tại hạ ngoại môn tường cảnh, mỗi vị sư huynh này chỉ điểm. Viên Sóc chính quan sát đến cái khắc lôi đài bên trên nội môn thủ lôi đệ tử, cũng cảm giác được chính mình sở tại lôi đài, xuất hiện truyền tống ba động, đồng thời một thanh âm vang lên theo. Ân, hắn trước hết nhất nhận khiêu chiến. Ngoại môn 20 người đứng đầu, có được khiêu chiến nội môn phái ra 10 vị thủ lôi đệ tử tư cách. Ngoại môn đây 20 người, mỗi một người đều chỉ có một lần tư cách khiêu chiến, nhưng nội môn 10 vị, lại có được lần ba bị khiêu chiến số lần. Tổng đến nói Đây cũng là một loại khảo nghiệm nhãn lực cùng vận khí tỷ thí. Ngoại môn 20 vị đệ tử, mỗi người bọn họ chỉ có một lần cơ hội, một lần thu hoạch được nội môn một loại nào đó cơ duyên cơ hội. Đồng thời, bọn hắn 20 người bên trong, cũng vẹn vẹn chỉ có 10 người có khả năng thu hoạch được cơ duyên. An bài như thế nào mình tiêu triên? Là trước một bước tìm tới yếu nhất quả hờn mên bóp, vượt lên trước đem danh ngạch cấp đến tay đầu. Vẫn là chờ người khác cho mình chạy một cái thủy. Nhìn ra thủ lôi đệ tử sâu cạn lại đến. Những này đều cần tự mình phán đoán. Ma thủ lôi đệ tử tại xuất hiện trước, những người khác sẽ không biết là cái nào mười vị. Đương nhiên, một ít đối nội môn tương đối quen sẽ có phỏng đoán. Sau đó tính nhắm vào đối với khả năng xuất hiện nội môn trúc cơ nhóm tiến hành bài danh cùng hiểu rõ. Đây đều là viện sóc vị này vừa tới không lâu nội môn đệ tử, tam giai luyện đan sư, tương lai đan phong chỉ chủ, tương lai đạo tử cùng tương lai trưởng môn chỗ chưa từng hiểu rõ. Hắn chỉ là biết, hắn bị xem như tốt nhất bắp quả hừm mềm. Ta nhìn lên đến rất tốt đánh sao? Viện sóc gấm áp mỉm cười, hỏi thăm lên đại vị này tên là Thường Cảnh ngoại môn đệ tử. Thường Cảnh vừa mới lên này, theo thông thường hành lễ, nghe nói như thế, cũng có chút thẻ ngừng lại. Hắn không phải một cái tính tình quá xấu người. Hắn sợ dĩ trước hết nhất khiêu chiến, kỳ chủ muốn nguyên nhân là hắn đã bỏ đi thu hoạch được cơ duyên danh hạch. Hắn ở ngoại môn thi đấu bên trong xếp hạng thứ 19 tên. Hắn cái thứ nhất lên ngải tiêu chiến. Một là, thu những sư huynh đệ khác nhóm chỗ tốt, thay bọn hắn tham dò vị này, nhất làm cho người khó phán định sâu cạn nội môn sư huynh thực lực. Hai là, hắn cái thứ nhất lên này, cũng càng dễ dàng nhận nội môn trưởng lão chú ý có chỗ tốt, hắn lại không có tranh 10 hạng đầu ngải nghĩ. Chỉ muốn lại một lần nữa hiện ra bản thân, thu hoạch được bái sư tư cách. Đối với trước mắt vị này nội môn sư huynh, hắn khẳng định là không muốn quá trại qua tội. Nghi nghĩ, nghĩ. Thường Cảnh nhìn viện sóc tướng mạo linh cơ khẽ động. Hắn lại mỉm cười nói, "Sư đệ tử biết tu vi thấp, chỉ muốn toàn lực một trận chiến dẫn cắt trưởng giả chú mục, mà sư huynh lại một đám thủ lôi sư huynh bên trong, khiến người chú mục nhất." Hắn ăn ngay nói thật, viện sóc nhất thời cũng không thể nói gì hơn. Đây người xem như khen hắn, khen hắn lớn lên tốt, rất có ánh mắt. Nghĩ đến đối phương mục đích, viện sóc cũng rất có thể lý giải, thế là hướng đối phương mỉm cười gật đầu. "Ngươi nghĩ làm người khác chú ý đúng không?" Thường Cảnh gật đầu. "Bất quá, nhìn thấy Lôi đại bên trên mỉm cười vị này nội môn sư huynh, hắn lại không hiểu có mấy phần bất an." San sạn Thương cảnh kinh nghiệm chiến đấu phong phú, lập tức liền làm xong chiến đấu chuẩn bị. Tại cung viện sóc giao lưu thì hắn liền đã ngưng thần vật khí, cả người lơ lửng tại chô mê tốc. Trên người có gió nhẹ vờ quanh, tùy thời có thể lấy ngự phong phi hành cùng né tránh, công kích cùng lui lại. Theo bầu trời một tiếng mở ra chiến đấu âm thanh. Hắn hướng phía sau tung bay, lui về sau vài trăm mét, đồng thời nhanh chóng đem mình linh thú đồng bạn từ không gian linh thú gọi ra, triển khai tư thế chiến đấu. Một đầu to lớn màu xanh linh xà đem hắn quấn tại trong đó, chặn lại tất cả khả năng công kích. Bất quá Trong dự liệu công kích cũng không có tại hắn làm chuẩn bị lúc này xuất hiện, thường cảnh vẫn không có bướng lòng, khẽ quát một tiếng, sư huynh đã tội. Sau đó hắn linh thú bắt đầu công kích. Mầu xanh linh xả công kích là lấy pháp thuật làm chủ, từng đạo phong nhận hóa thành phong mang, bay thẳng về phía sóc ma đi, phong nhận thậm chí hình thành một loại trận hình. Nhìn qua uy lực bất phàm. Viên sóc trước đó một mực không đội không từ đứng ngoài quan sát, nhìn đối phương làm ra chiến đấu chuẩn bị, lại nhìn đối phương công kích, lúc này mới hai mắt diễm quang chợt lóe. Linh tê chi nhãn cũng là thi triển linh tê niết bàn hỏa một trong thủ đoạn. Linh tê chi ý để hắn có thể đem địch nhân tất cả công kích hết sức đưa vào đập vào mắt bên trong, hữu hình vô hình công kích, toàn bộ đều tại hắn linh tê chi nhãn khóa chặt chú ý bên trong. Phốc phốc phốc, từng đóa từng đóa nhỏ bé linh diễm, vừa đúng đụng phải từng đạn phóng nhận, đem thưởng cảnh công kích toàn bộ tri tiêu. Viên Sóc mỉm cười đưa tay ra hiệu. Mời. Đây rối rảnh tư thái, thấy thưởng cảnh trong lòng ngưng tụ. Bất quá, hắn trực tiếp công kích, cũng chỉ là tham dò thôi, ai cũng sẽ không ở lôi đài thi đấu loại này tông môn trưởng đối với mỹ mắt đối với đồng môn tiêu thứ nhất liền dùng tuyệt chiêu át chủ bài. Hệp thứ nhất. Lễ phép vừa đi vừa về. Viên Sóc cũng là thông qua linh tê chỉ nhãn, đánh giá ra đối phương công kích uy lực thì mới hiểu được đối phương ý tứ, nói chung, nếu là hắn vị này, đối thủ nhìn không ra đối phương công kích sâu cận ứng đối quá mức, ngược lại sẽ hiện ra kém. Đương nhiên, Viên Sóc không phải quá để ý cái này, hắn chỉ là không muốn thua, hắn nhưng là muốn làm trưởng môn người. Lần đầu tiên ngay trước ngoài lôi đài nhiều như vậy đồng môn thần nhiệm, thần hồn chỉ lực chú ý xuống, hắn nếu là ngay cả một vị ngoại môn trúc cơ đệ tử đều đánh không lại, không áp chế nổi. Hắn làm sao có mặt mũi đi thượng vị trưởng môn? Cho nên, Viên Sóc lần này lôi đài chiến, không riêng muốn thắng còn muốn thắng được xinh đẹp, thắng được làm cho lòng người phục khẩu phục. Đây chính là hắn tại tông môn đầu tú, viện sóc dùng tinh diệu nhất kỹ xảo, yếu ớt lực lượng, đem nhìn qua khủng bố, nhưng kỳ thật chỉ là lễ phép một kích phong nhận chi trận giải quyết, hoàn thành hiệp một trăm giỏ giao thủ về sau, hắn trên mặt mỉm cười trong lòng bình tĩnh vô cùng. Đưa tay ra hiệu thường cảnh tiếp tục xuất thủ, ngón tay giữa điểm tứ thái triển lộ không thể nghi ngờ. Thương cảnh không có bị viện sóc dạng này ở trên cao nhìn xuống tư thái ảnh hưởng đến, hắn ngược lại càng thêm cẩn thận, bất quá, vì để cho chiến đấu càng thêm kịch liệt hắn cũng toàn lực ứng phó. Hét dài một tiếng, trương cảnh cả người hình thể đại biến, tại viên sóc xem ra không sai biệt lắm cùng loại bạo áo hành vi, cả người khí thế phóng đại, trên tay một kiện sà mâu cùng thanh sả cùng một chỗ hướng về viên sóc công tới. Xem ra là từ xa cách công kích, biến thành cận thân vật lộn. Viên sóc vẫn như cũ duy trì mỉm cười, đứng chắp tay, chỉ hai mắt linh quang lấp loé. Liên có rất nhỏ linh diễm tại trước người hấn hóa thành một mảnh linh diễm chỉ vổng, lại có linh diễm hóa thành dây thừng, hướng thưởng cảnh cùng hắn thanh sả bỏ đi. Đại bên trên chỉ địch một chút cũng không có để viên sóc sinh ra áp lực. Lại thêm, hắn tại truyền tống đến lôi đại không gian thì liền phát hiện một sự kiện. Cái kia bị áp chế thái âm ẩn nột bạn có thể thi triển. Thự thân ưu thế rõ ràng, cho nên hắn mới định dùng Quang Minh chính đại chỉ điểm tức giao thủ, không nhanh không chậm ứng đối lấy thường cảnh công kích. Dù sao vị sư đệ này thái độ quả thật không tệ, không phải liền là muốn một điểm rơi sạch sẽ đồ sao? Hắn thật không ngại phối hợp. Viên sóc không nhanh không chậm, thành thạo điều luyện, trong chiến đấu rõ ràng cực kỳ. Bất quá, thường cảnh vẫn không có lùi bước nhặt thua. Thấy nội môn sư huynh như thế, hắn trong lòng đả kích. Đồng thời, cũng bắt đầu đem mình tất cả chiến đấu ưu thế triển lộ, luyện thể chi uy, linh thú phù hợp công kích, đối với linh thú thiên phú pháp thuật kiểm soát chính xác độ. Trận đấu nhìn qua đứng tại trạng thái giằng co, nhưng có ánh mắt người, đều biết hai người này mạnh yếu rõ ràng. Thương cảnh trong chiến đấu cũng từ từ quên hẳn lúc đầu mục đích là thăm dò xuất viện sức thực lực chân thật cùng chiến đấu thủ đoạn. Hắn tại viện sóc dẫn đạo dưới, đem tự thân chiến lực toàn lực thi triển, lôi đại bên trên. Tình hình chiến đấu kịch liệt, lại hoàn toàn ở viện sóc trong khống chế. Đây để quan chiến mây vị kia ngoại môn 20 vị trí đầu đệ tử hai mặt nhìn nhau, ngoại trừ biết lôi đại bên trên vị sư huynh này rất mạnh bên ngoài, hoàn toàn không có thăm dò xuất cái gì minh đường. Nội môn chúc cơ cứ như vậy cường đại, chỉ một chiêu Đồng thuật, liền đem thương cảnh trượt thành dạng này. Chương 351, cao thâm mật chắc, không phải phổ thông đồng thuật, sợ là một loại nào đó đỉnh tiêm bí thuật. Bí thuật gì cường đại như thế? Chúng ta tông môn đỉnh tiêm truyền thừa, không phải từ trước đến nay là cùng ngự thú mật thiết liên quan sao? Vị này còn không có đem linh thú đồng bạn triệu hoán đi ra. Ta cảm thấy hắn là một loại nào đó linh hỏa. Vị sư huynh này luyện hóa một loại cường đại linh hỏa, dung đồng thuật khống chế. Liên hiệp như dạng này, cũng giống vậy để cho người ta khiếp sợ. T. Vị này nội môn sư huynh là ai? Loại này đột nhiên xuất hiện cường đại tồn tại, nhất làm cho đầu người đau đớn. Không ở bên trong môn những thiên tài kia chốc cơ bài dành bên trong, có thể là một vị nào đó trưởng lão thầm kín thu lệ đệ tử, gần nhất mới hội tông môn a. Các ngươi không nhận ra hắn? Chẳng lẽ ngươi biết? Viên Sóc tồn tại, trong lúc nhất thời đưa tới ngoại môn đám kia bài dành phía trên, thực lực đỉnh tiêm các đệ tử chú ý cùng thảo luận. Đây một thảo luận lại phát hiện, trên cơ bản không có mấy người biết hắn. Bất quá, Viên Sóc dù sao cũng tại tông môn chờ đợi hơn mấy tháng, trước đó 3 tháng điên cuồng cọ khóa hành vi, cũng làm cho người đem hắn danh tự nhớ kỹ. Không có để cho người ta nhận ra nguyên nhân là hắn từ chiến đấu đến bây giờ còn không có tự báo tính danh. Người khác biết hắn linh học, nhớ kỹ hắn danh tự, nhưng đối với bản thân hắn tướng mạo bề ngoài cùng với những cái khắc tình huống lại trên cơ bản hoàn toàn không biết gì cả. Về phần trước đó ngoại môn khảo hạch thì cái kia một tổ đệ tử chấp sự nhận ra hắn. Đó là bởi vì cùng tổ người chủ trì là có thể tra được cùng nhau tiếp người chủ trì nhiệm vụ đệ tử tính danh, viên sóc cái tên này, kỳ thực cũng không địa thấp. Nhưng chủ trì khảo hạch thì viên sóc huynh đệ bị nội môn trưởng lão cấp thu đồ một chuyện, mấy vị kia quen biết viên sóc đệ tử chấp sự đương nhiên để ở trong mắt. Bọn hắn không biết viên sóc có cái gì thân phận đặc thù, nhưng lại biết Vị này không riêng mình là nội môn trưởng lão thân truyền đệ tử, ký huynh đệ cũng giống vậy bị một tôn cực kỳ mạnh mẽ nổi danh nội môn trưởng lão thu làm thân truyền. Loại tình huống này, những cái kia đệ tử chấp sự cũng không phải ngốc. Liên tính đối với hắn có chút mệt vì quả khóa mang đến khúc mắc, ngay sau đó cũng bản thân tiêu hóa. Chúng hộ viện sóc bản thân một mực ôn tồn lễ độ. Lôn ngữ không nhiều, nhưng đối với khách nhân khí hữu lễ, không phải loại kiêu ngạo đến chỉ nhìn đạt được cái cảm nhân vật. Lại có đệ tử chấp sự phía trên trưởng lão mịt mờ biểu đạt việc sóc không thể gây, những này đệ tử chấp sự tự nhiên mà vậy, có có chấm dứt giao chỉ tâm. Bộ phận không vừa mắt cũng dự định kính nhờ ỷ viện chỉ. Đồng thời tuân thủ ngoại môn trưởng lao yêu cầu, đối với việc sóc sự tình, không truyền bá, không thảo luận, yên lặng đem việc sóc tồn tại chỉ một mực như kỹ. Cho nên, trên đấu đến bây giờ, việc sóc để cho người ta chú mục đồng thời. Các ngoại môn đệ tử lại phát hiện, vị này thực lực nhìn qua cao thâm mạt chắc nội môn trúc cơ sư mình, tựa hồ không có người biết hắn, cũng không tại một ít tin tức linh thông thế hệ ghi chép nội môn trúc cơ bài dành bên trong. Đương nhiên, cũng không phải hoàn toàn không có người quen biết việc sóc, chỉ là đệ tử chấp sự không tham dự thi đấu, mà tham dự thi đấu người bên trong Quan biết Viễn Sóc cũng chỉ có hắn biểu ca Cổ Dương. Cổ Dương cũng vừa nhập môn mấy tháng, có hảo hữu, nhưng đặc biệt quen ngoại môn sư huynh đệ lại không coi là nhiều, hắn tham gia ngoại môn thi đấu, lại không đánh đến 20 vị trí đầu. Hắn cũng không tên tuổi. Ngự thú tông là siêu cấp đại tông môn, mới chỉ là ngoại môn đệ tử bên trong tinh anh, cùng giai tầng môn dưới, liền có gần trăm vị chiến lực ở trên hắn. Trước mắt hắn là chúc cơ hậu kỳ. Đối mặt chúc cơ viên mãn tu sĩ, vốn là có tu vi bên trên yếu thế, liền tính hắn thiên phú không kém. Ngự thú tông ngoại môn đệ tử chẳng lẽ thiên phú liền điu đi? Thiên phú quá yếu. Đồng dạng liên thông qua khảo hạch tiến vào ngoại môn cơ hội đều không có. Hắn có thể mượn mình kiếm đạo thiên phú, thân hồn thiên phú, trong chiến đấu xuất kỳ bất ỷ đánh bại mấy vị chúc cơ viên mãn sư huynh, đánh đến thứ 101 tên. Hắn đã phi thường và mãn. Bất quá, vì tăng trưởng kiến thức, hắn cũng tới quan sát bảng danh 20 vị trí đầu ngoại môn sư huynh cùng nội môn 10 vị thủ lôi chúc cơ sư huynh ở giữa tỉ thí. Ai biết, trận đấu liền thấy nhà hắn biểu đệ chiến đấu. Cổ Dương tâm lý ngay từ đầu còn nói thầm lấy, nhà hắn biểu đệ, tựa như là vị thiên phú đỉnh tiêm luyện đan sư a. Viên Sóc là dựa vào cái gì bái sư nhập môn, hắn cũng không có dấu giếm, người trong nhà trên cơ bản đều là biết được. Cho nên, nhìn thấy Lôi Đại Không Gian có hắn biểu đệ việc Sóc, Cổ Dương ngay từ đầu là rất lo lắng. Hắn phỏng đoán, đây là biểu đệ sư trưởng hy vọng biểu đệ có thể thông qua lần này thủ lôi, nhìn một chút tông môn ngoại môn đỉnh tiêm đệ tử chiến lực, kích thích một cái hắn tu luyện. Bất quá, chiến đấu bắt đầu sau, hắn liền không nghĩ như vậy. Đây chẳng lẽ là luyện hóa cao giai linh hỏa? Biểu đệ là luyện đan sư, lại có nguyên anh trưởng lão cấp sư phụ sư thúc, thu hoạch được cường đại linh hỏa tài nguyên cũng không kỳ quái. Với lại, Cổ Dương cũng nhìn ra được biểu đệ đối với ngọn lửa kia khống chế độ cực kỳ cao tuyệt, mà luyện đan sư ở phương diện này khẳng định là có ưu thế. Viện Sóc tại khống hỏa phương diện đương nhiên là có ưu thế. Bất quá, một mực lửa, cùng trợ cầu giống như chơi nửa ngày, nhìn đối với hai cái đã có chút teo không kịp hắn khống hỏa tiết tấu, khí tức mắt thấy muốn hạng. Viện Sóc biết, chiến đấu nên kết thúc. Đủ kịch liệt a. Đủ dễ thấy a. "Không, no, kết thúc trước đương nhiên còn có thể càng làm cho người ta chú ý một điểm." Viện Sóc tâm lý yên lặng tính toán một chút mình trước mắt thích hợp bày ra chiến lược, lại xem xét mắt thường cảnh người khổng lồ kia một dạng thân hình. Cuối cùng cho đối phương một lần khiến người chú mục nhất quyết đâu. Biên thân. A, không đúng, là Hỗn Độn Thần Ma thể toàn lực bộc phát. Theo việc sóc tâm nghiệm vừa động, trong mắt của hắn thần quang có chút thú liễm, thân hình bắt đầu giống thường cảnh đồng dạng biến hóa, cất cao, biến trắng, cả người thân thể phảng phất từ nhỏ hảo biến thành đại hào hình thái. Tại hắn vừa thu liễm linh tê chi nhãn thì, thương cảnh thở dài một hơi. Hắn thi triển ra không kém luyện thể thủ đoạn về sau, cả người lực lượng, tốc độ cùng phản ứng đều là bạo tăng. Có thể coi là như thế cũng mèn mện chỉ có thể ở thủ lôi sư huynh tùy ý công kích đến, giống con trâu chấu lẩm nhạm, trên lôi đại liều mạng nhảy đến mè đi, mệt mỏi. Hắn còn tưởng rằng lần này khiêu chiến sẽ lấy loại này buồn cười phương thức kết thúc. Hắn nhảy đến nhảy đi né tránh, hay là tiêu hao rất nhiều. Cần phải là từ bộ thi triển luyện thể thủ đoạn. Hắn lại hoàn toàn không có nắm chắc, có thể có phản ứng mau né thủ lôi sư huynh công kích, chỉ có thể một mực kiên trì, dựa vào cùng bản thân sinh vật lẫn nhau hiệp trợ bảo mệnh. Về phần nói cái gì pháp thuật cùng linh khí công kích, hắn cũng không phải không có dễ dỗ qua. Rốt cục, có thể đổi một loại hình thức chiến đấu. Chương 352, yếu như vậy Nói đùa à? Thương cảnh đang mong đợi đổi một loại hình thức chiến đấu. Viên sói biết nghe lời phải. Giữa Song Vương mặc dù không còn giao lưu, nhưng lại tràn đầy ăn ý. Tiếp theo nháy mắt, viên sói biến thành một tồn khí tức khủng bố cao 3,4 mét cư dân, xuất hiện trên lôi đài, toàn bộ lôi đài không gian đều phảng phất chấn động một cái. Ông. Thương cảnh cảm thấy, lấy luyện thể chi lực đánh lộn cũng là một loại so trước đó hình thức chiến đấu càng tốt hơn thủ đoạn. Ngự thú tông thông thường tỷ thí hình thức là linh thú đánh lộn. Hắn cảm kích liếc nhìn thủ lôi sư huynh, quyết định tại lấy luyện thể thủ đoạn trong quá trình chiến đấu, xuất ra mình toàn bộ áp chủ bài cũng coi là đối với cường đại thủ Lôi sư minh một loại kinh nghi. Thương canh móc ra một khối ngọc phù đi trên người mình vỗ. Trên người hắn quang mang chợt lóe, khí tức không còn trượng, ngược lại bắt đầu đi lên lên nhanh, cả người trên thân thoáng hiện một tầng phòng ngự quan tráo. Ngoại môn thi đấu loại trừ cấm chỉ tử đấu bên ngoài, liền không có cái khác hạn chế. Tính toán ra, đối với một chút tài lực kinh người thế hệ phi thường hữu hảo. Bất quá, dùng tài lực đánh đến ngoại môn 20 vị trí đầu, muốn đạt được trưởng lao ưu ái khả năng cơ hội không có. Về phần nói, bản thân liền là có hậu đại thế hệ. Loại đệ tử này Hoàn toàn có thể không thông qua ngoại môn thi đấu đến thu hoạch được tiến vào nội môn danh ngạch. Thương cảnh không tính tài lực kia người thế hệ, nhưng cũng chuẩn bị 1 2 át chủ bài, lúc đầu không có ý định sử dụng. Bất quá, trận chiến đấu này từ bắt đầu hiện tại, hắn cảm thấy mình nửa điểm thượng phong đều không có chiếm được, liền tính biết rõ không phải thủ lôi sư huynh đối thủ hắn cũng muốn một khắc cuối cùng càn trói mắt một điểm. Tốt xấu, thua đẹp mắt một điểm, tích liền một điểm. Viên Sóc chưa từng hiểu rõ thượng cảnh lưu trí lịch trình, hắn cũng tại vận chuyển thần ma thể thì quan sát được thượng cảnh sử dụng ngọc phù khôi phục cùng thêm phòng ngự động tác. Tâm lý cảm giác hài lòng sâu không cần lo lắng suất thủ quá nặng đem tiểu tử này không cẩn thận giết chết. Đợi đối phương chuẩn bị hoàn tất, Viên Sóc một cái lắc mình, xuất hiện tại thường cảnh cái kia đuôi to lớn màu xanh linh xà sau lưng, thần ma thể hắn đưa tay chộp một cái, đem to lớn thanh xà đuôi bắt lấy. Thương cảnh phòng ngự đều chuẩn bị xong, lại phát hiện thủ Lôi Sư Minh không có công kích hắn, lập tức xông đi lên muốn đem mình linh thú cứu. Sau một khắc, Viên Sóc bắt lấy cự xà nhẹ nhàng lắc một cái, đem xương sống lưng run lảo lẹo, sau đó nhẹ nhõm cầm lên cự xà, xem như trưởng tiên đồng dạng. Sử dụng, quét ngang hướng tường cảnh. Ô ô ô Phảng phất là cự xạ tiếng khóc, lại phảng phất chỉ là tiếng gió. Thương Cảnh lại gấp vừa sợ, hắn sợ công kích mình làm bị thương bản thân linh xà, chỉ có thể hóa công kích là phòng ngự, đồng thời vươn tay dự định đem xanh ngự tu nhập không gian linh thú. Phen! To lớn tiếng va đập đạn sinh đồng thời. Thương Cảnh chỉ cảm thấy một cỗ khó ma địch nổi cự lực đem hắn độ bay. Phòng ngự. Hắn lồng phòng ngự đang động tích trong chớp mắt ấy cái kia, thoáng hiện mấy lần, sắp thực đem cái kia đáng sợ cự lực đỡ được một cái hô hấp thời gian. Bất quá, cũng bèn bèn chỉ có một cái hô hấp thời gian. Từng đợt từng đợt cự lực phảng phất sóng lớn đồng dạng. Đó căn bản không phải hắn Tam giai phòng ngự phủ có thể ngăn cản. Siêu 3. Khiêu chiến đệ tử thường cảnh bị đánh bay lôi đại bên ngoài, khiêu chiến thất bại. Gia ngoại ý định mau lẹ kết thúc công việc. Viên Sóc liếc mắt mắt bị Sả tiên quét bay đến mấy chục giáng bên ngoài thường cảnh. Cảm thấy đối phương đây chiến lực giống như có chút quá thấp, không phải đã nói, ngoại môn bài danh 20 vị trí đầu đệ tử có Tam giai trị lực sao? Liền đây, Tam giai. Viên Sóc trên tay cự sả lần nữa dễ dàng đứng lên, Viên Sóc nghĩ nghĩ, đem cự sả thường ngày cảnh vị trí chỗ ở ném tới. Tiếp được. Ngươi Sả. Mấy chục giáng bên ngoài Thu được khiêu chiến thất bại thông chi thường cảnh cả người có chút hề bại. Hắn biết mình không phải thủ lôi sư huynh đối thủ. Nhưng thất bại đến dễ dàng như thế. Vẫn là để hắn có chút thoáng không tiếp thụ được. Lúc này, sư huynh nghe âm thanh chuyển đến, đồng thời, hắn cũng cảm ứng. Được mình linh thu xanh mượn đang nhanh chóng tới gần hắn, hắn ngẩn đầu lên. Bành! Thường cảnh mới vừa bò lên đến, lại một lần nữa bị cự vật nhập vào trong đất. Ô ô ô ô! Thường cảnh mặc dù không có khóc, nhưng hắn linh xá thay hắn khóc. Thương Cảnh Giang nan tử trong đất leo ra, ôm chặt lấy hắn cự xạ xé ngượn, sau đó, một người một xạ bị truyền tống chi lực truyền tống đến lôi đại không gian bên ngoài, chỉ để lại bị cự xạ đại khoản nước mắt rơi một mảnh thổ địa. Truyền tống đến lôi đại không gian bên ngoài, Thương Cảnh hướng đến đây kiểm tra thương thế đệ tử chấp sự lắc đầu. Hắn thương không nặng, chỉ là tiêu hao quá lớn, cộng thêm tâm linh thổ thương tổn thương. Hắn hướng cùng hắn từng có ước định cái khác ngoại môn các sư huynh đệ cười khổ giơ tay lên một cái hành lễ, nếu là những nội môn sư huynh khác cũng là dạng này trình độ, ta chỉ có thể đề nghị các ngươi sớm một chút nhập môn. Cụ thể một chút. Ngoại môn mây vị đệ tử vây quanh Thương Cảnh, Từng cái đều lầm vào chấm tư, trong đó một người truyền âm hỏi hắn. Thương Cảnh nghĩ nghĩ, tốt xấu hắn cũng thu thủ lao, chỉ có thể nói thêm mấy câu nữa. Cụ thể một chút đó là, ta nhị giai đại viên mãn ngũ tam giai luyện thể chỉ lực, tại trên tay người ta cùng Hải Nhi giống như, hoàn toàn không phải một cái cấp bậc lực lượng. Chỉ ít có tam giai hậu kỳ hoặc viên mãn giai đoạn luyện thể tầng thứ, mặc khác, pháp thuật tầng thứ, cũng tại phía xa ta kiến thức qua siêu giai pháp thuật bên trên. Ta hoài nghi, vị sư huynh này có được trời sinh thần thông. Kè, trời sinh thần thông? Hiện trường lập tức một mảnh hút không khí cùng trầm mặc. Có được trời sinh thần thông loại tầng thứ này tuyệt thế thiên điều, chạy tới cùng bọn hắn thủ lôi tử thí, này lại sẽ không quá khi dễ người. Ngoại môn bài danh 20 vị trí đầu đệ tử bên trong, cũng có mấy vị sớm nắm giữ tam giai mới có thể tu luyện siêu giai pháp thuật. Đây cũng là bọn hắn át chủ bài. Chiến thắng lòng tin. Cái gọi là siêu giai pháp thuật, đó là chỉ pháp thuật hóa linh, đạt đến một loại phổ thông pháp thuật khó có thể tưởng tượng cảnh giới cùng linh tính tình trạng pháp thuật. Cũng là pháp thuật có thể đạt đến cao cấp nhất tầng thứ. Không phải ai đều có thể lĩnh hội đến điểm này. Đương nhiên, tam giai sau liền có thể thông qua truyền thừa tu luyện, mà tam giai trước muốn có được siêu giai pháp thuật, liền phải dựa vào đối với một môn pháp thuật khống chế đến viên mãn bên trên trình độ. Trong truyền thuyết, không có đốn ngộ qua, không cách nào đạt đến này cấp độ pháp thuật khống chế. Bất luận một vị nào tại Tam giai tay trước nắm siêu giai pháp thuật tồn tại, trên cơ bản đều là ổn khi có thể đột phá kim đan. Những này đột phá kim đan không có áp lực chút nào đám thiên tài, sớm liền được một chút nội môn trưởng lão xem trọng, đều là ổn khi nắm giữ một cái nội môn đệ tử danh hạch. Sở dĩ không có nói trước bãi sư vào nội môn, chính là vì, lần này thủ lôi khiêu chiến 10 cái danh hạch. Lần này danh hạch, khó khăn như thế sao? Có người đắng chát mà miệng. Bất quá, cũng có người bình tĩnh phân tích, không có khả năng tất cả nội môn trúc cơ đều mạnh như vậy, nếu là đều có tài nghệ như vậy, thua cũng không có gì tiếc nuối. Ta đi trước khiêu chiến. Tâm lý ôm lấy thua liền thua, dù sao mình cũng 100% đột phá kim đan cùng bái nhập nội môn. Vị này ngoại môn bài danh năm vị trí đầu đệ tử, lấy ra mình khiêu chiến bài. Ở phía trên ngẫu nhiên lựa chọn một vị. Siêu, bị truyền tống đến lôi đài không gian bên trong đi. Viên Sóc cảm ứng được lôi đài không gian sinh ra truyền tống ba động, thuận theo ba động nhìn sang. Tiếc nuối phát hiện, lần này thiêu chiến không phải tìm hắn. Hắn còn tưởng rằng có thể đem lần ba cơ hội khiêu chiến nhanh một chút tiêu hao hết, sau đó trở về động phủ tiếp tục luyện đan cùng tu luyện. Mấy hơi sau, Lôi Đài không gian trong ngoài người quan chiến nhóm đều nghe được lần thứ 2 tỷ thí kết thúc nháp nhở. Khiêu chiến đệ tử đoạn ngị ánh sáng khiêu chiến thành công. Đánh xong, thật nhanh. Viên Sóc nhìn về phía xảy ra chiến đấu Lôi Đài vị trí, nhìn thấy một vị lạ lẫm trúc cơ đệ tử, chính một mặt ngượng bức nhìn mình xong thủ, phía trước Lôi Đài bên trên nhàn nhạt vết rách đang tại khép lại. Hách, là ngoại môn đệ tử khiêu chiến thành công. Viên Sóc Linh T2 mắt nhìn thấy vị kia khiêu chiến thành công tên là Đoạn Ngụ Ánh Sáng đệ tử bờ môi khẽ nhúc nhích, tựa hồ tại thấp giọng lẩm bẩm một câu. Hắn thông qua đọc môi ngữ, phản phất nghe được người kia tại nói thầm: "Yếu như vậy, nói đùa à?" Viên Sóc vì đó gật đầu. Hắn cũng rất muốn biểu đạt dạng này nghi hoặc. Chương 353: Danh nghịch cùng tiểu thế giới. Mặc dù Viên Sóc cùng vị kia Đoạn Ngụ Ánh Sáng đều rất kinh ngạc đối thủ nhỏ yếu, nhưng thủ Lôi Khiêu Chiến không có bởi vì bọn hắn hai người nghi hoặc liền dừng lại, mà là tại gây nên từng đợt nhiệt nghị thủy triều đồng thời, tiếp tục xuống dưới. Bất quá, khiêu chiến các đệ tử cũng đều không phải là đồ đần. Thông qua đối với thưởng cảnh thực lực hiểu rõ. Tiếp xuống, lại không có người lựa chọn khiêu chiến Vi Sóc. Từng vị cái khác thủ lôi đệ tử đều bị từng cái khiêu chiến, có còn không chỉ bị khiêu chiến một lần. Bởi vì, cái khác thủ lôi đệ tử cường đại là có thể lý giải. Dung trước mắt cấp bậc đến đánh giá đó là sơ nhập tam giai trình độ. Trên cơ bản mỗi một vị thủ lôi đệ tử đều có một tay đạt đến tam giai tầng thứ áp chủ bài. Bất quá, sơ nhập tam giai, cùng tam giai hậu kỳ hoặc viên mãn, đây hoàn toàn là hai việc khác nhau. Ở ngoại môn đám tiên tài xem ra, sơ nhập tam giai hoàn toàn có thể liều mạng thậm chí tam giai chu kỳ, bọn hắn cũng dám sa luân chiến đem người tiếp tục đấu. Cùng lắm thì vị cuối cùng người thắng trận cho trước hai vị một điểm bồi thường. Đương nhiên, cũng có không tại ăn ý bên trong sa luân chiến. Cái này nhìn người thắng trận thói quen. Tiếp xuống thủ lôi khiêu chiến, nhìn qua liền vực liệt nhiều. Viên Sóc bởi vì không có hoàn thành lần 3 khiêu chiến số lần, cho nên còn phải tại thủ lôi không gian chờ lấy, chờ đợi lúc nào cũng có thể xuất hiện khiêu chiến. Bởi vì quá nhàn, hắn đều trực tiếp ngồi xếp bằng, một bên dùng thần hồn chi lực truyền niệm cùng trạch tiền bối giao lưu, một bên song thủ động lấy linh tên niết bàn hỏa ngay tại chỗ tu luyện đứng lên nhất tâm nhị dụng thôi. Nếu như không phải Trạch Tiễn Bối ngăn cản, hắn đều muốn lấy xuất đan lô trên lôi đài khai lò luyện đan. Trạch Tiễn Bối, ta vì cái gì không thể trên lôi đài luyện đan? Viết Sóc vẫn có chút tiểu toán nghiệm. Trạch Tiễn Bối trầm mặc một hồi, mới ngự khí tang thương trả lời. Đây là lôi đài a. Viết Sóc dương mắt nhìn về phía trong ngàn dặm mấy chỗ lôi đài bên trên chiến đấu, đối với Trạch Tiễn Bối câu này nói nhãm biểu thị ra đồng ý. Ta biết nơi này là lôi đài, nhưng là, ta đây không phải nhàn rỗi sao? Tóm lại, ngươi đừng nghĩ trên lôi đài làm ra luyện chế tứ giai linh đan, tấn cấp tứ giai luyện đan sư sự, sự tình đến. Ngoài môn thi đấu cũng không phải chỉ có chúng ta tông môn bên trong người quan sát. Trạch Tiên Bối càng nói càng rõ ràng đứng lên. Hắn ngay từ đầu chỉ là tâm lý sinh ra mãnh liệt không hài hòa cảm giác cùng lo lắng, nhưng cụ thể lo lắng cái gì hắn đều suýt nữa quên mất. Hiện tại, hắn phản ứng lại, cũng biết nên như thế nào thuyết phục. Viện tiểu tử à, ngươi bây giờ tu vi còn không có đột phá Kim Đan, lúc này bộc lộ ra tứ giai luyện đan sư trình độ, đối với toàn bộ tu hành giới đều là một cái kích thích. Cái này kích thích là tốt là xấu còn chưa biết được, ngươi quên ngươi còn có kiếp vận trong người. Trạch Tiên Bối tận tình khuyên bảo để cho người ta cảm động. Viên Sóc nghĩ nghĩ, Rất lý giải trách tiền bối lo lắng, hắn cũng cảm thấy hắn mới vừa có chút tung bay. Thật có lỗi trách tiền bối, ta chính là nhìn trước mắt tình hình chiến đấu cảm giác quá. Viên Sóc dừng lại, đem mấy chữ cuối cùng nói ra. Quá yếu. Ta có một loại lấy lớn hiếp nhỏ cảm giác, ta ta cảm giác thực lực, hay là hẳn là quy về tông môn bên trong tam giai cấp độ này a? Hắn bản thân nước định là tam giai. Sau đó lần này đi ra khi dễ nhị giai tiểu bằng hữu, ngay từ đầu thú vị qua đi. Liên kết nhạc vô vị. Đây là đương nhiên. Ngươi cũng không nghĩ một chút, ngươi một thân tu luyện tất cả đều là tông môn cấp cao nhất truyền thừa. Liên tính cầm tới thượng giới cũng là không tầm thường. Thượng giới? Viên Sóc chuẩn xác bắt lấy cái từ này. Trạch Tiên buổi lần này không có lần nữa một nửa mà đức, đơn giản đối với hắn nói vài câu giải thích. Có hạ giới khẳng định liền có thượng giới, chúng ta trước mắt chỗ thế giới chỉ là một tòa linh giới, mà lên giới đó là chỉ cùng có thông đạo kết nối một chỗ trên tu hành hạn cao hơn thế giới. Viên Sóc đối với cùng loại thiết lập đương nhiên nhìn rất quen mắt. Bất quá, nhìn quen mắt vẻ nhìn quen mắt. Hắn cũng không có cầm lên nội tiểu thuyết bên trong thiết lập đi trực tiếp thay vào. Hắn loại bỏ đòi trước tin tức ảnh hưởng. Thứ không tới có, tiếp thu tân thế giới hệ thống tương tức. Trạch Tiên Bối có lẽ nhìn hắn quá nhàn, cũng sợ hắn lại làm cái gì sự tình đi ra. Thế là, tại hắn nhàm chán đến ngồi trên lôi đại thì liền bắt đầu cùng hắn kể rõ liên quan với thế giới thượng tức. Đây một phát lưu, đã đến khiêu chiến kết thúc. 10 cái danh mạch sắp nhận. Thằng đến cuối cùng, Viện Sóc cũng không có chờ đến mới tới người khiêu chiến. Cho nên, hắn rất nhẹ nhàng trở thành 10 cái danh mạch bên trong một người, giống hắn dạng này nội môn trúc cơ chỉ có 3 ba vị, ba quát hắn ở bên trong 3 vị. Tổng đến nói, lần này ngoại môn khiêu chiến tỷ tỷ phi thường ngoài dự liệu. Những năm qua tỷ thí, chia 5 năm chiếm đa số. Đỉnh thiên đó là 46 so. Với lại, 6 vị nội môn đệ tử thu hoạch được danh ngạch khả năng càng lớn. Lần này, lần đầu tiên có 7 tên ngoại môn đệ tử cướp được danh ngạch, liền xem như ngoại môn đệ tử bản thân cũng cảm thấy cực kỳ khiếp sợ. Đương nhiên, từ đầu tới đuôi quan sát khiêu chiến tỷ thí một số người cũng minh bạch nguyên nhân chỗ. Thậm chí rất nhiều người đều đang kỳ quái. Lần này ngoại môn đệ tử giữa, giống như vô cùng đoàn kết, giống như là toàn bộ kết minh, cũng không có trước kia loại kia thảm thiết nội bộ cạnh tranh tình huống. Đúng, tựa hồ nội bộ bọn họ liền đem danh ngạch cho hai thương nghị xong. Hợp lý phân phối chiến lực, ăn ý bánh xe khiêu chiến, còn có tình diệu ác chủ bài vận dụng. Nhìn ra được, lần này ngoại môn những người khiêu chiến đem nội môn thủ lôi đệ tử tình báo phân tích đến phi thường chính xác, cũng tính nhắm vào làm một ít chuẩn bị. Đương nhiên, liền tính như thế, cũng có hai vị nội môn đệ tử có được ngoại ý liệu át chủ bài cuối cùng chiến thắng. Có thể trận này ngoại môn thi đấu cuối cùng một trận khiêu chiến thi đấu, vẫn là sinh ra cực kỳ lớn tiếng vọng. Đương nhiên, Viết Sóc đối với cái này không có cảm giác gì, hắn chỉ là hỏi thăm Trạch Tiên Bối, "Kết thúc đi, ta có thể trở về động phủ luyện đã sao? Ta còn thiếu mấy ngàn vạn điểm tích lũy đâu?" Trạch Tiên Bối đối với việc Sóc mắc nợ một chuyện ngay cả sách đều không muốn sách. Mấy ngàn vạn điểm tích lũy thôi. Tiểu tử này trước đó nghe giảng bài sau khi, liền nhẹ nhõm trả mấy ngàn vạn. Con tình phản từ hắn nơi này hốt tài nguyên. Đương nhiên, hắn cũng rất vui lòng. Trạch Tiên Bối không có vội vã đem Viện Sóc truyền tống về đi, mà là đem hắn cùng cái khác thủ lôi thành công, khiêu chiến thành công 9 tên đệ tử truyền tống đến cùng một chỗ. Đương nhiên, cũng không quên cho Viện Sóc đơn độc truyền niệm. Danh nghịch bên trong tiểu thế giới, ngoài ý muốn sớm mở ra, người muốn đi sao? Chương 354, lễ gặp mặt cùng mỹ thác. Không sẽ cùng ta có quan hệ a. Viện Sóc tâm lý một cái tịch, trong nháy mắt liền nghĩ đến mình kiếp vận ảnh hưởng. Có lẽ có, có lẽ không có, như thế nào? muốn tham gia sao? Trạch Tiên Bối, ngày trước kia vẫn rất lo lắng ta an toàn. Viên Sóc phát hiện Trạch Tiên Bối tựa hồ đối với hắn an toàn không có trước kia coi trọng. Tiểu thế giới hạn mức cao nhất cũng liền Kim Đan mà thôi. Trạch Tiên Bối rất bất đắc dĩ. Tiểu tử này thực lực mạnh như vậy, còn như thế cẩn thận, chẳng lẽ là lúc trước hắn nhắc nhở dẫn đến. Nhưng hắn đều đem thần thông đạo thuật tu luyện thành tiểu thần thông rồi a. Thứ giai nguyên anh chúng vào hắn một cái, đều phải thụ không nhẹ tổn thương. Tam giai Kim Đan tầng thứ hắn sợ cái gì? Nếu là tiểu thế giới thiên đạo cũng hạ xuống thiên phạt chỉ nhãn cái gì? Viên Sóc đối với tu sĩ kỳ thực cũng không lo lắng. Hắn sợ là ngoài ý liệu loại kia không phải người lại vô hình tồn tại, để hắn nhớ nhằm vào cùng phòng bị cũng không thể nào hạ thủ. Không phải đã nói rồi sao? Chỉ là một cái tiểu thế giới a, một cái tiểu thế giới có thể có cái gì thiên đạo ý thức, cho dù có một điểm mơ hồ thiên tâm cảm ứng sợ là liền nói thiên lôi cũng không hạ xuống được. A, vậy ta tham gia. Viên Sóc phản ứng cực nhanh, trả lời ngay. A An, ngài đừng cười, nói cho ta một chút, đi tiểu thế giới này có nhiệm vụ có thể tiếp sao? Điểm tích lũy bao nhiêu ít? Đúng, ta thủ lôi thành công điểm tích lũy. Nhiệm vụ danh sách cho ngươi. Đây điểm tích lũy, ngươi đại khai trướng mắt tủ lôi điểm tích lũy cho ngươi. Viết Sóc một bên xem xét nhiệm vụ danh sách, một bên nhìn lướt qua mình điểm tích lũy biến hóa. Phát hiện, không có gì biến hóa. Giống như thiếu một chút điểm. Mới 10 vạn điểm tích lũy. Lại quét nhiệm vụ danh sách, phát hiện bên trong các loại nhiệm vụ có thể tiếp, không có ép buộc nhiệm vụ, cao nhất nhiệm vụ thậm chí có 100 vạn điểm tích lũy ban thưởng. Nhưng Viết Sóc vẫn như cũ để không nội tĩnh. Liên tính hắn đem danh sách bên trên nhiệm vụ toàn bộ hoàn thành, cũng mới bất quá 2.3 triệu điểm tích lũy. Xách, thật không có lời. Nếu như không phải hắn muốn tìm cái địa phương luyện một chút thái cực chắc chắn rồi, ta trùng kích tứ giai luyện đan sư vật liệu mời chuẩn bị cho ta tốt. Ngươi dự định đi tiểu thế giới luyện đan, nếu có thời gian, đương nhiên không thể nhàn rỗi. Đúng, đi tiểu thế giới có thể đợi bao lâu? Viên Sóc mới vừa phát ra nghi vấn, cũng cảm giác được có một kiện ngọc giản bay đến trước mặt hắn, hắn thuận tay tiếp nhận, nhìn thấy ở đây mấy vị khác đệ tử cũng nhận được ngọc giản. Thần hồn chỉ lực quét qua, bên trong ngọc giản nội dung vào hết trong đầu. A, cũng là một phần nhiệm vụ danh sách. Ngoài ra còn có một chút liên quan tới tiểu thế giới lịch luyện đủ loại tin tức, rất kỹ càng. Sau khi xem xong, hắn cảm thấy có thể không cần hỏi trạch tiền bối những chuyện nhỏ nhặt này. Tiểu thế giới đạo vận mỏng manh, luyện chế tam giai tứ giai linh đan sẽ đại lượng tiêu hao đạo vận. Trạch Tiên Bối không để cho Viện Sóc đường lui đan, chỉ là nhắc nhở hắn một câu. Đây ngược lại để Viện Sóc có càng nhiều giao lưu hứng thú. Dù sao hắn nhìn những người khác đang tại xem xét ngọc giản nội dung, một lát cũng không có người qué dày hắn, thế là hắn lại hướng Trạch Tiên Bối dò hỏi. "Trạch Tiên Bối, ngài lại cho ta nói một chút tiểu thế giới sự tình, không chỉ là ta muốn đi cái kia." Trước đó bên trên 3 tháng thưởng thức khóa bên trong, phương diện này nội dung rất hiếm thiếu. Bất quá, hắn đối với bi cảnh ngược lại là có không nhỏ dài. Theo Viện Sóc từ Trạch Tiên Bối chỗ thu hoạch được càng nhiều thưởng thức lại có tông môn trưởng lão xuất hiện, cho bọn hắn ở đây 10 vị đệ tử giảng chút lời xa giao, lại giảng chút trạch tiền bồi sớm liền báo cho tiểu thế giới cơ duyên vấn đề. Không có cho bọn hắn quá nhiều thời gian, trực tiếp hỏi có hay không từ bỏ. Trần Quý Danh ngạch đương nhiên không người tha vứt bỏ. Sau đó, vị kia việp sóc chưa thấy qua nguyên anh trưởng lão vung tay lên, liền đem bọn hắn 10 người nhét vào một tòa phi hành pháp bảo bên trong. Việp sóc, chờ một chút. Việp sóc mới vừa mở miệng, liền phát hiện mình độc thân đứng tại vị trưởng lão kia trước mặt. Trưởng lão thay đổi vừa rồi bộ dáng nghiêm túc, hướng hắn ấm áp cười một tiếng. Cảng, phong chủ còn có chuyện gì không hiểu rõ sao? Đối mặt Nguyên Anh trưởng lão thiện ý, Viện Sóc biết nghe lời phải. Nâng lên hắn còn cần trao đổi một chút luyện đan dùng linh tài, dù sao hắn đến tiểu thế giới còn muốn nghiên cứu một chút luyện đan. Nguyên Anh trưởng lão hai mắt hơi sáng, nụ cười càng khách khí. Hắn một bên mời Viện Sóc ngồi xuống. Sau đó hắn lấy ra một đống trang tam giai tứ giai linh tài hộp đưa ra. Mặc dù Viện Sóc chỉ là một vị chiến lược tam giai, luyện đan tam giai nội môn thân truyền đệ tử, nhưng tại rất đa nguyên trẻ sơ sinh trưởng lão trong mắt vị này đã là khâm định đan phong chỉ chủ. Viện Sóc 10 năm luyện đan thành tựu tam giai luyện đan sư nghe đồn tại tông môn bên trong, trưởng lão tầng thứ trong vòng luận quẩn đã là mọi người đều biết bí mật. Còn có người đi thăm dò qua sư phụ hắn sư thúc, liền tính cái kia hai vị tại chuyện này phi thường kín miệng, có thể đám trưởng lão vẹn vẹn thông qua nói bóng nói gió liền đã hiểu. Nếu như không phải có cực kỳ kinh diễm luyện đan thiên phú cùng tiềm lực, thân là luyện khí sư Ninh Hâm trưởng lão, làm sao có thể có thể nhận lấy vị này cùng hắn sở học phương hướng hoàn toàn khác biệt đệ tử. Mặc dù thẩm mãng Ninh Hâm ra vẻ đạo mạo trưởng lão rất nhiều, nhưng đám trưởng lão cũng đệ tay lên ngực tự hỏi lòng, nếu như bọn hắn gặp được loại kia tuyệt thế chi tư luyện đan kỳ tài, liền tính chính bọn hắn không biết luyện đan, bọn hắn sẽ buông tha cho thu đồ cơ hội sao? Không biết ta chấp nhận lấy lại nói, dù sao tông môn bên trong trước mắt cũng không có có tư cách thu đồ tứ giai luyện đan sư tồn tại. Thu đồ, lại cho đồ đệ dùng mình điểm tích lưu ý trao đổi tông môn bên trong luyện đan truyền thừa, quay đầu lại trợ giúp một cái đồ đệ đi dự tính hai vị kia tứ giai luyện đan sư khách khanh giảng bài, hoặc là dùng trao đổi ích lợi, đổi được đối phương chỉ điểm. Biện pháp nhiều lạ, khó khăn đi nữa tiêu hao lại nhiều, cũng không sánh nổi một vị luyện đan tiên kiêu đệ tử mang đến trọng đại giá trị. Trưởng lão là muốn hủy thất ta luyện đan sao? Viên Sóc nhìn thấy một đống linh tài, có chút bối rối, coi là vị trưởng lão này nghe được hắn đi tiểu thế giới muốn luyện đan, liền thuận tiện hủy thác hắn luyện chế linh đan. Không không không, đây đều là lễ gặp mặt. Trưởng lão thấy viện sóc giống như không nhận ra hắn, bận điệu tự giới thiệu mình một cái, sau đó nâng lên hắn mục đích. Vị này đô trưởng lão là muốn mời viện sóc tại Tuấn Thăng tứ giai luyện đan sư về sau, thay hắn luyện chế một lọ chân quý tứ giai linh đan, hiện tại chỉ là sớm xếp hàng. Vậy phần đưa lễ gặp mặt sao? Mục đích rất đơn giản. Rút ngắn quan hệ, dùng lễ vật ổn định hắn luyện đan số sắp xếp, để tránh có người chèn ngang. Dù sao tứ giai linh đan luyện chế cũng không phải một lát sự tình. Chí ít tại cái khác tu sĩ xem ra là dạng này. Luyện đan linh vật đối với mấy cái này sống được lâu đám trưởng lão đến nói không tính là gì, bọn hắn mấy trăm mấy ngàn năm tuổi thọ sớm đã đem mình muốn linh đan vật liệu chuẩn bị đầy đủ hết. Vấn đề là, khuyết thiếu có thể luyện chế linh đan có thể tin luyện đan sư. Viên sóc trong thai nghe được chậc tiền bối giới thiệu, đối diện trước Đỗ trưởng lão có càng nhiều hiểu rõ, biết vị này làm người chính trực, là tông môn bên trong vui với chấp hành các loại ra ngoài nhiệm vụ ưu tú trưởng lão. So sánh sư phụ hắn cùng sư thúc, tại chậc tiền bối trong mắt, loại này ưa thích làm sống trưởng lão phi thường lấy hắn ưa thích. Viên sóc thấy chậc tiền bối đối với người này ấn tượng không tệ, cũng liền cười nhẹ nhàng lại mang cho đối với trưởng giả tôn kính thái độ, đem lễ gặp mặt nhận lấy, còn nói vài câu lời dễ nghe, để lỗ trưởng lão cười đến híp cả mắt. Song phương lần đầu liên hệ, đều lưu lại vô cùng tốt ấn tượng. Một trận hàn huyên sau, Viện Sóc trở lại hắn đặc thù gian phòng. Phi hành pháp bảo bên trên một gian linh khí rồi rảo gian phòng, diện tích lớn, bố trí được phi thường thuận mắt. Chương 355, Thần hồn khế ước linh sủng nhỏ. Viện Sóc biết bọn hắn muốn đi tiểu thế giới chỗ lối vào không gần, cần, cần cưỡi phi hành pháp bảo ba ngày khoảng. Đương nhiên Trạch Tiên Bối cũng nói cho hắn lời nói thật, nói là tốc độ nhanh nhất đi đường là muốn không được 3 ngày, nhưng đồng dạng loại này xuất hành còn có cái khác một chút kèm theo nhiệm vụ. Với lại, rời đi tông môn về sau, Trạch Tiên Bối liền không thể tiếp tục tùy thời liên hệ. Việc sóc biểu đạt không bỏ. Thế là, Trạch Tiên Bối để hắn mở ra chiếc đó tiến hành cái kia hộp. Việc sóc nghĩ đến cái kia giá trị 5000 vạn hộp. Mở ra. Bên trong chỉ có một mặt cái gương nhỏ. Đó là một mặt tiểu xảo cực kỳ, chỉ có lớn chừng cái trứng gà mà tính, nhìn qua là màu vàng xanh nhạt gương đồng. Tiểu dáng đơn giản đại khí. Sau đó, Trạch Tiên Bối nói cho Hà Biệt Hắn lưu lại một tia mình lực lượng ở chỗ này, nhìn như phổ thông không có pháp bảo linh quang gương đồng tàu bên trong. Nhưng đây một tia lực lượng, chỉ có thể dẫn hắn xuyên toa không gian trở về tông môn một lần, hoặc là từ hắn dẫn đạo hướng mục tiêu công kích một lần. Món lễ vật này để Viện Sóc rất hài lòng, hỏi thăm sau biết được, liên tính vẹn vẹn chỉ có chạch tiền bối một tia lực lượng, cũng có thể một kích diện sát nguyên anh. Trọng thương hóa thần, Viện Sóc cẩn thận từng ly từng tí đem đây cái gương đồng tàu thu hồi. Hắn rốt cục có một tấm ứng đối nguyên anh cùng hóa thần tầng thứ tu sĩ áp chủ bài. Đây là hắn cố gắng ôm lại chân tu hoạch. Quay đầu nhất định phải không ngừng cố gắng. Đáng tiếc loại lực lượng này hoàn toàn nội liễm, có thể đưa vào tiểu thế giới đặc thù ác chủ bài, liền xem như trạch tiền bối cũng không thể sản xuất quá nhiều. Viên Sóc lên tiếng hỏi vật liệu nguyên lý về sau, cung phi thường tiếng lối. Đương nhiên chỉ có một mặt cái gương nhỏ kích cỡ. Tài liệu này thế nhưng là tinh thần kim. Tại tông môn bên trong trao đổi đều cần quyền hạn đặc biệt loại kia. Ngoại trừ quyền hạn đặc biệt bên ngoài, thứ này chỉ là vật liệu phí, liền giá trị 5000 vạn điểm tích lũy. Trạch tiền bối là đại khí, che chở miễn phí, vật liệu thu phí. Viên Sóc nghĩ đến trước đó lần kia thiên phạt chỉ nhãn thì cũng là dạng này. Tâm lý đối với dạng này trạch tiền bối lại càng thân cận mấy phần. Đỗ trưởng lão, Viên Sóc có việc muốn nhờ. Lên phi hành pháp bảo về sau, Đỗ trưởng lão cũng không có lập tức khởi động pháp bảo rời đi. Tựa hồ là tu vào chỉ thị gì. Đợi khoảng 1 cái giờ. Đây trong vòng 1 cái giờ, Viên Sóc nắm chặt thời gian xử lý hắn tại tông môn bên trong sự tình. Hắn có thể thông qua mình thần hồn khế ước linh hạt nhóm đi thông tri hoặc chấp hành muốn làm sự tình. Hắn xuất hành, khẳng định là muốn mang cho một chút linh hạt. Phương diện này, hỏi thăm qua trạch tiền bối, biết thần hồn khế ước loại kia linh thú là có thể đưa vào tiểu thế giới. Hắn cũng liên hệ Đỗ trưởng lão Nói thẳng ra mục đích. Nói Hán Linh cầm trước đó còn tại nội môn, hiện tại đang tại chạy đến trên đường. Luyện thú tông đệ tử, không có linh thú sao được. Đỗ trưởng lão cũng nhắc nhở hắn, chỉ có thân hồn khế ước linh thú, mới có thể mang qua túi đại linh thú hoặc không gian linh thú mang theo, cùng nhau tiến vào tiểu thế giới. Vô thần hồn khế ước, sẽ ở tiến vào tiểu thế giới thông đạt thì bị thương nặng. Đương nhiên là ta thần hồn khế ước qua linh thú. Đỗ trưởng lão ngài yên tâm. Tiếp đó, Hạc Thiên mang theo hơn 200 con linh hạc chạy đến, đưa tới viện sóc cần luyện đan linh tài, còn có cường lâu cực kỳ linh hạc vệ đội. Viên Sóc kịp thời đem linh hạc nhóm thu được hắn linh cẩm không gian. Thanh Vũ bất mãn, đáng tiếc quên lại bổ một cái linh cẩm không gian. Hắn liền đem Thanh Vũ ộ ra, rứt khoát liền thăm dò trong lực tùy thân mang theo. Thanh Vũ có thể biến lớn thu nhỏ, đặc biệt là thu nhỏ. Biến lớn trước mắt vẫn như cũ chỉ có một cái ngà cái có. Bất quá thu nhỏ, tất nhỏ nhất có thể biến đến lớn nhỏ cỡ nắm tay, khôi phục được Viên Sóc lúc đầu nhìn thấy nó thì bộ dáng, nhìn qua xinh đẹp lại linh động. Linh hạc nhóm chạy đến, khẳng định là sẽ để cho thân là phi hành pháp bảo chủ nhân Lỗ Trưởng lão nhìn thấy. Hắn nhìn thấy một đoàn linh hạc bay tới. Trên thân đều có thần hồn khế ước về sau, chủ nhân đặc biệt khí cơ, hắn cơ hồ là một mặt mờ mịt đưa mắt nhìn linh hạc nhóm bay đến viện sóc dân phòng. Sau đó biến mất tại viện sóc dân phòng. Đội trưởng lão, ảo giác. Hắn làm sao thấy được có hơn 300 con linh hạc bay vào mình phi hành pháp bảo, đồng thời toàn bộ đều có được viện sóc vị này tương lai đan phong chi chủ thần hồn khế ước khí cơ. Hẳn là một loại nào đó huyễn thuật a, nhưng ta đều nguyên anh. Đội trưởng lão cố gắng muôn thuyết phục mình. Có thể nghĩ nửa ngày, hay là cảm giác lý giải không được. Lúc đầu muốn liên lạc viện sóc hỏi thăm một cái, lại cảm thấy dạng này lộ ra hắn có chút ngạc nhiên. Nghĩ nghĩ, Thần thừa dịp còn không có rời đi tông môn liên hệ nội môn mấy vị người quen hỏi thăm một cái. Một đoàn linh hạc đi đường phi hành vẫn là động tĩnh không nhỏ. Bao quát trước đó Hạc Tiên toàn gia linh hạc bay đến viện sóc quá càng linh phong đi sự tình, cũng liền vẹn vẹn quá khứ không đến mấy tháng. Thôi, cho nên hỏi một chút. Rất nhiều người đều còn ký ức như mới. Cái này lại không phải cái gì tông môn cơ mật, tương phản, ngay từ đầu nội môn một ít trưởng lão nhớ ký viện sóc, còn chính là bởi vì Hạc Tiên mang theo toàn gia đầu nhập vào chuyện này. Về sau ngoại môn khảo hạch thì hiểu rõ đến viện sóc tương lai đan phong phong chủ thân phận. Những trưởng lão này từng cái giật mình. Mà Đỗ trưởng lão, lúc trước hắn mấy tháng đều không tại tông môn bên trong, cho nên liền tính hắn tiếp xuống cái này xuất hành nhiệm vụ thưởng có bằng hữu nhắc nhở hắn Viên Sóc tồn tại. Hắn cũng chỉ là hiểu rõ đến, Viên Sóc là vị luyện đan tiên kiêu, tông môn dự định đan phong chi chủ. Nhiều nhất cũng liền còn hiểu hơn một chút hắn thủ Lôi thì hiện ra thực lực. Kim đan hậu kỳ khoảng chiến lực. Dạng này chiến lực đương nhiên cũng không bị Nguyên Anh hậu kỳ Đỗ trưởng lão nhìn ở trong mắt, nhưng dạng này chiến lực tăng thêm luyện đan sư tiên kiêu cái thân phận này liền không đồng dạng. Mặt khác, bao quát Đỗ trưởng lão ở bên trong chú ý Viên Sóc người đều hiểu một sự kiện. Viên Sóc thực lực, có lẽ còn có thể đánh giá cao một chút. Dù sao hắn tại lôi đài khiêu chiến bên trong cũng không có đem khế ước linh thú thả ra, nói chung, ngữ thú tông tu sĩ khế ước linh thú thực lực đều không thể so với tu sĩ bản thân thấp, thậm chí đối với rất nhiều ngữ thú tông tu sĩ đến nói, khế ước linh thú thực lực tại Nguyên Anh kỳ trước kia đều là vượt qua tu sĩ bản thân. Cho nên, viện phong chủ khế ước linh thú là hơn 300 con nhị giai linh hạt, ngẫm lại tựa hổ cũng có thể lý giải. Lý giải cái quỷ, liên tính chỉ là nhị giai linh hạt, nhưng một lần khế ước hơn 300 con, khế ước nhị giai linh thú tiêu hao là không có khế ước tam giai linh thú cao. Thế nhưng liền 10 so một trái phải trên tôi Mà linh hạc vẫn là linh trí tương đối cao một loại linh thú, nếu là chỉ khế ước một chút thấp trí linh thú, số lượng lần một chút cũng có thể lý giải. Còn có mặt khác một chút thủ đoạn, đó là khế ước nghi hậu, trùng hậu loại hình, liền có thể có được đại lượng dê giai linh thú, nhưng linh hạc không phải loại kia mẫu hệ tộc đàn loại linh thú a. Đỗ trưởng lão cả người còn tại đầu náo trong gió lốc, hắn đã làm rõ tất cả manh mối, nhưng hắn vẫn là không hiểu. Đỗ trưởng lão, xin hỏi cụ thể lúc nào xuất phát? Mà khác, ta có thể đang bay pháp bảo nội luyện đan sao? Viên Sóc hỏi thăm thông qua thân phận ngọc bài truyền đến Đỗ trưởng lão trong hai Chương 356, manh vật có thể chữa trị tất cả. Đương nhiên có thể. Đỗ trưởng lão liền tính trong đầu vẫn như cũ hoang mang ngọng ngọng, nhưng vẫn là phi thường hòa ái hồi phục Việt Sóc, lập tức liền muốn lên đường, Việt Phong chủ ngài còn có cái gì cần làm sự tình sao? Việt Sóc gặp trưởng lão tốt như vậy nói chuyện, cũng khách khí lại nghiêm túc hồi phục, "Cảm ơn trưởng lão nhắc nhở, đã an bài đến không sai biệt lắm, còn lại một ý chuyện, ta để ta khế ước linh thú thầy ta xử lý là được rồi." Đỗ trưởng lão hiện tại có chút không nghe được khế ước linh thú mấy chữ này. Nghe vậy, dừng lại, nhìn không được vẫn là hỏi thăm đi ra. Thế nhưng là ngươi khế ước linh thú không phải toàn bộ mang ra ngoài sao? Ta đây phi hành pháp bảo là có thể tiến hành không gian khiêu dược, cho nên nếu là giữa đường ngươi nghĩ an bài tông bên trong sự tình, sợ là không kịp lắm. Viên Sóc đối với mình khế ước toàn bộ linh hạ sự tình không có cảm giác lớn bao nhiêu. Nếu là lúc trước, hắn còn sẽ giấu điểm một hai. Nhưng bây giờ, hắn chiến lực tam giai, thân phận địa vị tại tông môn bên trong đã cùng một chút nội môn trưởng lão không sai biệt lắm. Tương lai càng bị xem trọng, có nhìn trở thành ngự thú tông trưởng môn. Loại tình huống này, Viên Sóc suy tư về sau, cảm thấy mình có thể vừa khi đem mình một ít ưu thế để lộ ra đến cũng coi là gia tăng một chút mình tại tông môn bên trong cùng hộ độ. Dù sao hắn thấy, một vị nhận nội môn tất cả trưởng lão ủng hộ trưởng môn, cùng một vị không được hoan nên trưởng môn nhân. Thân phận địa vị sợ là hai việc khác nhau. Không thấy hiện tại vị kia tại chức trưởng môn nhân, hoàn toàn không có tổn tại cảm, đã bị trách tiền bối cho vô căn cứ sao? Trách tiền bối còn đã tính toán tốt muốn đổi trưởng môn đầu. Hắn cũng không thể trở thành bị làm xuống đài trưởng môn nhân. Đối với cùng người liên hệ, viên sóc tự nhận là không tính là hoàn mỹ vô khuyết, nhưng tốt xấu so rất nhiều người đều có kinh nghiệm, chỉ cần bắt được mấy cái cơ bản điểm là được. Tôn trọng người khác. Chân thật đối đãi hiện lộ tiềm lực, luôn ngư êm hay, nhiều liên hệ, trên cơ bản làm đến trở lên mấy điểm, chỉ cần đối phương không phải tính cách dị kỳ hoa chủ loại, giao hảo đó là một chuyện rất dễ dàng chuyện. Cảm ơn Đỗ trưởng lão nhắc nhở, ta còn lưu lại một chút khế ước linh thú tại tông môn bên trong, thần hồn khế ước linh thú, tách khá xa một chút cũng có thể an bài a. Viên Sóc cho là mình chỉ ít giữ vựng tôn trọng cùng chân thật. Tốt xấu Đỗ trưởng lão cũng nên phản hồi một điểm hữu hảo phản ứng, để hắn hiểu rõ xong phương giao tình tiến độ. Kết quả, hắn chỉ nghe được Đỗ trưởng lão hồi một tiếng. Một chút cái gì? Viên Sóc hơi nghi ngờ, một tôn nguyên anh trưởng lão liền tính lớn tuổi, cũng không có khả năng nên nâng a. Đây là ý gì? Bất quá, hắn vẫn như cũ chân thật hồi phục, là mình không có chú ý đến đối phương thân thể thiếu hụt, đợi khi ổn định lại tự nhiên trả lời. Ta còn lại một chút linh học nhỏ, ta an bài bọn chúng tiếp tục nghe giảng bài hắn không có vấn đề a. Việc sóc hiện tại đối với một lòng đếm dùng rất là thói quen. Càng la học tập, càng la phát hiện mình hiểu được không đủ nhiều, cho nên, hắn quyết định tại người sau khi rời đi, tiếp tục bảo trì để linh học nhỏ nghe giảng bài thói quen. Không riêng mình có thể để tăng thưởng thức, linh học nhỏ cũng có thể tăng trưởng kiến thức. Có tri thức có văn hóa linh học ứng dụng bên trên khẳng định so giá man sinh trưởng loại này linh hạt nhiều. Hắn đang nghĩ kỹ về sau khi trưởng môn nhân thì an bài như thế nào linh hạt nhỏ. Chăng lên tới tam giai sau, có thể nói chuyện linh hạt nhỏ, làm việc hiệu suất liền sẽ tăng nhiều. Đương nhiên, hắn cũng có thể luyện chế một chút có thể cho nhị giai linh hạt luyện hóa hoành xương linh đan. Viên Sóc trong lúc nhất thời trong đầu ý nghĩ đã chuyển đến an bài như thế nào bổ dưỡng linh hạt bên trên. Đỗ trưởng lão phản ứng chậm chạp, hồi phục không vui. Viên Sóc rất lý giải. Vị trưởng lão này nghe nói niên kỷ không nhỏ, hiện tại cố gắng hoàn thành tông môn nhiệm vụ, có thể là nhớ đụng điểm tích lũy trao đổi tân cấp tài nguyên đánh cược một phen lại có lẽ là muốn cho hậu nhân lưu lại càng nhiều di quý. Bất kể như thế nào, vị này chí ít tiên tuế nguyên anh trưởng lão đều là đáng giá việc sóc tôn kính khách khí. Người ta tại tông môn lăn lộn ngàn năm vẳng, nhân mạch quan hệ có thể tưởng tượng, không có vấn đề. Đỗ trưởng lão chậm chạp hồi phục truyền đến viện sóc trong hai. Viện sóc rất chân thật lập tức trở về một tiếng, đa tạ trưởng lão báo cho, dạng này ta an tâm. Qua một hồi lâu, Đỗ trưởng lão tiếp tục hồi hắn một câu. Không cần cảm ơn, lão phu chẳng hề làm gì. Lập tức liền muốn bay khỏi tông môn, viện phong chủ ngài. Thỉnh tùy ý, có chuyện ta sẽ kịp thời thông tri. Trưởng lão ngài người thật hoài. Khách khí Hàn Nguyên mấy hiệp, cuối cùng tại Đỗ trưởng lão không có đáp lại sau hết hạ. Tại viện xốc xem ra, đây là một loại xã giao lễ phép, đó là không thể chủ động cướp máy chuyện tin, đến làm cho trưởng giả trước treo đoạn. Tại Đỗ trưởng lão xem ra, vị này Việt Phong chủ tính cách tựa hồ có chút một lời khó nói hết. Đương nhiên, vấn đề lớn không có. Đó là thoáng nói nhiều một chút, bất quá nghi đến đối phương sư thúc là ai về sau, Đỗ trưởng lão lại cảm thấy có thể lý giải. Nghe nói, vị kia nói nhiều chân nhân. Đối với Viêm Kim chân nhân nhận lấy vị này đệ tử vô cùng yêu thích. Hiện tại hắn minh bạch vì sao. Theo đỗ trưởng lão thông tri, phi hành pháp bảo bắt đầu khởi động, một trận không gian ba động về sau, biến mất ngay tại chỗ. Viên xóc thần hồn chi lực lưu ý đến không gian ba động, tìm hiểu một cái, có thu hoạch. Bất quá, thu hoạch này không đạt được cụ thể ngưng hình tình trạng. Viên xóc cũng không nội. Hắn biết, chí ít đến nguyên anh kỳ mới là lĩnh hội không gian pháp tắc sơ bộ giai đoạn, hiện tại nhiều tích lũy một chút, về sau lĩnh hội cũng biết lại càng dễ. Phương diện này, hắn đã so tu sĩ khác ưu thế càng nhiều. Thứ giai thần hồn chi lực, mới có thể sơ bộ cảm ứng được không gian đạo vận. Với lại, nếu như vẹn vẹn hắn mới vừa đột phá đến tứ giai thần hồn thời kỳ, Hắn đối không gian chi lực cảm ứng còn phi thường chỉ độn cũng mơ hồ, có thể đã trải qua huyễn cảnh nhân sinh sau, hắn có thể cảm giác được. Minh tại cảm ứng cùng tìm hiểu đạo vận vô diện, đã có kinh người để thăng. Đây để hắn thậm chí có chút nhớ lại trải qua một lần huyễn cảnh nhân sinh. Bất quá, hắn lập tức nghĩ tới cái kia không có việc gì, chỉ có thể đứng ngoài quan sát người khác mấy trăm hơn ngàn năm biệt cốt nhân sinh ký ức, lúc ấy hắn cảm xúc đều nhanh nộ tung. Nếu như không phải hắn dùng nổ nước bọn thủ đoạn, một mực chút xuống mình tâm tình tiêu cực. Cái kia mấy trăm hơn ngàn năm nhân sinh ký ức, sợ là thật không phải dễ dàng như vậy tiêu hóa. Hoặc là Những người khác sợ là rất khó phân rõ bản thân cùng người khác ở giữa các nhau. Loại kia trường kỳ đệ nhất thị giác cảm giác, một bước xuống, nhân cách tam quan sợ đều sẽ cho ngươi đồng hóa mất. Viên Sóc thậm chí có trong náy mắt, có chút hoài nghi trách tiền bối mục đích, bất quá, hắn hiện tại đối với cảm xúc cùng suy nghĩ lực khống chế phi thường tương đại. Hắn vẫn như cũ quyết định, chân thật đối đãi. Đường ôm ấp dâm ú ý nghĩ, âm ú là sẽ hấp dẫn a mu. Viên Sóc đem Thanh Vũ Tử trong ngực lấy ra, rũa ra ngón tay nhẹ nhàng cho Tiểu Linh điệu rứt lông, nhìn xinh đẹp con chim nhỏ, tâm tình từ từ sáng tỏ ấm áp. Hắn biết mình là một cái dễ dàng suy nghĩ nhiều người. Bất quá, Mạnh vật có thể chữa trị tất cả." Viện Sóc mỉm cười đứng lên, lại gọi ra Hạc Thiên cùng mười mấy con ngũ hành khuynh hướng hỏa nhị giai hậu kỳ linh học, giản lược trao đổi vài câu, liền lấy ra lò luyện đan, đối với Hạc Thiên nói: "Hai tử hay là cỡ nào học một chút kỹ năng, tương lai mới có thể có rộng lớn phát triển." Hạc Thiên rất tán thành. Tiếp đó, hắn nghiêm khắc giám sát lên mười mấy con linh hạ học luyện đan kỹ nghệ, mình cũng tại viện Sóc nhắc nhở dưới, đem luyện đan lý luận cố gắng công đứng lên. Viện Sóc nhìn trong phòng đầy khi khi lại bận rộn học tập tràng cảnh, tâm lý càng là ấm áp. Ngón tay búng một cái, một đoàn nhiệt bản hỏa nhóm lửa đan lô Bắt đầu luyện chế Tam giai linh đan. Thứ giai, không đổi, hắn tiếp tục lại lĩnh hội mức 2. Chương 357, tiến vào tiểu thế giới. Ngay tại viện sóc cưỡi phi hành pháp bảo, rời đi tông môn thì. Ngoại môn lôi đài thi đấu chi tiết đã thuận lợi truyền bá đến mỗi một vị chú ý người trong hai, được quan tâm nhất khẳng định đó là viện sóc vị này người mới. Theo dõi với hắn chú ý người tăng mạnh. Ngoại trừ hắn tuổi tác cùng đàn phong đại diện phong chủ cái thân phận này bên ngoài, cái khác mặt ngoài một chút tin tức đã tông môn trong ngoài đều giải thấu triệt. Về phân dấu giếm viện sóc tuổi tác một chuyện, đã sớm tự viết xác sư thúc ra mặt, cáo chi hắn người nhà, để người nhà của hắn mơ hồ hắn bài danh, không có để người ta biết hắn là Việt gia lão nhị. Chí vu thân thuộc quan hệ, phương diện này lựa không được trưởng lão một cấp bà người. Bởi vì đến Nguyên Anh tu sĩ, đối với liên hệ máu mủ có một loại mãnh liệt cảm ứng, phán đoán người khác liên hệ máu mủ cũng rất dễ dàng. Cho nên, Việt gia Việt Cố cùng Việt Đàm tại trong mắt các trưởng lão, tiên thành viên xác bọn đệ đệ. Vênh vện căn cứ hắn bọn đệ đệ tuổi tác đến đợi ngượng, nội môn những. Trưởng lão kia cũng biết, viên xác rất trẻ trung, tuyệt đối sẽ không vượt qua 50 tuổi. Dù sao cha mẹ của hắn vẫn còn, vẫn chỉ là luyện khí kỳ, về phần hắn phụ mẫu tuổi tác, bởi vì không có thông qua tông môn khảo hạch nhập môn con đường, cho nên, ngoại trừ Ninh trưởng lão cùng Viêm Linh biết được bên ngoài, những người khác cũng không rõ ràng tình huống cụ thể. Bất quá, đây cũng là một kiện thật phiền toái sự tình. Cho nên, viện sóc hắn Viêm Linh sư thúc đã cùng hắn cha mẹ thương nghị qua, để bọn hắn tận lực tại chốc cơ trước không nên đi ra ngoài, lưu tại quá viện phòng bên trong. Mà chốc cơ sau liền đơn giản nhiều, có thể luyện hóa một loại ngụy pháp bảo, đem tự thân tuổi tác che lại, chí ít không đến hóa thần tầng thứ vô pháp tùy tiện nhìn thấu. Hiện tại nha Luyện khí kỳ không cách nào luyện hóa pháp bảo, liên tính chỉ là ngụy pháp bảo cũng giống vậy. Về phần cái khác che lớp thủ đoạn, cũng không phải là nói không có, mà là luyện khí kỳ có thể dùng loại này giá trị quá cao, Ninh Trưởng lão cùng Viêm Linh cũng bất lực. Viêm Linh thở dài, 500 vạn điểm tích lũy một phần thiên huyền linh liệu, phàm nhân đều có thể dùng tới, phổ thông hóa thần đều nhìn không ra, đáng tiếc chúng ta mua không nổi a. Ninh Trưởng lão cắt rất bình tĩnh, chờ một chút liền tốt. Viêm Linh nhớ đoán trách lão Ninh sẽ không kiếm lợi điểm tích lũy, nhưng cân nhắc đến chính nàng tình huống, chỉ có thể ngậm miệng không nói. Ngậm miệng mười mấy giây sau, nhịn không được truy vấn. Chờ cái gì? chờ Việt gia hai lỗ hổ tu luyện tới chúc cơ sao? Đồ đệ hắn cha cũng là có khả năng trong vòng 10 năm đột phá thành công, nhưng hắn nương. Đúng, chứ ngươi không phải muốn cho Việt gia hai lỗ hổ giới thiệu bái sư sao? Làm sao hiện tại lại cự tuyệt những cái kia vị? Ngươi là tính toán đợi bọn hắn chúc cơ về sau, luyện hóa che lớp pháp bảo tặng cho giới thiệu sư phụ? Viêm Linh liên tiếp hỏi thăm. Linh Hâm nghe được vô cùng thói quen, hắn trở Viêm Linh nhanh nói khoé ngữ đem lần này nói cho hết lời, mới mở miệng, ngắn gọn trả lời. Đúng. Viêm Linh nghe được bất mãn, lại hỏi hắn. Ta là hỏi ngươi, đồ đệ mẹ hắn làm sao bây giờ? Chúng ta đối với đồ đệ tu luyện không chút có thể nhúng tay, nhưng hắn thân nhân trong nhà dù sao cũng phải quản một chút ta. Linh Hâm không nhanh không chậm giải thích, là đến quản. Có thể chất là thủ, chờ sinh con sau. Viêm Linh nghe rõ, liên quan tới việc sóc cùng hắn mặt khác hai cái huynh đệ thiên phú vấn đề, hai người bọn hắn là thảo luận qua, phòng đoán viện sóc phụ mẫu hẳn là có cái gì thể chất đặc thủ. Về phần cụ thể là cái gì, trước mắt chỉ biết là việc Thanh Tiêu là dung kim thể. Có thể việc sóc mẹ hắn cũng không rõ ràng, dù sao mang theo hài tử, Viêm Linh cũng không phải ý tu, cũng không dám tùy ý dò xét đối phương thể chất tình huống chỉ có thể chờ đợi hài tử sinh hạ sau lại dò xét, mà viên sói mẹ hắn đã nhanh sinh. Viên sói không biết sư phụ hắn sư thúc vì nhà hắn tình huống tháo nát tâm. Hắn một bên luyện đan, một bên võ thành ngũ, cũng đồng thời đang tu luyện. Tâm thần tiêu hao không lớn, hắn còn có thừa lực chú ý mười mấy con học tập bên trong học nhí nhỏm, thấy một mặt ý cười, thỉnh thoảng nhìn thấy hạ tiên một cánh vô hướng tiểu hạt. Đại tiên hạ quản tiểu tiên hạt. Nhìn qua cảnh đẹp ý vui, viên sói một bên luyện đan, lão nhân còn suy nghĩ ba động, hắn luôn cảm giác mình tựa hồ quên một chút chuyện gì. Bất quá, hắn hiện tại lịch trình an bài rất chặt độ, nhất thời cũng nhớ không nổi đến quên cái gì. Tráng đến 3 ngày sau, phi hành pháp bảo đạt đến mục đích, tiểu thế giới cửa vào đến, hắn mới từ lưu tại tông môn bên trong Hạc Thanh Nhi bạn lữ Hạc Thanh Nhi chỗ thu được mẹ hắn sinh tin tức. Viếc Sóc, nguyên lai like là quên cái này, bởi vì phân thần đi cùng Hạc Thanh Nhi giao lưu, lại hiếu kỳ thông qua Hạc Thanh Nhi đi xem nhà hắn lão tứ La Ngũ. Viếc Sóc liền không có cùng cùng nhau đi ra mấy vị khác tông môn chốc cơ đệ tử nói nhiều, chỉ lưu thần cùng Đỗ trưởng lão báo trì Hàn Huyền. Nghe Đỗ trưởng lão kể một ít cùng tiểu thế giới có quan hệ sự tình, dẫn đến hắn tại cái khác 9 vị chốc cơ đệ tử trong lòng Nhờ một cái lãnh đạo không thích sống chung nhán hiệu, lúc đầu nhớ tiếp xúc hắn thương nghị tiểu thế giới tổ đội một chuyện đều không dám mở miệng. Chỉ có Đỗ trưởng lão cùng Viên Sóc truyền âm giao lưu, để hắn tại thuận tay tình huống dưới, chăm sóc một hai những tông môn này đệ tử. Viên Sóc đương nhiên nhận lời. Gia Phi hành pháp bảo về sau, là một mảnh rét lạnh cao nguyên, càng xa xôi, là một mảnh mang theo băng tuyết chỉ ý hải dương, Đỗ trưởng lão mang theo bọn hắn bay xuống, bay xuống về phía sau. Đỗ trưởng lão đánh ra không ít pháp quyết mới hiện ra một tòa diện tích kinh người đại trận, hắn mang theo mấy người tiến nhập trong đại trận. Nơi này là dãy núi vòn quanh sơn cốc. Sơn cốc bên trong có một mảnh vùng đất chỉ địa. Sung Bành có không ít khai phát Xô Viết, nơi này là ngự thú tông một chỗ tài nguyên trụ sở, chí ít đối ngoại là như thế này hình dung. Đỗ trưởng lão mang theo viện xốc bọn hắn là lượn quanh một chút đường, mới bay đến nơi này. Bất quá, trên đường chưa từng xuất hiện cái gì khó khăn chắc trở. Tại Đỗ trưởng lão xem ra, tất cả bình thường. Về phần trụ sở bên trong hiện tại không có tu sĩ cũng rất bình thường. Dù sao hắn đến trước đó, liền truyền tin để trụ sở tu sĩ tạm thời tránh đi. Viện xốc bọn hắn 11 người rơi xuống sơn cốc giữa không trung. Những người khác không có phát giác được bất cứ dị thường nào, chỉ có Viết Sóc, ánh mắt nhìn về phía sơn cốc bên trong một chỗ vách núi phương hướng, nơi đó tựa hồ có một loại nào đó không giống nhau ba động. Đỗ Trưởng lão có chút hướng hắn gật đầu. Sau đó, từ Đỗ Trưởng lão đem cửa vào thông đạo mở ra, cũng không nói thêm gì nữa, dù sao nên nói cùng tiểu thế giới tin tức đều cho bọn hắn. Chỉ lưu bố chữ, an toàn làm trọng. Liên đưa bọn hắn một nhóm 10 người tiến vào vách núi phía trước mở ra tiểu thế giới cửa vào thông đạo. Viên sóc không có vượt lên trước, chờ những người khác sau khi tiến vào mới hướng Đỗ trưởng lão có chút thi lễ, bay vào như ánh sáng nhạt vòng xoáy một dạng tiểu thế giới thông đạo đi. Một trận xoay tròn cảm giác truyền đến. Viên sóc cảm giác mình trên thân tự thân nổi lên một tầng năng lượng lồng phòng ngự, chặn lại loại kia đang xoay tròn bên ngoài năng lượng kỳ dị xâm nhập cảm giác. Giữ vững được một hồi lâu trước mắt mới tỏa ra ánh sáng chói lọi. Một mảnh cánh đồng tuyết xuất hiện ở trước mắt. Chương 358, trước tu luyện thái cực thử một chút. Tiểu thế giới cửa vào vị trí chỗ ở là tại ở gần Bắc Hải vực địa phương, đã cách xa Ngự thú tông truyền thống địa bàn khu. Bất quá Cố tông môn trưởng lão trông coi, Viên Sóc cũng không có cái gì thật lo lắng cho, lại nói hắn còn ạ gì xạ họa tiền bối đưa tự vệ ác chủ bài ở trên người. Tại thoát ly thông đạo sau, Viên Sóc nhìn trước mặt cánh đồng tuyết, nhớ lại một cái hắn hiểu rõ đến tiểu thế giới tình huống. Minh bạch hắn đây coi như là tương đối bình thường chuyển tống vị trí. Chỗ lối vào cùng trong tiểu thế giới bộ hoàn cảnh cũng là có nhất định ảnh hưởng, hắn từ phía bắc cửa vào thông đạo tiến vào, liền có cực lớn khả năng xuất hiện tại tiểu thế giới phía bắc. Tiểu thế giới theo một ý nghĩa nào đó đến nói, mang theo vài phần đối nó kết nối tiểu đại thế giới hình chiếu trạng thái, đặc biệt là hoàn cảnh phương diện, hoặc là nói là tại Tiên Điệu Pháp Tắc Phục Diện. Viện Sóc cảm ứng một cái phương hướng, lựa chọn đi về phía Nam Bay đi, đồng thời cho mình bao phủ lên một tầng ngân thân, sau đó một đường thuận lợi bay đến hỏa chỉ đã vận rõ ràng phía nam. Tiến đến trước, hắn đều đã suy nghĩ kỹ hắn dự định. Một là vì tu luyện Thái Cực, hai là vì tu luyện Niết Bàn Hỏa cùng luyện đan, ba là vì nhiều tìm hiểu một chút hỏa hành pháp tắc, để tiếp xuống chữa trị Hóa Linh căn. Bình thường ta đều có chút bất an. Viện Sóc gầm thầm thì thầm một tiếng, bất quá, tiểu thế giới có hạn mức cao nhất, đã có hạn mức cao nhất, hắn không coi là quá lo lắng. Những tông môn khác đệ tử không cùng hắn hẹn xong phương thức liên lạc. Viên Sóc cũng không đợi, hắn là không ngại gặp gỡ thì thuận tay che chở M2, nhưng cũng không có ý định coi người ta cha. Bỏ ra nửa ngày thời gian, bay đến phía nam sau. Viên Sóc tìm một chỗ đạo vận linh cơ rõ ràng địa phương, bố trí một cái, làm một cái lâm thời động phủ đi ra, đem trận bản kích hoạt, lại đem Hạc Tiên thả ra. Để Hạc Tiên mang theo một bộ phận linh học bắt đầu ở phụ cận tuần tra kiểm tra. Hạc Tiên là kim đăng kỳ, tiến vào tiểu thế giới nhận nhất định áp chế. Bất quá, bởi vì hắn là Viên Sóc thần hồn khế ước linh cầm, cho nên một bộ phận đến từ tiểu thế giới áp lực liền truyền đến Viên Sóc thần hồn bên trên. Viên Sóc chỉ là vừa mới đem Hạc Tiên thả ra thì cảm nhận được một nháy mắt áp lực, sau đó liền không có cảm giác. Tựa hồ là hắn khổng lô thần hồn không có đem đầy điểm áp lực để ở trong lòng, lại hoặc là, là ý hắn biết bên trong Hắc Bạch Thái cực đồ ra chỉ nhân tố. Tóm lại, Hạc Tiên ngạc nhiên phát hiện, hắn còn bảo trì có đỉnh phong trạng thái. Phát giác được điểm này về sau, kinh nghiệm phong phú Hạc Tiên còn nhắc nhở Viên Sóc, "Chủ thượng, tiểu thế giới này không tầm thường." Viên Sóc lông mày hơi vặn, "Ngươi phát hiện cái gì?" Hạc Tiên trầm giọng nói, "Trước kia ta thúc cơ kỳ thì cũng đi qua không ngừng một cái tiểu thế giới." Ta biết Tam giai tầng thứ tu vi tiên vào tiểu thế giới sau sẽ một đoạn thời gian thực lực nhận áp chế. Tiểu thế giới tu vi áp chế, nhưng so sánh bí cảnh loại hình mạnh hơn nhiều, cũng là khó giải. Chỉ có thời gian dài, Tam giai tầng thứ mới có thể thoáng khởi ra một điểm áp chế, nhưng cũng thủy chung không đạt được tự thân tại ngoại giới thì định phong trạng thái. Viễn Sock nghe đến đó, biểu lộ lực cổ quái. Cho nên, ngươi cảm thấy là tiểu thế giới vấn đề. Hạc Tiên lần đầu. Viễn Sock nghĩ nghĩ, chân thật nhắc nhở, "A Tiên, có hay không một loại khả năng, ngươi có thể bảo trì định phong trạng thái, cùng ta vị này khế ước giả có quan hệ." Hạc Tiên lúc đầu muốn nói, không có loại này tiền lệ. Đương nhiên không có khả năng. Bất quá, mở miệng trước, hắn đột nhiên nghĩ đến trước mắt vị này không riêng gì hắn áo cơm phụ mẫu, hay là khế ước hắn toàn ra mấy trăm con linh hạt kinh khủng tồn tại. Hách, vị này đều có thể khế ước hắn toàn ra gần ngàn linh hạt. Phổ thông nguyên anh chân nhân sợ đều khó mà làm đến. Cho nên, Hạc Tiên bật đầu. Nếu là dạng này, cái kia không thể tốt hơn, chủ thượng, vậy ta dẫn đội đi dò xét xung quanh đi. Viên Sóc thấy Hạc Tiên dễ dàng như vậy liền tin, không có lưu cho hắn thuyết phục chỗ trống, cũng lần nữa cảm thán linh thú nhóm đơn thuần chân thành tha thiết, mỉm cười móc ra một chút trang linh đan vật chứa đưa tới. Chú ý an toàn, có biến kịp thời báo cáo. Chủ thượng yên tâm." Hạc Thiên dừng lại, hay là nhận lấy linh đan vật chứa, hắn phát hiện hắn gia chủ bên trên thật sự là quá tiêu pha, vì phòng ngừa chủ thượng hơi một tí với linh đan. Hắn thân là hắn khế ước linh thú, liền phải thay chủ thượng tích lũy một cái vô liếng. Hạc Thiên nhận lấy linh đan càng nhiều, càng là nhắc nhở mình không thể phô trương lãng phí, đến đêm mỗi một hạt linh đan đều dùng tại nhất vừa khi địa phương. "Siêu." Một đám linh hạc thành quần kết đội vòng quanh lâm thời động phủ bái lượn, đồng thời rất nhanh chia làm mấy cái đội ngũ. Có một mục dừng lại phụ cận, có từ từ hướng về mấy cái phương hướng tìm kiếm mà đi tiểu thế giới, đặc biệt là còn chưa khai phát qua loại kia mới đàn sinh tiểu thế giới cùng mới vừa kết nối vào linh giới tiểu thế giới, bên trong linh vật đều là tương đối nhiều. Chỉ là hắn cửa vào thông đạo mở ra tiếp nhận có hạn, trước mắt cũng không thể ủng hộ phái ra đại lượng tu sĩ khai phát bên trong, cái này cần so sánh dài dằng dặc thời gian chậm rãi chuyển hóa. Cho nên, tại loại này mới khóa lại tiểu thế giới cửa vào ổn định sau, liền sẽ phái ra tông môn bên trong trúc cơ bên trong cường giả đỉnh cao, am hiểu chiến đấu một loại kia tu sĩ, tiến về tiểu thế giới dò xét tình báo cùng vơ vét linh vật. Viên sóc bọn hắn đây một nhóm không phải lúc đầu khai hoang một nhóm kia, khai hoang tu mạch lớn nhất nhưng cũng tính nguy hiểm cao nhất. Viện sóc bọn hắn xem như nhóm thứ ba lần. Đã từ bên trên hai nhóm khai hoang thăm dò tu sĩ xác nhận tiểu thế giới này một chút tình huống. Tiếp đó, toàn này tiểu thế giới tiến vào, liền thành tông môn lịch luyện thiên tài đệ tử một chỗ khó được cơ duyên. Phía trên hai nhóm đệ tử ghi chép lại một chút hiểm địa. Liên thành bọn hắn đây một nhóm có thể lựa chọn nhiệm vụ. Muốn hay không đem hiểm địa dò xét rõ ràng, hoặc là giải trừ hiểm địa nguy hiểm tình huống, lại hoặc là thu thập một chút đặc thù hoàn cảnh bên trong linh vật chờ. Còn có một số cực hiếm thiếu tài lượng giới kết nối về sau, bị kích thích mà đàn sinh một chút tiểu thế giới ác thú loại hình. Cái này ác thú đồng dạng sẽ có chút đặc thù huyết mạch. Đây cũng là ngự thú tông tu hoạch được một chút sinh vật không phải người vật liệu địa phương một trong. Dù sao ngự thú tông tu sĩ cùng linh thú nhóm hải hỏa cùng tồn tại. Tông môn nội tu sĩ đối với có linh trí có linh tính sinh vật không phải người, trên cơ bản đều là bảo trì trung lập hữu hảo tư thái, trừ phi đối phương không nguyện ý hữu hảo. Vậy liền không có gì để nói nhiều, diệt đi, hóa thành vật liệu. Liên Sếp như tông môn bên trong linh thú nhóm, đối với cái này cũng không có gì nghĩ, linh thú nhóm cũng không phải đèm cái gì không phải người chủng tộc đều coi là trận doanh mình. Ma thú loại giữa lẫn nhau thôn phệ, còn hưu hích tại huyết mạch cường hóa. Chỉ là thôn phệ có linh trí sinh vật sau sẽ có ảnh hưởng trái chiều. Thôn phệ nhiều, linh trí sau đó hạng, thậm chí hỗn loạn. Cho nên, nếu là gặp gỡ không có linh trí ác thú, linh thú nhóm thấy được đều sẽ vô cùng hưng phấn, bởi vì giết chết ác thú sau tinh luyện hắn huyết mạch chi lực hấp thu không có ảnh hưởng trái chiều. Mà nhân loại đối với tinh luyện đây một kỹ nghệ càng thêm tỉnh thông. Đây là luyện đan sư am hiệu nhất thủ đoạn. Viên Sóc nghĩ tới chỗ này, đột nhiên có chút đoán được tông môn các luyện đan sư đi nơi nào. Chẳng lẽ là có gì cần đông đảo luyện đan sư tỉnh luyện huyết mạch chi lực nhiệm vụ. Trong lòng hơi động một chút. Trong linh giác Hắn cảm thấy mình suy đoán tựa hồ tiếp cận chân tướng. Viên Sóc đưa tay, một đóa Niết Bàn Chỉ Hỏa tại trên lòng bàn tay không công bố phụ tiêu đốt. Linh tên Niết Bàn Hỏa, tiểu thành 181.000. Niết Bàn Hỏa tại tiểu thế giới chậm chạp hấp thu giữa thiên địa linh cơ đạo vận tăng lên, Viên Sóc quan sát một hồi, phát hiện trưởng đến lực chậm chạp. Không đợi, trước tu luyện thái cực tử một chút. Chương 359, phát hiện dị thường. Tiếp đó, Viên Sóc cẩn thận từng ly từng tí nếm thử thái cực tu luyện. Tu luyện một lần, không có cảm giác gì. Lại tu luyện một lần. Liên tiếp 10 lần về sau, dự hồi hấp thu một sợi cùng loại linh cơ đạo vận một dạng lực vô hình dung nhập thể nội, không phải ngũ hành không phải không gian đạo vận linh cơ. Đây một sợi lực vô hình dung nhập hắn thân thể về sau, kéo theo lấy hắn luyện thể tầng thứ chậm chạp để thăng. Thể nội một chút huyết tinh tới trung hòa về sau, triệt để dung nhập trong cơ thể hắn. Thân thể cường độ tăng lên. Bất quá, so bên ngoài mặt linh giới thì tu luyện hiệu quả kém. Đương nhiên, có hiệu quả, cũng không có truyền đến cái gì thiên kiếp loại hình áp lực tim đập nhanh cảm giác, Viên Sóc càng là tu luyện, càng là hài lòng, hắn xác thực tìm đúng địa phương. Phát hiện thái cực có thể luyện, Viên Sóc đương nhiên liền không đợi mà luyện đan linh tên niết bàn hỏa đến tiểu thành sau, có thể cho hắn tự mình hấp thu giữa tiên địa linh cơ chậm chạp để thăng, cùng loại của máy. Viên sóc liền ngưng tụ ra, để niết bàn hỏa tung bay ở bên người, theo hắn tu luyện thái cực hội tụ linh khí nồng nặc cùng linh cơ sau chậm chạp trưởng thành lấy. Thanh Vũ tại hắn bắt đầu tu luyện thái cực sau liền không nguyện ý rời đi. Một mực vùi ở trong người hắn. Tựa hồ đối với thái cực hội tụ đến linh cơ phi thường yêu thích. Đã như vậy, Viên Sóc liền không có để Thanh Vũ rời đi, đem Thanh Vũ nhét vào trong ngực, tiếp tục tu luyện xung cùng dưới. Một lần, 10 lần, 100 lần. Viên Sóc trầm mê trong tu luyện không thể tự kiềm chế. Vệ phần thăm dò một chút không biết khu vực ly chép tình báo vẽ xuống bản đồ nhiệm vụ, Hạc Thiên mang theo Linh Hạc nhóm đi. Thu thập linh vật nhiệm vụ, Hạc Thiên cũng mang theo Hạc Nhi nhóm đi. Thanh trừ nguy hiểm hiểm địa nhiệm vụ. Hạc Thiên xuất thủ. Viện Sóc bận rộn tại tu luyện, Hạc Thiên cũng tại thỉnh thoảng trở về, đồng thời bố trí tốt Linh Hạc vệ đội về sau, vì thay Viện Sóc xoát tiểu thế giới nhiệm vụ mà nỗ lực. Nhà hắn tiểu Hạc nhóm tại hắn tự thân rệ rỡ bên dưới, cũng đều là cần cù lại cố gắng. Đây cũng là Hạc Thiên đối với Viện Sóc tử vừa mới bắt đầu liền thuận mắt quen nhân, bọn hắn tính toán hắn ra, đều là một loại người cùng Hạc, đều là cần cù trên sự nỗ lực vào tiểu thế giới khai hoàng, linh vật đông đảo. Dù sao thế giới rất lớn, tiến đến tu sĩ lại không nhiều. Liên Tính đã đi vào hai nhóm tu sĩ, cũng chỉ là cưỡi ngựa xem hoa đem tiểu thế giới trên đại thể lực qua một lần. Một chút linh vật dấu rất kín, cần dựa vào thời gian cùng cẩn thận chậm rãi tìm kiếm. Mà đi vào tu sĩ, đồng dạng đều không có quá nhiều thời gian tự tử sẽ đến, bởi vì tiểu thế giới là nơi tốt, nhưng cũng không thể một lần đợi thời gian quá dài. Đây tựa hồ dính đến một loại đồng hóa vấn đề. Nếu như là kim đan tu sĩ, liền không tồn tại loại phiền bãi này. Đáng tiếc, kim đan vào không được. Thông đạo gánh chịu không được. Tam giai linh thú xem như một loại khác tình huống, thần hồn khế ước về sau có thể mang vào, nhưng sau khi đi vào lại nhận lấy cực rõ ràng áp chế. Về phân phía trước hai đợt tu sĩ thì là như thế này. Bình thường cái này tiểu thế giới, trên cơ bản đều là dạng này. Mà đi vào tu sĩ, đồng dạng đều là tiếp cận kim đan, đến tiểu thế giới loại này đạo tắc ba động rõ ràng địa phương, rất dễ dàng sinh ra đốn nộ. Mà một khi đốn nộ, sắp đột phá kim đan, liền sẽ bị truyền tống ra ngoài. Dù sao tại tiểu thế giới ngưng kết kim đan sẽ dẫn đến kim đan có thiếu sẽ ảnh hưởng tương lai tiềm lực, có cực lớn khả năng cả một đời đều không thể đột phá đến kim đan trở lên. Nguyên lý cụ thể phần lớn đệ tử không hiểu rõ, lại biết không thể tại tiểu thế giới đột phá. Trừ phi là đằng sau đại khai phát thì tông môn sẽ an bài một chút vốn là không có đột phá kim đan tiềm lực tu sĩ, mượn tiểu thế giới ngưng tụ giả đan. Liền xem như dạng này giả đan danh nghịch, cũng là quý hiếm cực kỳ. Viên Sóc khi tu luyện tới cảm giác không thấy sau khi tăng lên ngừng lại, trong đầu cũng hiện lên vấn đề này, đồng thời suy tư một chút an bài người trong nhà ngưng tụ giả đan khả năng. Đương nhiên, hắn cũng chỉ là muốn tưởng tượng. Thời gian còn sớm, Không tới thọ nguyên đại nạn tiếp cận trước, không có tu sĩ nguyện ý từ bỏ tương lai trưởng sinh khả năng. Tiểu thế giới quả thật có thể tu luyện, nhưng lại năng lượng có chút khi thiếu. Viện Sóc từ tu luyện trong nhập định mở hai mắt ra. Nhìn xung quanh một mảnh linh khí mỏng manh hoàn cảnh, hắn có chút thở dài, dự định đổi chỗ khác tiếp tục tu luyện, nơi này linh khí một lát là khôi phục không được nữa. Sau khi tỉnh lại, hắn liên hệ một cái Hạc Tiên. Phát hiện Hạc Tiên đang tại một chỗ hiểm địa tiến hành thanh lý nhiệm vụ. Nghĩ nghĩ, Viện Sóc không có lập tức đổi chỗ tu luyện, hắn nhưng là có chí ít 3 tháng thời gian có thể tu luyện. Tiểu thế giới dài nhất chỉ có thể đợi 1 năm liền phải ra ngoài. Đây là kim đan phía dưới cực hạn. Bất quá, vì để phòng vất nhất, tông môn bên trong làm một lần chỉ cấp 1 tháng thăm dò thời gian. Nhưng hắn cân nhắc đến mình tình huống, trước đó hỏi thăm qua trạch tiền bối về sau, ước định là nhiều nhất ở chỗ này tu luyện khoảng 3 tháng thời gian. Kỳ thực hắn cảm giác mình có thể đợi 1 năm. Dù sao tiểu thế giới đối với hắn ảnh hưởng cũng không tính lớn, phương diện này là từ thần hồn cùng thể chất quyết định. Thế nhưng là, hắn tổng cộng người tu hành sinh cũng bất quá chừng 1 năm. Nếu là đến tiểu thế giới này liền nghỉ ngơi 1 năm, hắn cảm giác có chút khó chịu, cho nên, cùng trạch tiền bối sau khi thương nghị liền điều hòa một cái lựa chọn 3 tháng. Tiểu thế giới này cũng không phải là trách tiền bối thay hắn lựa chọn cái kia thức tỉnh thể chất thế giới, nhưng cũng có thể thử một chút. Viên Sock tu luyện không biết bao nhiêu ngày, không có cảm giác hỗn độn thánh thể có tiến một bước thức tỉnh, nhưng hắn luyện thể tầng thứ lại là tiến một bước vững chắc. Cách tứ giai, tựa hồ kém đến cũng không xa. Thật đến có thể đột phá giai đoạn về sau, đột phá tựa như là một tầng hơi mỏng giấy, để hắn cảm giác tiện tay liền có thể xuyên phá. Bất quá, Viên Sock không có vội vã đột phá, hắn biết mỗi một cấp độ nhiều rèn luyện đối tự thân tương lai tu hành là rất có có ích. Đây cũng là tăng cường tự thân tiềm lực một loại thủ đoạn. Chủ thượng, tại chỗ này có biến. Lúc này, Hạc Tiên trở lại truyền đến khẩn cấp báo cáo, đánh gãy việt xốc chấm tư. Hắn không chút do dự, đột hướng Hạc Tiên chô phương hướng. Đồng thời, Hạc Tiên cũng mang theo hắn mấy con nhị giai định phong hạc nhi hợp thành một loại huyết mạch cộng minh trận, một bên ứng đối lấy hiểm địa bên trong vô biên vô hạn địch nhân, một bên rút lui. Hạc Tiên thần sắc nghiêm trọng. Hiểm địa vị trí là hiểm địa, cũng là bởi vì bên trong nguy hiểm là Tam giai kim đan phía dưới vô pháp ứng đối. Hắn khó được đỉnh phong trạng thái không bị áp chế, cho nên thanh trừ hiểm địa lòng tin 10 phần. Kết quả, hiểm bên trong không hề chỉ chỉ có trong tình báo nguy hiểm. Hắn một bên chiến đấu Một bên tổ chức lấy ngôn ngữ, chuẩn bị hướng chủ thượng hồi báo nơi này tình huống. Chủ thượng, hiểm địa bên trong có một loại không biết tên dị trùng, có lẽ là một loại nào đó dị trùng biến chủng, số lượng cao tới 100 vạn trở lên, trước mắt chưa rõ xét đến chủng mẫu. Chỗ này hiểm địa nội sinh triển rải một loại xích tinh linh vật, xuất hiện dị trùng thực lực là. Chương 360, yếu viện tham dự hội nghị hiệp. Ong ong ngọng. Đến 100 vạn đầu màu đen mang lẫn phiến dị loại răng nanh quái trùng, phát ra để cho người ta thần hồn không yên gai nhọn âm thanh, phô thiên cái địa hướng hạ thiên bọn hắn đánh tới. May mắn hạ thiên bọn họ đều là linh cầm. Chủng loại bên trên đối với đây quái trùng hơi có mấy phần khắc chế, lại có trận pháp che chở linh đàn hồi phục. Tới gần bọn hắn quái trùng cũng sẽ nhận một loại nào đó trấn nhiếp cùng áp chế. Đủ loại tiểu ưu thế bên dưới, Hạc Thiên mới giữ vững bình tĩnh, còn có thể mang theo Hạc Nhi nhóm bên thì đánh nhau, bên thì rút lui, đồng thời đem chiến đấu bên trong giở sét đi ra tình báo truyền lại cho chủ thượng. Mặc kệ chủ thượng giờ phút này có hay không chú ý, tại Hạc Thiên xem ra, đây là hắn thân là khế ước linh thú phải làm đến. Hạc Thiên thân là tam giai linh phẩm, lúc đầu cho là mình tại tiểu thế giới đã coi như là chủ thượng phía dưới vô địch. Kết quả Lần này đụng vào một cái thế bạn. Hắn ánh mắt phức tạp liếc nhìn đi theo bên cạnh hắn mấy con Hạc Nhi, hắn đang không ngừng quét sạch hiểm vực sau cũng chủ quan, không có đem chọn đội Hạc Nhi cùng một chỗ mang trò. Chỉ dẫn theo mấy con cách đột phá khá gần, bản ý là nghĩ nhiều chiến đấu kích hoạt lên mạnh, để đột phá tam giai. Đáng tiếc nhà hắn đây mấy con tiên phú tốt hơn Hạc Nhi. Hạc Thiên theo thời gian trôi qua, phát hiện vẫn không có thoát ly hiểm vực, tâm lý có không tốt dự cảm. Ngoại trừ bọn hắn vị trí chỗ ở, địa phương khác, bốn phương tám hướng tất cả đều là quái chủng. Với lại, chỗ này hiểm vực kỳ dị pháp tắc ảnh hưởng, cũng làm cho hắn cùng Hạc Nhi nhóng không thể tùy tiện dương cánh cao phi chỉ có thể duy trì cao nhất không đến 20m phi hành hạn mức cao nhất. Vì giảm ít quái trùng vây quanh trình độ, bọn hắn chỉ có thể hạ xuống cách mặt đất thêm gần địa phương. Giảm ít phía dưới quái trùng triều. Bất quá, trước mắt xem ra hiệu quả rất miễn cưỡng. Hắn đem trên tình báo báo xong về sau, quan sát bốn phía một cái, rứt khoát làm ra một cái quyết định. Toàn lực tìm kiếm được trùng mẫu. Lùi thật lâu, hoàn toàn không có cảm ứng được bọn hắn nên đến vị trí, Hạc Thiên biết, chỗ này hiểm địa phiền phức chỗ còn không chỉ trùng này quái trùng. Sợ là còn có một loại nào đó tự nhiên trận thế tồn tại. Không phải, lấy bọn hắn tốc độ, liền tính bên thì đánh nhau, bên thì rút lui chỉ đi một cái phương hướng đi đường, không có khả năng đã lâu như vậy còn chưa tới nơi, lúc trước hắn ghi lại địa hình bên trong một ít vị trí. Hạc Thiên mang theo Hạc Nhị nhóm dứt khoát điều chỉnh lui lại phương hướng, lại là qua trong một giây lát. Hắn nghe được một ít không giống nhau tiếng vang, Hạc Thiên hai mắt sáng lên, mặc kệ là chủng tộc vẫn là chủng mẫu, hoặc là ngoài ý muốn khác tình huống, đều là hắn tại thời khắc này nguyện ý gặp phải. Gia tốc, bạo. Một nhóm linh hạc lập tức hướng một cái phương hướng, bộc phát ra một tầng màu vàng quang mang, như hắc bạch chỉ tiên, trong nháy mắt xuyên qua đến 10 dặm bên ngoài. Bạo phát thuần sát vô số côn trùng sau, Nơi này vẫn như cũ có vô biên vô hạn quá trùng. Một chiêu này huyết mạch trị lực bạo phát, Hạc Thiên trước đó thử qua một lần. Bất quá, bởi vì tiểu hạc nhóm huyết mạch trị lực còn chưa đủ nhiều, cho nên bạo phát một lần về sau, cần khá nhiều thời gian mới có thể khôi phục. May mắn trên người hắn có đại lượng linh đan, mới khiến cho tiểu hạc nhóm giờ phút này có thể lần nữa thi triển, mà không phải dùng khôi phục càng nhiều thời gian. Thi triển xong thành, một cái chớp mắt 10 giặm. Đáng tiếc không có thoát ra hiểm địa. Hạc Thiên trong nháy mắt đem linh đan ném tới lượt mọi mệt tiểu hạc nhóm miệng bên trong, phụ tử ở giữa phối hợp ăn ý, rất nhanh liền tiếp tục tiến hành trước đó chiến thuật. Tiểu hạc nhóm trong chiến đấu hướng Hạc Tiên không ngừng tiêu to. Hạc Tiên lắc đầu. Tiểu hạc nhóm thấy này không còn thúc dục hạc cha một mình bạo phát thoát đi. Dù sao cho dù có không thấp linh trí, hạc nhĩ nhóm tại đối mặt cha ruột thì vẫn là càng có phục từng tính. Đây là một loại bản năng. Hạc Tiên biết, nếu là hắn một mình một hạc bạo phát toàn lực, đúng là càng có thoát đi cơ hội, nhưng cũng mới chỉ là có một chút cơ hội. Bởi vì hắn cũng không rõ ràng, nơi này tự nhiên trận tình huống, hắn hoài nghi nơi này có không trận. Nếu là hắn phát thân, tiểu hạc nhóm liền hắn phải chết không nghi ngờ. Mặc dù hắn có rất nhiều hải tử, nhưng hắn cũng không nguyện ý từ bỏ bất kỳ một cái nào hải tử không đến cuối cùng một khắc, hắn đều tuyệt không buông bỏ bất kỳ một cái hạt thăng nhóc. An an an, toàn lực tiêu hóa, có thể đột phá cũng không cần áp chế. Không có tiềm lực dù sao cũng so không có mạng nhỏ cường. Hạc Tiên truyền niệm tình hắn hạc đám nam thanh niên. Hạc đám nam thanh niên phát ra tiếng kêu to ồn thành. Bất quá, Hạc Nhi nhóm mặc dù cũng là nghĩ đột phá, thế nhưng là trước đó tại hiểm địa bên ngoài còn có một chút xíu đột phá cảm giác bọn chúng giờ phút này lại không phát hiện được đột phá linh cơ, tựa hồ bị một loại nào đó lực vô hình bao phủ lại. Hạc Tiên nghe được hạc đám nam thanh niên hồi phục, thần sắc trầm hơn ngưng, mang theo hạc nhi nhóm tiếp tục hướng phía trước có người. Hạc Tiên xa xa liền cảm ứng được vài cái nhân loại tu sĩ hướng bọn hắn cái phương hướng này vọt tới, hai mắt linh quang chợt lóe, thấy rõ mấy người cách ăn mặc cùng khí cơ. "Là Ngự thú tông sư đệ sao? Ta là Hạc Tiên, là Hạc Tiên sư huynh." Hạc Tiên sư thúc đối diện truyền đến kích động truyền âm, rất nhanh, Hạc Tiên mang theo Tiểu Hạc nhón cùng mấy vị kia đồng môn tu sĩ hội hợp, cũng nhanh chóng nhận ra mấy người. Hạc Tiên một mực có chú ý tông môn bên trong đủ loại tình báo, đối với ngoại môn lần thi đấu này cũng là một mực có chú ý, đồng thời kịp thời hiểu rõ cao bài danh các đệ tử danh hiệu. Đồng thời Đối với nội môn trúc cơ đệ tử hắn cũng là rất quen thuộc. Lần này tiến vào tiểu thế giới, ngoại trừ viện sóc bên ngoài, còn có hai vị khác nội môn trúc cơ đệ tử, cũng chính là Sương Hạc Thiên là sư huynh vị kia, ngoại môn trúc cơ đệ tử ngoại trừ cùng nội môn Kim Đan có càng thân cận quan hệ, bị đối phương cố ý yêu cầu cùng thế hệ tương xứng bên ngoài. Đồng dạng đều theo tông môn thói quen, sương sư thúc, Mã Hạc Thiên bản hạc, so viện sóc hiểu biết còn nổi danh hơn cỡ nào. Hạc Thiên mới vừa mang theo Hạc Nhi nhón cùng năm vị tông môn tu sĩ hội hợp, liền nghe đến từ đây năm vị tông môn trúc cơ đệ tử hậu phương, truyền đến thế lương vừa kinh khủng tiêu gạo âm thanh. Hạc Thiên sư huynh Nơi này có vấn đề, chúng ta rời đi trước." Hạc Tiên nhìn thấy mấy vị tông môn chốc cơ khí tức bất ổn, nhìn qua giống như là tiêu hao rất nhiều, hoặc là thụ thương chưa khôi phục trạng thái, ngẫm nghĩ đưa lên mấy hạt khôi phục linh đan. Đắc thu thời kỳ, hắn cũng là sẽ không nâng lên thủ lao sự tình. Nhưng là nếu có thể cứu đám người, tông môn cũng là có nhiệm vụ điểm tích lưuy ban thượng. Bên ngoài cứu viện đồng môn, vốn chính là một loại tông môn bên trong một mức cổ vũ ngẫu nhiên nhiệm vụ, chỉ cần hoàn thành, trở về báo cáo nghiệm chứng sau liền sẽ lấy được thưởng. Đoạn nghĩ ánh sáng đám người thu được linh đan, vô cùng cảm kích lập tức ăn vào. Bọn hắn tiến vào tiểu thế giới trước khẳng định chuẩn bị có linh đan, đó là tham gia ngoại môn thi đấu cùng trước lôi đại chuẩn bị. Bất quá, thi đấu cũng tiêu hao rất nhiều. Mặc dù bài danh cùng lôi đại thi đấu đều thu hoạch đại lượng điểm tích lũy bản thượng, nhưng bọn hắn trên cơ bản đều đối với điểm tích lũy tiêu hao so sánh chấn quý, chỉ tại rời đi tông môn trước bổ sung một điểm dự bị linh đan. Thế nhưng là bọn hắn đến tiểu thế giới đây hơn 1 tháng qua, cũng tiêu hao không ít. Đặc biệt là tiến vào chỗ này hiểm địa sau, đã tiếp cận hết đạn cả lương. Bọn hắn lâm nguy thời gian, nhưng so sánh Hạc Tiên cùng Hạc Nhi nhóm lớn lên nhiều. Song phương hội hợp về sau, hợp tác lẫn nhau bên dưới, Tương đối đẩy trời quái trùng cũng là thuận tiện rất nhiều, đối với linh học nhóm đến nói, có viện thủ sau càng có thể thi triển bọn hắn linh cầm tộc ưu thế. Trong lúc nhất thời, an toàn nhiều, nhưng như cũ bên thì đánh nhau, bên thì rút lui. Tạm thời trước rời xa truyền ra khủng bố kêu gào âm thanh địa phương. Đồng thời, Hạc Thiên hỏi thăm đoạn nghị chỉ riêng hắn nhóm cụ thể tình huống, đồng thời đem hắn đối với nơi này một chút phỏng đoán nói ra. Mà lúc này, Viên Sóc cũng chạy tới Hạc Thiên nhắn lại hiểm địa bên ngoài. Hắn phát hiện nơi này bị một tòa cự đại trận pháp bao phủ lại. Chương 361, Huyền Giáp Hồn Diễm Trùng. Lại là hối hận không có nắm chặt thời gian soát trận pháp ký nghệ một ngày viên sóc thở dài, lấy ra mình pháp bảo trong không gian một mặt nộp giàn, đây là hắn thu hoạch được một phần trận pháp truyền thừa, từ cơ sở đến tam giai đều có rất kỹ càng nội dung. Bất quá, hắn sắp xếp thời gian quá chật chẽ, không có thời gian soát cái này. Dù sao hắn phát hiện chỉ là lĩnh hội lý giải ký ức, tự hồ cũng không thể ngưng tụ ra trận pháp kỹ nghệ số liệu cột đi ra. Có lẽ đến tự tay luyện chế trận pháp, bố trí mình luyện chế trận pháp mới có thể soát. Hắn cảm giác quá phiền toái. Kế hoạch là chờ luyện đan tứ giai về sau, lại bắt đầu luyện khí đồng thời, soát trận pháp kỹ nghệ. Ai biết, mới đến tông môn không có mấy tháng, Liên đến đến chỗ này tiểu thế giới nữa nha. Rõ ràng nghe Trạch Tiên Bối cùng Đỗ Trưởng lao nói, trên tiểu thế giới hạn là Kim Đan, làm sao lấy hắn thực lực, thế mà còn có thể gặp gỡ không giải được khó khăn. Hy vọng Lâm Thời ôm chân Phật có chút dụng. Viên Sóc bắt đầu quan sát trận pháp tình huống, dự định lập sách so sánh tìm kiếm đáp án. Nếu như tìm không thấy đáp án, liền thông qua tông môn bên trong giữ lại khế ước linh hạt nhóm đi tìm sư phụ hắn sư thúc xin giúp đỡ. Trạch Tiên Bối hẳn là có thể thấy cảnh này. A2. Trong truyền thừa nói, cần thông qua dò xét hoặc công kích, thông qua đủ loại phản hồi phán đoán Nhưng ta làm sao liếc mắt liền thấy những cái kia kỳ quái năng lượng tiết điểm nữa nha. Viện Sóc lật sách phát hiện gặp gỡ lạ lẫm trận pháp, muốn phán đoán thật phức tạp. Nhưng hắn nhìn một cái, thoáng dùng sức một điểm. Tựa hồ liền đem trong trận pháp một chút năng lượng giao điểm cho thấy rõ ràng, hắn dừng một chút, đưa tay sờ về phía mình hai mắt, biểu lộ cổ quái lẩm bẩm. Linh tê chi nhãn, giống như không hề chỉ thấy xa. Nhìn ra năng lượng mạnh yếu, vốn chính là hắn đây Linh tê chi nhãn công năng một trong. Viện Sóc nghĩ đến tại lôi đài thi đấu thì hắn chợt thường cảnh hành vi. Hắn dứt khoát từ bỏ trong truyền thừa một chút vô dụng tưởng thức. Chỉ lần nữa nhớ lại một cái trận pháp một chút lý luận, sau đó Hắn theo lý luận phá giải pháp bắt đầu công kích mấy chỗ khá mỏng yếu năng lượng giao điểm. Trận pháp muốn từ bên ngoài phá vỡ, trừ phi ngươi có cùng giai hoặc cao giai phá trận phụ, hoặc là đặc thù phá trận loại pháp bảo. Không phải, nhớ phá vỡ, liền phải đem năng lượng tuần hoàn điểm cho đánh vỡ một cái." Dũng viên Sóc Lý giải đến nói, "Đó là ngươi muốn xâm lấn cao ốc, liền phải trước kéo cắt điện dây." Mặc dù khả năng không phải quá chính xác hình dung, nhưng việc Sóc vẫn là rất dễ dàng lý giải liên quan lý luận, đó là không thể để cho trận pháp năng lượng tuần hoàn tiếp tục bảo trì, phá hư hắn cân bằng. Từ một cái ấn mở bắt đầu, rầm rầm rầm. Phá trận giống như so bảy trận hiếu học nhiều. Viên Sóc nói thầm lấy, không ngừng công kích trận pháp giao điểm chỗ. Bất quá, hắn Linh Tê chỉ nhận phát hiện những năng lượng này giao điểm toàn bộ là di động. Thế là hắn đuổi theo một cái giao điểm không ngừng công kích. Năng lượng giao điểm là di động, nói như vậy, trận pháp bên ngoài bộ phận này chỉ ít nhị giai định phong. Giống như không ngừng, chẳng lẽ là có người tại khống chế. Viên Sóc đối với trận pháp quen thuộc độ thực sự không cao, biết một chút thường thức, ký ức qua một chút lý luận tri thức cùng trận độ thôi. Rất nhanh, hắn từ bỏ đi nghiên cứu quá cụ thể tình huống, vọt thẳng lấy phá trận mà cố gắng. Một cái kia năng lượng giao điểm tại hắn cố gắng bên dưới không ngừng biến yếu. Viện Sóc không ngừng điều chỉnh thủ đoạn công kích, lựa chọn tốt nhất phá trận thủ pháp. Đồng thời, tại hắn cảm ứng bên trong, Hạc Thiên cùng tiểu Hạc nhóm sinh cơ coi như bình thường, khí cơ ba động, đứng tại chiến đấu bên trong, nhưng cũng không có tao ngộ liên quan đến sinh tử trọng đại nguy cơ. Bất quá, hắn đây người từ trước đến nay sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy, chắc chắn sẽ không bởi vì linh hạc nhóm hiện tại an toàn, liền tin tưởng bọn họ sẽ một mực an toàn. Viên Sóc lúc đầu chuẩn bị thông qua Tiểu Linh Hạc thị rắc nhìn một chút bọn hắn tình huống, bất quá, tại linh thú đứng tại lúc chiến đấu thay vào thị rắc dễ dàng gây nên đối phương chiến đấu sai lầm. Bởi vì thay vào thị rắc trong nháy mắt, bị thay vào giả sẽ có một loại choáng váng cảm giác. Liên tính thời gian không dài, ảnh hưởng không lớn, có thể tại chiến đấu bên trong. Bất kỳ một điểm khó khăn chắc trở đều là đối với sinh mạng không chịu trách nhiệm. Viên Sóc một mực lưu ý lấy linh hạc nhóm khí cơ ba động tình huống, chuẩn bị chờ bọn hắn khí cơ ổn định, rời khỏi chiến đấu, hoặc là không tại kịch liệt nhất lúc chiến đấu lại thay vào nhìn một chút. Cơ hội này rất nhanh liền có. Có đồng môn chúc cơ tu sĩ hội hợp về sau, linh hạt nhóm chiến đấu độ chấn động rõ ràng hạ xuống. Có càng nhiều thay phiên nghỉ ngơi cơ hội. Thế là, Viện Sóc rất nhanh liền tại phá trận quá trình bên trong cảm ứng được điểm này. Thay vào cái kia khí cơ ổn định linh hạt nhìn thoáng qua. Vừa vặn, thấy được Hạc Thiên bọn hắn tại ứng đối chiến đấu, cũng tận mắt thấy những cái kia quái trùng nhóm tồn tại, Viện Sóc vô ý thức đem quái trùng tin tức đưa vào ngự linh truyền thừa kim hiệp bên trong. Sau đó, ngự linh kim hiệp phản hồi hắn rất nhiều liên quan năng lượng. Viện Sóc nhanh chóng tiêu hóa, thần sắc ngưng lại. Ngự linh truyền thừa kim hiệp bên trong Hắc Thiên bọn hắn tao ngộ quái trùng tên là Huyền Giáp Hồn Diễm Trùng, là một loại thành thuộc trùng mâu thấp nhất kim đan kỳ dị trùng. Đông dạng dị loại tên đều cùng đặc tính có mật thiết liên quan. Cho nên, loại này Huyền Giáp Hồn Diễm Trùng, đó là một loại có được năng lực đặc thù dị trùng, dính đến hồn cùng diễm hai loại thuộc tính đặc biệt. Hắn Huyền Giáp phòng ngự, ngược lại là trong đó bình thường nhất một loại đặc tính. Nói một cách khác, đây dị trùng đối với phần lớn linh thú khắc chế tính đều rất lớn. Linh thú thần hồn từ trước đến nay không bằng nhân loại tu sĩ, đồng thời, thú loại đối với hỏa diễm phần lớn là từ gen chỗ sâu bản năng sợ hãi. Loại này rất khó duy nhất một lần đại lượng diện sát huyền giáp hồn diễm côn trùng trùng còn không phải phiền toái nhất. Phiền toái nhất là mẹ trùng có được tử trùng phòng ngự, hồn lực công kích, hỏa diễm công kích ba loại đặc tính giá trị, hay là kim đan đại chủ tử. Cũng chính là vật lý công kích khó phá phòng. Pháp thuật công kích lại đem nhận hồn lực công kích đánh gãy, bản thân còn có thiên phú chỉ thuận hỏa diễm loại công kích, hỏa diễm loại hình từ hắn hấp chứng thôn vệ liên quan linh vật quyết định. Xitting. Viện Sóc lập tức nghĩ tới Hạc Tiên nói tới, hiểm địa đặc sản linh vật Xitting. Đây là tam giai hỏa hành linh vật. Xem như một loại so sánh chúng tính hỏa hành linh vật, là một loại tăng thêm tính chất linh vật, đối với bất kỳ hỏa hành pháp thuật tu luyện đều có cực lớn tăng thêm. Hắn nhất bản hỏa là mục hành làm chủ, cũng không biết có cần hay không được. Bất quá, này cũng cũng không phải trước mắt trọng điểm. Trọng điểm là, Viên Sóc nhẹ nhàng thở ra. Hắn thông qua thần thông liên hệ, đem hắn liên quan tới Huyền Giáp hồn diễm trùng tin tức truyền cho Hà Tiên, Hà Tiên thưởng thức cùng đầu góc đều không kém, nhiều một chút tình báo cũng có thể nhiều chút ứng đối. Viên Sóc còn truyền cáo Hà Tiên. Linh Đan không cần tỉnh, ta rất nhanh liền đến. Trước mắt thông qua tiểu hạt, Viên Sóc không nhìn thấy trùng mẫu tồn tại. Nhưng theo Hạc Thiên bọn hắn không ngừng diện sát cùng nuốt tự trùng hành vi, kim đan trùng mâu xuất hiện thời gian sẽ không để cho người chờ quá lâu. Vên vện tự trùng. Hạc Thiên muốn trong chiến đấu bảo vệ tiểu Hạc nhón cũng không khó, có thể tao nội trùng mấu liền nguy hiểm. Chương 362, Thông tri tông môn tới cứu chúng ta. Triệu thượng. Nhà ta chủ thượng đã đến. Hạc Thiên thu được việc sóc truyền đến tin tức, mừng rỡ, lập tức hướng đồng tông môn mấy vị truyền âm, trấn an bọn hắn cảm xúc, tăng cường bọn hắn lòng tin cùng trạng thái. Chủ thượng. Hạc Thiên sư huynh, ngài là nói. Viện sư huynh. Là Viện sư huynh. Quá tốt rồi. Đoàn nghị quang mấy người nghe quả nhiên mừng rỡ. Đối với vị võx vị này, nội môn sư huynh, tại thủ lôi khiêu chiến về sau, thấy tận mắt hắn vượt thượng cảnh cuộc chiến đấu kia người đều đối với hắn chiến lực đánh giá rất cao. Vị này Việt sư huynh mặc dù không thích xuống trung, nhưng cũng cảm đã chứng minh thực lực đối phương cao tuyệt. Chỉ có cường giả mới yêu được hành. Đối với bình thường tu sĩ đến nói, mỗi một tiểu giai giữa đều là to lớn thực lực sai biệt, khó mà vượt qua. Tất cả mọi người là tông môn tu sĩ tỉnh vùng dưới. Ngoại trừ cực một số nhỏ biến thái bên ngoài, kim đan trung kỳ khẳng định thành hung kim đan sơ kỳ, hậu kỳ hành hung trung kỳ, kim đan viên mãn hành hung hậu kỳ. Đoàn nghị quang bọn hắn ở ngoại môn chúc cơ thời kỳ, khả năng còn có càng nhỏ giai chiến đấu khả năng. Có thể nghĩ tại nội môn tiếp tục bạo trì càng nhỏ giai chiến đấu. Không có khả năng. Có loại này năng lực, đã sớm là chân truyền hạt giống. Hạch tâm đệ tử cấp độ kia, cũng mèn mèn tại nội môn đệ tử cùng giai trung thành là người nổi bật. Đương nhiên, đây là chỉ đồng môn so sánh. Cái này đồng môn, còn phải bài trừ ngoại môn. Nội môn cùng ngoại môn, tại nội môn đệ tử xem ra, là hai loại khác biệt cấp bậc. Bất quá, hiện tại đoàn nghị quang bọn hắn cái này ngoại môn thi đấu bài danh 20 vị trí đầu đệ tử đã không tính là ngoại môn đệ tử, mà là ổn khi khi nội môn sư huynh đệ. Cho nên, đang bay pháp bảo bên trên 3 ngày, ngoại trừ việc sóc bên ngoài 9 vị đệ tử, đều lẫn nhau dựa nghiêm túc kết giao đồng thời đã hẹn trong tiểu thế giới hỗ trợ ước định chờ. Lúc đầu bọn hắn cũng không phải không muốn tìm về sóc cùng một chỗ. Ai bảo bọn hắn căn bản liền không có việc sư huynh phương thức liên lạc, đang bay pháp bảo công cộng nghỉ nơi nơi trốn cũng hoàn toàn không có ngẫu nhiên gặp đến vị sư huynh này. Lúc đầu nghĩ đến, gia phi hành pháp bảo dù sao cũng nên gặp được a. Kết quả, hoàn toàn không có cơ hội giao lưu. Loại này bị người ta một người cô lập bọn hắn toàn bộ tình huống Lúc đầu trong lòng bọn họ liền tính đối với việc sư huynh thực lực thất bại phục, lúc ấy cũng hơi có chút khó chịu. Nghĩ đến, đã ngươi cao ngạo, liền cao ngạo đi thôi. Chúng ta kết minh tổ đội, không tin chín người cùng một chỗ, còn kết thúc không thành mong muốn nhiệm vụ. Chín người cùng một chỗ, còn có mọi người khế ước linh thú nhỏ, tương đương với mười mấy nhiều vị có kim đan chiến lực cường giả. Tại thế giới nhỏ như thế này, không nói hoành hành không sợ, tin tưởng liền xem như Việt sư huynh bản thân xuất hiện, cũng không thể nào là bọn hắn đối thủ. Đương nhiên, trong lòng yên lặng sinh ra cạnh tranh suy nghĩ bên ngoài, chín người này cũng không có sinh ra cái gì lệ khí quá nặng ý nghĩa. Dù sao Ngự thú tông phương diện này tra được cực nghiêm, đồng môn giữa có thể tranh đấu nhưng không thể liên quan đến sinh tử. Sát hại đồng môn người, trừ phi đợi này không trở về tông môn. Không phải, tông môn chấp pháp điện cũng không phải bày biện để mắt. Tiên Lặng bảo lưu lấy cạnh tranh chi tâm đám người, cố gắng hoàn thành lấy nhiệm vụ danh sách bên trên nhiệm vụ, đồng thời tổ đội đi các nơi ghi chép có linh vật địa điểm tiến hành thu thập nhiệm vụ. 9 người, chia 3 tổ. Tốc độ nhanh nhất mấy người, đi chấp hành vẽ bản đồ chi tiết nhiệm vụ. Do xét tình báo nhiệm vụ. Thu thập độ nguy hiểm không cao lắm linh vật nhiệm vụ chờ. Bất quá Bọn hắn cũng liền ban đầu mấy ngày thu hoạch vẫn được, đến đằng sau, thu thập nhiệm vụ tổ mấy người phát hiện, thật nhiều chỗ linh vật thu thập địa điểm đều trống rỗng. Muốn lần nữa thu thập, phải đợi chí ít 10 năm. Bọn hắn có 10 năm thời gian sao? Đương nhiên không có. Ngoại trừ vẽ bản đồ nhiệm vụ bởi vì chưa nói rõ không rõ ràng tình huống bên ngoài, mặt khác hai cái tiểu tổ đều càng ngày càng khó khăn. Cuối cùng đám người chỉ có thể lần nữa phân tổ, chia làm vẽ tổ cùng hiểm địa quét sách tổ. Hiểm địa bên ngoài ghi chép có linh vật địa điểm đã hoàn toàn không thu thập được bất kỳ linh vật, chỉ có thể sớm mạo hiểm. Từ chiến lược tối cường 6 người đi chấp hành hiểm địa quét sạch cùng hiểm địa bên trong linh vật thu thập cái này, điểm tích lũy tương đối cao nhiệm vụ. Tại đã trải qua vẫn như cũ trống rỗng nhiều chỗ hiểm địa sau, 6 người tổ sau khi thương nghị, cố ý lách qua thêm gần một chút hiểm địa, đuổi tới tiểu thế giới hẻo lánh nhất khu vực một cái hiểm địa tiến hành thăm dò thu thập. Lần này, hiểm địa cuối cùng không còn là trống rỗng. Đáng tiếc, không còn trống rỗng hiểm địa cũng quá nguy hiểm. Tại tổn thất phía sau một người, bọn hắn nghị hết biện pháp ra bên ngoài sông, may mắn tại tuyệt vọng trước đó tao ngộ Hạc Thiên sư huynh của nhóm. Nhìn thấy Hạc Thiên một đám linh hạt đồng thời, bọn hắn cũng tựa hồ minh bạch Trước đó vì cái gì thu thập cùng hiểm địa đều là không. Một vị tốc độ phi hành nhanh hơn bọn họ, thực lực mạnh hơn bọn họ lĩnh cẩm sư huynh một mực tại trước mặt bọn họ chấp hành nhiệm vụ đâu. Tâm tình mấy người rất phức tạp, cố gắng chiến đấu đồng thời cũng đang chờ mong Việt sư huynh mau chóng chạy đến. Bất quá, mấy người tiểu tổ mấy ngày nay kiên trì cũng làm cho bọn hắn đối với tòa này hiểm địa tình huống có một chút suy đoán. Song phương trao đổi tin tức sau, kỳ thực mọi người tâm lý đều trầm hơn điện điện. Đây hiểm địa, rõ ràng có vấn đề a. Nếu như mới chỉ là hiểm địa bên trong nguy hiểm hung vật ngoài ý muốn tấn cấp còn tốt, dù sao nói chung Hiểm địa bên trong hung vật càng thích ứng sinh tồn hoàn cảnh đó là hiểm địa, đối với ngoại giới cũng không thích, chỉ cần bọn hắn có thể thoát thân, hiểm địa bên trong hung vật bình thường sẽ không đuổi theo ra đến, đồng thời, liền tính đuổi theo ra đến, không có hiểm địa một ít hỗn loạn quy tắc ảnh hưởng, bọn hắn thực lực cũng biết tăng thêm một bước, mà hung vật thực lực lại nhận ảnh hưởng cực lớn. Hy vọng Việt sư huynh tới kịp. Nội môn vị kia mẫn mê thành, nghĩ đến một loại nào đó khả năng, tâm lý sinh ra một chút dự cảm bất tường. Đoàn Nghị Quang thần sắp kiến nghị, lần nữa một kiếm triệt để chém giết vài đầu dị chủng hầu, hắn băng lãnh nhìn lướt qua xung quanh hoàn cảnh, bình tĩnh hỏi Hàm Hà Tiên. Hàm Tiên sư thúc Viện sư huynh nếu là ở phụ cận, hắn đối với hiểm địa tình huống có cái khác tin tức sao? Hạc Tiên một bên chiến đấu, một bên trả lời. Có. Liên quan tới những này, dị trùng tình báo chính là ta gia chủ nâng lên cung cấp, đúng, chủ thượng còn nói, hiểm địa bị đại trận bao phủ. Quả nhiên. Thì ra là thế. Đáng người tiểu tổ tử Hạc Tiên chỗ thu hoạch được chân tướng cũng sắp nhận. Bọn hắn trước đó cũng các loại thử qua, thậm chí liên lạc qua mặt khác một cái tiểu tổ, còn thử đem thân phận ngọc bài bể nát đến liên hệ tiểu thế giới bên ngoài tông môn. Kết quả phát hiện, đều thất bại. Loại tình huống này, có nhất định tỷ lệ là hiểm địa tính đặc thu dẫn đến nhưng cũng có nhất định tỉ lệ. Là nơi này bị một loại nào đó không gian đại trận bao phủ, cho nên bọn hắn tất cả nếm thử đều không đột phá nổi không gian ngăn cách, trừ phi không gian phá vỡ. Ta đề nghị, để Việt sư huynh trước thoát ly tiểu thế giới, thông tri tông môn tới cứu chúng ta. Mẫn Nguyên Thanh suy tư về sau, cắn răng hướng Hạ Thiên đề nghị. Hắn đương nhiên biết kéo thời gian càng dài, bọn hắn tính nguy hiểm càng cao, nhưng biết hiểm địa bị trận pháp bao phủ về sau, hắn trong lòng dâng lên cực kỳ dự cảm bất tường. Nơi này, sợ là ai lưu lại hố bây a. Nếu là vị kia Việt sư huynh cũng giống vậy bị lâm vào tiền đến. Bọn hắn sinh cơ, đây mới thực sự là một chút cũng không có. Hạc thiên nghe thần sắc hơi ngừng lại, đồng thời đem tin tức này đưa ra cho chủ thượng. Từ chủ thượng tự mình lựa chọn. Việc sóc kỳ thực cũng thông qua tiểu linh hạc thị giác ngũ giác nghe được vị kiêm nội môn trúc cơ đệ tử đệ nghị. Hắn một bên công kích tới đại trận giao điểm một bên chầm tư đứng lên.